c h ư n một kinh dị trò chơi rốt cuộc tìm được ta thính danh h á c h nhân thật đúng là gọi tốt người a chẳng thể trách đâu tuổi tắc và nghề nghiệp đâu mười tám tuổi là học sinh giới tính đâu là hai nguyên giới tính vẫn là không phải hai nguyên giới tính h á c h nhân n g ộ n g đây là vật gì ngượng ngùng xin hỏi hai nguyên giới tính cùng không phải hai nguyên giới tính là có ý gì nhìn hắn không biết phụ trách hỏi thăm cảnh sát kiên nhẫn giải thích cho hắn đạo hai nguyên giới tính chính là nam tính cùng nữ tính không phải hai nguyên quy giới tính chính là ngoại trừ nam nữ bên ngoài khắc chín mươi lăm loại giới tính nơi này có mục lục ngươi có thể ở đây tuyển một chút phụ trách ghi chép cảnh sát thuần thục đưa qua một phần mục lục không cần không cần nam tính liền tốt nam tính liền tốt h á c h nhân vội vàng k h o á t k h o á tay thế giới này giới tính phân loại so với mình thấy qua ít về phân loại đều phức tạp kế tiếp ngươi lại miêu tả một chút chuyện xảy ra đi qua hảo ghi chép làm xong mấy người bọn hắn là kẻ tái phạm lần này sợ rằng phải đi vào một đoạn thời gian ngươi trở về đi nhớ kỹ về sau đừng tùy tiện loạn giúp đỡ a 15 phút sau h á c h nhân cuối cùng làm xong ghi chép từ cục cảnh sát đi ra nửa giờ trước hắn giúp đỡ một vị ngã xuống lao đại gia kết quả lão đại gia trở tay nằm xuống muốn hắn bồi thường tiền có trời mới biết tên lao đại kia ra nghĩ như thế nào người g i ả bị đụng một cái đi bộ càng không nghĩ tới là đều xuyên qua trên đường cái lớn còn có người g i ả bị đụng vừa nâng đỡ bên cạnh liền chui ra ba cái thân thể khỏe mạnh nhi t ử uy la hét hoặc là giải quyết riêng hoặc là báo cảnh sát thế là h á c h nhân trực tiếp báo cảnh sát liền có bây giờ một màn này làm việc tốt thực sự là quá khó khăn h á c h nhân bi thương suy nghĩ không biết có phải hay không là bởi vì tên gọi h á c h nhân sau khi xuyên qua đến thế giới này hắn khóa lại một cái lượng từ công đức hệ thống chỉ có điều cái hệ thống này ít nhiều có chút trừu tượng nó ngoại trừ sẽ căn cứ chính mình hành vi ban thưởng đ i ể m công đức chỉ có một cái thật đơn giản công năng lựa tử công đức chỉ mà lại là một cái chuyên môn dùng để tịnh hóa quỷ dị công đức chỉ bình thường hách nhân đỡ lao n ã i n ã i băng qua đường có thể được đến một điểm đ i ể m công đức giúp người khác tìm được đánh mất mẹo con có thể được đến năm điểm công đức v ậ n khí tốt trào tên trộm có thể có mười điểm công đức nhưng mà nếu như có thể bắt được một cái quỷ dị tịnh hóa mà nói ít nhất có thể thu được năm trăm điểm công đức có trời mới biết h á c nhân đỡ lao mãi mãi qua bao nhiêu lần đường cái mới toàn năm trăm điểm công đức bây giờ phụ cận lao n ã i n ã i vừa nhìn thấy hắn ngay cả q u á i trượng đều vứt trực tiếp liền chạy cho nên hắn mới có thể chạy đến nơi này đỡ xa lạ lao đại gia tiếp đó liền bị người già bị đụng nghĩ đến những thứ này hách nhân đã cảm thấy có chút khó khăn ngọc trai hắn ở phụ cận đây đi dạo ba ngày mặc kệ là nhà sắc vẫn là nghĩa trang đều đi toàn bộ ngoại trừ thu hoạch một đống nhìn biến thái ánh mắt cứ thế không tiếp tục đụng vào qua một lần quỷ cho nên chỉ có thể làm một chút đỡ lao n ã i n ã i băng qua đường các loại chuyện tốt ngay tại hách nhân cúi đầu thở dài thời điểm một thanh em đột nhiên ghé vào lỗ t a i hắn văng lên đại lượng tinh hồng sắc văn tự dần dần hiện lên ở trước mắt hắn tạo thành từng chuỗi văn tự người đã bị kinh dị trò chơi cho chúng 2013-26-5923, 2013-26-6048, 2013-26-6065. bản trò chơi có đại lượng kinh dị kích thích phó bản mà trong phó bản tồn tại đại lượng quỷ cùng với các quỷ dị sinh vật vô cùng nguy hiểm chân quý sinh mệnh xin chớ t r ầ mê m người chơi thông quan phó bản sau sẽ dựa theo trò chơi biểu hiện tiến hành ban thưởng kế toán t t hưởng thụ trận này chuyên thuộc về nhân loại tiến hóa thị n i ế n a nhưng mà nhớ kỹ đừng quá lòng tham ở đây tử vong cũng không phải điểm kết thúc phiên bản đổi mới thông cáo thương thiên chết vạn vật sinh tương lai một đoạn thời gian thế giới hiện thật quỷ dị sẽ liên tiếp khôi phục đồng thời phó bản sẽ tại thực tế cụ hiện hóa các vị sẽ tại thế giới hiện thực thể nghiệm đến trong phó bản cho tính x i ngợi nhìn qua trong tầm mắt đột nhiên hiện lên tinh hồng chữ viết hách nhân có chút một bức kinh dị trò chơi đây là ở trên internet một mực lưu truyền một cái truyền thuyết đô thị nhưng chưa từng có bị chân chính chứng thực qua cư n h i ê n bị chính mình gặp được không đúng hẳn là kinh dị trò chơi rốt cuộc tìm được ta xem như một cái quanh năm tạo internet lướt sóng học sinh hắn đương nhiên biết cái kinh dị trò chơi này là cái gì nghe nói cái này kinh dị trò chơi sẽ ngẫu nhiên tìm một chút may mắn tham dự trò chơi nhưng mà tham gia cái trò chơi này nhân đại bộ phận đều biết chết đi mà nguyên nhân cái chết cũng là thiên kỳ bách máy hơn nữa còn có một cái phiên bản đổi mới thông cáo kinh dị trò chơi còn có thể đổi mới phiên bản bất quá h á c h nhân quan tâm nhất vẫn là câu nói kia trong phó bản tồn tại rất nhiều quỷ có quỷ vẫn là rất nhiều quỷ không đây không phải quỷ đây là tràn đầy công đức ca h á c h nhân cảm giác hô hấp của mình đều rồn rập mấy phần lần trước hắn đụng đại vận gặp phải một cái tại đầu đường bồi hồi quỷ tại công đức chỉ tỉnh hóa sau đó liền thu được năng lực công đức hộ thể vì có thể lần nữa đục quỷ, hắn cũng tại đủ loại bệnh viện mộ viên đi dạo đã mấy ngày người khác nghe thấy phụ cận á o quỷ cũng là hai mắt biến thành màu đen h á c h nhân nghe được cái từ này nhưng là hai mắt phát sáng hận không thể lập tức tiến lên lần này cuối cùng đục quỷ. kinh dị trò chơi sắp bắt đầu đã vì ngài ngầm thừa nhận chọn lựa cho phép cùng với phục vụ điều khoản trò chơi đ a n loạt xin chờ người chơi mua bản loạt đ i ể m người chơi h á c h nhân nghề nghiệp sinh viên kỹ năng công đức hộ thể sức mạnh m ư ơ i hai tốc độ sáu thể p h á c tám tinh thần m ư ơ i ba chú bình thường thành niên nhân loại bốn triều giá trị trung bình vì sáu điểm đánh giá tên của ngươi cùng hành vi nhường ngươi thoạt nhìn là một người tốt dưới tình huống bình thường người tốt sống không lâu nhìn xem kinh dị trò chơi đánh giá đối với mình hack nhân thở dài một hơi từ nhỏ đến lớn bởi vì cái tên này hắn không biết bị phát bao nhiêu tấm thẻ người tốt không nghĩ tới mới vừa vào tới kinh dị trò chơi liền bị phát một tấm thẻ người tốt tại trong lòng hack nhân hack nhân cái tên này cũng liền so hack xây s o n g bên trên như vậy một chút đâu có đôi khi hắn cũng không biết tự mình tính không tính bên trên là một người tốt giống như bệnh tâm thần đều nói chính mình không có bệnh nhà ai người tốt nói mình gọi tốt người a v ề phần mình bốn triệu vì cái gì so bình thường thành niên nhân loại cao nhiều như vậy h á c h nhân cũng trả lời không lên đây kể từ xuyên qua đến thế giới này sau hắn phát hiện mình các hạng tố chất thân thể đều toàn phương diện đề cao một hơi chạy lầu sáu đều không mang theo thở hồn hển đúng lúc này kinh dị trò chơi âm thanh vang lên lần nữa cắt đứt h á c h nhân bay tán loạn suy nghĩ đang tại đi vào phó bản giáo viên kinh hồn dạ số người tham dự bốn người độ khó đơn giản loại hình sinh tồn bối cảnh giới thiệu đây là một tòa quỷ dị sân trường truyền thuyết đến mỗi buổi tối ở trong sân trường vong hồn liền ra tới du đãng phóng tiêu bản bên trong quỷ dị tiếng、ngai. tại mái nhà bồi hồi không đầu học tỷ bàn học bên trong tiếng hít thở nặng nề cây ngân hạnh bên trên lay động thi thể còn có c h ỉ ở ban đêm mới ra đến tuần sát sân trường bảo an xem như kiên định người chủ nghĩa duy vật ngươi cùng mấy vị đồng dạng hiếu kỳ thám hiểm giả tại dạng sáng thời điểm ước định cùng một chỗ lẻn vào đến tòa này trong sân trường giải khai bí mật của nơi này vừa tiến vào sân trường các ngươi liền bị cái kia cho tới bây giờ chỉ ở buổi tối xuất hiện bảo an xua đổi trong lúc hỗn loạn các ngươi đi rời ra nhiệm vụ chính tuyến trước khi trời sáng thoát đi sân trường trước mắt tinh hồng kiểu chữ đột nhiên nổ tung tạo thành một vòng tròn sau đó cái vòng này xuyên qua cơ thể của h á c h nhân trong chốc lát toàn bộ thế giới đã mất đi màu sắc trong tầm mắt hiện ra một nhóm màu đỏ chữ viết xin điền vào người chơi biệt danh xem như duy nhất danh hiệu danh hiệu h á c h nhân trong nháy mắt lý giải không phải liền là trò chơi biệt danh sao chính mình cho tới bây giờ cũng là thực danh chế lên mạng hoàn toàn không đáng sợ ngược lại cũng sẽ không có người cảm thấy đây là tên thật của hắn biệt danh h á c h nhân đã bị chiếm dụng đã tự động sửa đổi vì h á c h nhân 233 danh hiệu khóa lại thành công g i chú giữa các người chơi danh hiệu sẽ chỉ ở khoảng cách tương cận lúc biểu hiện thỉnh cảnh giác những cái kia nhìn như người chơi hình người sinh vật hướng ngươi tới gần không nghĩ ra hách nhân như thế nào cũng nghĩ không thông vì cái gì hách nhân như thế thái quá tên đều có người cấp chú không kịp nghĩ nhiều tinh hồng sắc văn tự lại bắt đầu biến ả o trò chơi bắt đầu chờ cái này thế giới lần nữa khôi phục màu sắc hách nhân phát hiện cảnh sắc trước mắt đã thay đổi mình đã không trên đường phố mà là tại một cái tràn đầy bàn học trong phòng học Tìm, tại không có chạm tới quy tắc hoặc trước gừng đông sáng quỷ sẽ không thật sự giết người chúc ngươi trải qua một hồi vui vẻ trò chơi đã khai p h ó n g kênh tàn gấu người chơi có thể thông qua nên kênh tiến hành giao lưu trước mắt văn tự dần dần biến mất trong tầm mắt trái phía dưới xuất hiện một mảnh nhỏ giao diện chát bất quá bây giờ phía trên vẫn một mảnh t r ố n g không có thể là bởi vì vẫn không nói gì đem l ự c chú ý quay lại thực tế hách nhân quay đầu nhìn chung quanh lúc này chính là đêm tối trong phòng học không có mở đèn chỉ có dựa vào cửa sổ vị trí có nguyện quan g cung cấp hào quang nhỏ yếu màn cửa cũng tại gió nhẹ khẽ vớt phía dưới nhẹ nhàng ngày múa trong không khí tràn ngập một cỗ q u dị an tính cảm giác trong phòng học này thật là nặng âm khí là quỷ hương vị hít một hơi thật sâu h á c h nhân nội tâm nhịn không được một hồi c ù n hỉ t r ư ơ n g hai run lẩy bẩy quỷ lần nữa hít vào một hơi thật dài h á c h nhân đem kích động tim j u n dày tay chấn áp được miễn cho đem quỷ hủ đến đây là chính mình lần thứ nhất tham gia cái trò chơi này còn không biết những cái k i a quỷ dự định chơi cái nào xáo lộ nói đến phía trước phó bản trên giới thiệu tóm tắt nói số người tham dự có bốn người vì cái gì cái này trong phòng học chỉ có chính mình một người chẳng lẽ mỗi người đều được phân phối đến một cái quỷ đối ứng bối cảnh giới thiệu bên trong bốn cái quỷ h á c h nhân nhìn một chút chính mình thân ở phòng học nhớ tới giới thiệu trong t i ê một câu bạn học bên trong tiếng hít thợ nặng n ề không tìm lòng được túi đầu nhìn mình trước mặt bàn học năn g kéo ba quả nhiên không có gì cả sơn đen đi đen một mảnh cho dù có chính mình cũng thấy không rõ nghĩ nghĩ hách nhân đứng dậy đi tới cửa thử vặn vẹo chốt cửa không ngoài dự liệu khóa cứng mặc dù hách nhân cảm giác lấy khí lực của mình có thể cưỡng ép xoay mở nhưng hắn không nỡ phải nói không nỡ trong n à y quỷ l ệ c h cạch l ệ c h cạch hách nhân ấn mấy lần trên vách tường chốt mở phòng học đèn cũng không có thay đổi hiện ra mặc dù nhấn chốt mở về sau đèn cũng không có thay đổi hiện ra nhưng mà hách nhân có thể cảm giác được trong phòng học â m khí trở nên càng thêm nồng nặc màn cửa p h i u động một loại âm s i ê u s i ê u cảm giác leo lên lưng để cho người ta nhịn không được dùng mình một cái tựa hồ chốt mở k h ô n g chế không phải ánh đèn mà là vật khác âm khí trở nên càng thêm nồng nặc không khỏi hách nhân trong lòng thoáng qua ý nghĩ này hô x o ẹ t hô x o ẹ t hách nhân ngạc nhiên phát hiện trong phòng học ngoại trừ phong thanh bên n g o à i lại nhiều những thứ khác âm thanh một cái tiếng hít thở nặng nề từ phòng học góc dưới bên trái cái kia vị trí gần cửa sổ chuyển đến từ đã biết tin tức đến xem gặp phải của mình là trong một cái dấu ở bản học quỷ có thể là bởi vì chính mình điên cùng nhân chốt mở động tác kích phát cái này quỷ đang chẳng hiệu quả hai chân hơi hơi ố lượn đem trọng tâm giảm xuống sau đó khách nhân rón rén hướng về phát ra âm thanh bàn học đi đến động tác của hắn chậm chạp và nhu h ò a chỉ sợ đem cái này không biết quỷ h ù đến cuối cùng hắn đi tới bàn học trước mặt lúc này trong ngăn kéo chuyển đến tiếng hít thở trở nên mười phần rõ ràng phảng phất là từ bên thai v ă n g lên bắt được ngươi rồi khách nhân một cái tập kích tiến lên đem bàn học nhấc lên ngăn kéo nhắm ngay mình đồng thời đưa tay dối vào nhưng trên tay lại không có chuyển đến bắt được vật thật cảm giác khách nhân thất vọng phát hiện mình bắt cái khoảng không hi hi hi hi ha, ha cùng lúc đó phòng học một góc khác chuyển đến từng đợn không linh tiếng cười lửa thanh â m này tại loại này lờ mờ yên tĩnh hoàn cảnh vang lên để cho người ta không khỏi lông m a o dựng đứng nhưng hách nhân đối với cái này vô cảm đứng dậy lại độ hướng về một cái khác bàn học xuất phát không có gì bất ngờ xảy ra lại phốc một cái khoảng không tiếng hít thở nặng nề cùng tiếng cười đùa lại tại khác xó xỉnh vang lên hách nhân phát hiện cái này quỷ một mực lên tiếng nhưng mà vẫn luôn không xuất hiện liền đặt cái này hi hi ha ha đùa dỡ chính mình cái này khiến hách nhân nhớ tới một câu lời lẽ t r í lý nó chính là cố ý đi theo đùa dỡ người t ậ t mờ giờ không thể nuông chiều hắn gian giắc hách nhân nâng lên bên người bạn học đưa tay đặt ở ngăn kéo hai bên dùng sức một tách ra bàn học trong nháy mắt bị giả thành hai khối tấm ván gỗ liền không thể nuông chiều nó tất nhiên cái này quỷ có thể giấu ở trong bàn học cái kia liền đem bàn học đều phá hủy g i a n g dắt bốn i a n g Giác bàn học n ứ ớ c da âm thanh không ngừng vang lên tại h á c h nhân vừa mới bắt đầu hủy đi bàn học thời điểm hi hi ha ha âm thanh còn thỉnh thoảng vang lên năm phút đi qua h á c h nhân đã phá hủy mười mấy cái bàn học thì hi, hi âm thanh có một chút xíu run dày tại chỉ còn lại năm cái bàn học thời điểm cái thanh âm kia đã triệt để ngừng lại còn lại cuối cùng một cái thời điểm phòng học đèn sáng đồng thời phòng học hai cái cửa đồng thời truyền đến cùng cụt một tiếng tự động mở ra bị ánh đèn sáng lên cùng tiếng mở cửa hấp dẫn khách nhân ngừng lại không nói một lời nhìn xem còn sót lại bàn học sau đó yên lặng đi tới cửa phòng học không biết có phải là ảo giác hay không khách nhân nghe được tựa như sống sót sau hai nạn tầm thường thở dài cùng cụt khách nhân cũng không có đi ra phòng học mà là tiện tay đem môn thượng l ệ c h cạch kế tiếp là ánh đèn chốt mở trong phòng học một nửa ánh đèn dập tắt khách nhân vẫn ung dung đi đến phòng học một bên khác đem kể chương t r n h tự lại lập lại một lần chờ phòng học triệt để đóng lại một lần nữa lâm vào lờ mở hách nhân mới đem ánh mắt phóng tới cái k i a duy nhất hoàn hảo trên bàn học trốn ở trong bàn học ngăn kéo quỷ dọa đến đều mộng hắn hành nghề nhiều năm như vậy làm nhiều năm như vậy quỷ lần thứ nhất đối với một nhân loại xuất hiện sợ h ã i tâm lý cái này không đúng a hắn một cái nhân loại dựa vào cái gì dũng như vậy dựa vào cái gì không sợ ta ngăn kéo quỷ càng nghĩ càng giận nhưng vừa nghĩ tới bên ngoài nhân loại kia hủy đi bàn học cái kia sạch sẽ gọn gàng bộ dáng hắn lại không dám nói cái gì dù là chính mình là quỷ có thể hương hóa nhưng vẫn là nhịn không được sợ lấy hắn làm quỷ nhiều năm một mạc giá trị quan tới nói gặp phải loại này không hợp với lẽ thường nhân loại tốt nhất vẫn là trốn tránh điểm ngược lại dễ dàng bị sợ nhân loại vừa nắm một bọ to hơn nữa chính mình cũng mở đèn mở cửa để cho hắn đi hắn trở tay trực tiếp đóng cửa lại đèn đóng lại lại hướng về tự mình đi tới cái này ký hiệu nhãn hiệu hợp lý sao còn có vương pháp sao còn có pháp luật sao đông đông đông, đông. nghe được tiếng bước chân chậm rãi tới gần ngăn kéo quỷ nhịn không được run lầy bảy mỗi một lần tiếng bước chân rơi xuống đều giống như đ ế m ngược trong tháng chốc ngăn kéo quỷ cảm thấy mình mới là cái tia trốn ở trong ngăn kéo run lầy bảy nhân loại bên ngoài cái tia mới là kinh khủy xem như ngăn kéo quỷ năng lực của hắn chính là tại bàn học ở giữa tự do di động bình thường hắn đều là tại đem nhân loại dọa ngất sau đó mới chậm rãi hưởng dụng đồ ăn vừa mới nhân loại kia hủy đi cái bàn thời điểm hắn thử cắn qua nhưng mới vừa hé miệng muốn cắn lên đi răng liền bị sập h a i k h o a bây giờ ngay cả bàn học cũng chỉ còn lại một cái mở tối trong phòng học hách nhân đi đến không ngừng lay động bàn học phía trước ngừng lại hài lòng cười cười vừa rồi hắn vì phòng ngừa cái này q u ỷ đi ra ngoài cố ý đi đóng cửa lại vì để cho q u ỷ có cái thoải mái dễ chịu hoàn cảnh miễn cho hắn ở dưới ngọn đèn ứng kích hách nhân còn thân thiết đem đèn cũng đóng lại ta bắt được ngươi đem duy nhất bàn học nâng lên. đem ngăn kéo nhắm ngay mình khuôn mặt nhìn xem bên trong cặp kia bước lên hồng quang ánh mắt hách nhân lộ ra một cái tự nhận là nụ cười ấm áp dù sao đây chính là chính mình thật vất vả đụng tới quỷ nhìn xem nhân loại kia phát hiện mình sau lộ ra nụ cười quỷ dị ngăn kéo quỷ càng sợ hơn không ngừng phát động hư hóa năng lực đồng thời cầu nguyện cái này nhân loại phát hiện không đụng tới sau này mình có thể rời đi căn phòng học này hắn thể chỉ cần lần này có thể bình an trải qua về sau hắn nhất định thay đổi triệt để làm không dọa người hảo quỷ ngay sau đó ngăn kéo quỷ liền thấy nhân loại kia hướng về chính mình đưa tay ra bắt không được ta bắt không được ta bắt không được ta giờ khắc này ngăn kéo quỷ rốt cuộc lý giải những thứ trước kia bị chính mình dọa một đêm về sau t ẻ ra quần hoặc ngất đi nhân loại nếu không phải là không có bảng quan cái này khí quan chính mình có thể đã đi tiểu ngay cả muốn ngất đi cũng không thể nào quỷ nhưng không có cái gì đại não bảo hộ cơ chế làm không được bị sợ thời điểm cưỡng chế tắt máy chỉ có thể c h ơ mắt nhìn cặp k i a đại thủ tới gần cái kia hai tay bên trên còn lập lòe một tầng mắt thường khó phân biệt kim quang sau một khắc ngăn kéo quỷ liền phát hiện mình bị xích lên chờ đã cầm lên tới cái này nhân loại đụng đến chính mình xong muốn bị mở ra ngăn kéo quỷ cảm giác đầu góc h ố n g g i n g Trường g hai n tử ti mõ cờ hờ lỗ ư u hai ở giữa khoảng cách vừa lúc là bạn học ngăn kéo lớn nhỏ cái này khiến hắn nhìn có điểm cái gì có thể là trong quanh năm tại bạn học bị áp bách tạo thành tại bị hách nhân đẩy ra ngoài sau đó ngăn kéo quỷ vẫn bảo trì đờ đất biểu lộ vì cái gì vì cái gì hách nhân dùng sức lắc lắc không có phản ứng nhờ ánh trăng cẩn thận quan sát rồi một lần phát hiện môi hắn hơi hơi khép mở nhưng mà tiến tới nhưng cái gì đều nghe không đến được chưa còn là một cái nhát gắn quỷ nhìn vậy mặt đờ đất ngăn kéo quỷ vốn đang dự định hỏi hắn một chút có cái gì hảo bằng hữu có thể cùng một chỗ tới tụ hợp một chút hách nhân vô vị đem hắn nhét vào trong ngăn kéo ngay sau đó tản đi công đức hộ thể chủ động hiệu quả công đức hộ thể công đức phù hộ lấy người tiêu hao công đức bảo hộ tự thân bách tà bất sông hiệu quả theo tiêu hao điểm công đức sẽ phát sinh thay đổi chủ động hiệu quả chủ động đem công đức bao trùm đến tự thân tăng cường một cái vị trí nào đó phòng hộ hiệu quả mở ra sau mỗi giây thấp nhất tiêu hao một điểm công đức bị động hiệu quả có ô n g đ ứ thể c hộ t tại bị l phòng, phòng hộ đồng thời liền có tiếp xúc cho nên tại mở ra công nước hộ thể chủ động hiệu quả sau là hắn có thể bắt được hư hóa quỷ có thể bị vật lý tiếp xúc quỷ giống như trong trò chơi nở tờ cờ đột nhiên ở trước mặt ngươi sáng lên thanh máu coi như đó là thần sáng lên thanh máu cũng phải chết chớ nói chi là chỉ là một cái quỷ đây đều là cái trước xui xẹo quỷ cho hắn bên trên quý giá t r ư ơ n g trình học đem bàn học tính cả ngăn kéo quỷ cố định trên mặt đất sau đó triệu hồi ra công đức chỉ đem hắn đầu nhập tịnh hóa đã thành công tịnh hóa ngăn kéo quỷ công đức năm trăm h thu được ban thưởng điện tử mõ ân điện tử mõ trong tay hách nhân bỗng nhiên phóng ra một hồi sáng tỏi nhưng không quan g mang trói mắt sau đó tia sáng tắn đi hách nhân phát hiện mình cầm trong tay một đài kiểu mới nhất điện thoại thậm chí là cảm ứ n g cái này lượng từ công đức hệ thống trịu tượng có chút vượt quá tưởng tượng h á c nhân vừa nghĩ một bên đẻ xuống nguồn đ i ệ hóa màn hình sáng lên điện thoại trên mặt bàn chỉ có lẻ loi một cái phần mềm. Điện tử、mò. một ỏ m cái có mỏ ô biểu tượng phần mềm một cây k i ể n trẻ con đọc làm kỳ ẩn hì chính là một cái mọc truy huyền treo ở mỏ phía trên ấn mở phần mềm toàn bộ màn hình đã biến thành màu đen chính giữa nhưng là một cái màu trắng mó h á c h nhân thử lấy tay cờ lạc màn hình theo ngón tay hắn khái điểm một cây k i ể n trẻ con xuất hiện tại mỏ phía trên nhẹ nhàng gõ một cái m ỏ x o ạ t m ỏ phía trên cũng nổi lên một hàng chữ nhỏ công đức một h á c h nhân mở ra hệ thống giới diện nhìn một chút phát hiện công đức tổng số vậy mà thật sự thêm một gõ điện từ mó tích lũy lượng từ công đức tà tờ mở gó ba ba tại tiến kinh dị trò chơi phía trước hắn điểm công đức vừa vặn kẹt tại một nghìn điểm cho tới bây giờ hoa nhanh hai trăm điểm tăng thêm thịnh hóa công đức cùng điện tử mò thêm công đức hắn bây giờ ngược lại so với ban đầu còn nhiều thêm năm trăm linh điểm bất quá bây giờ không phải chầm mê soát điện thoại di động thời điểm trong phó bản này còn có mấy cái ngao ngao chờ bắt quỳ đâu cũng không thể lãng phí nghĩ tới đây h á c h nhân thuận tay đem một bên ánh đèn mở lên chuẩn bị đi tìm xem các quỷ vừa mới là vì không hù đến quỷ hiện tại hắn đã bị tỉnh hóa vậy vẫn là đổi về chính mình quen thuộc hơn sáng tỏ hoàn cảnh a dù sao trong phòng học bàn học bị hắn hủy đi đầy đất không cẩn thận rất dễ dàng ngã xuống sau khi ánh đèn sáng lên h á c h nhân phát hiện trên đất ngoại trừ cái bàn m ạ n h vụn còn có một bản quyển nhật ký đây đại khái là tại chính mình hủy đi bàn học thời điểm rất xuống thế nhưng là quá đen chính mình không thấy nhặt lên tùy ý lật qua lật lại nhật ký chủ nhân tên là trương hải là cái lưu thủ nhi đồng bởi vì giờ hậu hoạn có tràn dịch não đầu nhìn đặc biệt lớn trên ạ i lớp bảng ị tất c mọi ư ờ cô lập, thường xuyên đen chỉnh chỉnh tề tề viết bảng là tất cả khoa nghỉ đông tác nghiệp trong góc đọc sừng thì gián tiếp lấy một tấm giới thiệu sơ lược tin mà trên báo chí phải phía dưới một cái mấy dòng chữ tiểu trang bịa có một cái tin tức đ ị n h ngợm học sinh n g h ỉ định kỳ trước giờ đem đầu nhét vào bàn học ở giữa khai giảng sau mới bị phát hiện bởi vì thời gian xa xưa bị phát hiện sau thi thể cơ bản phân ly chuyên gia hô hào cải cách đem bàn học ở giữa ngăn kéo khoảng cách mở rộng tránh giống bi kịch lần nữa phát sinh đem tất cả tin tức kết hợp h a c h nhân đại khái đoán được trước đây xảy ra chuyện gì đang thả n g h ỉ đông phía trước cái cuối cùng buổi chiều quyền nhật ký chủ nhân bị những cái kia bắt nạt hắn người ngăn ở trong phòng học như bình thường đem hắn cưỡ ép nhét vào bàn học bên trong hơn nữa lúc rời thời điểm khóa cửa lại q u â nhật n ký chủ nhân như bình thường chờ đợi có người phát hiện hắn cứu hắn ra đáng tiếc là hắn q u ê n lần này là nghỉ định kỳ hắn tại cô độc trong tuyệt vọng bị tươi sống chết đói bởi vì không cam lòng cùng bán hận hóa thành ngăn kéo ở giữa quỷ biến thành quỷ hắn phát hiện mình chết liền một tia gợn sóng cũng không có nhấc lên thế là bắt đầu điên cuồng trả thù đã từng cùng về phần tại sao là đồng học đại khái là bởi vì trước đây bắt nạt hắn những người kia tại xảy ra chuyện thời điểm đã chuyển trường đi thế là hắn đã biến báo thủ mục tiêu thành trước đây coi thường hắn bị khi phụ hết thể người từ trong góc khác giới thiệu sơ lược tin đến xem tại cố gắng của hắn phía dưới không đến một cái học trường học liền bị ép vứt bỏ căn phòng học này cũng là đáng thương quỷ xem xong hết t h ể hách nhân thở dài một hơi ba đúng lúc này bị hách nhân tự tay đóng lại cửa phòng học tự động b ắ n ra tựa hồ muốn nói chúc mừng người có thể chạy thoát xem ra căn phòng học này thoát đi quy tắc chính là phá giải ngăn kéo quỷ bối cảnh cố sự dựa theo tầm thường quá trình phó bản này cần người chơi tại kinh khủng không khí cùng mở tối hoàn cảnh bên trong cùng trong ngăn kéo quỷ đấu trí đấu dũng tại không phát động tử vong quy tắc tình huống phía dưới hiểu được bối cảnh của hắn cố sự cuối cùng chạy ra cái này phòng học chỉ có điều hách nhân thực tế thao tác thời điểm đem trình tự lộ phản đầu tiên là đem quỷ tình hóa tiếp đó mới là phá giải bối cảnh của nó cố sự lúc này hách nhân mới phát hiện t ầ m mắt góc dưới bên trái không chắt bên trong có từng hàng văn tự tại hắn không có chú ý tới thời điểm người chơi khác đã thông qua kênh tán gâu bắt đầu trao đổi chứng bốn đây không phải là tiếng bước chân của ta truy phong trung n i ê n có ai không đại gia trao đổi lẫn nhau một chút tin tức nói không chừng đối với thông quan sẽ có trợ giúp ta trước tiên nói ta tại một cái trên bãi tập vương thiên phúc đây là đâu ta vừa mới còn tại ngâm trong bùn tắm đột nhiên nói cái gì ta được tuyển chọn liền ý phục cũng không kịp mặc liền đi đến cái này truy phong trung yên đây là kinh dị trò chơi gần nhất lưu hành truyền thuyết đô thị không nghĩ tới thật sự ngươi ở đâu ta xem một chút có thể hay không tới t ì m n g ư ơ i nhiều người sức mạnh lớn nói không chừng chúng ta ở chung với nhau thời điểm dương khí nhiều một chút vì sẽ biết sợ bằng không cái này kinh dị trò chơi cũng không cần đem chúng ta tách ra vương thiên phúc ta mẹ nó giống như tại một cái phòng tiêu bản trong ngăn tủ bên ngoài một mực có tiếng ai giống như có đồ vật gì đang ăn những cái k i a động vật tiêu bản ta không dám đi ra ngoài viêm long kỵ sĩ ta giống như tại một cái mái nhà không phải nói người bị tuyển chọn đều sẽ tỉnh lại năng lực đặc thù sao ta như thế nào cái gì đều không cảm thấy truy phong trung n i ê n ngươi tiểu t u y ế t đã thấy nhiều thiên phúc lão ca ngươi trước tiên trốn tránh ta xem một chút có thể đi ra hay không thao trường đi tìm ngươi viêm long tiểu viêm ngươi xem một chút có thể hay không có thể hay không xuống lầu nhớ kỹ cẩn thận thi thể không đầu trong này chết nói không chừng thật sự sẽ chết viêm long kỵ sĩ đúng không phải nói có bốn cái người sao vì sao chỉ có ba người chúng ta tại nhiễm trùng chẳng lẽ hắn đã chết bốn tại cái k i a danh hiệu gọi viêm long kỵ sĩ người lên tiếng đi qua nói chuyện phiếm liền im bặt mà dừng có thể bọn hắn không muốn tiếp lấy cái này trầm trọng chủ đề trò chuyện tiếp nhìn một chút lên tiếng thời gian hai phút phía trước hơi đánh giá một chút h á c h nhân cảm giác mình tại phòng học hẳn là chỉ đợi mười phút thời gian ngắn như vậy bọn hắn hẳn là không kịp làm chuyện gì theo lý thuyết ít nhất còn có ba con quỷ tại ngao ngao chờ bắt chờ lấy hắn h á c h nhân vừa mới tại bên cửa sổ thời điểm quan sát qua đây là lầu bốn lại hướng lên đi một chút chính là lầu sáu mái nhà từ nói chuyện phiếm ghi chép đến xem có một cái tại lầu chót không đầu quỷ tất nhiên tới đều tới nói thế nào cũng phải lên đi xem một chút vạn nhất vận khí tốt nặng ngay tại trở phía trên dọa chính mình đâu nghĩ tới đây h á c h nhân tăng nhanh đi lại bước chân hướng về mái nhà đi đến sáu viêm long kỵ bàn danh q u ả mận thành hắn bây giờ rất hoảng không biết vì cái gì vừa mới còn đang cùng chính mình vui vẻ nói chuyện trời đất người chơi đột nhiên thống nhất trở mặc đợi hơn nửa ngày phát hiện vẫn không có người nào đáp lại quả mận thành không thể làm gì khác hơn là đem l ự c chú ý chuyển rời về thực tế bởi vì ánh trăng chiếu rọi mái nhà cũng không tính quá tối có thể miễn cưỡng quan sát t i ê n tĩnh trên lầu chót một hồi âm phong thổi qua để cho hắn không k i ể m hãm được dùng mình một cái là một tự kỷ thiếu niên hắn đương nhiên biết liên quan tới kinh dị trò chơi truyền thuyết bình thường nam sinh trong lớp tụ tập cùng một chỗ không thể thiếu muốn trò chuyện một chút quỷ dị cố sự tự nhiên cũng sẽ nâng lên kinh dị trò chơi Kinh dị thật r trò o n g c ơ i nội dung với cái thế giới này tới nói không phải dung này không thế bí m gì, sống người năng hơn nhiều chơi thu nữa con rất sót đều được là ự c đặc chơi cần đã thủ. từng tưởng trò trọn trúng, trổ Hắn huyến mình kinh không hết liền lâu bị bao dị i người kinh năng, vạn ngưỡng, bị bạch cưới phú Mỹ, từ được â nhân y đi đình đ sinh lên là phong. Thật là được tuyển chọn sau đó hắn mới biết được huyễn tưởng cùng thực tế t r ê n lệch lớn bao nhiêu hắn chỉ là trung n h ị một chút nhưng mà cũng không đốc từ tiến vào bối cảnh giới thiệu bên trong hắn biết mình phải đối mặt quỷ là tại mái nhà bồi hồi không đầu học tỷ chính là bởi vì biết hắn càng sợ hơn đây chính là thật sự quỷ không phải loại kia chỉ cần đem chân của mình có đến trong c h â n cũng sẽ không bị công kích hào quỷ tại trong chính mình hiểu rõ tin tức ẩm đang run sợ trong trò chơi chết mất mà nói trong hiện thực cũng sẽ lấy phương pháp giống nhau chết đi tại một số người trong quan niệm tìm không thấy hung thủ đồng thời lại từ t r ạ n g thảm thiết thi thể trên cơ bản chính là kinh dị trong trò chơi thất bại người chơi bất quá mình tại mái nhà sững sờ nửa ngày quỷ cũng không có xuất hiện nói không chừng chính mình là thiền tuyển c h i tử đây là giống nhà an toàn một d ạ n g chỗ đang suy nghĩ lung tung lấy một hồi gió mát từ phía sau đánh tới quả mận thành trợt nghe từng đợt tiếng bước chân đang đăng chừng ba tại mái nhà bồi hồi không đầu học tỉ b ồ i h ồ i không đầu quả mận thành cảm giác đầu góc của mình trong nháy mắt nổ tung thanh âm này không v ộ i không chậm mỗi một cái đều giống như dẫm ở trong lòng của hắn để cho hắn nhịp tim điên cuồng da tốc hắn cố gắng giơ chân lên muốn quay đầu xem lại phát hiện chân hoàn toàn không nhấc lên nổi cổ cũng là không nhúc đ í c h mặc kệ hắn có nhiều cố gắng cũng chỉ có thể làm đến để cho trên b à n chân bắp thịt nhiều run dày hai cái phải xong đời quả mận nghĩ đến vừa mới nói chuyện trời đất thời điểm truy phong trung niên đề nghị chính mình xuống lầu cho nên tự mình đi đến cửa thang lầu miệng thử hai cái không có vặn ra sau hắn liền từ bỏ suy nghị chờ người khác tới tìm h ắ n nhưng là bây giờ đây là hắn duy nhất hy vọng chạy trốn hắn cưỡng ép nắm tay phóng tới trước mặt trên chốt cửa suy nghĩ hôm nay chính là gãy tay cũng phải đem m ộ n v ặ n ra thế nhưng là tại vừa để lên một chớp mắt kia hắn phát hiện âm thanh trở nên càng thêm rõ ràng âm thanh là từ cầu thang chuyển đến mệnh ta thôi rồi đặt ở trên chốt cửa tay lập tức cứng lại cũng không biết đây là lầu mấy từ nơi này nhảy xuống có thể hay không may mắn rơi cái tàn tật quả mận thành nghĩ như vậy đ ỗ n g nhiên cảm giác câu đối hai bên cánh cửa mặt chuyển đến một cô lấp đầy môn bị đầy ra vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới hắn trực lăng lang hướng về trên mặt đ người không sao chứ quả mận thành s ĩ thể hắn chưa từng có một khắc này cảm thấy thanh âm của nam nhân đã vậy còn quá dễ nghe đừng hiểu lầm hắn không phải ưa thích nam nhân chẳng qua là cảm thấy tất nhiên đây là một cái thanh âm của nam nhân vậy thì chắc chắn sẽ không là cái k i a không đầu học thì vừa rồi chỉ là hắn quá khẩn trương mình hù dọa mình mà thôi ta không sao không có việc gì biết không phải là quỷ tới quả mận thành chân cuối cùng có thể động hắn sạch sẽ gọn gàng từ dưới đất bỏ dậy vừa đứng lên phát hiện người trước mặt hướng về phía hắn đưa tay phải ra mặc dù không biết vì cái gì lúc này hắn còn có tâm tình nắm tay nhưng mà quả mận thành vẫn là theo bản năng đưa tay r a cầm đi lên nhờ ánh trăng hắn cẩn thận quan sát rồi một lần nam nhân trước mặt đen như mực toái phát theo gió khẽ nhúc đ í c h hai mắt sáng ngời có thần cho người ta một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác giống như ngươi vậy tại trường học của chúng ta căn bản đi ra không được bởi vì đi hai bước phải có người gọi ngươi muốn m g o ạ i trạc còn trẻ như vậy xoạc khí kêu cái gì truy phong trung niên quả mận thành im lặng chửi bậy hai câu sau đó nhớ tới vừa mới tiếng bước chân thì ra tiếng bước chân là ngươi à không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy tìm được ta vừa mới thực sự là làm ta sợ muốn chết còn tưởng rằng cái kia không đầu học tỷ muốn tới tìm ta hắn một bên vỗ ngực một bên may mắn nói hách nhân một mặt bình tĩnh nhìn hắn đây không phải là tiếng bước chân của ta nhìn xem viêm long kỵ sĩ biểu lộ đột nhiên ngưng kết hách nhân giơ chân lên hảo tâm giải thích nói ngươi nhìn đáy giày của ta là cao su chỉ cần không phải cố ý rậm thì sẽ không phát ra thanh âm rất lớn có thể nhưng đây không phải là thanh âm của ngươi hoẳn còn có thể là ai ây phía sau ngươi người kia nàng mặc lấy giày mắt tin âm thanh rất lớn hách nhân hướng về sau lưng của hắn một ngón tay ra hiệu hắn quay đầu nhìn một chút đằng sau ta có người t r ư ơ n g năm có chu tờ đồ vật nhưng mà không nhiều có thể là bởi vì bên cạnh còn có người lần này quả mận thành không có giống ngay từ đầu bị hù dọa không dám động hắn run run quay đầu chỉ thấy cách đó không xa đứng một cái hư hư thực thực là người người lúc này mây đen vừa vặn c h e lại minh n g u y ệ t nguyên bản sáng tỏ mái nhà độ sáng trợn hạ xuống chỉ có thể mơ hồ thấy rõ ràng nàng hình dáng g i à y mắt tin ngang ngôi vánh ngắn áo sơ mi dài tay cùng với đầu đầu đâu không có đầu không đầu học tỉ bóng người kia tiếp tục đến gần bầu trời mây đen bị gió nhẹ nhàng đầy đi nguyên quang lần nữa vậy xuống lần này quả mận thành phát hiện mình có thể thấy rõ ràng hướng về phía bên mình đi tới là một cái không có đầu nữ sinh hơn nữa trên cổ cũng không phải không có vật gì mà là có chỉ còn lại một nửa răng cái cảm quan trọng nhất là trống rông trên cổ còn có một cây khí quản một dạng đồ v ậ t t ạ i theo gió đông đưa ôi trong t h á n g chốc quả mận thành cảm giác chính mình nghe được tiếng cười tiếp đó hắn liền thấy cái k i a khí quản chuyển động đứng lên theo h ôi âm thanh trên không trung vũ động Ngậy! quả mận thành s o n g chân đạp một cái hai mắt trắng ra ngã x o a y xuống quay đầu liếc mắt nhìn ngã xuống quả mận thành hach nhân bất đắc gì nhún vai hắn thật là hảo tâm nhắc nhở tới bất quá hắn hôn mê cũng rất tốt ít nhất sẽ không ảnh hưởng chính mình hướng về phía trước bước một bước hách nhân một mặt nghiêm nghị nhìn về phía hướng về tự mình đi tới không đầu quỷ cái này quỷ không giống ngăn kéo quỷ chỉ còn dư cái răng có thể cắn người nàng có tay có chân giải quyết hẳn là sẽ hao chút chuyện nói đến nếu là không đem ngăn kéo quỷ tịnh hóa trực tiếp đem hắn đệ vào không đầu quỷ bên trên sẽ phát sinh cái gì bọn hắn có thể hay không hợp thể tịnh hóa hách nhân lắc đầu đem ý niệm kỳ quái hất ra mở ra công đức hộ thể chủ động hiệu quả đồng thời gia tăng công đức thu phát công suất tại tịnh hóa quỷ phía trước để cho quỷ mất đi năng lực phản kháng là cơ bản thưởng thức tay phải nằm đấm bộ vị bàn tay nổi lên một mảnh trong đêm tối vô cùng dễ thấy k i m quang phanh h á c h nhân một quyền nện ở không đầu quỷ trên bụng vốn là hắn là nghị hướng về khuôn mặt đánh đáng tiếc không đầu quỷ không có không đầu quỷ trực tiếp bị đánh bay quay mái nhà danh giới nữ nhi trên tường nhưng mà một quyền này cũng không có để cho nàng mất đi ý thức thi thể không đầu nằm ở bên tường không ngừng có cắp trên cổ phơi bày ở ngoài khí quản không ngừng run run phát ra tê ôi tê ôi âm thanh h á c h nhân đi lên trước kiểm tra một hồi phát hiện nàng phân bụng bị chính mình mệnh trúng chỗ có giống đốt cháy vết tích dường như là cảm ứng được chính mình tới gần không đầu quỷ cơ thể không ngừng lay động k h ân trông hack nhân mồi rất xác định chính mình không có bị di động quay đầu nhìn một cái không có cái gì quả mật thành cũng không có không đầu quỷ hẳn là giống nguyễn thuật công kích cái này quỷ có chút đồ vật nhưng mà không nhiều h á c h nhân nhẹ nhàng nợ nụ cười chân phải nâng lên công đức hội tụ tại lòng bàn chân hướng về trong trí nhớ không đầu quỷ vị trí trọng trọng đạp xuống đi cái kia nhìn như đạp ở không khí một cước đang rơi xuống đi sau đó cũng không có đạp hụt h á c h nhân rõ ràng có thể cảm giác được chính mình đã dẫm vào vật thật ôi một cước này dẫm ở không đầu quỷ trên đầu gối đem hắn vặn vẹo trở thành một cái chín mươi độ gấp vông không đầu quỷ khí quản đang điên cùng vũ động một lúc sau vô lực tê liệt tiếp nhìn hẳn là không có nhiều năng lực phản kháng thế là h á c h nhân triệu hồi ra công đức chỉ đem hắn tịnh hóa đã thành công tịnh hóa không đầu quỷ công đức năm trăm thu được ban thưởng lựa từ thu nhận công năng lại có phần thưởng hack nhân theo thói quen nâng hai tay lên chờ lấy nó bước lên kim quáng kết quả chờ nửa n g à y một điểm động tĩnh cũng không có ngược lại là trong túi điện thoại một mực tại chấn động di động tín hiệu hào như vậy kinh dị trong trò chơi cũng có thể làm được tín hiệu bao trùm h á c h nhân im lặng lấy điện thoại cầm tay ra phát hiện phía trên là không tín hào trạng thái hãn hậu c h i hậu giáp móc ra một cái khác điện thoại cái tiết chỉ có điện tử mó phần mềm điện thoại lần này trên điện thoại di động nhiều hơn hai cái phần mềm một cái gọi thu nhận máy ảnh mà đổi thành một cái gọi hai c h i ề u eo b u n g ảnh nghiên cứu sơ qua rồi một lần hack nhân cuối cùng biết cái này nhiều hơn hai cái phần mềm có ích lợi máy ảnh nhắm ngay mất đi năng lực phản kháng quỷ dị sinh vật tiến hành chụp ảnh. có thể đem hắn thu nhận tiến trong e l bưu ảnh e l bưu ảnh có thể đem quỷ dị sinh vật lấy hai c h i ệ u phương thức tiến hành thu nhận an toàn vô hại đáng tin cậy dù sao mình không phải lúc nào đều thuận tiện đem công đức chỉ triệu hắn đi ra tỉnh hóa về sau có thể thu nhận xong lại thống nhất tỉnh hóa h á c h nhân hài lòng gật đầu một cái hệ cảm giác thống vẫn rất thân thiết chính là cảm giác càng ngày càng c h ị u tượng đầu tiên là g õ điện tử mõ tích lũy xí bở công đức bây giờ là chụp ảnh giảm chiều không gian đả kích thu nhận quỷ vật khoa huyền hóa khô q u tìm tòi xong chức năng mới của hệ thống h á c h nhân thuận tay đem viêm long kỵ sĩ c h ủ u ní bi u này thiếu niên kéo tới đầu bậc thang mái nhà gió lớn như vậy để cho hắn một mực nằm ở nơi này ít nhất cũng phải phải cái cảm bạo cứu một mạng người công đức một trăm cùng ngay từ đầu dự đoán một dạng hệ thống sẽ căn cứ chính mình hành vi ban thưởng điểm công đức chính mình đem không đầu quỷ tịnh hóa viêm long kỵ sĩ không có nguy hiểm tính mạng cho nên hệ thống phần thưởng công đức tịnh hóa quỷ ban thưởng công đức cứu người cũng thưởng công đức đơn giản chính là gấp đôi k h á i hoạt h á c h nhân đắc ý hướng về dưới lầu đi đến đến nội trên lầu chót liên quan tới không đầu quỷ đủ loại tin tức cùng bối cảnh cố sự h á c h nhân đã không có ý định nghiên、cứu. dựa theo đồng dạng s á o lộ tôi nói chính là phá giải quỷ khi còn sống kia đáng thương hề hề bối cảnh cố sự hắn người này thiệt tâm không nhìn nổi nhân gian khó khăn ngược lại nhìn cũng làm không là cái gì không bằng không nhìn lại nói cái này trong sân trường còn có mấy cái quỷ trợ lấy bị hắn tỉnh hóa đâu mọi người đều biết trung học lầu dạy học bình thường là không co thang máy từ lầu sáu đi xuống lầu hoa hách nhân mấy phút trong thời gian này mặt khác trong phó bản hai người khác lại hàn huyên vài câu vương thiên phúc các ngươi mau t ớ i à cái thanh âm kia càng ngày càng gần không tới nữa một chút cái bị ăn chính là ta truy phong trung niên ngươi kiên trì một chút nữa ta còn đang suy nghĩ biện pháp cái thao trường này không biết là chuyện gì xảy ra rõ ràng ta xem mở miệng ngay tại trước mặt ta nhưng liền chạy không đến bên kia vương thiên phúc vị kia gọi viêm long kỵ sĩ tiểu ca đâu mau tới cứu một chút ta còn không muốn chết ta từ nói chuyện phiếm ghi chép đến xem tại sân luyện tập vị kia tạm thời không có nguy hiểm gì nhưng mà tại phòng tiêu bản cái vị kia vương đại ca đoán t r ư ờ n g nhanh gửi mặc dù mình cùng hắn vốn không quen biết có thể đó cũng là một trăm n i ể m công đức nghĩ tới đây hách nhân bước nhanh hơn đi xuống lầu dưới sau đó hách nhân nhìn chung quanh định tìm, tìm tìm trường học này sân trường bình diện sơ đồ kế tiếp hắn tính toán đi phòng tiêu bản nhưng trong lầu dạy học cũng không có nhìn địa đồ lời nói dù sao cũng so chính mình tùy tiện tìm nhanh hơn nhiều nói như vậy trường học sơ đồ sẽ thả đưa ở trường học cửa ra vào hoặc giao nhau đầu đường quả nhiên h á c h nhân theo lầu dạy học đường đi tiếp phát hiện đứng ở đầu đường bình diện sơ đồ mở điện thoại di động lên kèm theo đèn tin công năng chiếu một cái h á c h nhân phát hiện phòng tiêu bản tại giáo học lâu mặt sau khoa học tự nhiên trong lâu hơn nữa ngay tại lầu hai vị trí cách nơi này liền mấy phút đường đi đi qua hẳn là không dùng đến vài phút còn kịp chương sáu muốn lưu trong sạch ở nhân gian hai phút sau hack nhân đi tới lý khoa lâu trước cổng chính có thể là bởi vì phòng tiêu bản cách â m quá tốt h á c h nhân cũng không nghe thấy vương thiên phúc nói tiếng ngai cửa ra vào ý nốt môn khóa chặt cũng may ý nốt ở giữa khe hở rất lớn h á c h nhân chọn một rộng lớn chỗ ngạnh xinh xinh tách ra ra một cái một người lớn nhỏ cửa vào tiến vào lý khoa lâu sau đó h á c h nhân lập tức từ thang lầu phía bên phải bỏ lên đi đến phòng tiêu bản cửa ra vào h á c h nhân cuối cùng nghe được vương thiên phúc nói tới tiếng ngai xuyên thấu qua cửa sổ liếc mắt nhìn mơ hồ có thể trông thấy một cái bóng đen đang cắn xé đồ vật gì từ dưới đất rơi lả tạ trên đất bình bình lọ lọ đến xem hà năn hẳn là những cái kia ngâm phọ mạ liền thi thể động vật đúng lúc này bóng đen ngừng lại, hướng về trong không khí dường như là n g ư ờ i thấy cái gì h á c h nhân còn tưởng rằng hắn là phát hiện mình đang chuẩn bị trực tiếp đập cửa sổ đi vào lại phát hiện hắn trực tiếp bỏ tới cái nào đó ngăn tủ trước mặt góc dưới bên trái giao diện chặt nhảy ra một đầu tin tức vương thiên phúc cái k i a quỷ đồ vật dừng ở ngăn tủ bên ngoài song song cảm giác lại không ra tay công đức nếu không có h á c h nhân đưa tay bắt được phía ngoài khung cửa sổ hai tay dùng sức dâng lên lại hơi hơi hướng ra phía ngoài di động đem khung cửa sổ nửa phần dưới từ cửa sổ quỹ đạo rời đi ra sau đó lại lấy tay nắm chặt khung cửa sổ hướng phía dưới hơi dùng sức đem toàn bộ cửa sổ trực tiếp th từ đưa tay đến đem cửa sổ t h á o xuống hết thẻ hoa không đến hai giây lúc đi học bởi vì dáng rất cao hách nhân một mực được can bài ngồi ở bên cửa sổ cho nên mỗi cái học kỳ tổng vệ sinh thời điểm cũng là hắn phụ trách cửa sổ khu vực dân ra liên luyện được cái này nhanh chóng hủy đi cửa sổ kỹ nghệ p h o n g tiêu bản bên trong bóng đen nghe được hủy đi cửa sổ động tĩnh trong nháy mắt quay lại trừng trừng nhìn chằm chằm hách nhân một giây sau bóng đen kia phản g phất thuấn gian di động giống như xuất hiện ở trước mặt hắn một người một quỷ ở giữa khoảng cách không cao hơn một mươi cm hắn khuôn mặt kinh khủng phản phất là bị lưu toàn dội qua đ ồ n dạng trên mặt loang loang lộ lộ vết thương còn không ngừng mà hướng bên ngoài thấm lấy huyết chỉ là nhìn xem liền cho người đem trong dạ dày nước chua toàn bộ đều phun tới trên mặt của hắn ôi hắn mở ra miệng rộng phát ra gào chấm thấp tựa hồ muốn dọa một chút trước mắt cái này nhân loại rốt nát ở trước mặt hắn hách nhân chỉ cảm thấy một mùi tanh hôi đập vào mặt giống như bờ b i ể n chết đã lâu hải ngư bị người cùng tất tối h đặc t h u n g một chỗ lên men ba mươi ngày mùi ngoại trừ ác tâm bên ngoài nghĩ không ra cái khác hình dung tử nhưng ngoại trừ ác tâm h á c nhân còn cảm thấy một chút xíu vui mừng chủ động đưa tới cửa giút mình tiết kiệm thời gian thực sự là tốt qu hiểu chuyện như vậy q u ỷ t h ì càng không nhiều lắm trong điện quan h ò a thạch công đức giống như bật sổ sổ c ủ hạ kỳ đồng dạng bao trùm đến hai tay h á c h nhân tay phải bóp lấy cổ của hắn đem hắn từ trong bệ cửa sổ ngã đi ra trong hành lang bóng đen bị vẩy một hồi như vậy tựa hồ có chút một bức trên thân chuyền đến thiêu đốt làm cho hắn cảm giác có chút phát cuồng nhưng không chờ hắn đứng lên trước mắt liền bị kim quan g bao trùm bốn nhìn xem trước mắt đã không có năng lực phản kháng quỷ hack nhân lấy điện thoại cầm tay ra đem ống kính nhắm ngay hắm giang giác đen thơ lát sáng lên cửa chốc â m thanh đi qua nằm dưới đất quỷ biến m hệ thống tin tức cũng nhảy ra ngoài cứu người có công công đức một trăm h á c h nhân đánh tiếp mở eo bung ảnh thấy được một tấm hai chiều phiên bản quỷ h á c h nhân nhìn kỹ một chút phát hiện hắn cùng phía trước hai cái quỷ khác biệt phía trước hai cái quỷ không phải thiếu đầu chính là thiếu cơ thể hắn còn tưởng rằng trường học này bên trong quỷ cũng là loại phong cách này nhưng cái này quỷ có một cái thân thể hoàn chỉnh duy nhất chỗ đặc biệt đại khái chính là của hắn bụng dạ dày sưng lên hết sức lợi hại giống như trên thân mang theo một cái khối u Thật không biết vì cái gì hắn cái này béo hành động còn như thế cấp tốc bởi vì không rõ ràng bối cảnh của hắn cố sự hách nhân chỉ có thể ngờ tới đại khái là khi còn sống vì tại hạ khóa sau đó lập tức chạy đến nhà an luyện đói quỷ thu nhận trạng thái hách nhân thử cơ lập ảnh t r ụ xuất hiện một cái mới t u y ể n hạng phải chăng để vào công đức trì tỉnh hóa là phủ hào a nhanh nhẹn thức tỉnh hóa hách nhân càng hài lòng hơn cất điện thoại di động chuẩn bị đi về thời điểm sẽ chậm chậm tỉnh hóa nắm thu nhận lấy quỷ điện thoại hách nhân có loại bác nông dân được mùa vui sướng kế tiếp là thao trường suy nghĩ còn có một cái quỷ hách nhân trong lòng nổi lên một cố vội vàng cảm giác Thế là nhấp chân hướng về lầu đi đến. là lầu dưới về đi một mực tiếng ngăn t sau vương thiên phúc cảm giác ngoài cửa cái tia tồn tại đã rời đi tiếp theo chính là liên tục tiết đập giống như là có người ở bên ngoài đánh bao cát có chút mộng bức vương thiên phúc còn không có phản ứng lại bên ngoài lại chuyển tới cửa trước âm thanh sau đó bên ngoài liền triệt để yên tính trở lại vài phút đi qua bên ngoài đã không có động tĩnh để cho người khiếp đảm tiếng nhai cũng không có vang lên lần nữa lần này vương thiên phúc ngu ngốc đến mấy cũng biết mình đã an toàn hắn run run leo ra ngăn tủ nhìn quanh bốn phía một cái nhờ ánh trăng hắn phát hiện cửa sổ bị phá hủy xuống trừ cái đó ra hết thệ đều cùng mình trốn vào trước khi đến một dạng uy hiểm t ờ hoàn toàn biến mất sau vương thiên phúc thở dài một hơi sau đó lại đau lòng giơ tay lên cơ vừa mới tay hắn quá nhanh đã đem cái gì cũng xóa sạch sẽ một giọt đều không thừa đây chính là mười mấy năm qua tân tân khổ khổ cất giữ tinh phẩm à thôi, thôi còn sống về sau còn có thể lại tìm vương tiên h phúc che lấy trái tim tự an ủi mình nhưng rất nhanh hắn cảm giác xúc cảm không đúng lắm cái này mềm mại xúc cảm nhờ ánh trăng túi đầu xem xét vương tiên h phúc phát hiện mình đi ra ngoài quá mau áo choàng tắm rơi vào trong ngăn tủ hắn bây giờ là quay về nguyên thủy trạng thái thậm chí so quay về trạng thái nguyên thủy lúc còn thiếu một chút lá cây làm che c h ắ n vợt mặc dù chung quanh không có ai nhưng hắn vẫn là theo bản năng đưa tay ngăn cản một cái sau đó lảo đảo trốn vào trong ngăn tủ vẫn là loại này chật hẹp hoàn cảnh để cho trạng thái nguyên thủy hắn càng có cảm giác an toàn mặc dù nhiệm vụ yêu cầu là chạy ra s vội vàng đi xuống lầu hách nhân một bên nhớ lại vừa mới tại bình diện sơ đổ ra thao trường tràng vị trí vừa hướng lấy sân trường đại lộ đi đến nơi đó là sân trường con đường giao hội chỗ mặc kệ muốn đi đâu đều phải qua chỗ đó ngay tại hắn đi đến đầu đường thời điểm phát hiện nơi xa có một đạo cổ sáng không ngừng l g ắ t lư cẩn thận nhận rõ một chút đó tự hồ là ánh sáng đèn tin hắn đồng đội hoặc là choáng váng hoặc là trông tránh còn lại cái kia cũng bị kẹt ở trong thao trường ra không được theo lý thuyết cái này quang tuyệt đối cùng mình đồng đội không có quan hệ hách nhân nhớ tới phó bản bối cảnh giới thiệu bên trong câu nói sau cùng chỉ có tại ban đêm mới ra đến tuần sát sân trường bảo an đây là bảo an như vậy vấn đề tới tên bảo an này là quý sao trưng bày phó bản sập mặc dù trong trường học buổi tối có bảo an tuần sát rất bình thường nhưng hách nhân nhớ kỹ mình tại trong phòng học nhìn chung là tại 1 2 h sau đó trò chơi ngay từ đầu hệ thống cũng nói tiến vào sân trường thời gian là tại d ạ n g sáng sau đó hẳn là không cái trường học nào sẽ có bảo an d ạ n g sáng sau đó còn tại trong sân trường dơ đèn tin khắp nơi tuần tra hơn nữa ngay từ đầu đã nói là bởi vì tên bảo an này xua đội phân tán mới kích phát một loạt gặp quỷ sự kiện theo lý thuyết tên bảo an này có thể là phó bản này mấu chốt nờ tờ cờ thậm chí có khả năng cũng là quỷ coi như tên bảo an này không phải quỷ cũng là nhân vật mấu chốt đáng giá nhiều chậm trễ vài phút nghĩ tới đây hách nhân thay đổi phương hướng hướng về bảo an phương hướng tiến phát vừa mới tới gần hắn cũng cảm giác được một cô âm khí đập vào mặt đó là q u e n thuộc quỷ hương vị bảo an tựa hồ cũng phát hiện có người ních lại gần mình đèn tin hướng về hắn soi tới giống như buổi tối lái xe lúc đối diện có một cái viễn q u a n cầu trói mắt quang để cho người ta có chút mở mắt không ra hách nhân theo bản năng đưa tay ngăn cản một cái nhưng vẫn như cũ có thể từ nơi ngón tay khe hở nhìn thấy tia sáng càng ngày càng mãnh liệt hơn nữa trên người mình tựa như là bị đổ trì liền d ơ cánh tay lên đều trở nên phí sức người an ninh kia là quỷ tia sáng này cũng có vấn đề h á c h nhân trong nháy mắt phản ứng lại bất quá tại đã biết bảo an là quỷ điều kiện tiên quyết h á c h nhân vui sướng trong lòng quá nhiều sợ hãi công đức hộ thể chủ động hiệu quả vừa mở trên người trầm trọng cảm giác trong nháy mắt tiêu thất h á c h nhân không lùi mà tiến tới quanh thân hiện lên một vòng kim quang phong tới bảo an dưới tình huống công đức hộ thể trạng thái toàn bộ triển khai phòng hộ toàn thân cho dù là bảo trì thấp nhất phòng hộ tiêu chuẩn mỗi giây cũng muốn tiêu hao mười điểm công đức bất quá những thứ này tiêu hao rất đáng được bảo an vừa vọt tới trước mặt hắn liền không tự chủ n g ừ n g lại hắn một mặt kinh nghi tại một em m ở bên ngoài n g ừ n g lại t r ừ n g lớn hai mắt nhìn xem hát nhân nói đúng ra là nhìn xem quanh người hắn không ngừng du tẩu k i m q u a n g mặc dù hắn chưa thấy qua cái đồ chơi này có thể vô ý thức cảm thấy đụng tới cái đồ chơi này sẽ rất đau thân l ạ quỷ bản năng cũng nói cho hắn biết loại vật này chính mình không thể chơi vào nguyên bản thức ăn ngon đã biến thành một đoạn không thể ng lui về phía sau rút lui một bước dự định đi tìm tán lạc tại trong sân trường những nhân loại khác không thể trêu vào còn không trốn thoát đi ngược lại tòa này trong sân trường còn có ba cái n g â n miệng hoặc bắt đồ ăn nghĩ như vậy bảo an lui về sau một bước đưa tay đèn tin thu vào một bộ trước mắt ta không có gì cả dáng vẻ quay đầu hướng về lý khoa lâu phương hướng đi đến hách nhân đầu đầy dấu chấm hỏi hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có quỷ chủ động xông về phía mình sau đó lại chạy đơn giản quá không hiểu chuyện là một quỷ tôn nghiêm của ngươi ở nơi nào bất quá cái này cũng nói rõ cái này quỷ có thể so với những thứ khác quỷ muốn đặc thù một điểm tại cái khác quỷ trông thấy chính mình cũng sẽ chủ động nhào tới thời điểm xoay người chạy quỷ quả thực là một dòng nước trong thành công đưa tới hách nhân chú ý ân ngoại trừ ngăn kéo quỷ cái kia sợ quỷ đúng lúc này góc dưới bên trái lại bắn ra nhất đạo hơi mở chữ nhỏ truy phong trung niên ta giống như tìm được phá giải nơi này phương pháp ở đây muốn đi tới không thể dùng con mắt ta rất nhanh liền có thể đi tìm ngươi vương tiên h phúc ngươi chống đỡ vương tiên h phúc ngươi không cần đến ta không sao truy phong trung niên vương tiên phúc ta chỉ nghe được bên ngoài có tiếng đánh nhau chở ta trở ra bên ngoài không còn có cái gì nữa xem ra phải tăng tốc tốc độ trễ chút nữa có thể liền không đổi kịp trào thao trường cái kia quỷ nghĩ tới đây hách nhân tăng nhanh tốc độ phóng tới bảo an đang tại làm bộ vô sự phát sinh hướng về lý khoa lâu đi đến quỷ bảo an đ ỗ n g nhiên cảm giác sau lưng cái kia để cho chính mình cảm giác không chọc nổi khí tức lại đến gần ta đều làm bộ không nhìn thấy ngươi còn đổi tới truy ta chẳng lẽ ta một cái quỷ không cần mặt mũi sao quỷ bảo an nghĩ tới đây g i ậ n sôi gan sôi ruột đưa trong tay đèn tin hướng về hách nhân ném đi đồng thời bước nhanh hơn từ đi biến thành chạy thật nhanh hướng về lý khoa lâu chạy tới tâm lý không ngừng cầu nguyện vừa gửi người không chọc nổi loại đại ca bán mạng tiền đều cho ngươi làm người thả qua quỷ a một lòng thời gian đang gấp hách nhân đương nhiên nghe không được quỷ bảo an cầu nguyện chỉ là theo bản năng tiếp nhận bị ném qua tới đèn tin vật phẩm quỷ bảo an đèn tin chứng minh quỷ bảo an dò xét lúc sử dụng đèn tin hắn bắn ra tia sáng có thể làm cho một chút cấp thấp quỷ dị không cách nào chuyển động hoặc tiến vào trạng thái trầm trạng đối với người bình thường cũng có một chút hiệu quả chú tin hao hết lúc cần thay đổi năm hảo tin sau mới có thể tiếp tục cung cấp chiếu sáng ghi chú ta là một tên bảo an bảo vệ nghiệp chủ bình an thế nhưng là ta ở trong trường học không có nghiệp chủ giống như ta h ẹ chặn hảo hữu bên trong cũng không có ngựa ỉ cộ độc sân trường bảo an ân lại là một kiện có thể sử dụng vật phẩm mặc dù cái này chứng minh lộ ra một tia khí tức bi t h ư ờ n g nhưng không ảnh hưởng nó hiệu quả ưu tú hách nhân hơi liếc mắt nhìn hài lòng đem nó nhét vào túi càng thêm động lực mười phần truy hướng quỷ bảo an h á n đại khái có thể đ o á n được tên bảo an này là nghĩ chính mình nhận lấy cái này sau vương tha hắn dù sao từ vừa mới bắt đầu cái này quỷ bảo an vẫn tại tranh đánh đáng tiếc là quỷ không hiểu nhân tính ai sẽ từ bỏ truy một cái hội bạo đồ vật tiểu q u o á i đâu đổi mười mấy giây phát hiện quỷ bảo an không tiếp tục hướng về chính mình ném đồ vật sau hách nhân âm thầm chửi bậy một câu nhà quỷ sau đó móc ra vừa mới lấy được đèn tin đe chốt mở xuống chiếu hướng chạy ở trước mặt quỷ bảo an mặc dù đèn tin cũng không có để cho hắn không cách nào chuyển động nhưng toàn bộ quỷ tốc độ lại là chậm lại giống như là m năm lần tốc video cảm nhận được trên thân truyền đến trầm trọng cảm giác quỷ bảo an không thể tin quay đầu ngay sau đó liền thấy cái k i a quen thuộc đèn tin cái k i a quỷ đồ vật đối phó quỷ ngươi vẫn là cá nhân nơi tay đèn tin cung cấp chiếu sáng phía dưới hách nhân cuối cùng thấy rõ quỷ bảo an dáng vẻ dùng một chữ để hình dung chính là đen dùng hai chữ để hình dung chính là thật ký hiệu nhãn hiệu đen loại này đen không phải màu da đen mà là loại kia cháy rùi đen toàn bộ liền giống như là đang nướng thịt lúc bị người quên lãng đang nướng thịt trên kệ thịt ba chỉ trên cơ bản đã đã t r ư n g khô con mắt là hai cái thật sâu l õ m đi vào hát động nếu không phải là khuôn mặt những thứ khác ngũ quan hơi có một chút chập trùng h á c h nhân kém chút cho là đây là khối hình vông than tổ hóng ngay cả trên người đồng phục an ninh cũng là màu đen chẳng thể trách vừa mới tự nhìn mơ hồ hắn hình dạng thế nào nếu là không ra đẹp tin một thân này đen tại buổi tối thì tương đương với bản thân hack nhân cả người đột nhiên ra tốc đổi kịp chạy đến khoa học tự nhiên cửa lầu quỷ bảo an phi thân nhảy lên đem hắn gạt ngã tại cửa chính kẻ ở cửa lớn quỷ bảo an không cam lòng đưa tay tính toán đủ đến cái k i a gần trong gang tấp cầu thang mặc dù tiến vào cũng không nhất định an toàn nhưng chỉ cần đi vào thì có thể làm cho bên trong cái k i a quỷ giúp mình nâng cái này nhân loại khủng bố chỉ thiếu một chút xíu quỷ bảo an tính toán cô kén lấy leo lên cầu thang trước mắt t r ợ t tối sầm một mảnh bóng dâm chắn trước mặt hắn cái kia không giảng võ đức nhân loại chắn trước mặt hắn rõ ràng mình đã đem tất cả mọi thứ cho hắn quỷ bảo an lu á m hốc mắt nhìn chăm chú lên hát nhân tựa hồ là đang im lặng kháng nghị hát nhân ngăn ở quỷ trước mặt an ninh một cây đèn tin để dưới đất để cho tia sáng chi đem công đức tập trung ở s o n g q u y ề n bao cắt lớn nắm đấm lộ ra một t ầ n g kim quang người đơn giản ném bảo an khuôn mặt liền xem như bảo an cũng muốn chú trọng trình độ văn hóa một quyền nện xuống ngay một mặt mộng bức quỷ bảo an bị nện mộng người biết không biết cho người ta ném đạo cụ là hành động gì có biết hay không cái gì gọi là mang tuổi cứu hỏa tuổi không hết hỏa bất diệt hách nhân giống như là đánh ra tiết tấu mỗi nói một chữ liền đánh ra một quyền tiếp sau nhớ học tập nhiều làm có kiến thức hả quỷ cuối cùng ẩn chứa công đức chi lực một quyền rơi xuống quỷ bảo an đã triệt để mất đi năng lực phản kháng nhìn xem không n ú c ních quỷ bảo an h ủy ra ra bảo, bảo, bảo an thu nhận trạng thái tích tích tích phó bản gặp không thể đối kháng đã sớm kết thúc t h n h các vị người chơi chuẩn bị sẵn sàng phó bản sẽ tại đến ngược sau khi kết thúc căn cứ vào các vị người chơi tại trong phó bản biểu hiện tiến hành kết toán phó bản như thế nào sớm kết thúc vừa c á t điện thoại di động chuẩn bị đi sân luyện tập hách nhân bị đột nhiên xuất hiện phó bản nhắc nhở không biết làm gì phó bản kết thúc vậy ta thiếu công đức một khối này ai cho ta bổ a t r ư ơ n g tám thanh điểm thu hoạch kiểm tra đến sai lầm không biết lần này phó bản đã kết thúc chúc mừng ngươi thành công sống tiếp được nhiệm vụ chính tuyến trước khi trời sáng thoát đi sân trường sai lầm sai lầm chữa trị bên trong chữa trị hoàn tất chúc mừng ngươi thành công sống tiếp được nhiệm vụ chính tuyến sai lầm chữa trị bên trong đã hoàn thành kịch bản tìm t o à độ 50% căn cứ vào bồn tràng trò chơi biểu hiện ngươi thu được s cấp cho điểm ngươi sẽ thu hoạch được phía dưới ban thường thu được bốn điểm điểm thuộc tính tự do chứng minh có thể tự do phân phối đến tự thân thuộc tính phía trên thu được vật phẩm ba trăm nguyên quỷ tệ chứng minh kinh dị trò chơi đồng tiền thông dụng có thể dùng đến mua sắm vật phẩm đặc biệt hoặc cùng quỷ dị giao dịch thu được vật phẩm kinh dị trò chơi giấy thông hành sơ cấp chứng minh đây là tử vong đối với ngươi phát ra chân thành n ợ i là kinh dị trò chơi ra trận chứng minh sử dụng sau sẽ ngẫu nhiên tiến vào độ khó tạ đơn giản trở xuống kinh dị trong phó bản mỗi lần sử dụng sau thời gian cung vị bảy thiên thu được vật phẩm t â n thủ h chứng minh lần đầu thông quan kinh dị trò chơi sau lấy được hậu quả bên trong không có nhiều đ ồ tốt nhưng mà đối với người bình thường tới nói coi như có chút tác dụng thu được vật phẩm đặc thù phó bản mảnh vụn mạnh ủy trường học một bảy chứng minh tập hợp đủ bảy cái mảnh vụn sau có thể mở ra đặc thù phó bản s cấp đánh giá ngoài định mức thu được một lần cơ hội rút thưởng xin chú ý sử dụng kinh dị phỏ dùng trang bản quyền hạn đã khai phóng ngươi tùy thời có thể thông qua trình duyệt xem nội dung tiếp ạ h nối trình ắ c nhở độ thẳng t trước bức hào hứng mở ra vong bản phát hiện chỉ còn lại một nhóm lạnh như băng văn tự a ở ngươi tới chậm chia sẻ văn kiện đã bị hủy bỏ lần sau phải sớm điểm a nếu là dựa theo quá trình tới trước tiên đem bốn cái quỷ đều thu sau đó lại đi tìm bảo an p h i ế n thức không chỉ không lỗ còn có thể kiếm nhiều một điểm vẫn là soát đồ soát không đủ triệt đề lần sau lần tiếp theo theo phó bản quá trình tới hơi tự mình an ủi mình một lúc sau hách nhân nhớ tới lên lần này tiến vào kinh dị trò chơi thu hoạch nhìn chung quanh một chút cảm giác chính mình đứng tại trên đường cái đứng không tốt lắm liền tìm một cái ghế dài ngồi xuống tiếp đó từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra đặt ở trước mắt bày ra một bộ bên đường chơi điện thoại di động bình thường người qua đường hình tượng dù sao những người khác nhưng nhìn không đến kinh dị trò chơi tin tức tương quan hắn cũng không muốn khiến người qua đường cảm thấy mình là đứng tại trên đường cái ngẩn người hành vi nghệ thuật ra làm xong công tác chuẩn bị hách nhân bắt đầu thanh lý thu hoạch của mình đầu tiên là kinh dị trò chơi hách nhân ánh mắt tập trung đến góc trên bên phải giống như hắn suy nghĩ từng kiện từ kinh dị trong trò chơi lấy được vật phẩm hiện lên ở trước mắt hắn bên trong hư không hắn nhân vật giao diện thuộc tính cũng nhảy ra ngoài người chơi hách nhân nghề nghiệp sinh viên kỹ năng công đức hộ thể sức mạnh 12 t ố c độ 6 thể phách 8 tinh thần 13 điểm thuộc tính tự do 4 đánh giá vì cái gì đánh giá vậy được thẻ người tốt đã biến thành dấu chấm hỏi hách nhân có trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy đầu mối gì chỉ có thể tiếp tục xem xét những thu hoạch khác điểm thuộc tính tự do hắn nhớ tới trước đó chính mình chơi game online thêm điểm tại không có chiến lược thời điểm lúc nào cũng đang xoắn suýt như thế nào thêm điểm mới có thể lợi tức tối đại hóa xoắn suýt rồi một lần sau h á c h nhân quyết định trực tiếp toàn bộ thêm đến trên thể phách dù sao mình thuộc tính khắc cũng rất cao hơn nữa tục ngữ nói hảo thân thể là tiền vốn làm cách mạng trước tiên đem sinh mệnh thêm đến bốn mươi điểm lại nói đem điểm thuộc tính tự do toàn bộ thêm đến trên thể phách sau đó h á c h nhân cảm giác toàn thân ấm áp nhưng mà cụ thể cường hóa bao nhiêu hắn không cảm giác được ủy tệ nghe có chút xối khỏe nhưng nhìn miêu tả hẳn là rất hữu dụng trước tiên giữ lại kinh dị trò chơi giấy thông hành về sau chính mình công đức liền dựa vào nó thật tốt bảo tồn tân thủ h ộ p q u à nhìn miêu tả nói là không có vật gì tốt hack nhân trực tiếp lựa chọn mở ra thu được vật phẩm bị c h ú c phúc qua vật lý học thanh kiếm màu hồng hạ định kiểu chứng minh b ê ngoài n vì đào màu hồng sa beng mặt ngoài thỉnh thoảng sẽ thoáng qua một chút hào quang nhỏ yếu bởi vì c h ú c phúc duyên cớ có thể đụng chạm lấy quỷ dị sinh vật có thể làm vũ khí cận chiến công kích đ ị c h nhân cũng có thể mở ra một chút khóa lại cửa phòng là đám tân thủ bọn họ tối tiện tay vũ khí g i chú tại rất nhiều trong trò chơi nhân vật chính đều có thể tại bắt đầu cầm tới một cái không gì không phá lại vĩnh viễn không mài Cái n à y cực chơi lớn thấp xuống người thấp đ ắ m chỉ ì vì m cảm mất. Một cây màu hồng xà bên hư ảnh hiện lên ở trước mắt giác, chúng chúng cũng cái cùng lúc cây trước hách c ảnh tưởng không dạng không hồng tin đối bởi biết hiện ta, ta tuyệt ta tự này, này bên nào bên lên nhân, hư hư ở ở hồ h đào sẽ sẽ xà muốn một trộn đưa tay một cái là có thể đem nó cụ hiện hóa đi ra. Nam. Chỉ là nhìn ó cụ i đi ệ n Nam. n hóa Chỉ h ra. là xem cái này cay mắt v ớ i màu hách nhân vẫn là không có tại trên đường cái lấy ra dũng khí của nó vẫn là sau đó có cần rồi nói sau hách nhân cảm thán một chút bắt đầu giảng l ự c chú ý tập trung đến sau cùng ban thưởng đặc thù phó bản mảnh vụn m ã n liệt quỷ trường học bên trên cần bảy cái mảnh vụn mới có thể trở nên hoàn chỉnh nhưng là từ cái tên này đến xem trong phó bản này nhất định có rất nhiều quỷ hack nhân phảng phất nhìn thấy một đống lớn công đức lại hướng lấy chính mình điên cuồng với tay nếu như dựa theo thay vào thế giới hiện thực đến xem một trường học ít nhất mấy ngàn người một cái quỷ giữ gốc một trăm điểm công đức bốn bỏ năm lên nhân chia cộng trừ đó chính là một thức a chỉ cần ta soát chuyên cần phật tổ đều phải biến thành công đức bảng bảng hai kế tiếp là S cấp đánh giá ngoài định mức rút thưởng tại trong tầm mắt của hack nhân một con cọp cơ xuất hiện ở trước mắt một cái tiền su đầu nhập trong đó tay h a n tự động phía dưới kéo sau đó sợ lọt mẹ c h ị bắt đầu tích tích đáp, đáp xoay tròn đ ă n không phải ngươi không thể cứ như vậy đi đánh lại là một cái tràn đầy chỗ chửi kỹ năng bất quá rất thực dụng hách nhân rất hài lòng đến nôi cái kia kinh dị diễn đàn web sai bản chờ trở về nhìn lại một chú ta chỉnh lý xong kinh dị trò chơi thu hoạch sau h á c h nhân lại mở ra lượng từ công đức hệ thống chuyến này phó bản xuống không bao gồm cái kia hai cái còn không có tịnh hóa quỷ hắn còn có hơn một n g à n điểm công đức nghĩ tới đây h á c h nhân lại lấy điện thoại cầm tay ra mở ra điện tử mó của gõ cốc cốc cốc soạt công đức một công đức một gõ một lát sau h á c h nhân ngừng lại bởi vì hắn phát hiện mình gõ bốn phía công đức lại chỉ nhảy ra hai lần xem ra thông qua điện tử mó lấy được công đức là có hạn mức cao nhất mặc dù mình còn có thể gõ văn ngõ nhưng mà cũng không còn công đức một ngày ra ngoài h á c h nhân nhớ lại một chút chính mình đại khái gõ một trăm cái xem ra điện tử mó mỗi ngày hạn mức cao nhất chính là nhiều như vậy Cuối cùng hôm nay là hắn xuyên qua đến thế giới này ngày thứ năm tại trước khi xuyên việt hắn là một cái vừa mới chuẩn bị thực tập y học sinh hắn chỉ là như bình thường phổ thông ngủ trưa một hồi sau khi tỉnh lại liền phát hiện chính mình nằm ở trên bờ sông chung quanh nhưng là tán lạc một đống loạn thất bát tao vật phẩm Một m cái à ngay hình có chút vết chảy điện thoại, một đầu một bên hư hai Android điện bên n có vết một một dây đầu h chương thành thân phận thẻ học sinh. Chương 9 kinh e mấy một một tấm giấy, cuốn có tức Trường đoàn tiền tin diễn đàn. n g dị từ đầu hách nhân còn không xác định chính mình là xuyên qua nhưng chờ hắn đem vật trên đất đều thu thập hoàn tất sau mới phát hiện đủ loại tin tức đều cùng trong trí nhớ không c ư ớ p m nhưng hắn rõ ràng đã năm thứ ba đại học hơn nữa học chính là hỗ trợ một dạng hình ảnh y học chuyên nghiệp nhưng mà trong điện thoại di động nhóm tổ tin tức lại là đủ loại tân sinh thông chi nhóm ngay cả chuyên nghiệp cũng biến thành khảo cổ học chính mình một cái sinh viên ngành khoa học tự nhiên làm sao lại báo cái này chuyên nghiệp đương nhiên ngoại trừ tin tức không khớp hắn còn thử những thứ khác nghiệm chứng phương pháp tỷ như cho mình điện thoại gọi điện thoại đối diện truyền đến âm thanh lại là một cái xa lạ nữ sinh cho mình người nhà à đúng chính mình không có người thân cho mình đạo sư gọi điện thoại số không cho h á c h nhân phát hiện mình không đánh tiếp được hắn trừ của mình số điện thoại cùng đạo sư số điện thoại bên ngoài liền không có ghi tội những người khác số điện thoại nếu không phải là bởi vì đưa di động r ẫ số trở thành đủ loại phần mềm đăng lục mật mã hắm thậm chí ngay cả mã số của mình đều không nhất định n h ự kỹ ngay sau đó hắn lại đến thử gọi những cái kia công cộng số điện thoại tỉ như điện thoại báo cảnh sát cấp cứu điện thoại một trăm mười bốn đẳng kết quả phát hiện tất cả đều là vô hiệu dây số lại thêm trong đầu đột nhiên đinh một tiếng xuất hiện lượng t ử công đ ứ c hệ thống hách nhân không thể không tin tưởng hắn thật sự xuyên qua hơn nữa còn là tối hô cái chủng loại kia xuyên qua hắn hoàn toàn không có kế thừa đến sau khi xuyên việt thân phận nửa điểm ký ức duy nhất để cho hắn cảm giác coi như may mắn chính là thế giới này giọng nói cùng chữ viết cùng xuyên qua phía trước thế giới một dạng hắn không đến mức trở thành một không cách nào cầu thông mụ chữ thông qua trong điện thoại di động những học sinh mới nhóm tổ bảng biểu tin tức cùng thẻ học sinh bên trên thân phận tin tức hách nhân lấy được trước mắt hắn chỗ đại học địa chỉ của trường học cùng với hắn cư trú số tốc xá tại hướng dẫn phần mềm dưới sự chỉ dẫn hắn về tới trường học cũng may bây giờ mới học kỳ mới khai giảng không lâu giữa lẫn nhau còn không quen thuộc cũng không có người nào phát giác được hắn đã đổi một linh hồn chỉ có tương đối quen thuộc cùng phòng hỏi một câu không phải xin nghỉ dài hạn như thế nào trở về nhanh như vậy hách nhân tùy tiện tìm một cái lý do qua loa tắc t r c tới cũng không có gây nên bao nhiêu hoài nghi hách nhân thậm chí có chút cảm hắn nguyên chủ vẫn rất đủ ý tứ Vừa khai giảng liền tại h h nghị h ỉ n giải hạn, ngay cả ký túc xá đều không đầy một ngày, để cho hắn cùng lao sư các bạn học ở chung đầy cả cho các ký tốt trụ xá đều để một lúc sao cái này hắn cùng sinh viên đại học bình thường một dạng môn tự chọn nhất định trốn môn bắt buộc trần trốn tiểu thuyết khoa trương hiệu quả đại gia hay là muốn học tập cho giỏi à một khi có cơ hội liền ra ngoài làm việc tốt soát công đức cho tới hôm nay may mắn bị kinh dị trò chơi chọn chúng trở thành người chơi có cố định soát công đức con đường rốt cuộc không cần khổ cấp cấp đi dạy vỏ lao ra ra lao mãi mãi tại trạm xe buýt đợi một hồi m ư ơ i ba lộ xe buýt cũng đã có chút quen mắt bác tài lên tiếng trào h á c h nhân thuận lợi về tới trong trường học đáng tiếc duy nhất chính là dọc theo đường đi cũng không có gặp phải phải qua đường cái lao n ã i n ã i để cho hắn cho điểm công đức gộp đủ đếm thế là h á c h nhân trực tiếp đem hai triệu eo bung ảnh hai vị quỷ trực tiếp bỏ vào công đức chỉ một điểm công đức nhập trướng trở lại trường học lúc đã qua giờ cơm tối trong sân trường ngoại trừ một chút bên trên lớp tối học sinh bên ngoài cũng không có quá nhiều người đi lại h á c h nhân tại vắng vẻ trong phòng ăn gói một phần mì nướng khô trở về ký túc xa ăn phòng ngủ diện tích bao quát ban công có gần tới hai mươi m tăng thêm lên giường phía dưới bản cấu tạo đối với bốn cái nam sinh tới nói không đến mức quá chen trúc Khác thư không tham hoạt hội chỉ theo thai nghe cái cái cái đánh còn có còn chơi. ba gia mang người viện động đoàn, dư tại đi tại một một một trở trò về, lấy sau khi ngồi xuống hách nhân mở máy vi tính ra đưa vào từ kinh dị trong trò chơi lấy được website địa chỉ một bên ăn m ì nướng khô một bên xem cái gọi là kinh dị diễn đàn hướng dẫn như bi có thể tăng lên cực lớn tỷ lệ sống sót tiểu kỹ xảo tinh hoa tân thủ phải biết mười phút xem xong thoát khỏi ma mới thân phận trở thành cự lao kinh dị trò chơi phó bản thống kê y á n hoan n g h ê n đại gia nhắn lại tham dự qua phó bản để lại đầu mối giúp đỡ cho nhau gần nhất kinh dị trò chơi tờ lễ mới đột nhiên ra tăng m ã n liệt chứ con có cái gì đầu heo sao phiên bản đổi mới phân tích lớn mật dự đoán bố cục thế giới đem phát sinh biến đổi lớn kinh dị trò chơi có ý tứ là không phải về sau trong hiện thực cũng sẽ có số lớn quỷ mở đầu một chút thiếp mời cũng là đưa lên cao nhất trạng thái từ tiêu để đến xem những bài bột này đều hết sức trọng yếu h á c h nhân đem mỗi cái thiếp mời đều lật ra một lần đối với kinh dị trò chơi có càng nhiều nhận thức t ỷ như mình tại phó bản sau khi kết thúc kịch bản tìm tòi độ chỉ có năm mươi phần trăm cũng là bởi vì chính mình không có đem trong phó bản tất cả quỷ bối cảnh cố sự hoặc sân trường cố sự tìm toàn bộ cho nên tại cuối cùng kết toán thời điểm ban thưởng ít một chút liền không ném dự tính về sau viết lên lại thuận tiện giới thiệu tốt. Đi Dân t hơn nữa nhiệm vụ chính tuyến tại một hồi báo sai sau đó trực tiếp biến thành đã hoàn thành khiến cho ta cho điểm thấp ta có phải hay không gặp cái gì của ta loại tình huống này có thể xin đền bù sao sân thượng té h xịu nhiệm vụ chính tuyến báo sai đây sẽ không là trong phó bản cái kia gọi viêm long kỵ sĩ trung nhị đồng đội a hách nhân còn nhớ rõ cái cái đồng đội này là khi nhìn đến cái kia không đầu nữ quỷ sau đó ngất đi hết t h ể yếu tố đều cùng người mở tổ i ệ p nói tới xứng đáng không phải là tới khoác lắc a có chứng cứ chứng minh ngươi nói là sự thật sao như thế nào ta chưa từng có gặp qua loại tình huống này đ ớ nghe ơ mới nhiều cái gì c h â u ngựa đều có thật tại trong phó bản ngất đi làm sao có thể còn sống bị quỷ dị ăn được một nửa thời điểm tỉnh lại đều tính ngươi may mắn thật sự cho rằng ngươi là cái gì thiên tuyển chi từ a thật là một cái khả ái ma mới a thanh tịnh bên trong lộ ra ngu xuẩn còn muốn đền ngủ, ngươi có thể còn sống cũng không thể rồi còn đặt s i tâm vào tường phía trước đều đang d i ễ u c ậ n vậy ta liền đứng đắn giải đáp cho ngươi một chút đi loại tình huống này chính là trong phó bạn xảy ra một chút không thể đối kháng các loại sự kiện tỷ như ta trước đó làm qua một cái nhiệm vụ chi nhánh muốn tại nửa đêm tại trong chùa miếu dẫn xuất quỷ anh đồng thời đưa nó giết chết nhưng ta còn chưa chạy tới chùa miếu liền phát sinh một hồi động đất cái kia chùa miếu vừa lúc ở trong động đất tâm nhiệm vụ của ta cũng là tại một hồi báo sai sau đó không hiểu thấu hoàn thành ban thưởng cũng là thấp nhất một đương hảo ca ca ngươi hướng về phía màn hình còn chờ cái gì nữa đâu trở về cũng không đổi bồi, bồi nhân ra trầm mê soát tiếp hách nhân đột nhiên bị một tiếng ác tâm lại làm ra vẻ hảo ca ca làm dối loạn suy nghĩ nhìn lại mới phát hiện là cái kia trầm mê trò chơi bạn cùng phòng đang đứng tại sau lưng trong tay còn dáng vẻ cậy cỡm nắm vút tay hoa c h g mười không ai có thể để một cái nam sinh trang nương pháo nam sinh cùng nam sinh ở giữa hữu nghị rất đơn giản chỉ cần ánh mắt đầu tiên không có nhìn n g ư ờ i không vừa mắt như vậy tại trong mấy ngày ngắn ngủi liền có thể trở thành có thể dùng chung một bình sữa tắm hảo huynh đệ tiếp qua lâu một chút thậm chí có thể thăng hoa trở thành trung ách phụ tử quan hệ. nam sinh trong lúc s ư n g hô cũng rất kỳ diệu bởi vì tên quan hệ tại quen thuộc đi qua bạn cùng phòng bọn hắn mỗi lần nghĩ ác tâm hách nhân đều lúc còn ẻ ẹ n òn h n đi lên một câu kéo lấy âm cối u hảo ca ca không ai có thể để cho một cái nam sinh trang nương tháo trừ phi hắn buồn nôn hơn hình đệ của mình hách nhân đưa đầu liếc mắt nhìn chấu ngồi của hắn quả nhiên màn ảnh máy vi tính là cho người cái đồ ăn cẩu chết liền đến quái dối ta đúng không cho ra bỏ hảo ca ca ngươi sao có thể ghét bỏ a ta sống lại cái kia không sao hack ca ngươi tiếp tục ngẩn người a giống như ngày thường đang chơi đùa rồi một lần sau bạn cùng phòng lại ngồi xuống trước máy vi tính từ cùng phòng biểu lộ đến xem. hắn là không thấy mình đang tại xem sơ qua trong diễn đàn cho kinh dị trò chơi ở cái thế giới này giống như là chính mình xuyên qua phía trước 1999 n ă m t h a n h c h i ế n m ộ t dạng mặc dù chân thực phát sinh qua nhưng mà tất cả mọi người đều cho là đây chỉ là một truyền thuyết đô thị hoặc tập thể trò đùa quái đản ngoại trừ kinh nghiệm bản thân giả không có ai sẽ coi là thật h á c h nhân quay đầu tiếp tục xem diễn đàn phát hiện mình nhìn đầu kia đã là mới nhất hồi phục lại đợi nửa ngày phát hiện vẫn là không có những người khác hồi tiếp thảo luận h á c h nhân không thể làm gì khác hơn là tắt đi kinh dị diễn đàn kết hợp đầu kia nghiêm túc trả lời Hách nhân ngờ tại n g u y đã biết ả n dưới điều kiện đây là h á c k nhân có thể nghĩ ra tới giải thích hợp lý nhất nghĩ thông suốt sau đó hack nhân cũng không có lại xoắn suýt hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm thừa dịp mặt khác hai cái cùng phòng chưa có trở về hắn phải nhanh rửa mặt xong mới được tại cấp nhà vệ sinh tắm rửa trong chuyện này mấy tên này thế nhưng là chưa bao giờ biết cái gì gọi là khiêm đường chờ r ử a mặt hoàn tất hách nhân đi ra cùng bạn cùng phòng tổ đội đánh mấy cái bài vị tiếp đó b ò lên giường bắt đầu nghỉ ngơi không có cách nào xuyên qua tới sau đó mặc dù kế thừa đến thân phận nhưng mà một điểm ký ức cũng không có điện thoại có thể mở ra còn là bởi vì không có thiết chí mật mã thẻ ngân hàng những thứ này nhưng là hoàn toàn không dùng đến mặc dù hắn cầm thẻ căn cước đi thiết lập lại mật tiết mã nhưng nhìn xem ngay cả số lẻ đằng sau đều là không số dư còn lại hắn cũng chỉ có thể yên lặng rơi lệ xuyên qua phía trước là cái quỳ nghèo sau khi xuyên việt còn là một cái quỷ nghèo đây không phải t r ắ n g xuyên qua sao hiện tại hắn trên người chín mươi ba khối rơi tiền mặt hay là tìm bạn cùng phòng ngựa h á c h nhân không dám trực tiếp liên hệ nguyên chủ người nhà để cho bọn hắn tiền sinh hoạt cùng vừa khai rằng không có mấy ngày các bạn học tiếp xúc hắn không sợ sẽ lộ ra sơ hở gì nhưng là cùng sớm chiều trung đụng người nhà một cái dấu chấm câu dùng không đối với cũng có thể sẽ bị phát giác không phải tất cả phụ mẫu khi nhìn đến hải t ử phát một cái mẹ thời điểm đều biết chủ động đánh tiền sinh hoạt cùng bị phát hiện kết quả so ra vẫn là mình nghĩ biện pháp kiếm tiền tương đối thích hợp ngược lại hắn đời trước cũng là một đường làm việc ngoài giờ tới người giang hổ sưng ơ đi làm hoàng đế chết đói là không thể nào chết đói bằng vào kinh nghiệm phong phú cùng ba tức không nát miệng lưỡi hách nhân thành công tìm được một phần g i a giáo việc làm buổi sáng ngày mai cũng chính là thứ bảy tám hát đi b à o đến một giờ tám mươi khối tiền cho tới chưa hai trăm bốn mươi khối tiền dùng ít đi chút đủ hắn sống nửa tháng sáu một đêm không có chuyện gì xảy ra buổi sáng sáu giờ từ xưa tới nay đồng hồ sinh học để cho hách nhân mở mắt nếu như không phải là có lượng tử công đ ứ c hệ thống hắn thậm chí sẽ cảm thấy chính mình trắng xuyên qua trước khi xuyên việt mỗi ngày sáng sớm lên lớp hoặc đi kiêm chức sau khi xuyên việt biến thành mỗi ngày sáng sớm đi kiêm chức còn không bằng không có bị xuyên việt đâu rón rén bỏ xuống giường dùng c h ậ u rửa mặt tiếp một điểm thủy h á c h nhân chạy đến ban công đóng cửa lại bắt đầu rửa mặt bởi vì là cuối tuần quan hệ hắn ký túc xá mấy cái này nhi t ử tối hôm qua sớm nhất cũng là một điểm về sau ngủ bây giờ đang ngủ phải cùng lợn chết một dạng ngược lại sáng hôm nay cũng không có khóa thân là từ phụ h á c h nhân đương nhiên không muốn đánh thức bọn hắn rửa mặt xong hack nhân tận lực nhỏ giọng đi ra phòng ngủ đi đến nhà ăn mua hai cái bánh bao vừa ăn vừa hướng về ngoài trường trạm chờ hắn đã ăn xong bánh bao xe buýt cũng đúng lúc đến trạm h á c h nhân lấy ra hai khối tiền tiền mặt bỏ tiền lên xe nửa giờ sau h á c h nhân xuống xe đi tới một cái tiểu khu trước cổng chính đây là an khang tiểu khu dựa theo cố chủ yêu cầu hắn nhất thiết phải trước bảy giờ đến thi khóa một giờ hài lòng lại tiếp tục lên tới mười giờ tính toán kết thúc cố chủ cho địa chỉ là một nghìn chín trăm linh hai cũng chính là mười chín lầu h á c h nhân một cách tự nhiên hướng về thang máy đi đến đinh h á c h nhân ấn xuống một cái ân phím cửa thang máy trực tiếp mở ra bên trong còn đứng một cái thần sắc khẩn trương túi đầu không dám nhìn người đại hán đại ca ngươi xứng đáng trên người ngươi văn cái này đại hoa tí sao dù sao cũng là người xa lạ hách nhân không nói thêm gì chỉ là tại nội tâm vụ n trộm chửi b ậ y một câu sau đó ấn xuống một cái mười chín lầu cái nút sau tại chỗ đứng v ữ n g ai chờ đã thang máy còn không có khép lại một người mặc tịnh lệ nữ h à i vội vã chạy tới trong tay còn lôi kéo một cái dương hành lý tích tích tích các nữ h à i đi tới sau thang máy phát ra siêu trọng tiếng cảnh cáo đáng giận cái này phá thang máy lại hỏng nữ h à i tức giận dậm chân chính mình vừa tiến đến liền nói siêu trọng cái này thang máy chẳng lẽ là l ạ ám chỉ ta béo cũng may nàng còn biết tới trước tới sau đạo lý Tự giác thối lui ra khỏi thang ự giác t ố i lui r khỏi h t a máy Hách nhân chú ý tốc ớ độ không tính quá nhanh nhưng mười phần bình ổn mấy phút sau ngay tại mười chín tầng ngừng lại h a c h nhân đi ra thang máy phát hiện vị đại hán kia vẫn như cũ túi đầu không nhúc đích nếu không phải là vừa mới quan sát qua hắn còn có hô hấp hách nhân thậm chí cảm thấy phải đây là một cái tự sát dù sao vị đại h á n kia toàn trình không có ấn ấn tay cầm ngay từ đầu hách nhân còn tưởng rằng hắn cùng mình cùng tầng lầu phía dưới nhưng hiện tại xem ra hắn có thể là đang chơi hành động gì nghệ thuật lenken tích tích cửa thang máy đóng lại âm thanh cùng hách nhân điện thoại đồng thời vang lên đây là hắn thiết định đồng hồ báo thức dựa theo hắn kiêm chức kinh nghiệm đến sớm sẽ để cho cô chủ đối với hắn ấn tượng tốt hơn nhưng mà quá sớm sẽ ngược lại sẽ để cho cô chủ không thoải mái Tạp điểm đến cũng giống vậy tốt nhất là sớm chừng mười phút đồng hồ đến điện thoại di động đồng hồ báo thức chính là đang nhắc nhở hắn còn có mười phút đến bảy h đi đến một nghìn chín trăm linh hai gian phòng trước mặt nhấn c h u n g cửa một hồi thanh em huyên nào sau cửa mở ra mở cửa chính là trước đây thương lượng với mình tốt nữ chủ nhân ngươi tới rồi ăn điểm tâm chưa tiểu mạc cũng tại bên trong chờ ngươi rất hiểu nhìn mặt mà nói chuyện hách nhân biết câu nói này lời ngầm là bất kể ăn không ăn đi trước cho tiểu mạc lên lớp nhưng không quan trọng dù sao mình là tới kiếm tiền không phải tới cọ bữa ăn sáng đã ăn rồi cảm tạ xin hỏi tiểu mạc gian phòng đi như thế nào đi vào trong bên tay phải cuối cùng m ở gian ngươi mau tới thôi hách nhân hướng về gian phòng đi tới nữ chủ nhân nhưng là về tới phòng bếp dường như đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn một giờ thoáng một cái đã qua có phong phú ra giáo kinh nghiệm hách nhân giảng để nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu sinh động thú vị lại thêm tướng mạo ưu thế tiểu mạt đối với cái này tạm thời học bổ túc lao sư phi thường hài lòng hách nhân cũng thuận lợi hoàn thành t h i khóa t r ư ơ n g mười một công đức nhiệm vụ thời gian thoáng một cái đã qua không biết có phải hay không là bởi vì chính mình thích lên mặt dạy đời hách nhân luôn cảm giác chính mình việt giáo càng hư vấn thời gian đã tới mười h sáng nữ chủ nhân ở ngoài cửa gõ cửa phòng hách nhân lưu lại mấy đạo bài tập ngay sau đó đi theo nữ chủ nhân đi tới cửa ra vào một giờ tám mươi khối tiền hết thảy ba giờ hai trăm ba mươi khối tiền tính toán hai trăm có thể sao đây là hách nhân kiêm chức một chút tiểu k ỹ xảo đầu tiên là lưu mấy đạo tương đối khó để tiếp đó tại kết toán thời điểm giảm giá như vậy đại khái tỷ lệ cố chủ sẽ kéo dài thuê hắn không cần đây là ba trăm về sau không cần đến ta cảm thấy dạy học hiệu quả bình thường nữ chủ nhân lấy ra ba trương bách nguyên tiền mặt đem hách nhân mời ra cửa nhà tiếp nhận tiền giấy h á c h nhân núi b a i ít nhất nàng không có đem tiền ném lên mặt đất để cho chính mình nhặt hơn nữa còn cho thêm một chút tại trong h á c h nhân kiêm t r ư ớ c k i ế p sống cái này đã xem như có lương tâm vậy gặp lại sau chúc n g à i sinh hoạt vui vẻ gia đình mỹ mãn lan h á c h nhân theo lễ phép nói một chút lời chúc phúc kết quả nữ chủ nhân không hề có điểm báo trước đột nhiên bộc phát sau đó dụng lực đóng cửa lại có thể nàng là bà mẹ đơn thân cho nên tương đối mẫn cảm ạ mình có thể kích động đến nàng h á c h nhân vừa nghĩ vừa đi về phía thang máy đinh thang máy lại là dây mở hack nhân đi vào phát hiện đại hán kia vẫn tại cái kia xó xỉnh túi đầu nhìn xem sự tình có điểm gì là lạ h á c h nhân đột nhiên nghĩ đến chính mình vừa tới thời điểm thang máy thông báo siêu trọng cảnh cáo bình thường tiểu khu khu dân cư lắp đặt thang máy thừa trọng hạn mức cao nhất theo thứ tự là hai trăm năm mươi kg ba trăm năm mươi kg bốn trăm kg cái này ba loại quy cách chính mình một trăm hai mươi cân tả hữu trong góc đại hán kia nhìn nhiều nhất một trăm tám mươi cân cái kia dương hành lý mặc dù nhìn xem trọng nhưng mà hẳn là cũng sẽ không vượt qua hai trăm cân liền xem như dựa theo hai trăm năm mươi kg quy cách đến xem cái này thang máy cũng sẽ không siêu trọng liếc qua trong thang máy hạn trọng bản thang máy hạn trọng 3 5 0 kg hát nhân bỗng nhiên cảm giác trên cánh tay lông tơ dựng đứng lên trong con mắt ba phần kinh dị bảy phần tất cả đ ằ m chiêu còn lại cái kia chín mươi điểm tất cả đều là hưng phấn đại h á n kia một mực túi đầu hơn nữa còn một mực chờ trong thang máy hắn có phải hay không là quỷ hoặc giống trong phim ảnh diễn như thế quỷ an vị tại trên cổ của hắn cho nên mới đ ể hắn không ngóc đầu lên được hát nhân lặng lẽ quay đầu liếc mắt nhìn phát hiện tên đại h á n kia vẫn như cũ túi đầu nhưng là từ hắn thỉnh thoảng phẩm lồng ngực đến xem hẳn là có hô hấp đã như thế hắn là quỷ khả năng tính chất liền giảm mạnh. thang máy kéo dài hạ xuống đã từ mười chín tầng hạ xuống tới chín tầng đồng thời ngừng lại một người có mái tóc hoa dâm lão nhân đứng tại bên ngoài thang máy thang máy vừa mới mở cửa lão nhân ánh mắt vượt qua hách nhân thấy được trong góc đại hán tiếp lấy biến sắt xoay người rời đi sau khi đi mấy bước nàng lại trở về quay đầu lại nhìn về phía hách nhân tiểu tử trong nhà của ta bóng đèn hỏng ngươi có thể hay không giúp mãi mãi xây một chút được rồi mãi mãi ta cái này l i ề n đến mặc dù hoài nghi có quỷ nhưng trong thời gian ngắn cũng không tìm được h á c nhân thuận thế tiết tra vị này lao mãi mãi rõ ràng chính là đang để cho chính mình mau chóng rời đi cái này thang má nói không chừng biết nội tình gì nếu như lão mãi mãi trong nhà thật sự có bóng đèn muốn đổi mà nói mình còn có thể kiếm chút công đức hách nhân thừa dịp cửa thang máy vẫn chưa đóng cửa đuổi theo s á t l ã o mãi mãi len ken hách nhân đỡ l ã o mãi mãi đi một đoạn đường sau cửa thang máy tự động đóng lão mãi mãi quay đầu nhìn một cái phát hiện thang máy đã xuống đến những tầng lầu khác sau mới vỗ ngực một cái một bộ sống s ó t sau hai nạn bộ dáng tiểu tử ta nhìn ngươi lạ mặt không phải cái tiểu khu này người a đúng a ta là kiêm chức sinh viên tới cho hải tử học bù chẳng thể trách đâu cũng chính là ngoại nhân dám ở lúc này cùng h ắ n cùng nhau đi thang máy lão n ã i n ã i thấp giọng một bộ bộ dáng thận trọng n ã i n ã i ngươi đừng dọa ta à, không phải là quỷ a quái a các loại a ta lòng can đảm có thể tiểu sợ nhất những thứ này muốn biết bắt quái lại không làm cho không ngỡ phương pháp chính xác chính là muốn dẫn đạo người khác người chủ động đi chia sẻ mà không phải đi ép hỏi lão n ã i n ã i lại không yên lòng quay đầu nhìn một cái thang máy đã đứng tại lầu một lúc này mới cùng hách nhân nói ta nói với ngươi ngươi nhưng tuyệt đối đừng cùng người khác nói là ta nói cho n g ư ơ i bê ta vậy khẳng định vậy khẳng định nhận được lão nãy mãi hồi phục hách nhân liền vội vàng gật đầu câu nói này thế nhưng là tất cả trong bắt quái màn tin đồn tiêu chuẩn mở đầu trong thang máy cái k i a tiểu tử ngươi chớ nhìn hắn còn xăm cái đại hoa tý tại chuyện này phát sinh phía trước hắn tại chúng ta vùng này phong bình vừa v ẫ n rất tốt đây là cái lòng nhiệt tình nhà ai có khó khăn hắn đều khả năng giúp đỡ lập tức hắn còn có một cái bà nương mặc dù m ậ p một chút nhưng mà hai người có thể ân ái mỗi ngày dính vào nhau dùng các ngươi người tuổi trẻ bây giờ lời nói để hình dung chính là chính là d i ạ dù đúng chính là d i ạ dù cháu của ta chính là dạy ta như vậy đáng tiếc như thế ân ái một đôi tiểu tình lữ lão mãi mãi giảng đến mấu chốc chỗ lại là một hồi thở dài hắn cái kia bà nương không biết làm sao lại mất tích nghe nói là cùng người chạy tại sao có thể như vậy h á c h nhân cùng theo cảm thán giống như là một cái kính nghiệp vai phụ ai nói không phải thì sao cũng không biết cái kia bà nương có cái gì tốt còn có thể có người bắt cóc không phải sao tiểu tử này lập tức không tiếp thu được từ hôm qua bắt đầu vẫn ở tại trong thang máy chờ hắn bà nương trở về si tình là si tình chính là mọi người có chút sợ hắn nghĩ quẩn cho nên bây giờ hắn ở cái kia thang máy đều không người dám ngồi h á c h nhân đi lên phía trước quan sát qua cái tiểu khu này có hai hộ thang máy một cái thang máy không dùng đến trong thời gian ngắn ngược lại là đối với hộ gia đình không có ảnh hưởng quá lớn dù sao dựa theo láo n ã i n ã i thuyết pháp đây là gần nhất trong mấy ngày này chuyện phát sinh đại gia đối với hắn vẫn còn thông cảm giai đoạn còn chưa tới người người kêu đánh thời điểm chờ qua thêm mấy ngày đại gia đồng tình tâm bị tiêu hao không sai bị lắm loại này ảnh hưởng đại gia xuất hành hành vi liền sẽ bị chính nghĩa chế tài h á c h nhân còn nhớ rõ lần thứ nhất tiến phó bản lúc liền gặp phiên bản đổi mới thế giới hiện thật quỷ dị sẽ liên tiếp khôi phục người bình thường rất khó sẽ liên tưởng đến có người ở tại trong thang máy là có quỷ bất quá xem như kinh dị trò chơi người chơi hack nhân biết sự tình không có đơn giản như vậy mặc dù trong thang máy thời điểm không có phát giác được có quỷ khí tức nhưng vẫn là có thể cảm giác rõ ràng đến không thích hợp ông long hách nhân trong túi điện thoại bắt đầu chấn động đó là lượng từ công đức hệ thống cung cấp điện thoại chẳng biết lúc nào trên mặt bàn lại tăng thêm một cái tin nhắn ô biểu tượng phát động công đức nhiệm vụ nghỉ ngơi ngày nhiệm vụ chứng minh tìm kiếm chất tướng để cho người mất nghỉ ngơi b a n thường bảy trăm điểm công đức đây vẫn là hách nhân lần thứ nhất từ hệ thống nơi đó tiếp vào nhiệm vụ vẫn là dùng tin nhắn loại phương thức này thông báo chỉ có thể nói không hổ là mình đã từng gặp tối chịu tượng hệ thống rõ ràng chính mình xuyên qua nhìn đằng trước những cái kia tiểu thuyết hệ thống cũng là có thể hóa thân thành thai mẹo tiểu la lị hơn nữa vì cái gì đỡ l a o n ã i n ã i băng qua đường không thể phát động nhiệm vụ hệ thống này có phải hay không đỡ không nổi à? nội tâm phá đào máy liệt nhưng hách nhân trên mặt vẫn là nhất phó chính kinh bộ dáng chửi bậy về chửi bậy nhiệm vụ vẫn phải làm cái này có thể so sánh đơn độc tịnh hóa một cái quỷ còn nhiều thêm hai trăm linh điểm công đức là đỡ l a o n ã i n ã i băng qua đường hai trăm lội mới có thể kiếm được l ạ c số a mặc dù moi ra tình báo còn kèm theo tiếp một cái nhiệm vụ nhưng hack nhân cũng không có trực tiếp rời đi mà là thật sự đi láo n ã i n ã i trong nhà giúp nàng đổi một chút bóng đèn sau đó mới trở lại thang máy phía trước chứ mười hai cái này hợp lý sao tất nhiên nhiệm vụ chứng minh v i ế t là người mất nghỉ ngơi vậy nói rõ cái kia mất tích bạn gái khả năng cao là chết nhưng bây giờ người t r u n g quanh phổ biến nhận thức cũng là nàng mất tích thậm chí là cùng người khác chạy điều này nói rõ thi thể còn không có bị phát hiện mà bạn trai của nàng biểu hiện như vậy dị thường hơn phân nửa là cùng nàng chết có quan hệ đinh tại giới thao tác h a c nhân thang máy lại đến tầng này bất quá lần này mở ra là bên kia thang máy bên trong cũng không có đại hàng kia lại kiên nhẫn đợi vài phút khách nhân mới lần nữa đẻ xuống nút thang máy đinh lần này thang máy lại mở môn khách nhân cuối cùng thấy được đại h á n kia trừ cái đó ra còn chứng kiến một chút thứ không giống nhau khách nhân không có biểu hiện r a dị thường gì sắc mặt như thường đi vào trong thang máy lần này đi vào thang máy sau đó khách nhân rốt cuộc biết vì cái gì đại h á n kia một mực tại cúi đầu trên cổ của hắn dạng chân lấy một cái mười phần to con nữ nhân nếu như không cân nhắc hình thể cùng cái kia trắng lếu ra mà nói loại động tác này nhìn còn có chút t ấm áp giống như là tiểu nữ hải ngồi ở trên cổ phụ thân núng nịu dường như là chú ý tới h á c h nhân ánh mắt nữ nhân kia cổ trực tiếp xoay tròn chín mươi độ nhìn qua chắn g bệnh đến hoàn toàn không nhìn thấy huyết sắt trên mặt lộ ra một nụ cười đem ngón tay phóng tới trên miệng suýt h á c h nhân v a i cái này quỷ coi như giảng đạo lý sẽ không công kích toàn phương diện tất cả người sống không nhìn nữ nhân cảnh cáo h á c h nhân đi lên trước đưa tay chọc chọc trên tay của hắn cũng không có bổ sung công đức trí lực chuyện đương nhiên chọc lấy cái khoảng không không có thực thể dưới tình huống nữ nhân và đại h á n cũng không có phản ứng lại hack nhân trực tiếp đưa tay đem đại hắn nâng lên ước l ư ợ n dựa theo kinh nghiệm của hắn tới nói một khối cục gạch đại khái tại hai năm kg tạch h á c h nhân ước lượng song cảm giác đại hán này thể trọng đại khái tại bốn mươi cục gạch trên dưới nhiều nhất một trăm kg theo lý thuyết cơi tại trên cổ hắn nữ nhân cũng không có tăng thêm trọng lượng của hắn cái k i a thang máy vì sao lại siêu trọng trong thang máy không có gì có thể giấu đồ chỗ nhưng mà thang máy t i ệ u toa bên trên có thể h á c h nhân n g n g đầu chân tướng chỉ có một cái bị h á c h nhân ôm ước lượng sau đại hán giống như là bị kích hoạt lên đột nhiên phóng tới đang tại chuyến về thang máy nhưng hai chân bởi vì đứng lâu duyên cớ có chút lạo đ ả o đang hướng đến trước cửa sau liên cùng h n lấy mở cửa nhanh mở nhanh mẹ nó mở a cưới tại đại hán trên cổ nữ nhân biểu lộ đột nhiên trở nên dữ tợn mặc dù không có nói chuyện nhưng mà hai tay của nàng siết chặt đại hán cổ mặc dù cũng không có bao nhiêu thực tế tác dụng có thể cái này quỷ ảnh vang dội đến thực tế hoặc chân nhân cần một vài điều kiện hách nhân suy tư một chút đi tới thang máy thao tác mặt ngoài phía trước cố ý ưu tiên cơ thể chặn sau lưng camera ngay sau đó một cây màu hồng đạo xà ben từ hư hóa thực xuất hiện trong tay hắn dùng xà ben đem lên khóa thang máy bảng điều khiển sau khi mở ra hách nhân nhấn xuống khẩn cấp rừng cái nút keng thang máy đang phát ra một tiếng âm thanh chói t a i sau lắc lư hách nhân thừa dịp hỗn lo đem mở ra bảng điều khiển cứng rắn ấn trở về làm xong đây hết thể hách nhân theo lắc lư lui về phía sau khe đảo nhìn giống như là bị điện giật bậc thang lắc đến ngã ngồi đến trên mặt đất đại hán kia tại dưới sự kích động không có chú ý tới hách nhân tiểu động tác chợt lóe lên màu hồng hư ảnh căn bản sẽ không gây nên chú ý của hắn trong mấy ngày này hắn nhìn thấy đủ loại h ảo giác để cho hắn đối với thế giới hiện thật nhận thức có chút hỗn loạn bị rừng vung da trên đất hắn đứng lên hô to mẹ nó như thế nào ngừng thảo tơ mơ lại là ngơi dở trò quỷ đúng hay không đúng hay không đại hán giống như là điên rồi đập vào đóng thật ngồi liệt trên m ta sai rồi ta sai rồi còn không được đi ai biết người mẹ nó liền chút tiền đấy h á c h nhân chú ý tới nữ nhân kia vẫn như c ũ ghé vào đại hán trên cổ một mực lấy tay không ngừng xé khỏe miệng của hắn dường như là đối với lời của hắn rất bất mãn nhưng xem như quỷ nàng hoàn toàn đụng chạm không đến nhân thể để cho hình ảnh có vẻ hơi hài hước chúng ta trước tiên theo còi báo động để cho người bên ngoài tới cứu chúng ta tại h á c h nhân nói chuyện sau đại hán kia mới chú ý tới trong thang máy còn có một cái người sống nét mặt của hắn có trong nháy mắt như vậy mừng rỡ nhưng rất nhanh lại bị phẫn nộ thay thế không được không thể theo còi báo động không cho phép theo còi báo động hắn vội vàng từ dưới đất bỏ dậy một bên nhấn mạnh không thể theo còi báo động vừa đi đến thang máy thao tác mặt ngoài phía trước dùng thân thể cao lớn chặn thao tác mặt ngoài nhìn g ớ i tại trên cổ hắn nữ nhân cũng có thể đ o á n được hắn cũng không muốn các bạn hàng xóm nói như vậy là người tốt cho nên hách nhân cũng không có ý định khách khí với hắn ta những lời này là đang thông chi ngươi mà không phải đang trưng cầu đồng ý của ngươi hách nhân một quyền nện ở đại hán trên bụng một quyền này nện ở dạ dày của hắn bộ để cho hắn giống như là bị tôn luộc có do thân thể không ngừng hút lấy hơi lạnh đây vẫn là hách nhân không chế khí lực kết quả nếu như hắn toàn lực đánh trúng dạ dày của hắn bộ mà nói đoán chừng có thể một quyền đem hắn đánh n g ấ t xịu nhưng thật muốn đánh choáng váng lời nói cảnh sát tới không tốt g i ả n giải g mặc dù có thể dùng khẩn cấp tị hiềm l ấ p t h ế cho qua nhưng bạn nhất người ta nhìn giám sát cảm thấy mình phòng vệ quá làm sao xử lý không có đại hán ngăn cản hách nhân nhấn chung báo động bắt đầu chờ cứu viện túi đầu liếc mắt nhìn đại hán kia còn nằm trên mặt đất chỉ hoan không qua tới vừa vặn sẽ lại không tới quay dậy mình hành động hắn s y mình hành động hắn sở dĩ muốn để thang máy dừng lại cũng là bởi vì muốn xác nhận một chút trên thang máy p ư ơ n g tình huống cái này thang má chứng minh thang máy chịu tải trọng lượng chính xác vượt qua hạn mức cao nhất nhưng mà trong thang máy lại không có vật gì vậy cũng chỉ có thể là trên thang máy có đồ vật gì kỳ thực tại bên ngoài thang máy mặt có thể dễ dàng hơn xem xét trần thang máy nhưng người nào để cho hắn đã tiến vào đâu hơn nữa đến lúc đó cũng không tốt g i ả n giải chính mình một cái kẻ ngoại lai tại sao đột nhiên đẩy ra thang máy tiếp đó vừa vặn tìm được một cỗ thi thể cái này hợp lý sao cái này không hợp lý nhưng mà bị nuốt trong thang máy bất đắc dĩ phát hiện thi thể cái này nghe liền hợp lý nhiều mượn hai bên tay ghế hách nhân mò tới trần thang máy mặc dù không có công cụ nhưng mà tại đại lực xuất kỳ tích phía dưới trần thang máy có một chút buông lỏng hiện thực là không thể thực hiện được cần tại bên ngoài thang máy dùng chuyên môn chìa khóa mới được đại gia không cần n ế m thử dùng sức đẩy ra một khối nhỏ sau hách nhân phát hiện phía trên giường như là bị vật nặng để lại xuyên thấu qua khe hở miễn cưỡng có thể nhìn đến là một khối vải c h ố n g nước t r ù m lên phía trên trần thang máy có vải c h ố n g nước loại vật này hợp lý sao người đang làm gì cho láo tử xuống đại hán kia cũng phát hiện hách nhân ý đồ vừa nghĩ tới vừa mới bị đánh một q u y ề n kia hắn có chút sợ nhưng mà vừa nghĩ tới bị phát hiện kết quả hắn lại khe cắn môi xuống tới mới vừa rồi chẳng qua chỉ là bị đánh lén không đợi ra quyền đại hán cũng cảm giác một đôi bốn mươi ba mã i ấ u chấn to ở trên mặt của mình ngay sau đó sau gáy của mình môi liền cùng cửa thang máy tới một cái tiếp xúc thân mật ngượng ngùng a chân trượt một chút hách nhân từ trên người đại hán đi xuống trên thang máy phương không co tay ghế cho nên hắn tạm thời dùng chủ động đưa lên đại hán lót một chút chân đạp hắn thuận thế nhảy xuống tới mặc dù không có nhìn thấy phía trên cụ thể là cái gì nhưng nhìn đại hán này phản ứng liền biết cái kia mất tích bạn gái tám thành liền giấu ở trên thang máy t r ư ơ n g mười ba ăn hay chưa văn hóa thiệt t h i mới từ trên người đại hán xuống trong thang máy đối với giảng ấn phím bên cạnh chuyển đến phòng trực ban đ âm thanh đây là phòng trực ban đang tại phái người khẩn cấp kiểm tra tu sửa giữ vững tỉnh táo không cần lo lắng các người có người bị thương hay không có cần hay không gọi xe cứu thương thu đến xin trả lời thu đến, thu đến thu đến hách nhân ngón tay đặt tại trên bộ đàm cái nút liếc mắt nhìn té ở trên cửa thang máy đau n h a răng trợn mắt đại hán chúng ta rất tỉnh táo ở đây không có ai t h ụ thương lại cho đại hán bổ một cất hách nhân b u n g lỏng ra bộ đàm cái nút dạng này đối diện liền nghe không đến trong này nói lời nơi này chính là có theo dõi loại này cỡ nhỏ thang máy cũng sẽ không có cái gì máy ghi âm ngươi cũng đừng loạn độc đảo đến lúc đó sẽ ra chuyện có thể nói mơ hồ bị hành hung nhiều lần đại hán cuối cùng nhận rõ giá trị vũ lực không bằng người sự thật ngươi tờ mở đến cùng là ai tại sao muốn nhằm vào ta hách nhân tại trong góc thang máy ngồi xuống nữ khí phong khinh vân đạo bởi vì ta nhìn ngươi ấ đường ta nhìn ngươi trên cổ cưỡi một người mặc áo ngủ nữ nhân mập ân nàng bây giờ đang bóp lấy cổ của ngươi lâu Nàng bên phải lông mày mặt trên còn có một nốt phải khỏa rồi mảy mặt một có đại ú n không? g đ hán sư ợ run n cả g ờ i k h ô nhanh g xung lo lấy được đột, vừa qua mới muốn ôm tới bỏ á c có h nhân thể nhìn h Ngươi đến nàng đúng đuổi. y k h ô g Ngươi n a ta n h giúp mau ộ t chút ác o nhân. Không. nhanh Đại sư, a m cứu ta nữ nhân này biến thành quỷ muốn hại ta a cái này ngươi không nói rõ ràng tiền căn hậu quả ta rất khó giúp ngươi làm việc a h á c h nhân một bộ khổ sở bộ dáng tay phải nhưng là lặng lẽ đặt ở sau lưng đồng thời lặng lẽ phát động kỹ năng chân thành nữ nhân kia dáng dấp lại xấu lại béo còn là một cái c ô n i ế n nhưng rất có tiền ta hoa thời gian nửa năm truy nàng kết quả nàng đem tiền đều cầm lấy đi chữa bệnh cùng đầu tư cổ phiếu thị trường chứng khoán bên kia toàn bộ bồi tiến vào ta truy nàng tốn không ít tiền còn ra bán nhan sắc kết quả bây giờ tài s ắ c tất cả mất nhất thời tình thế cấp bách đem nàng dễ đi không nghĩ tới nàng đã biến thành quỷ tới tìm ta đại sư ngươi giúp ta một chút ta nàng nàng cũng không phải là người tốt lành gì tiền của nàng cũng là ở trên mạng làm phúc lợi cơ lừa gạt tới đại sư ngươi mau cứu ta hách nhân tay đi lên chỉ chỉ, cho nên ngươi đem thi thể của nàng giấu ở trên thang máy đúng đại sư ngươi liệu sự như thần ta biết ta không đúng chờ sự tình kết thúc ta liền đi tự thú nhưng mà ngươi muốn cứu cứu ta a đại sư ta tối hôm qua ngủ đến một nửa bị quỷ áp sàng chờ tỉnh lại vẫn ở tại trong thang máy cả ngày không thể động đậy được nàng muốn hại ta mệnh a đại sư bởi vì hách nhân vừa mới hành hung đại hán một trận biểu lộ trở nên bình tĩnh một chút nữ nhân biểu lộ lại trở nên dữ tợn hách nhân yên lặng gật đầu tiếp tục dẫn dắt đến đại hán nói chuyện vậy ngươi cứ như vậy đem thi thể để lên mặt không sợ thi thể bốc mùi bị người phát hiện bị quỷ hành hạ hai ngày đại hán cắn răng một cái cũng không biết vì cái gì hắn chính là muốn nói lời nói thật ngược lại cùng lắm thì đi, đi trong mục giam chịu tội dù sao cũng so bị quỷ quấn lấy ném mạng muốn hảo chính mình chủ động nhận tội còn có thể giảm b ấ t hình phạt đâu bây giờ là mùa đông nhiệt độ không khí thấp thi thể không dễ dàng như vậy bốc mùi hơn nữa ta sớm đem thi thể đ ô n g cứng bên ngoài còn bọc một tầng vải trong nước thừa dịp sau nửa đêm phòng quan sát bên kia không có người trực ban lặng lẽ ném tới trong thang máy vốn là dự định mấy ngày nay lại lặng lẽ thay đổi vị trí không nghĩ tới hôm qua nàng liền c u ố n lên ta đại sư ngươi muốn cứu cứu đại h á n âm thanh im bặt mà dừng tại trong ánh mắt không thể tin hắn hách nhân từ phía sau lưng móc ra một cái đang tại trò chuyện giới diện điện thoại cảnh sát thúc thúc các ngươi nghe được à hắn đã giao phó phạm tội sự thật cùng phạm tội tr n g ư ơ i g ạ t n g ư ơ i đúng không trong thang máy làm sao có thể có tín hiệu đâu h á c h nhân chỉ chỉ trong thang máy tiêu chí giới bất động tín hiệu toàn diện bao trùm n g ư ơ i không biết chữ n a m nhìn xem đại hán trầm mặc không nói h á c h nhân ngược lại ngộng cảm tình thật đúng là một cái mù chữ a n g ư ơ i đây là ăn hay chưa văn hóa thiệt thòi vừa vặn n g ư ơ i sau khi đi vào có thời gian có thể học tập ngược lại học tập loại sự tình này vĩnh viễn không sợ trễ đại hán đã sớm làm xong vào ngục giam chuẩn bị cũng không có lại nói cái gì chỉ là lôi kéo hack nhân tay không ngừng thần cầu đại sư ta tiến bảo cái kia nữ quỷ sẽ lại không tới quân lấy ta đúng không đúng trong n g ụ c giam cũng là nam nhân dương khí túc nàng cũng không dám tới gần đúng không nói xong lời cuối cùng đại h á n á n h mắt sáng lên càng ngày càng cảm thấy khả năng này rất lớn hắn nghe người khác nói qua rất nhiều trường học nam ngủ cũng là xây ở trên bãi tham a bởi vì dương khí túc ép lại trong n g ụ c giam nhiều người như vậy hơn nữa còn là nam nhân nhất định có thể ta không ngờ à cái gì nữ quỷ ngươi đang nói cái gì cảnh sát thúc thúc đây là an khang tiểu khu các ngươi m a u tới đi cùng một cái tội phạm giết người giam chung một chỗ ta sợ hách nhân lạnh nhạt cúp điện thoại ý vị thâm trường hướng về phía bên cạnh nói yên tâm ta sẽ giút ngươi cảm tạ đại sư cảm tạ đại sư cảm ơn ngươi chỉ điểm sai lầm đã từ bỏ dây r ù i đại h á n kế tiếp không tiếp tục phản kháng cái gì thậm chí không có chú ý tới hách nhân đã không có đáp lại qua hắn mà nói cũng không có hướng về phía hắn nói chuyện qua hai tay của hắn chắp tay trước ngực không ngừng cầu nguyện cảnh sát mau tới đem hắn bắt vào trong ngục giam mười phút sau một mực ngừng lại thang máy lại bắt đầu động cảm giác cơ thể càng ngày càng l ạ n h đại h á n kích động đứng lên cấm rốt cuộc đã đến phía trước thang máy đỗ tầng lầu tại tầng ba cùng tầng hai ở giữa thang máy khôi phục bình thường sau tại lầu hai ngừng lại đinh cửa thang máy mở ra một đám súng ống đầm vừa mới chuẩn bị dùng loa lớn gọi hàng lại phát hiện bên trong một tên đại h á n lao ra liền ôm một người cảnh sát chân bắt đầu khóc mau cứu ta hả? trưởng quan có quỷ mau đưa ta bắt lại ta giết người mau đưa ta khảo trở về ta đều nhận tội vây quanh đ á m cảnh sát một mặt một bức mặc dù bọn hắn từ trong theo dõi nhìn thấy tên này có thể là tội phạm giết người người hiểm nghi cũng không có bao nhiêu đả thương người ý đồ nhưng cái biểu hiện này nhiều ít vẫn là có chút thái quá lấy tay còng tay đem hắn còng lại xác nhận hắn không có uy hiểm tờ sau đó đi ở phía trước một người cảnh sát nhìn về phía trong thang máy một người khác Trung hợp là đó chính là hôm qua cho hách nhân làm qua ghi chép cảnh sát trông thấy là người quen biết hắn đi lên trước hỏi thăm tình huống ta đến bên này làm gia sư phía dưới thang máy thời điểm đột nhiên ngừng ta muốn học lấy trong phim ảnh như thế xem phía trên có thể hay không mở ra hách nhân lôi kéo cảnh sát chỉ chỉ trên thang máy phương tiếp đó vị đại ca kia có chút kích động ta dùng điểm vật lý khuyên bảo pháp để cho hắn bình tĩnh lại tiếp đó hắn liền hô hào có quỷ đem hết thẻ đều nói ra ta xem tình huống không đúng liền lặng lẽ gọi điện thoại cảnh sát h ầ nghi liếp mắt nhìn nhưng nghĩ tới hách nhân là cái lòng nhiệt tình học sinh lại thêm cùng hình ảnh theo dõi biểu hiện đều đối bên trên liền không nói gì nữa mà là lôi kéo hack nhân đi tới bên ngoài thang máy theo lý thuyết hack nhân loại này còn chúng lúc này hẳn là được mời các hiện trường phát hiện án nhưng hack nhân lặng lẽ meo meo đứng ở đó cái quen biết cảnh sát bên cạnh những người khác liếc mắt nhìn sau tưởng rằng đội trưởng đồng ý lưu lại cũng không có sen vào nữa chờ tất cả mọi người đều rút khỏi thang máy sau một người mặc đồng phục làm việc kiểm tra tu sửa viên đi vào ở bên trong đè xuống một tầng cái nút sau lại chạy ra chờ lấy thang máy tự động đóng môn chờ thang máy rời xuống động sau đó kiểm tra tu sửa viên để cho hậu cần bên kia ngừng thang máy đồng thời dùng một cái hình tam giác chìa khóa mở ra đã đóng lại cửa thang máy lúc này thang máy mới vừa vặn hạ xuống cửa thang máy sau khi mở ra kiệu toa phía trên vừa vặn hướng về phía cửa thang máy chỉ thấy một cái căng p h ò n g túi ngủ đang kẹt tại kiệu toa trên đỉnh phía dưới còn có một khối cùng túi ngủ trói chặt vải chống nước chứ mười bốn nhớ thủ nữ quỷ không thể chơi vào rất nhanh túi ngủ bị đám người thận trọng mang ra ngoài mặc dù túi ngủ chống nước nhưng tầng ngoài vẫn có chút n i ê m hồ hồ cảm giác khiến ra túi ngủ nhân viên cảnh sát liếc nhau một cái kéo ra túi ngủ khóa kéo nhưng ở khóa kéo kéo ra sau vẫn là một trận nôn mửa nếu không phải là đeo khẩu trang trong dạ dày nước chua đều phải phun ra trong túi ngủ là một bộ bị bị pha phát thi thể tựa hồ cỗ thi thể này đã từng bị đóng băng qua nhưng là bây giờ tầng băng đã tăng ra tại nước đá ngâm phía dưới thi thể trở nên s ư n g v g liền bề mặt da thịt đều bị pha mềm sau đó lâm vào trong khóa kéo theo khóa kéo kéo ra ra giống như một đầu được mở ra màu da áo khoác lộ ra nội bộ máu đỏ thịt cùng màu và n g mỡ theo hương vị lan tràn ra liên tiếp âm thanh nôn mửa tiếng vang lên cho dù là những cái kia không nhìn thấy thi thể tình u ố n g người cũng bị hun nôn khan không ngừng bởi vì bằng cớ vô cùng s á c thực lại thêm phạm nhân đã nhận tội đám cảnh sát mang theo đại hán trở lại cục cảnh sát coi như hắn đã nhận tội cũng vẫn là muốn làm ghi chép mới có thể tiếp tục tiếp xuống quá trình h á c h nhân cái này nhân viên tương quan cũng bị mang tới xe cảnh sát nhưng mà tại thượng t r ư ớ c xe hắn phát hiện cái tia nữ quỷ dừng lại ở thang máy phụ cận h á c h nhân ngờ tới có thể là cái này nữ quỷ không thể rời đi chính mình từ vắng chỗ giống như địa phương linh nói như vậy khi còn sống có oan quất cùng khúc m ắ t chưa hết sau khi chết sẽ trở thành địa phương linh chỉ có thể tại chính mình sau khi chết trong phạm vi nhất định hoạt động chỉ có kết thúc tâm nguyện giải khai khúc m ắ t mới có thể để cho bọn hắn tiêu tan suy nghĩ một chút h á c h nhân lấy điện thoại di động ra nhắm ngay nữ quỷ chụp một tấm ảnh chụp tất nhiên địa p h ư linh không thể lý khai nơi này cái tia trực tiếp đem nàng hai triều hóa không phải tốt chỉ cần nàng không phản kháng lời nói dang rác một tiếng sau hóa thành hai triệu quỷ đã bị thu nhận tiến vào eo bung ảnh bên trong xuất phát từ lòng hiếu kỳ hách nhân thử tịnh hóa nàng xem có thể hay không nhận được công đức phải chăng tịnh hóa mang thủ quỷ tại mang thủ quỷ tâm nguyện chưa hết lúc tịnh hóa chỉ có thể thu được mười điểm công đức xem ra không thể tạp bụt trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ dạng này lợi tức quá thấp về tới quen thuộc cục cảnh sát hách nhân tướng tướng sách bên trong nữ quỷ phóng ra dù sao nàng còn không có nghỉ ngơi từ trong eo bung ảnh phóng suốt sau nữ quỷ biểu lộ càng thêm linh động đột nhiên biến hóa hoàn cảnh để cho nàng có chút mậm ức sau đó chuyển hóa làm mừng rỡ cùng với hoàn hận dường như đang bị thu nhận sau đó nàng địa phược linh thuộc tính biến mất dù sao hack nhân cho tới nay hành vi nàng cũng nhìn ở trong mắt tại biết người này là đến giúp đỡ chính mình chỉ là ngươi có thể đừng so nhanh như vậy sao ta xem không qua tới a nhìn xem tại trước mắt mình điên cuồng kết tấn nữ quỷ hack nhân vô lực chửi bậy một câu cũng may sự chú ý của mọi người đều không có ở đây trên người hắn cho nên cũng không có ai phát hiện trước đó kiêm trước thời điểm hắn học qua đơn giản một chút ngôn ngữ tay nhưng chỉ giới hạn trong chậm tốc trạng thái giới ngôn ngữ tay tốc độ nhanh đứng lên trong đầu của hắn chỉ có thể nhớ tới đủ loại nhận thuật thủ ấ n nữ quỷ tựa hầu nghe đã hiểu nàng có ý thức nắm tay tốc chậm lại chỉ là cái nội dung vẫn là rất nhiều suy nghĩ một chút khách nhân đem nội dung tinh luyện rồi một lần gọi lại vừa mới xuống xe đ ạ i hán dù sao h ắ n hoa thời gian nửa n ă m truy nàng cũng hẳn là sẽ ngôn ngữ tay ngươi biết cái thủ thế này là có ý gì sao nói xong khách nhân đem ngón tay chỉ hướng chính mình ta ngay sau đó đem ngón cái cùng ngón trò bóp thành một vòng tròn còn lại ba ngón nhích lên tạo thành một cái giống ok thủ thế đem vòng tại một con mắt phía trước khé n ú c n í c h rồi một lần nhìn xem cuối cùng đem ngón tay chỉ hướng đối phương ngươi kể từ lên xe cảnh sát sau đó cũng cảm giác một thân nhẹ nhõm đại hắn nhìn thấy mấy cái này thủ thế lập tức như đoạn h ầ m băng tại hắn cùng nữ nhân kia ở chung trong đoạn thời gian đó chỉ cần là có một người đi ra ngoài mà đổi thành ở nhà một mình lúc bọn hắn liền sẽ t ạ i cửa ra vào dùng cái này ngôn ngữ tay biểu đạt tưởng niệm đây là hắn thiết kế tỉ mỉ tăng thêm tình cảm tiểu kỹ xảo nhưng giờ này k h ắ p này nhìn thấy cái này ngôn ngữ tay trong lòng của hắn tất cả đều là sợ nữ nhân kia theo tới rồi rõ ràng chung quanh đứng đầy người đại hắn lại cảm giác chính mình lại trở về cái kia chật hẹp thang máy t r o ngay t h hách nhân tác xong động làm sau đó nữ quỷ lại trôi giặt đến đại hán trên cổ đưa tay nhẹ nhàng vớt ve cổ của hắn ông long hách nhân trong túi điện thoại lại bắt đầu chấn động thuận tay cầm lên phát hiện lại nhiều một đầu tin nhắn công đức nhiệm vụ nghỉ ngơi ngày đã hoàn thành nhiệm vụ chứng minh tìm kiếm chất tướng để cho người mất nghỉ ngơi ban thưởng bảy trăm linh điểm công đức cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ hách nhân trong lòng thở dài một hơi cô gái này quỷ so với hắn trong tưởng tượng phải nhớ thù nhiều cảnh sát đem người bắt cũng không có nghỉ ngơi cùng trong phim ảnh diễn hoàn toàn không giống chẳng thể trách gọi mang thù quỷ nếu như không phải mình dùng neo bưu ảnh đem nàng mang ra để cho nàng lĩnh viễn quấn lấy đại hán đoán chừng phải ngay mặt nàng để cho đại hán chết mới có thể để cho nàng nghỉ ngơi tại xã hội văn minh nhất là tại cảnh sát bảo vệ giới muốn làm đến điểm ấy vẫn là rất không dễ dàng nếu như chờ đợi hắn tử hình tuyên an xuống mà nói đoán chừng muốn hơn mấy tháng h a c nhân cũng không muốn ôm hàng tốt mấy tháng về sau mới hoàn thành nhiệm vụ chỉ có thể nói nhớ thù nữ quỷ thật sự không thể chê vào hoàn thành nhiệm vụ h a c nhân một thân tích cực phối hợp cảnh sát thúc thúc viết xong ghi chép tại chép xong ghi chép sau hắn lại thấy được đại h ạ g kia lúc này hắn đang tại từ hầu vấn thất đi ra chuẩn bị đi ghi khẩu cung hắn giống như là một đầu bị hoảng sợ giống như dã thu cảnh giác nhìn qua bụi phía cơ thể thỉnh thoảng phát run cái chán có một khối rõ ràng bầm đen mà nữ quỵ nhưng là ý cười đẩy mặt dán tại trên người hắn chỉ là nụ cười có chút làm người ta sợ hãi thậm chí ngay cả chung quanh nhân viên cảnh sát đều bị nàng ảnh hưởng đến sắc mặt có chút chẳng bệnh hack nhân có thể cảm giác được thân thể của nàng trở nên càng thêm ngưng thật đoán chừng bây giờ lại nghị trực tiếp chụ chẳng lẽ hoàn thành nguyện vọng sau đó quỷ đều biết mất đi thần trí biến thành đúng nghĩa quỷ nhìn xem sắp cùng mình sượn qua người đại hán hách nhân làm bộ muốn ngã nhào bộ dáng trên tay khởi động công đức hộ thể chủ động hiệu quả vô tới trên người đại hán a nữ quỷ phát ra một tiếng thét ngay sau đó nàng t r ợ t nhìn về phía hát nhân hai mắt trong nháy mắt biến đỏ thoát ly đại hán cơ thể hướng về bên này nhẹ nhàng đi qua không có nhận ra chính mình hách nhân tại sắp đụng tới đại hán thời điểm con mắt nhìn c h ầ m chằm vào mang thù quỷ lại phát hiện nàng hoàn toàn không có nhận ra chính mình ý tứ xem ở nhiệm vụ sau khi hoàn thành nữ quỷ thần trí thanh minh một bộ phận kia đã tiêu tán lưu lại là báo thù oán hận cỗ này oán hận sẽ không tự động tiêu tan hơn nữa sẽ không khác biệt ảnh hưởng tất cả sinh mạng thể cũng tỉ như hách nhân rời đi cái này một hồi nàng đã bắt đầu ảnh hưởng chung quanh nhân viên cảnh sát đại hán kia vẫn là một bộ dáng vẻ sợ bị mang đi mà nữ quỷ nhưng là mặt đầy oán hận để mắt tới hách nhân không có chút nào thần chí nàng hướng về hách nhân phương hướng thổi qua tới bất quá đây hết thể ngược lại là đang cùng hách nhân ý hắn bước nhanh hơn đi ra cục cảnh sát thỉnh thoảng còn dừng lại một chút để cho nữ quỷ đội k ị đến cục cảnh sát bên ngoài sau hách nhân tìm một cái không có người cũng không ca mê ra cái hẻm nhỏ chui vào nữ quỷ theo sát phía sau phía trông thấy hách nhân ngừng lại liền chuẩn bị thổi qua đi cưới tại trên cổ của hắn nhưng mà nên đón nàng là một cây đào màu hồng xà beng chưng mười lăm vông xuống phó bản hách nhân vẫn muốn thử xem kinh dị trò chơi cho cái kia xà b e n hiệu quả như thế nào cho nên lần này cố ý tìm một cái không có ai cũng không có theo dõi cái hẻm nhỏ trông thấy nữ quỷ còn tại t r ô i hướng chính mình hách nhân đem xà b e n cụ tượng hóa đi ra mang theo nó liền hướng nữ quỷ trên đầu đập mặc dù không có âm thanh nhưng trên tay chuyển đến đả kích làm cho hách nhân xác nhận mình quả thật là đánh trúng thực thể loại cảm giác này giống như là nhắm mắt lại đập dưa hấu kết quả đập trúng trên đầu người một dạng có lo cái này một xà ben xuống nữ quỷ ngưng thực cơ thể lại tiêu tán không ít miệng nàng mở ra tựa hồ n là đang rít g à o lên nhưng hoàn toàn nghe không được câm thanh không có thần trí nàng liên thủ nữ bản năng đều đánh mất giống như là như là thấy quỷ nghị muốn trốn khỏi cái ngõ hẻm nhỏ này thoát đi h á c h nhân h á c h nhân lại móc ra quỷ bảo an đèn tin mặc dù bây giờ là ban ngày nhưng đèn tin cầm tay quang đã sinh ra tác dụng nữ quỷ giống như là bị chậm thả đứng tại tại chỗ một tay đèn tin một tay xà ben h á c h nhân đi lên trước đập mạnh mấy lần đem nữ quỷ tại thực tế đồ tầng độ trong suốt đập chúng trên dưới hai mươi sau đó đem xà ben thu hồi lấy điện thoại cầm tay ra Giang Đã khu vực thông cáo giang hải thị phát động bông xuống phó bản thỉnh ở vào giang hải thị người chơi hăng hái đi tới bác gái bệnh viện thông quan phó bản phó bản cách mỗi một giờ mở ra một lần như hai mươi bốn giờ bên trong không người thông quan phó bản sắp giáng lâm đến thế giới hiện thực h á c h nhân bỗng nhiên quay đầu nhìn một cái cuối con đường cục cảnh sát linh như vậy sau này mình có phải hay không muốn nhiều đến bên này dạo chơi lấy điện thoại di động ra tìm tòi một chút khách nhân phát hiện bác gái bệnh viện cách nơi này cũng không tính xa lại đi một chút gần lộ lời nói đi bộ thời gian chừng mười phút đồng hồ liền có thể đổi tới đưa di động thu lại khách nhân bắt đầu hướng về bệnh viện lao nhanh ngắn ngủi hai phần sau đó hắn liền đi tới bệnh viện phụ cận bất quá hắn không có trực tiếp đi vào mà là tại chúng quanh tìm một chút hiệu giặt bình thường to lớn bệnh viện công bên trong quần áo bệnh nhân bố thảo các loại quần áo đều biết từ trong bệnh viện đưa phòng giặt quần áo tiến hành thống nhất thanh tẩy nhưng bao quát khu nội trú hết thẻ liền hai căn lầu chính bác gái bệnh viện rõ ràng liền không ở nơi này một hàng những thứ này bệnh viện đại bộ phận đều biết đem những thứ này thanh tẩy việc làm ngoài bao cấp phụ cận g ộ t rửa công ty hoặc hiệu giặt tại trong hiệu giặt dùng đồng học nằm viện tiêu chảy y tá tỉ tỉ để cho tới đây tạm thời cầm một bộ xem như mơ cớ lại đem một trăm khối xem như tiền thế chấp lưu lại sau hack nhân thành công mượ nhưng mà thân phận học sinh để cho lão bản nương tin tưởng hắn lấy được quần áo bệnh nhân hách nhân tìm một cái địa phương không người thay đổi sau đó từ khu nội trú một bên khác tuyển một cái lúc không có người mà lại là ca mê ra góc chết chỗ lật ra đi vào lần thứ nhất phó bản mở ra đến ngược năm mươi ba mười bốn bước vào bệnh viện phạm vi bên trong sau hách nhân trước mắt lại hiện ra quen thuộc màu đỏ tươi kiểu chữ hách nhân nhìn không chớp mắt tự nhiên đi lên khu nội trú ca úc tìm một khía cạnh vừa v ẫ n có thể quan sát được bệnh viện cửa chính ban công giả vờ đi ra thông khí bệnh nhân bắt đầu quan sát phương Từ trên diễn tin tức diễn đàn đến xem, loại này bông xuống loại loại xem, hắn ì n bản cũng lần nhất hiện hiện h phó thứ thế thực. h giới là xuất tại Từ lần lá là bản kinh nghiệm xem ra, có lá gan chủ động tới tham gia bông xuống bản năng cao đều không phải là người bình thường trước tới tham ra, có chủ cao phó phó phải khả gia gì. xem đều Dù sớm a hai thấy qua hai o trong toàn trong hắn thấy chơi, hôn chỉnh Hắn người trốn ngăn duy cái cái tiếp cái một trực một tủ. mê, ở s tới chính là nghĩ quan sát một chút những thứ này t ừ thầm kinh dị trò chơi người chơi là hạ người gì lẫn nhau không khí lại như thế nào dù sao tại trên diễn đàn cũng chưa từng thấy qua có người tổ chức cái gì hội gặp mặt các loại tới tham gia bông xuống phó bản đại khái là kinh dị trò chơi người chơi tối đại quy mô họ phờ lìn hội gặp mặt rất rõ ràng có mang loại ý nghĩ này người không chỉ là một mình hắn chỉ bất quá hắn đến tương đối sớm ngụy trang cũng tương đối tự nhiên tại ngay người nửa giờ sau hắn đã thấy có chí ít có ba cái xuyên thành nhân viên quét dọn nhân viên người tiến nhập bệnh viện p h ạ m vi còn có vài chiếc máy bay không người lái tại bệnh viện phía trên bay qua trừ cái đó ra còn có một số mất tự nhiên chi bay những thứ này vẫn là biểu hiện tương đối rõ ràng bệnh viện ra ra vào và quá nhiều người Hách nếu h không xác định chính mình có hay không nhìn nhầm. â n cũng xác có đ Tại n ngược 10 giây đồng giây c hồ ố i c ù như g á phát c cửa chính h nhân hiện bệnh viện n tới một đi g ờ i mặc trắng xanh đan sen đạo đạo sĩ. Đạo sĩ, Nếu như đạo đạo Đạo sĩ. sĩ? bào là đang run sợ trò chơi xuất hiện phía trước h á c h nhân nhìn thấy có người mặc đạo bảo chỉ có thể cho là thông thường dạo chơi đạo nhân nhưng ở kinh dị trò chơi phó bản bông xuống thực tế thời điểm nhìn thấy đạo sĩ chuyện đi liền không có đơn giản như vậy chẳng lẽ thế giới này còn có tu tiên truyền thừa hơn nữa c ô ý ngay tại lúc này tới gần nơi này ở giữa bệnh viện cái này hẳn cũng là phó bản người chơi a đem nghi vấn vùi vào trong lòng hát nhân yên lặng chờ đợi phó bản mở ra đến ngược phào bản mở ra kinh dị trò chơi sắp bắt đầu đã vì ngài ngầm thừa nhận chọn lựa cho phép cùng với phục vụ điều khoản trò chơi đ a n loạt xin chờ người chơi mô bản loạt đ i ể m người chơi hách nhân nghề nghiệp sinh viên kỹ năng công đức hộ thể tất s á c kỹ chân thành sức mạnh một ư ơ i hai tốc độ sáu thể phách một ư ơ i hai tinh thần m ộ ư ơ i ba điểm thuộc tính tự do không đánh giá như thế nào luôn ngươi cùng lần thứ nhất tiến vào kinh dị trò chơi lúc m ở dạng bối cảnh giới thiệu đây là một tòa điên của bệnh viện nơi này thời gian bị vĩnh viễn dừng lại tại ban đêm hình thù kỳ quái người bệnh gợi cảm tạ ác ca đêm y tá ưa thích mang theo dao giải phẫu đi lang thang bác sĩ cùng với xuất quỷ nhập thần viện trường bốn bị cấm chỉ tiến vào nhà xác vĩnh viễn đang vận hành phòng giải phẫu tràn ngập mùi máu tươi thiệp cơm không có người biết tòa này bệnh viện vì sao lại tồn tại bởi vì tính toán hiểu rõ chân t ư ớ người n g đã trở thành bệnh viện này một phần tử bởi vì nguyên nhân không biết các người xuất hiện ở tòa này trong bệnh viện bây giờ hoặc là nghĩ biện pháp chạy đi hoặc là trở thành căn này bệnh viện một bộ phận nhiệm vụ chính tuyến giải khai quỷ bí bệnh viện câu đố đồng thời thoát đi bệnh viện đỏ tươi văn tự dần dần vặn vẹo thành một cái vòng tròn đồng thời nhanh chóng hướng về hách nhân bao phủ tới thế giới hiện thực giống như là bị phơi khô thấp kém sơn từng mảnh nhỏ dụng trò chơi bắt đầu chương mười sáu nhiệm vụ chi nhánh thuộc về thế giới hiện thực hình ảnh bị bóc ra sau đó h á c h nhân phát hiện mình đang nằm tại một cái trên giường bệnh trước mắt là đầy nấm mốc ban trần nhà cùng với từng chuỗi tinh hồng văn tự có chút người bệnh có thể sẽ hướng ngươi cầu viện nhưng không phải tất cả người bệnh cũng là thân mật thỉnh cẩn thận phân chia xin chú ý rời xa y tá các nàng đang vì phòng giải phẫu tìm kiếm mới tài liệu nếu như nhìn thấy bác sĩ xin đừng nên tới gần hắn trong phạm vi mười thước đã khai phóng kênh t á n gẫu người chơi có thể thông quan ê n kênh tiến hành giao lưu đỏ tươi văn tự dần dần rút đi quen thuộc giao diện chắc cũng xuất hiện tại tầm mắt trái phía dưới tiểu gia đạo pháp tự nhiên lần này phó bản độ khó cực cao nếu như không cách nào t h ô n g quan lời nói thậm chí sẽ ảnh hưởng thế giới hiện thực không cầu chung sức hợp tác chỉ hy vọng lần này phó bản đại gia có thể không cần lẫn nhau nhằm vào đã thông quan là thứ nhất mục tiêu tiểu đạo ở đây đi trước cảm ơn các vũ ta đồng ý đại gia cũng không muốn nhìn thấy ác mộng này phó bản bông xuống đến thế giới hiện thực à, ai biết cái gì quỷ đồ vật sẽ xuất hiện lên xuống tự nhiên ta cũng giống vậy phong màng thời vương m ư ờ sáu có lẽ là bởi vì tới tham gia phó bản này cũng là lao thủ nguyên nhân tại cho chơi ngay từ đầu đại gia ngay tại nô nước tấp nập lên tiếng hơn nữa vì thống quan phó bản đã đặt thành tạm thời đồng minh Mặc dù không phải tất cả mọi người đều lên tiếng nhưng ở phần lớn người đều đồng ý tình huống và o phó bản bên trong người chơi xem như tạm thời tổ đội h á c h nhân quan sát một chút tất cả lên tiếng người chơi tên ngờ tới thứ nhất lên tiếng người chơi rất có thể chính mình tại phó bản mở ra nhìn đằng trước đến cái đạo sĩ kia lại thêm lần này lên tiếng đến thật cố gắng như cái tâm hệ thương sinh đạo sĩ h á c h nhân không có ở trong kênh tán gẫu lên tiếng hắn chuẩn bị trước chính mình tìm tỏi một phen dù sao hắn chỉ là một cái ma mới đối với kinh dị trò chơi cùng phó bản lý giải chắc chắn không bằng những thứ này người chơi g i a dặn kinh nghiệm tại trong kinh nói chuyện lên tiếng giống như là ạ mị đ ạ n cùng ruột thừa trên cơ thể người bên trong tác dụng ngoại trừ nhiễm trùng bản thân bên ngoài không có tác dụng gì từ trên giường bệnh đứng lên h á c h nhân phát hiện mình mặc trên người vẫn là trước khi vào phó bản quần áo bệnh nhân t r ắ n g đoán quần áo bệnh nhân cùng hoàn cảnh chung quanh lộ ra không hợp nhau không chỉ trần nhà đầy nấm mốc ngay cả giường bệnh ga giường cùng vách tường cũng khắp nơi là nấm mốc vết tích nếu như không phải phó bản giới thiệu thảo luận trong này còn có người bệnh cùng bác sĩ hack nhân thậm chí sẽ cảm thấy chính mình chỉ là đi tới phim kinh dị hiện trường đóng ph trong phòng bệnh không có những người khác chỉ có chính mình nằm bên cạnh giường bệnh còn trưng bày một cái giỏ trái cây chỉ là phía trên những cái kia hoa quả cũng là hư thối trạng thái dù là cách thật xa cũng có thể ngửi được cái kia cỗ thối giữa hương vị đúng lúc này cửa phòng bệnh bị đẩy ra từ chi chi nha nha âm thanh đến xem cái cửa này thời gian sử dụng đã rất lâu rồi một cái mọc đầy hụ cục nhưng chính là không có tóc dài nhìn ma ma ỉ lại ỉ lại đầu dối vào mới tới ngay sau đó một người mặc có chút bạc m à u c ầ n áo bệnh nhân hèn bọn lao đầu từ bị hắn đẩy ra trong khe cửa chui đi vào hắn run run đi đến hách nhân trước mặt ngó tay cái đặt ở ngón trò cùng trên ngón giữa càng không ngừng nơi này cũng không phải là địa phương tốt gì à muốn hay không lão già ta dạy dâu ngươi rời đi cái địa phương quỷ quái này nhìn thấy trên người hắn quần áo bệnh nhân h á c h nhân đ o á n chừng đây là nhà này quỷ bí bệnh viện người bệnh từ phó bản nhắc nhở đến xem không phải tất cả người bệnh cũng là ác ý hắn đi tới thời điểm h á c h nhân quan sát qua có bóng dáng cước bộ lúc rơi xuống sẽ bốc lên bụi mù không giống như là những cái kia hư vô quỷ càng giống là tại trong hiện thực tồn tại người thực thể không phải quỷ cũng không biết có thể hay không tình hóa ngược lại có công n ư c hộ thể hack nhân đem hư hóa xà b e n dừng lại ở trước mắt chuẩn bị tùy thời đập thủ sau đó mới hồi đáp ngươi nói một chút ta đang nghe cái này sao ta một cái lao nhân ra sống như thế liền không dễ dàng thật vất vả lục lọi ra kỹ xảo cũng không thể cho không ngươi như vậy đi ta có một điều kiện giống như là đang nói cái gì không người nhận ra bí mật hắn thất vọng ngươi lúc tiến vào nhìn thấy những ý tá kia sao mặc dù các nàng có chút dài không gì đáng nói nhưng dáng người thật sự hảo ngươi đi tìm cho ta đầu các nàng xuyên qua này t ì để cho lão già ta lao lao thường ta nên cái gì đều nói cho ngươi là một nam sinh hách nhân rất rõ ràng lao nhân này nói lời là có ý gì nhưng mà hắn làm người chính trực liền mùa đông sởi ấm đều dựa vào một thân này đồng b ộ chính khí phát động nhiệm vụ chi nhánh sát thương này ti nhiệm vụ chứng minh nhiệm vụ ban thường một trăm l i quỷ tệ đến từ người mắc bệnh viện ý rời bệnh viện phương pháp nói đi thì nói lại kinh dị trong diễn đàn nói qua hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh có thể tăng thêm kịch bản tìm tòi độ hơn nữa còn có cơ hội thu được khác trợ giúp quan trọng nhất là hắn là cái lòng nhiệt tình người có thể ta bây giờ đi giúp ngươi tìm tiểu tử vậy ta ngay ở chỗ này chờ ngươi à, ngươi có thể nhất định muốn trở về à, trông thấy bác sĩ liền trốn đi đừng để hắn tới gần ngươi hách nhân gật đầu một cái từ lao nhân bên cạnh đi tới khi đi ngang qua thời điểm hắn cố ý lấy tay chạm đến một chút xác nhận lao nhân này đúng là thực thể mà không phải cái gì quỷ chờ hách nhân đi ra phòng bệnh lại nghe được bên trong chuyển đến một câu nhớ kỹ muốn chưa r t qua n g h e vậy hách nhân tăng nhanh bước chân rời khỏi nơi này cũng không phải sợ bị người phát hiện xã hội tính tử vong mà là không muốn lo lắng có những người khác sẽ bị thanh âm này hấp dẫn tới đi ở trên bệnh viện hành lang hết thể chung quanh đều yên tĩnh liền kênh tán gấu đều an t ĩ n h lại ấm áp nhắc nhở nhỏ viện trưởng phát giác được trong bệnh viện tới khách mới hai phút sau người bệnh tìm theo tiếng giả đem bị phóng thích bất luận cái gì vượt qua bốn mươi âm lượng âm thanh cũng có thể gây nên chú ý của hắn thì các vị người chơi không cần lo lắng Mặc dù bị tại chỗ mời n g bày trước kia nhắc nhở cũng là không có bất kỳ cái gì tình cảm thông báo máy móc lần này như thế nào có loại nhân tính hóa cảm giác chít chít phục chít chít ta cũng cảm thấy nó giống như đang mở trò đùa chẳng lẽ trận này phó bản nhắc nhở là chân nhân vai trò lên xuống tự nhiên ta cũng cảm thấy như vậy phong màng thời vương một từ kênh tán gấu thảo luận đến xem lần này phó bản nhắc nhở rất khác thường để cho đông đảo người chơi giả dạng kinh nghiệm đều phát giác không thích hợp bất quá những thứ này cùng ma mới người chơi hack nhân không có quan hệ nhìn một chút cũng không có cái gì tin tức hữu dụng sau hack nhân tiếp tục tìm tòi lên bệnh viện Trưng 17 khoảng cách gần ăn bá. từ trên tường nhìn thấy khẩn cấp sơ tán sơ đồ đến xem tòa này bệnh viện cũng là có hai căn ă n thông lậu chính theo thứ tự là môn trần bộ cùng khu nội trú k ế người bệnh. Người bệnh trong trong từ h phó bản h giới thiệu n g cùng nhắc nhở đến xem người chơi cần trốn tránh chủ yếu chính là bác sĩ cùng y tá đến nỗi người bệnh nhưng là phải xem vật lý thì như cho mình phát nhiệm vụ cái kia hẹn bọn lao đầu lại thì như cái kia bị viện trưởng thả ra tầm thanh giả cho nên h á c h nhân đi vào chính là muốn nhìn một chút còn có thể hay không phát động nhiệm vụ gì người bệnh này d ậ m dạp tóc dài bị tùy ý tròn g tại trên quần áo bệnh nhân nhìn hẳn là một cái nữ tính nàng hai tay bộ mặt không ngừng nhớ tới cái gì tại ở gần sau đó h á c h nhân cuối cùng nghe được nàng một mực đang nhắc tới cái gì ồ ồ khuôn mặt khuôn mặt mặt của ta h á c h nhân bay đầu liếc mắt nhìn còn tốt cửa phòng bệnh không có đột nhiên đóng cửa tại đi vào phía trước hắn quan sát qua hoàn cảnh bốn phía chung quanh chính là đầu bậc thang chỉ cần nữ nhân này phát ra âm thanh vượt qua bốn mươi âm lượng hắn liền trực tiếp tông cửa sông ra chuyển rời đến những tầng lầu khác nữ nhân này tựa hồ chỉ là đắm chìm tại trong thế giới của mình hoàn toàn không có chú ý tới có người tới gần h á c h nhân cụ hiện hóa ra xà b e n dùng tay phải nắm chặt dấu ở sau lưng đưa tay trái ra vô vô bờ vai của nàng h á c h nhân trong tưởng tượng đoàn kia nồng đậm tóc tách ra lộ ra một cái mặt người hình ảnh chưa từng xuất hiện nữ nhân này chỉ là phổ thông ngừng nước nở hai tay che khuôn mặt quay lại dường như là thông qua khe hở ngón tay thấy được người sống nàng vừa cười đi ra kỳ hỉ ngươi là mới tới vậy ngươi có thể giúp một chút ta sao ân lại có nhiệm vụ hack nhân gây ra một lúc nhưng mà cũng không có nhiệm vụ nhắc nhở nhảy ra còn nữ kia n g ự i nhưng là đem trên mặt đang đắp hai cánh tay chậm rãi lấy ra một tấm giống dòng sông không ngừng lưu động mặt lộ đi ra mặc dù cái này hình dung rất quỷ dị nhưng đây là ý niệm thứ nhất dâng lên sau hách nhân khi nhìn đến gương mặt này gương mặt này giống như là nước chảy mặt ngoài ra thì không ngừng lưu động ngoại trừ lỗ t hai bên ngoài đủ loại khác biệt ngũ quan phân bố không có quy luật chút nào h á c nhân thậm chí nhìn thấy ba cái ánh mắt chen tại một cái bờ môi phía dưới mặc dù trong đầu thoáng qua không thiếu suy nghĩ nhưng điểm này đều không ảnh hưởng hách nhân động tắc trên tay tại không có nhiệm vụ nhảy ra thời điểm hắn liền làm tốt động thủ chuẩuẩu tại nàng đưa tay lấy ra trong nháy mắt x a b e n bị hách nhân trọng trọng đập xuống ở giữa khuôn mặt trùng hợp lúc này trên mặt của nàng chạy qua ba tấm b ở môi cái này ba tấm miệng đồng thời mở ra dường như đang một dây sau liền muốn rít gào lên hách nhân đều làm xong chạy trốn chuẩn bị nhưng ngoài ý liệu chuyện phát sinh nữ nhân dùng hai tay gắt gao bưng kín trên mặt chạy qua ba cái miệng vì không phát xuất ra thanh âm những thứ này miệng thậm chí cắn vào trên tay trong da thịt ách nô nàng gắt gao cắn hai tay ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm hết nhân ngay sau đó thân thể của nàng bắt đầu không ngừng bánh trướng da trên người giống như là khí cầu bánh trướng thì ra chỉ ở trên mặt lưu động ngũ q u a n bắt đầu hướng về trên da chạy tới một k h ỏ a một k h ỏ a ánh mắt giống như là trong trà sữa chân trâu từ trên mặt chạy tới trên cánh tay tại không biết được bao nhiêu ánh mắt di động đến tay phải sau nàng đem bao trùm lấy ánh mắt cánh tay chụp vào hát nhân một đôi mọc đầy con mắt tay chụp vào chính mình một màn quỷ dị này nhìn để cho người ta san giá trị cùng đi đông đúc sợ hai chứng người bệnh tại chỗ tự bế bị những cái kia con mắt nhìn chằm chằm hát nhân cảm giác đột nhiên cảm giác có loại cảm giác hôn mê ánh mắt cũng càng ngày càng mơ hồ nhưng hắn không có chút đỉnh trệ nào mà là chuyển tay lấy ra một cái đèn tin cùng cụt kích th đèn tin cầm tay tia sáng bao phủ nữ nhân cái kia đẩy con mắt tay giống như là m năm lần tốc v ì đ e o chậm chạp rơi xuống bị hách nhân nhẹ nhõm tránh khỏi sau đó hách nhân bung ra xà ben từ d ơ giấy bẩn thịu trên mặt đất nắm một cái c h o nhắm mắt lại hướng phía trước quanh ra trên cánh tay ánh mắt một cái tiếp theo một cái khép kín cảm giác ánh mắt hơi khôi phục một chút sau hách nhân tay trái cầm đèn tin bảo trì chiếu xạ tay phải nhặt lên xà ben hướng về phía trước đâm tới mọi người đều biết con mắt là cơ thể con người nhược điểm một trong nhiều nhược điểm như vậy đặt ở trước mặt mình không đâm một chút đều đối không nổi chính mình lần này không có tay có thể che miệng trên mặt nữ nhân miệng đồng thời phát ra đau đớn thét lên vượt qua bốn mươi âm lượng hách nhân quyết định thật nhanh lui ra phía sau vừa thối lui đến cửa ra vào tiếng thét chói thai liền bị nữ nhân dùng tay của mình gắt gao ngăn chặn vê anh ngay sau đó phòng bệnh cửa sổ vị trí đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn một cái ước chừng cao ba mét tiểu cự nhân đánh vỡ cửa sổ nhảy vào người xâm nhập này toàn thân cũng là đầy đ ặ n cơ bắp chỗ ánh mắt là hai cái thâm thúy lỗ thủng nhưng lỗ thai lại dị thường rộng lớn nữ nhân còn chưa kịp chạy liền bị cự nhân một tay nằm lấy cổ linh ăn tìm được ngươi nhìn thấy cự nhân không có không có con mắt hách nhân ngừng lui về phía sau động tác ngừng thở tận lực không để cho mình phát ra âm thanh xem ra cái này chính là được phóng thích đi ra ngoài tầm thanh giả chỉ là không nghĩ tới hắn tới nhanh như vậy cùng là người bệnh tầm thanh giả đối với nữ nhân không có chút nào thân mật tay trái đem nàng nhấc lên sau tay phải kéo qua cánh tay của nàng giống như là gặm bắp nô g đem từng cái ánh mắt đều gặm xuống mỗi cắn một cái ánh mắt nước cùng cánh tay huyết thủy đều văng tứ phía sen lẫn ánh mắt bị áp lực cắn nổ âm thanh nữ nhân không khống chế được phát ra c h u lên thân thể nàng những bộ vị khác cũng xuất hiện miệng mấy chục loại khác biệt âm sắc tiếng kêu gen t r ộ n trùng nghe để cho người ta dùng mình nhưng nàng khí lực cùng đầy người b ắ p thị tầm thanh giả so ra vẫn là kém quá nhiều vô luận nàng như thế nào dễ ruộng tầm thanh giả đều đang không ngừng gặm ăn cánh tay của nàng t h ẳ n g đến trên hai cái cánh tay ánh mắt đều bị gặm sạch sau đó tầm thanh giả lại dùng ngón tay dùng trên mặt của nàng đào ra còn sót lại mấy cái ánh mắt giống cụ lạc ném vào trong miệm chờ đem con mắt đ sau đó giống như là ném rác rưởi trực tiếp đem nữ nhân quăng trên mặt đất vung xong nữ nhân tầm thanh giả lỗ t hai đột nhiên động một cái từ bị đánh vỡ cửa sổ lại nhảy ra ngoài rất giống nâng lên quần đi liền cạn bã nam lại đợi một phút đồng hồ sau khoảng cách gần xem xong ăn chuyển bá hách nhân mới chậm rãi mà thẳng bước đi đi vào tầm thanh giả so với hắn trong tưởng tượng khủng bố hơn hơn cái này biến dị nữ nhân ở trước mặt hắn hoàn toàn không cách nào không có năng lực phản kháng cùng sinh trưởng ở trong đất bắc nô một dạng bị hắn tùy ý thu hoạch chẳng thể trách cùng mình đánh thời điểm nữ nhân kia cẩn thận như vậy vì không phát khoe khoang tài giỏi gọi ngay cả trên t lúc này nữ nhân giống như là một đầu giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất không nhúc ních đẫm máu hai tay mơ hồ có thể thấy được huyết mục bao quanh bạch cốt ấm vũ t r ư ơ n g mười tám một hơi ba n g h n sáu trăm t r u y ể n đại từ đại bi độ thế nhân xích lại gần sau khi xem hack nhân phát hiện nàng mặc dù không động đậy nhưng trên thân thỉnh thoảng sẽ mọc ra một chút miệng cái mùi các loại khí quan cơ thể cũng có nhỏ nhẹ chập trùng đơn giản tới nói chính là còn có khí nhưng không nhiều nàng bây giờ đã đã triệt để mất đi năng lực phản kháng huyết mục trên mặt ngũ quan bên trong đã không có ánh mắt lại thêm kinh khủng cốc hiệu ứng nhìn để cho người ta mười phần khó chịu đối mặt loại này đã không cách nào phản kháng quỷ dị sinh vật hách nhân lựa chọn lấy điện thoại cầm tay ra trực tiếp thu nhận giờ n à y khắp này hắn có loại trước đó nhìn tiểu thuyết mạng nhân vật chính sơ kỳ đi theo t r ù n g cực bột đằng sau nhặt nhạnh chỗ tốt cảm giác đối với loại này đồ bố thí hắn chỉ muốn nói nhiều tới điểm cảm t ạ đã thành công tịnh hóa quỷ dị sinh vật đoạt mặt giả công đức một nghìn thu được ban thưởng nam na không mò gắt lỉnh súng máy chú không biết có phải hay không là bởi vì quỷ dị sinh vật càng khó thu nhận nguyên nhân hách nhân tại đem nàng tịnh hóa sau cho điểm công đức càng nhiều thậm chí còn kích phát ban thưởng nam m ô g ặ t lình súng máy chú chú nói nam m ô g ặ t lình b ồ tát linh căn thanh tịnh đàn một đánh một hơi ba sáu trăm chuyển đại từ đại bi độ thế nhân một hơi ba i â y có thể phóng ra ba sáu trăm a i đàn một đánh mỗi lần công kích lít nhất một hơi mỗi hơi thở tiêu hao ba sáu trăm công đức chơ mở khóa đạn chủ loại lưu ly đánh bồ đề đánh xá lợi đánh bạo phá đánh đạn đũ r a n h n h g h è o u hai trăm ba mươi tám khá lắm hách nhân cảm giác mình tại thái quá trên con đường này càng chạy càng xa bây giờ liền gạt lình súng máy chú đều đi ra loại này kỳ diệu tổ hợp giống như là tra sứ cho máy bay đạn đạo khai quang trúc phúc lâm đại ngọc nổ lên liễu rủ n ô ra đi một lần lớn phổ mặc dù còn không có nếm thử qua đây là hiệu quả gì nhưng là từ một hơi liền muốn tiêu hao ba nghìn sáu trăm điểm công đức đến xem uy lực này liền không khả năng để cho chính mình thất vọng dù sao mình cố gắng soát đến bây giờ bốn nghìn nhiều điểm công đức cũng liền đủ độ thế nhân một hơi thời gian cũng không biết tầm thanh giả có thể hay không tại trước mặt gạt lỉnh súng máy chú học thuộc sau hách nhân nhìn về phía mặt đất tại bạt mặt giả bị tỉnh hóa sau trên mặt đất nhiều xuất hiện một bản cuốn sổ cùng một cái giống lựu đạn bỏ túi đồ vật có bảo an quỷ làm rơi đồ kinh nghiệm h suy nghĩ nữ nhân kia tại bị tầm thanh giả làm bắp nô gặm thời điểm tiêu thảm như vậy làm sao đều không tính là loại kia mạnh mượn người bất quá có trang bị nhặt lúc nào cũng tốt dù sao mình không lỗ thu hồi khẩu dụng chi phệ hack nhân cầm lấy cái kia bản cuốn sổ thu được vật phẩm y sinh quyển nhật ký chứng minh đây tựa hồ là một cái bác sĩ quyển nhật ký phía trên có thể ghi lại một chút mấu chốt nội dung đúng giải bệnh viện này sẽ có một chút đặc biệt trợ giúp ghi chú người đứng đắn ai viết nhật k ý à cười lật ra xem xét h á c h nhân phát hiện tờ thứ nhất kẹp lấy một tấm chỉ ghi chép chữ a viết bệnh người tạc thứ ba không không một hào người bệnh tính đ á n h đ á n h hiệu đoạt mạng giả mức độ nguy hiểm c cấp năng lực đặc thù cướp đoạt những sinh vật khác bộ mặt khí quan thu được tương ứng khí quan năng lực cùng được điểm cùng sử dụng tại đi săn những sinh vật khác chú những thứ này bị lựa đoạt tới khí quan dù cho bị hao tổn cũng có thể lần nữa khôi phục thu nhận phương sách một Tầm thanh giả vì tiếp tục h ư ở nàng g dụng người trên n ánh mắt cung ũ n không giết nàng, có thể phóng thích tầm thanh giả đối nó tiến hành săn ngồi.、Hai、phóng thích đặc thù thần kinh độc tố khiến cho mất đi ý thức. Ba, vì nàng g giết giả sẽ chết thể thích Hai thích thù cho thức. đối đi tầm tố mất có đặc độc c ý Vì cấp con n g ồ i có thể khiến nàng trong khoảng thời gian ngắn giữ vững bình t ĩ n h trạng thái viện trường ghi chú nên người bệnh trên người ánh mắt là tầm thanh giả thích nhất đồ ăn xem như khó được có thể cầm tục sống lại đồ ăn nhân viên tương quan không thể tiến hành có khả năng nguy hiểm cho người bệnh sinh mệnh thí nghiệm Phát h i ệ n g à n sáu tháng quan, kịch b một mươi tinh thí nghiệm có biến hóa mới người bệ nhờ lệnh thứ nhất xảy ra diễn biến miệng của nàng tuột xuống tới phần bụng càng thêm kỳ diệu là cái này cũng không ảnh hưởng nàng ăn ngày một mươi tháng một mươi nhiều mây người bệ nhờ lệnh thứ nhất thể hiện ra tính công kích nàng đem cùng phòng bệnh khác người mắc bệnh ngũ quan lực đoạt đến trên người mình đi qua xác nhận loại này bị lược đoạt tới khí q u a n có thể sử dụng bình thường hơn nữa tại số lượng đạt đến trình độ nhất định sau còn có thể tiến hóa ra năng lực đặc thù ngày 12 t h á n g 10, t i n h không có ánh mắt tầm thanh giả tựa hồ phá lệ yêu quý đoạt mặt giả trên thân nhiều hơn ánh mắt hắn ăn dáng vẻ để cho ta quyết định đời này đều không cần ăn hạt bắp ngày 15 t h á n g 10, m ư a to ngoại trừ tầm thanh giả cái kia kỳ tích chúng ta lại một lần thành công chế tạo ra chuyển kỳ sinh vật nhóm thứ ba lần 400 người mắc bệnh bên trong có ba vị thành công chuyển hóa thành đoạt mặt giả chuyển hóa tỷ lệ so với chúng ta dự đoán cao rất nhiều hướng viện trưởng xin giải bào thí nghiệm đã thông qua chúng ta có càng thâm nhập phát hiện đoạt mặt giả thể nội xuất hiện rất nhiều hơi co lại bản cơ thể khí quan như dạ dày phổi liều thận trờ đây đều là bộ mặt ngũ quan đối ứng khí quan tháng mười hai tinh vị cử hành bí nghi viện trưởng để chúng ta đem tất cả còn chưa chuyển hóa người bệnh đều chuyển hóa trở thành đoạt mặt giả hy vọng lần này bí nghi có thể thành công ngày một tháng mười một thích mây chúng ta thành công bí nghi thành để chúng ta lấy được hắn nhìn chăm chú ta có thể cảm giác được cơ thể đang phát sinh biến hóa chúng ta thu được vĩnh sinh chúng ta trở thành thị trên nổ tệpục nội dung đến nơi đây im mặt mà dừng sổ ghi chép các trang còn có một số nội dung nhưng theo thời kỳ tiến lên trên nổ tẹp bục viết văn tự cũng dần dần viết n g o á y cùng lộn xộn thẳng đến để cho người ta hoàn toàn xem không hiểu bất quá hách nhân quan tâm nhất vẫn là trong nổ tẹp bục viết liên quan tới người mắc bệnh tin tức ngoại trừ đoạt mặt giả bên ngoài bọn hắn còn chuyển hóa không thiếu người bệnh thậm chí tại sau này còn đem tất cả người bệnh đều chuyển hóa trở thành đoạt mặt giả cũng chính là trong cái bệnh viện này còn có không thiếu cùng vừa mới một dạng b á i vật t i n h hóa một cái đoạt mặt giả một nghìn điểm công đức nếu như trong bệnh viện này quỷ dị sinh vật thật nhiều mà nói bốn bỏ năm lên nhân chia cộng trừ ngang nhau lại h o á một chút đó chính là một thức c phát hiện mấu chốt kịch bản tin tức b ả người tìm tòi độ trên t phạm vi độ lớn n ă thêm. trò một xuất t Khép lại ghi chép sau, kinh dị trò chơi nhắc nhở lại một lần xuất hiện lại lại lần sổ sau, dị r ở ớ c cái tức mắt, một tin ngay hiện lên. n g sau đó lại là ư chơi tinh dầu cá rán ăn không ăn đã tử vong hy vọng còn lại các vị người chơi không ngừng cố gắng có người chết khách nhân mở ra giao d i ệ n trác phát hiện cũng không có người đang thảo luận chuyện này chỉ là có người bổ sung một chút vừa mới nghe được trên lầu chuyển tới một tiếng vang thật lớn cùng một hồi thét lên tựa hồ tử vong đối bọn hắn tới nói là một kiện rất thưa thất chuyện bình thường không đáng thảo luận chương m ư ơ i chín mới đổi cúp như giống như trẻ nít giấc ngủ sau khi suy nghĩ một chút khách nhân g i vững chầm mặc đáng ư tiếc lầu đi đ n là, là trong phòng bệnh cũng không có bật đèn hắn nhìn không rõ ràng lắm chỉ có thể nhận ra đây là một đôi nửa đen nửa trong suốt xúc cảm thuận hoạt khuynh ê ư ớ n g cảm xúc dày đặc cẩn thận phóng ánh trong suốt thông k h í tính chất tốt đẹp màu đen lông nhung thiên nga nhỏ mọn cảm giác thuần dục gió nhẹ vớ đừng hỏi hắn là thế nào biết đến đừng hiểu lầm hách nhân cũng không phải cái gì biến thái chỉ là hắn đã từng dựa vào bán cái này kiếm lời qua một chút tiền sinh hoạt đương nhiên không phải trực tiếp bán tất chân mà là từ trên mạng mua lấy một chút mới tinh tất chân tiếp đó đi triển lãm ạ nỉm bên trên miễn phí vì những thứ khác cổ mới đ ổ i cũ tiếp đó lại đem đổi lại cũ tất chân treo ở hai tay mỏ cá trên bình đài giá cao bán đi cho nên hắn đối với tất chân có nhất định trình độ hiểu rõ là rất bình thường rất thông thường một sự kiện. hơn nữa ngươi khoan hay nói những thứ này cũ tất chân thường thường có thể bán đi tơ mới với gấp mấy chục lần giá cả cũng không biết vì cái gì đáng tiếc duy nhất chính là loại này sinh ý không có lâu dài những cái kia bị hắn mới đổi cũ qua cổ t i ể u tỉ tỉ cuối cùng sẽ thêm một chút hắn n lại chặt muốn hẹn hắn ra ngoài ăn cơm đối với nghèo khó hách nhân tới nói nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng hắn kiếm tiền tốc độ thế là mỗi một cái mời đều hiện c ự hắn cũng không tiện cự tuyệt người khác sau đó còn đi mới đ ổ i cũ chờ triển lãng ạ nỉm lông dê đều bị hao qua một lần sau đó hắn liền không có tiếp tục giải sau này mới ra tất chân kiểu dáng không có gì bất ngờ xảy ra cái phòng bệnh này bên trong này t i chính mình muốn tìm mục tiêu Cốc cốc cốc. không đợi hack nhân tiếp tục quan sát bên trong cặp chân kia bắt đầu chuyển động dày cao g ó t dẫn qua sàn nhà cộc cộc tiếng vang lên nghe âm thanh càng ngày càng gần hack nhân lui về phía sau mấy bước đi tới sát vách một cái không người cửa phòng bệnh sau chuẩn bị tùy thời ẩn nấp mặc dù không tại trong phạm vi tầm mắt nhưng hack nhân vẫn là nghe được cửa phòng bệnh bị mở ra cùng với vật nặng trên mặt đất bị kéo chành âm thanh tay trái đèn tin tay phải vật lý học thanh kiếm miệng lầm bẩm tùy thời chuẩn bị đọc hết nam mô gặt lỉnh súng máy chú chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu sau đó, đập vào mắt là một đôi giày cùng cao mà nhỏ màu đen g i à y cao gót mặt g i à y là bóng loáng thuộc ra thật chặt bao quanh thon dài hai chân tăng thêm lông nhung t i ê n nga chỉ đen thể hiện ra đường con mê người mặc trên người nhưng là nửa bao mông gợi cảm y tá chế phục chỉ là chế phục rất c ă n g đầy đủ bụng vòng quanh cái kia có lồi có ló gợi cảm dáng người hách nhân không khỏi cảm thán một phen kinh dị trò chơi quả nhiên không có gật người trong bệnh viện này y tá quả nhiên gian ác lại gợi cảm nếu như không khán đầu lời nói đúng vậy khi hách nhân ánh mắt chuyển qua đỉnh đầu phát hiện từ cổ bắt đầu toàn bộ đầu cũng là mọc ra vẫy cá đầu loại này không dịu dàng phối hợp lập tức liền đem trang phục mang tới vui mắt cảm giác phá hư không còn một mảnh giống như quả táo ăn được một nửa phát hiện phát hiện bên trong có một nửa tơi ư mới còn tại n g o ạ i ngoại ngại côn trùng một dạng để cho người ta hận không thể đem dạ dày đều phun ra tẩy một chút từ nơi này trong phòng bệnh đi ra n g o à i không chỉ một y tá mà là hai cái cùng với một cái nhìn còn tại núp ních thi thể hai cái y tá một người một bên mang theo một đầu đ u ổ i tùy ý cái kia thi thể trên mặt đất bị kéo đi may mắn chính là các nàng rời đi phương hướng là đưa lưng về phía hát nhân cho nên hắn không cần lại tiếp tục tranh né thậm chí có thể q u a n minh chính đại ở phía sau nhìn xem h á c h nhân đối trên mặt đất cỗ kia thi thể trạng thái rất hiếu kỳ sở dĩ nói hắn là thi thể là bởi vì cổ của hắn đã có một nửa cắt r a nhưng b ị dị chính là hắn ngực vẫn như cũ có chập trùng nhìn trái tim như cũ tại hữu lực này lên nếu như đem hắn đầu ngăn trở hắn nhìn giống như là một cái có như trẻ con giấc ngủ bình thường người sống trên cổ cái k i a kinh khủng đức gây miệng một điểm huyết cũng không có c h ả y ra sống sót cùng tử vong hai loại đối lập trạng thái ở trên người hắn phảng phất có trùng điệp hơn nữa trên người hắn mặc quần áo cùng h á c nhân tại phó bản vẻ ngoài xem xét đến những cái tia giả trang thành nhân viên quét dọn lúc mặc quần áo một d đó cũng không phải trong bệnh viện này người bệnh mà là cũng giống như mình trò chơi người chơi nghĩ đến chính mình nhiệm vụ chi nhánh hack nhân chuẩn bị trực tiếp động thủ ngược lại rút lui con đường đã sớm điều tra qua cùng lắm thì liền chiến lược tính chuyện hiện g i s u y đang chuẩn bị động thủ hack nhân nghe được bên thai hư thanh hắn vừa định một xà b ê n trực tiếp vung qua lại phát hiện một cái màu xanh trắng thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại cửa phòng bệnh phía trước một tay giơ lên một tay làm chớ lên tiếng tư thế đi theo các nàng mới có thể tìm được phòng giải phẫu h a c nhân nhìn thấy đỉnh đầu hắn mang một cái tên tiểu ra ta đạo pháp tự nhiên đang tán gâu trong kinh nói chuyện lên tiếng vị kia lạc sĩ từ thông hắn chủ động quan đưa ra l ê n t i ế n g đến xem, nên tính xem, l à phe buông ạ n đơn nhân vị. Hách nhân mặc dù k có hoàn toàn lòng cảnh giác, cùng hoàn nhưng vẫn là hơi hơi triệt thoái phía sau cùng hắn cùng nhau đi vào trong phòng toàn là vung lòng vẫn cùng trong bệnh. triệt vào sau Lần đi này xuống phó bản thông quan yêu cầu là giải khai bệnh viện này câu đố ta cẩn thận so sánh qua bệnh viện sơ đồ cơ hội tất cả chỗ đều bị tiêu chí đi ra chỉ có hai cái địa phương ngoại trừ một cái là phòng giải phẫu một cái là phòng làm việc của viện trưởng bọn này y tá một mực tại vì phòng giải phẫu tìm kiếm mới tài liệu bây giờ các nàng tìm được nhất định sẽ đi phòng giải phẫu chỉ cần chúng ta đi theo nàng liền có thể tìm được phòng giải phẫu khi tiến vào phòng bệnh sau Đạo sĩ d ù n giới cực nhanh thiệu lẫn nhau một chút chính mình sau đạo sĩ nói tiếp dám ở trước tiên tới tham gia buông xuống phó bản hẳn không phải là cái gì tân thủ lần này phó bản chúng ta hợp tác thông quan như thế nào ta học qua tướng mạo các hạ xem xét liền người cũng như tên hẳn là cũng không muốn nhìn thấy thế giới hiện thực xuất hiện giống đoạt mặt giả tìm theo tiếng giả những t h ứ này quỷ đồ vào ta vậy ngươi này tướng mạo còn chưa đủ tinh thông không nhìn ra ta là ma mới hách nhân nội tâm chửi bậy một câu trên mặt lại là chấn định gật gật đầu có thể nhiều người sức mạnh lớn hợp tác thông quan cơ hội lớn hơn một chút mặc dù mới xuyên qua đến thế giới này không lâu nhưng vẫn là nghe qua phong nguyện quan đại danh mặc dù cái tên này nghe không giống như là đứng đắn gì đạo con tên nhưng nó lại là thế giới này chính thống đạo quan duy nhất chỉ định tên chỉ có chính thống nhất chúng a o cấp n ấ t l ta trước tiên theo sau à miễn cho một hồi mất dấu rồi không quan hệ ta đã tại trên cỗ thi thể kia dán truy tu phủ đạo sĩ lấy ra một tờ giấy trắng hướng về trên không ném đi giấy trắng trên không trung vũ động tự động gấp thành một cái thiên chỉ hạn thiên chỉ hạc tựa hồ mười phần có linh tính tại biến thành hạc không có trước tiên bay đi truy tung mà là bất mãn bay đến đạo sĩ đỉnh đầu m ồ hạn chán lần trước là ngoài ý m u ố n ta bảo đảm về sau bắt n g ư ờ i nhìn lén thời điểm sẽ không bị phát hiện ta phát bốn đạo sĩ một mặt bất đắc dĩ dựng thẳng lên hai ngón tay làm cam đoan nhận được bảo đảm thiên chỉ hạc hài lòng gật đầu một cái chậm rãi v u cánh phành phạch hướng bên ngoài phòng bệnh bay đi nhìn thấy hết nhân ánh mắt khinh bị đạo sĩ vội vàng thấp giọng giải thích nói đừng hiểu lầm ta chỉ là đang thi thời điểm dùng nó nhìn lén bị giám khảo sư minh phát hiện tuyệt đối không có làm cái gì kỳ quái truyện ta không có tìm tò ta chỉ là tại khinh bị ngươi liền thiên chỉ hạc đều lừa gạt hách nhân chỉ chỉ cái kia hai cây còn không có bơm xuống ngón tay mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy nhưng hách nhân nội tâm càng nhiều khiếp sợ hơn không nói trước cái này ném giấy thành hạc kỹ thuật cùng truy tung năng lực chỉ là cái này thiên chỉ hạc hiện ra linh tính cũng đủ để chứng minh thế giới này đạo thuật không đơn giản cái này cái kia người tu đạo chuyện sao có thể gọi lừa gạt đâu đạo pháp tự nhiên đi đạo pháp tự nhiên không nói chúng ta mau cùng lên đi miễn cho một hồi mất dấu rồi đạo sĩ mau nói một câu tiếp đó rón rén hướng đi ngoài cửa k hắn xa xa á c cùng cùng ăn ăn. phát hiện cái này hai tên y tá phía trước tên kia người chơi tử vong thông báo liền đã nhảy ra ngoài cho nên hắn một mực gần nấp ở một bên đồng thời mượn nhờ pháp thuật thấy được cái kia hai tên y tá đối với thi thể làm hết thảy mặc dù còn không biết thủ đoạn công kích của các nàng nhưng các nàng có ít nhất một hạng năng lượng đặc thù từ chết hóa sinh đơn giản tới nói các nàng có thể để đã tử vong thi thể bảo trì hoạt tính g i ố nghiêm n ư ư n g ơ thấy cô thi thể kia. Hách nhân gật gật đầu, với cô kia còn sống thi thể ấn tượng rất sâu, dù sao vừa mới nhìn qua. Từ tiến một vượt một thể trốn ta thể trò thành một Hách nhân hắn nhìn phó như không chạy chúng kinh chơi như bệnh phần. h ấn bây ngày vậy, này cô cô còn có cái kia. đối với kia mới giờ giờ, ngoài nói, liền giống nói biến viện i sao vừa qua. qua qua ra sống bảng đến đến nếu muốn n sâu, đầu, đã đều sắp vào dù dị mà túc sau đạo sĩ có một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí thế để cho người ta rất dễ dàng tin phục Đúng, đó được ngươi người bệnh nơi đó từng nhận được nhiệm vụ chi nhanh、sao? Nhớ tới mình chi tới có từ vụ sao? h á c h nhân rất hiếu kỳ những người khác có hay không gặp phải sẽ tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh người bệnh có một cái một cái ngồi trên xe l ă n người trẻ tuổi hắn để cho ta đem chân của mình cho hắn ta không để ý tới ngươi đây nghe được h á c h nhân hỏi như vậy đạo sĩ liền đoán được hắn chắc chắn là nhận được nhiệm vụ gì bất quá loại tin tình báo này đồng dạng không tại cùng hưởng phạm vi bên trong cho nên hắn cũng chính là tiện tay hỏi một chút ta gặp phải một cái lao đầu hắn để cho ta nghĩ biện pháp cầm tới y tá tất chân nói muốn cầm đi lao thương Hách nhân át chủ át bài hắn chân thành như vậy cũng có một bộ phận nguyên nhân là làm như vậy đối với hắn có lợi hắn tự kinh dị trò chơi lấy được kỹ năng tất sát kỹ chân thành kỳ thực là một cái kỹ năng chủ động cần chủ động mở ra hắn tại đạo sĩ sau khi xuất hiện liền mở ra kỹ năng này mà kỹ năng này dưới tình huống hách nhân cũng bảo trì chân thành hiệu quả sẽ có được tăng cường cái này cũng là hách nhân có thể thuận lợi nhận được nhiều tình báo như vậy nguyên nhân đương nhiên điểm trọng yếu nhất chính là nói ra về sau hắn lại đi thoát y tá tất chân thời điểm sẽ không bị người hiểu lầm là cái đồ biến thái hoặc gió dít dẫn đến xã hội tính tử vong đi ở phía trước đạo sĩ xoay người nhìn qua hắn gương mặt thông cảm giống ngươi chính trực như vậy người làm loại sự tình này nhất định rất thống khổ yên tâm mặc dù mới vừa mới gặp mặt nhưng chúng ta quen biết một hồi ta nhất định sẽ giúp cho ngươi một hồi ta tới giúp ngươi thoát các nàng tắt chân nói xong lời cuối cùng một câu nói thời điểm thanh âm của hắn tràn đầy quyết tuyệt một bộ vì ngươi ta hy sinh tiết tháo biểu lộ chân thành kỹ năng này không phải phát động đối phương nhất định phải nói thật có đôi khi còn cần nhất định thoại thuật dẫn đạo h á c h nhân trong lòng nhớ lại kỹ năng sử dụng tâm đắc tiếp đó nhẹ nhàng mở miệng nói sau đó thì sao tiếp đó một đôi cho ngươi giao nhiệm vụ một đôi cho ta cất giữ cũng là vì rèn luyện tâm tính cùng định lực ngươi tin tưởng ta ta tin tưởng ngươi ngươi đem trong tay phủ để xuống đi mặc dù cảm giác hắn còn có điều giàu giếm nhưng hách nhân đoán chừng hắn giấu giếm một bộ phận kia liền cùng chính mình xem ghi chép một dạng là dù là cắt đi cũng muốn sát chết vùng dậy đứng lên xóa bỏ đồ vật cho nên cũng sẽ không tiếp tục truy vấn nam nhân tội gì khó xử nam nhân hơn nữa dùng tất chân tới rèn luyện tâm tính cùng định lực giống như cũng không mang bệnh suy nghĩ một chút y tá đầu hình dạng thế nào một trên một dưới này tâm tính lấy được sự rèn luyện to lớn đến nỗi định lực thì càng không cần nói hắn trước đó cũng thường xuyên nhìn gần video rèn luyện định lực cũng n là bởi vì hai ì n n h người cho n có thể lên được t r nhau g k ô n nữ nhân. g hack nhân lại lấy ra đèn tin cùng xà beng miệng lẩm bẩm tại niệm đến nam mua gặt lỉnh súng máy nguyền rủa câu nói sau cùng sau mới ngừng lại được đạo sĩ trong tay nhưng là xuất hiện một thanh kiếm gô đào cùng một c h ồ n g lá bửa tay trái hắn bóp phụ tay phải cầm kiếm nhất mã đương tiên hướng về vách tường đi đến h á c h nhân theo sát phía sau nơi tay đụng tới vách tường lúc h á c h nhân không có cảm nhận được cứng rắn xúc cảm ngược lại cảm giác giống như là xuyên qua một mảnh ấm áp lại có c o g i ã n núi thịt toàn thân cao thấp đều truyền đến một loại kháng cự cảm giác t ự a hồ là đang kháng nghị quỷ dị này xúc cảm ngay sau đó trong lỗ mũi truyền đến nồng nặc mùi thối cái này mùi thối giống như là đem thịt ba chỉ đặt ở mùa hè trong ao ngâm hai ngày sinh giỏi sau đó lại phóng tới trong nồi nhóm lử Liên tưởng đến chung quanh cái kia ấm áp núi thịt loại kia cảm giác buồn nôn càng thêm nồng nặc h á c h nhân vừa định nôn k h a n mấy lần hóa giải một chút á c tâm cảm giác một đạo lá b ù a từ tiền phương đưa tới thanh phong chú sau khi dán lên cũng cảm giác không đến những cái kia mùi thối đúng lúc này loại kia bốn phương tám hướng chuyển đến để ép cảm giác biến mất không thấy gì nữa hack nhân phát hiện mình đã xuyên qua tòa này mục í c h thành công tiến vào chân chính quỷ bí bệnh viện kịch bản tìm tòi độ để thăng kinh dị trò chơi nhắc nhở lại một lần nhảy ra ngoài đạo sĩ cùng hack nhân liếc nhau một cái thì ra bên ngoài cái kia hai căn cao ốc chỉ là quỷ bí bệnh viện ngoại vi ở đây mới thật sự là quỷ bí bệnh viện nếu như bọn hắn thật sự ở bên ngoài tìm tòi bên trên cả ngày mà nói lần này phó bản đoán chừng liền trực tiếp thất bại sau khi đi tới nơi này liên tục nguyện quang cùng khẩn cấp đèn chiếu sáng cũng không có theo lý mà nói h ẳ n là triệt để lâm vào trong hạp nhưng t r u n g quanh giống như trong phòng hoàng hôn tiểu dạ đèn quỷ dị duy trì mở tối độ sáng đối mặt s o n g sau hách nhân mới bắt đầu quan sát hoàn cảnh t r u n g quanh nơi này kiến trúc sắp đặt cùng bên ngoài cơ bản nhất trí vấn đề duy nhất là tất cả vách tường đều là do huyết mục đ ú c thành mặt đất cùng vách tường mặt ngoài đều bao trùm lấy một tầng trắng lếu làn da ngẫu nhiên có chút vách tường làn da tổn hại lộ ra phía dưới cái tia chậm chạp nọ nghệ huyết mục cùng r ầ m rạch móng lúc bọn chúng giống một cái đầu vạt mẹo như rắn độc lăn lộn rẽ ruộn phán phất một giây sau liền muốn xông phá làn ra tầng ngoài thôn để cho người ta trong đầu không tự chủ liên tưởng đến s á t lục cùng vô tận đau đớn chăm c h ă m đến càng lâu loại cảm giác này càng lộ rõ để cho hách nhân nhịn không được có chút phà ác tâm ngươi nói ở đây có phải hay không là sống hách nhân cưỡng ép đem đầu của mình nghiêng qua một bên không nhìn nữa những máu thịt kia đúc thành vách t ư ợ n g đồng thời dùng ngôn ngữ để cho chính mình phân tâm một chút miễn cho trong đầu một mực xuất hiện những cái kia chán ghét hình ảnh hiện tại hắn có chút lý giải kinh dị trò chơi nói câu kia hoặc là nghĩ biện pháp chạy đi hoặc là biến thành bệnh viện này một phật tử loại này mỗi giờ mỗi khắc không chỗ nào không có mặt tinh thần ô nhiễm thật là đáng sợ tại cái này huyết mục đúc thành bệnh viện ở lâu sợ rằng sẽ bị không tự chủ đồng hóa thành cái k i a huyết mục một bộ phận a ta cảm thấy câu nói này hẳn là chắc chắn câu bất quá chung quanh an tĩnh như vậy những thứ này huyết mục cũng không có ý đồ công kích chứng minh chúng ta hẳn là còn không có bị phát hiện tiếp tục cùng bên trên những y tá kia a sau khi đi tới nơi này các y tá đã đã mất đi dấu vết nhưng đạo sĩ đối với linh hạc cảm ứng cũng không có tiêu thất ân trước tiên đi theo các nàng tìm được phòng giải phẫu a h á c h nhân cũng gật đầu một cái hai người lần nữa hướng về phía trước đi đến chỉ là một lần bọn hắn không cần lại dọn é n dưới chân huyết n ụ c hành lang để cho bọn hắn cho dù là trọng trọng đạp xuống đi cũng sẽ không phát ra âm thanh hơi thương lượng một chút sau bọn hắn quyết định từ đạo sĩ đang tán gâu trong kênh nói chuyện nói cho người chơi khác một chút tin tức dù sao tại trận này trong phó bản bọn hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ cạnh tranh ngược lại là hợp tác thông quan hiệu suất mới có thể cao hơn tiểu ra ta đạo pháp tự nhiên tiểu đạo ngẫu nhiên phát hiện ngoại vi hai căn lầu chỉ là quỷ bí bệnh viện ngoại vi quỷ bí bệnh viện chân chính địa điểm là từ huyết n ụ c đức thành đại gia có thể thử xem có thể hay không xuyên qua vách tường đến nơi đây kỳ quái ta nói như thế nào ở bên ngoài đi dạo lửa liền tìm theo tiếng giả cũng làm rất một cái vẫn là không có bất kỳ đầu mối nào đâu chờ lấy ta cái này liền đi một b ư ớ c một b ư ớ c đập tường ta cũng không tin tìm không thấy lộ lên xuống tự nhiên ta cũng đi thử xem phong màng thời vương một bốn tình báo trọng yếu như vậy chỉ có ba người hồi phục trong đó có hai cái vẫn là máy lặp lại phía trước những cái kia lên tiếng qua người hiện tại vì cái gì một điểm phản ứng cũng không có hai người có liếc nhau một cái trong lòng đồng thời dâng lên một chút dự cảm bất tường bất quá dự cảm chỉ là dự cảm hiện tại bọn hắn có thể làm chỉ có trước mắt chuyện thất quải bắt quải đi qua gần trăm mét huyết n ụ c hành lang sau hách nhân bọn hắn cuối cùng thấy được thứ không giống nhau cửa phòng giải phẫu hai cái đầu cao y tá đẩy cửa ra đem còn sống thi thể kéo đi vào tiếp đó đại môn đóng thật chặt thủ thuật này phòng cùng hết thể chung quanh lộ ra không hợp nhau cùng chung quanh huyết nhục cùng làn da cùng nhau tạo dựng hành lang khác biệt nó là từ bê tông thêm trắng đoán gạch men s ứ tạo thành tại cái này chán ghét trong hoàn cảnh nó giống như là nước bùn bên trong n ở rộ hoa sen không nghĩa bụi trần lộ ra mười phần thanh khiết xuyên thấu qua khe cửa còn có thể nhìn thấy phòng giải phẫu bắn da trắng đoán đánh đèn một cái thiên chỉ hạc từ trên trần nhà chậm rãi hạ xuống rơi xuống đạo sĩ trên b giơ lên cánh chỉ chỉ trên thân nghiêm hồ hồ dịch nhẩn dường như đang p h ả n n ả n chính mình trở nên bẩn như vậy sau đó nó nhảy dựng lên một cái tắt đập tới đạo sĩ trên c ằ m ngay sau đó tự động tiêu đốt trở thành cho tàn đạo sĩ cười khổ một cái hắn cũng không nghĩ đến trong bệnh viện còn cất g i ấ u dạng này một cái địa phương quỷ quái cũng may trang giấy chỉ là linh tính vật dẫn cái này chỉ linh hạt cũng chỉ là bởi vì thích sạch sẽ cho nên tự động tiêu đốt mà thôi sau khi trở về đ o á n chừng muốn mua bên trên không thiếu linh giấy mới có thể lừa hảo linh hạt với hắn mà nói ngoại trừ túi tiền sẽ chịu một điểm thương bên ngoài cũng không có khác thiệt hại cùng cụt không đợi hai người thương lượng có phải hay không muốn bọn t h ằ n g đi vào phòng giải phẫu đại môn lần nữa mở ra hai tên đầu cá o y tá đạp gợi cảm giày cao g ó t đi ra ẩn lần này không có che chắn vật có thể che chắn đạo sĩ tay mắt lanh lẹ ném ra một lá b ù a lá b ù a trong nháy mắt thiêu đốt cho tàn theo n h i ệ t khí hướng lên phía trên lớp tới hai tên y tá giống như là không nhìn thấy bọn hắn đi thẳng tới bọn hắn lúc tới huyết đ ụ c hành lang đó là các nàng muốn tiếp tục đi tìm mới mẹ tài liệu hack nhân giống đạo sĩ đánh một cái động tác đạo sĩ cũng nhiên gật đầu một cái hai người trong nháy mắt làm ra cùng một cái quyết định đợi các nàng đi đến cái tiếp theo chỗ ngặt cách thủ thuật phòng xa một chút động thủ lần nữa g ó t nhỏ dày cao góp dẫm ở huyết nhục bên trên cơ hồ không có phát ra âm thanh h á c h nhân bọn hắn bình tức tính khí lặng lẽ theo ở phía sau tại trải qua một cái chỗ ngặt sau h á c h nhân tay trái đèn tin tay phải xà b e n thấp giọng hướng một bên nói người trái ta phải hảo cùng cụm an tính hành lang bên trong trong nháy mắt vang lên mấy đạo thanh â m bất đ ộ n g h á c h nhân mở đèn tin lên sau tay phải xà b e n trong nháy mắt xông vào hai tên y tá khi nghe đến âm thanh sau trước tiên muốn quay người nhưng các nàng động tác nơi tay đèn tin dưới ánh sáng vô cùng chậm、rãi. h á c h nhân có đầy đủ thời gian đem xà bén bén nhọn k i a m ộ t mặt nhắm chuẩn đầu của nàng cá của nàng đầu phúc thử một tên khác y tá trên đầu cũng xuất hiện một cái thanh đồng kiếm phúc thử âm thanh đồng thời vang lên hai cái y tá trên đầu đều treo lên một cái lợi khí nhưng các nàng cũng không có trực tiếp ngã xuống ngược lại là không ngừng có rút lấy cái kia giữ tợn đầu cá không ngừng bành trướng vô số hình dài mảnh vật thể từ trên đầu của các nàng l ỗ thủng bên trên c h u i r a chương hai mươi hai nhân sinh vô thường lớn thường bao tiểu t h ư ờ n g không ngừng dãy rụa hình dài mảnh vật thể hướng về bốn phía vũ ngậy nói không rõ đó là xúc tu vẫn là cái gì Hách nhân một cây đèn tin rời lên. phát hiện những vật này cũng không phải chính mình tưởng tượng xúc tu mà là từng cái màu trắng ký sinh trùng nơi tay đèn tin d ư ớ i ánh sáng bọn chúng vặn vẹo mười phần chậm chạp để cho người ta nhìn càng rõ ràng hơn đồng thời cũng lộ ra càng thêm chắn ghét lùi sau lưng truyền đến đạo sĩ bắc khẽ hách nhân lập tức hướng phía sau nhảy một cái ông nguyên bản cắm ở ký sinh trùng trong đám ở giữa thanh đồng kiếm phát ra một tiếng kiếm minh thân kiếm phát ra trận trận tia sáng mặc dù không có người cầm kiếm nhưng tên này y tá giống như là mỡ bọ bị làm nóng dao ăn cắt chém từ đỉnh đầu trực tiếp thuận hoạt cắt đến phía dưới chờ đến lúc cắt đến phần hông thân kiếm đột nhiên quét ngang tới một cái ba trăm sáu mươi độ lượt vòng cũng dẫn đến bên cạnh một cái khác y tá cùng một chỗ chém ngang lưng giết chết quỷ dị sinh vật công đức năm trăm tên kia trên đầu cắm xà b e n y tá chết về sau hack nhân thu đến hệ thống nhắc nhở mặc dù không phải mình giết chết nhưng chỉ cần chính mình tạo thành tổn thương cũng có thể thu được công đức xem ra đối với quỷ cùng quỷ dị sinh vật cũng không phải chỉ có thể thông qua tịnh hóa thu được công đức đáng tiếc là mắt khác tên y tá kia chính mình không lợi dụng được tổn thương Bất quá lúc này cũng không có thời quá suy nghĩ nhiều, lúc cũng có này không gian nghĩ đạo sĩ đi lên thấy r ư ớ c cầm thế a n h đ vội và nói g tiếp đó hắn nhận được hách nhân b ạ t h nhãn đem tất chân chút bỏ nhét vào trong túi sau đó hách nhân đem cái kia một nửa cơ thể ném về đang vặn vẹo ký sinh trùng mặc dù không có bất kỳ thanh nham gì thế nhưng song tinh xảo chân ngọc trong nháy mắt liền xuất hiện vô số huyết động mà những ký sinh trùng kiết nhưng là theo huyết động chui vào tại làn da giống giống như cá bơi càng không ngừng dãy r u ộ n chết về sau còn như thế nguy hiểm xem ra lần này trong phó b ả n không thể tùy ý tới gần thi thể Hách nhân cũng gật gật đầu, sau đó phát hiện chẳng nhiên bắt đầu thoát một cái khác bộ thi thể chỉ hiểu chỉ nghĩ thời nhiệm thời thể hay không cái cũng có bên trên đen. Đừng đến ngươi mũi gật gật giao mặt tự bắt một ta ta đầu, đó đạo đầy đầu điểm điểm lầm, sau sĩ lại bộ là vụ Bất q u á n nên nói k h ô g nói, lông nhung thiên n g a xúc c ả m chính xác rất thuận hoạt, h nếu n rất ư t ạ i xuyên qua phía trước m à nói, chính mình t r e o màu cá tháng r ê n n b ì đài đồ đang kiếm lời、500. Nơi này có đồ vật, đang tại ít nhất thể vật, t này h có có o t chỉ đ e đạo thuật đột thuật phát nhiên hiện giấy cao gót trong bên sen lẫn một mươi t hôm á n g h nay là ta thực tập ngày đầu tiên ta phát hiện căn này bệnh viện tựa hồ có chút kỳ quái mặc dù là chính quy bệnh viện nhưng trang phục yêu cầu lại là gợi cảm vớ cao màu đen cùng nửa bao nông y tá chế phục bệnh viện này thật sự đứng đ ằ n sau buổi sáng báo cáo thời điểm ta bị yêu cầu đi theo y tá trưởng cùng một chỗ tuần sát phòng bệnh quen thuộc hoàn cảnh nhưng tất cả người bệnh đều bị giam tại không trong suốt trong phòng ta nhìn không thấy hình dạng của bọn hắn chỉ có thể thông qua bên ngoài gian phòng đủ loại màn hình điện tử hiểu rõ thân thể của bọn hắn số liệu y tá trưởng nói về sau đây chính là công việc của ta ghi chép người bệnh tất cả số liệu biến hóa nàng lúc nói câu nói này ta nhìn thấy trên đầu nàng có một đầu màu trắng nhỏ dài sán y tá trưởng nói là ta hoa mắt đây chẳng qua là nàng tóc trắng mà thôi nói xong đưa tay đem đầu kia tóc trắng đ ổ xuống thế nhưng là ta rõ ràng nhìn thấy nó đang vật mèo tóc hẳn là sẽ không chính mình vật mèo a ta có chút sợ trong lòng có loại nghĩ muốn trốn khỏi bệnh viện này xúc động nhưng là không được thực tập chứng minh còn không có con dấu hu hu hu h a c h nhân nhớ kỹ đây là bệnh viện cử hành bí nghi một ngày trước tại một ngày này sau đó cả cái bệnh viện người đều bị bóp méo trở thành bây giờ trong phó bản những quái vật kia cái này y tá tới thực tập ngày đầu tiên vừa lúc là loại thời điểm này liếc mắt nhìn trên mặt đất đã bị biến thành hai nửa y tá xem ra không có gì bất ngờ xảy ra xảy ra ngoài ý m u ố n h á c h nhân đem tấm này giấy lộn tới mặt sau phát hiện mặt trên còn có lấy một chút văn tự ngày một tháng mười một ta hôm qua một đêm đều không ngủ trong đầu một mực hiện ra đầu kia nhỏ dài sán ta vẫn cảm thấy rất không thích hợp mặc dù thực tập chứng minh đối với ta rất trọng yếu nhưng lần này vẫn là thôi đi hôm nay liền đi cùng y tá trưởng từ chức tốt hy vọng nhà tiếp theo bệnh viện có thể nhanh lên cho ta thực tập chứng minh con d ấ u a ta có chút tưởng niệm mụ mụ làm cho ta thịt kho tàu ngũ hoa n h ụ phát hiện kịch bản tin tức tương quan kịch bản tìm tòi độ hơi tăng thêm hay nhân sinh vô thường lớn thường bao tiểu thường a xem xong đây chỉ có một trang giấy nhật ký sau đạo sĩ nhịn không được thở dài một hơi thiếu nữ này đã phát giác chỗ không đúng thế nhưng là hết thẻ đều không còn kịp rồi nàng còn chưa kịp chạy trốn liền bị căn này bệnh viện đồng hóa trở thành một bộ phận nghĩ, nghĩ. Hách nhân đạo e m trong tiêu cho bản bác sĩ quyển nhật ba bác đưa lô cái sĩ ký đ sĩ Đạo sĩ nghi ngờ liếc mắt nhìn nhận lấy bắt đầu đọc qua đọc qua thời gian càng lâu sắc mặt của hắn lại càng lật xem hai cây lông mày tựa hồ cũng vận lại với nhau cái này phó bản bên trong có ngoại thần v ế t tích làm sao có thể cái này rõ ràng chỉ là ác ngộng khó khăn phó bản mà thôi đạo sĩ khép lại quyển nhật ký sau t r ỉ n h trọng đưa nó đưa cho hát nhân cảm ơn người đem vật chân quý như vậy cho ta xem cảm tạ không cần cảm ơn hợp tác mới có thể cùng có lợi có thể cùng ta nói một chút cái gì là ngoại thần cái bóng sao còn có đây chỉ là ác ngộng khó khăn phó bản là có ý gì Đạo đến đều để tại sĩ sắc mặt trở nên trước nay chưa có nghiêm túc, liên tục mặt nghiêm một trở tuột tất nên nay liên nửa chân đều không để ý bởi ì n thường trong bản. cùng ngoại thần tương quan bản, nhất đều tại địa ngục h phó phó khó Tất ít tại cấp. b cả đều địa độ vì tại địa ngục cấp trong phó bản người chơi có khả năng sẽ gặp phải cũ thần người nhà thậm chí là triệu hồi ra ngoại thần phân thân ngoại trừ nhân lực cơ hồ không cách nào chống lại ngoại thần bên ngoài người chơi cũng có thể lựa chọn trở thành ngoại thần người nhà Hách nhân ngây ra một lúc, không hề nghi ngờ, bình thường trò chơi người chơi lúc, ngây ngờ, người ra trò một không có phải là chính mình đời trước biết đến loại kia ngày cũng người điều khiển không thể diễn tả tri thần các loại a hơn nữa dùng ngoại thần cái từ này có phải hay không mang ý nghĩa thế giới này cũng có thần đâu hack nhân bây giờ đầy trong đầu nghi vấn cảm giác thế giới này giống như so với mình trong tưởng tượng muốn nguy hiểm rất nhiều lần này phó bản chúng ta nhất thiết phải thông quan tuyệt đối không thể để cho cùng ngoại thần tương quan đông tây nhiễm chỉ đến thế giới hiện thực đạo sĩ quay đầu nhìn về phía h á c h nhân bây giờ hắn thu hồi tất cả lỗ mãng đạo bào không gió mà bay bị tâm tình của hắn lây nhiễm h á c h nhân cũng nghiêm mặt đứng lên hai người cùng đi hướng một mực đèn sáng phòng giải phẫu đi đến phòng giải phẫu trước cửa đạo sĩ ngon trỏ cùng ngón giữa khép lại lấy chỉ làm kiếm lúc trước một điểm phá thanh đồng kiếm từ trong hư không hiện lên trực tiếp bắn về phía đại môn và n h cửa phòng giải phẫu phát ra một tiếng vang thật lớn bị thanh đồng kiếm đánh thành hai nửa bị a n h mở trong phòng giải phẫu một người mặc áo choàng dài trắng thân ả n h ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa hai người tại nhóm này mới tới tài liệu bên trong hai người các ngươi là có tiềm lực nhất suy tính một chút gia nhập vào chúng ta sao cùng chúng ta cùng một chỗ lắng nghe chủ nó i nhỏ bác sĩ đứng tại b à n giải phâu phía trước trên đài nằm vừa mới bị kéo tiến vào cỗ thi thể kia bên cạnh còn tại đứng mấy vị nhốn máu y tá đem trên tay dính vào máu tươi tùy ý lắc lắc dùng ngón trỏ phải cùng ngón giữa cùng một chỗ đẩy trên mặt con mắt xem như các ngươi dẫn đầu tìm tới nơi này khen thưởng ta sẽ để cho các ngươi nhóm đầu tiên tiếp nhận cải tạo thu được bất tử cơ hội căn này phòng giải phâu so trong tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều càng trông thấy cái p n hai người hướng phía sau rút lui bác sĩ nhẹ nhàng cười cười tay phải giơ tay lên thuật đao trên không trung tùy ý trượt mấy lần trên bàn giải phẫu thi thể lập tức chia năm sẻ bảy phân tán trên không trung mỗi thân thể ở giữa vết cắt hết sức chân nhẵn ngay sau đó trong phòng giải phẫu hách nhân bọn hắn không nhìn thấy trong góc càng nhiều tứ chi xuất hiện những thứ này thân thể giống như là có ý thức bay đến cái kia vài tên y tá trên thân vài tên gợi cảm y tá giống như là sớm thành thói quen loại sự tình này giống như chủ động đón nhận những thứ này tứ chi theo tứ chi không ngừng tăng thêm y tá trở nên giống như là một cái nhỏ dài hình người con giết liền trên đầu đầu cá cũng biến thành một cái màu to hi hi hi hi hi vài tiếng không giống nhân loại tiếng cười đụa tại bụng của các nàng vang lên sau đó các nàng dùng cả tay chân dùng tốc độ cực nhanh truy hướng về phía hách nhân h á c h nhân bọn hắn cũng không tính thật sự cứ như vậy rút đi bọn hắn lui lại chỉ là bởi vì hệ thống đã cho nhắc nhở mà thôi sự thật chứng minh bọn hắn cẩn thận rất hữu hiệu từ vừa mới bác sĩ biểu hiện đến xem năng lực của hắn là có thể tự do cắt chém khâu lại trong phạm vi mười thước tất cả sinh vật hơn nữa những y tá này còn biểu hiện ra vừa mới không có năng lực chỉ sợ cũng là bác sĩ năng lực ngự đạo sĩ điều khiển thanh đồng kiếm b ổ về phía bỏ tới hình người con g i ế t tay trái ném ra mấy đạo lá bừa lá bừa đón gió tự nhiên hóa thành từng đạo dây đỏ ngăn tại tiền phương của bọn hắn、Bá. h á c h nhân chỉ tới kịp lấy đèn tin c ọ một chút trợ công cận thân vài tên hình người con rết đã bị chặt thành hai khúc nhưng các nàng không có chết bị chặt thành hai khúc cơ thể không ngừng g i ã y r u ộ n dùng trên thân thể dư thừa tay cùng chân trên mặt đất bò rất nhanh lại lần nữa lắp ráp đến cùng một chỗ bắt giặc trước bắt vua muốn giết chết các nàng đoán chừng muốn trước nghĩ biện pháp giết bác sĩ h á c h nhân trầm ngâm một hồi sau đó móc ra xà beng công đức hộ thể chủ động hiệu quả mở ra người giúp ta ngăn lại những quái vật này ta suy nghĩ biện pháp đối phó bác sĩ h á c h nhân muốn thử xem có công đức bảo vệ mình có thể hay không ngăn chở bác sĩ công kích nếu như không được chính mình trực tiếp lui lại dùng gạt linh t h ỉ n h thịch ra hòa này hắn cũng không tin một hơi ba n g h n sáu trăm chuyện phía dưới còn có độ không thay đổi quý vị để ý cùng ta nói một chút người chủ c h ú c phúc là cái gì không truyền giáo lúc nào cũng muốn giới thiệu một chút đúng không khách nhân vừa đi tiến phòng giải phẫu vừa dùng ngôn ngữ phân tán sự chú ý của bác sĩ hắn không trông cậy vào bác sĩ kia sẽ nghiêm túc trả lời hắn chỉ là muốn nhờ vào đó phân tán một chút sự chú ý của hắn đương nhiên là vĩnh sinh vĩnh viễn sống sót trông thấy khách nhân sắp đi vào phạm vi bên trong bác sĩ cười lạnh một tiếng tại trong phạm vi m ư i thước g a o giải phẫu của hắn có thể tùy ý c tại mười em ở lĩnh vực bên trong ngoại trừ viện trưởng hắn chính là thần là hết thể chỗ t ể b á bác sĩ cầm lên dao giải phẫu nhắm ngay h á c h nhân bộ ngực hư không vạch một cái hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem cái này nhân loại cải tạo triệt tiêu đặc thù công kích công đức một trăm n g h e hệ thống truyền đến nhắc nhở h á c h nhân trong lòng đông lòng quả nhiên chính mình công đức hộ thể có thể ngăn chở tất cả loại hình công kích chính là đại giới có chút cao chính mình tối đa chỉ có thể kháng năm mươi đau mà thôi nghĩ tới đây h á c h nhân lại là một hồi t h ị đau cái này đặt ở trước đó nhưng là muốn đỡ lao mãi mãi qua một trăm năm đường cải a hack nhân bản thân tốc độ liền cực nhanh lại thêm trên thân còn dán vào thành phong c h ú tại đặc thù công kích bị triệt tiêu một giây sau hắn liền đã xuất hiện tại trước mặt bác sĩ làm sao có thể ngươi vì sao lại không có việc gì đây chính là chủ ban cho năng lực của ta bác sĩ hoảng sợ nói một lần nữa huy động trong tay dao giải phẫu đem hack nhân cắt chém thành m ả n h vụn ba hack nhân đầu tiên là tay trái một cái tắt đánh ra bác sĩ cứng ngắc tay phải xà b e n theo sát phía sau hung h ă n g đâm về hắn cầm dao giải phẫu tay phải a một tiếng tiếng rít trói hai âm thanh truyền đến nhưng cũng không phải từ bác sĩ trong miệm phát ra mà là từ bị đâm xuyên trên tay phải phát ra Kỳ tay h ự c t tác p h mắt đ c lanh lẹ vung lòng ra tay phải xa beng từ trong hư không cụ hiện ra viên kia lựu đạn rút chốt ném vào nứt ra trong mồm khẩu dục chi phệ không khác biệt gắm nuốt hết thể chung quanh sinh vật thời gian kéo dài là một phút ngay sau đó đuổi phải hướng về bác sĩ trên thân đạp một cái trực tiếp lăn lộn vài vòng lui lại trong bệnh viện này tối thân mật một điểm chính là bọn hắn đều thích đem chủ động đem n h ư ợ c điểm của mình bạo lộ ra tỷ như cái k i a thê thảm đoạt mặt giả cùng với cái này cải tạo chính mình ngu dốt bác sĩ đánh giết quỷ dị sinh vật công đ ứ c năm trăm đánh giết quỷ dị sinh vật công đ ứ c năm trăm bốn đúng lúc này bên hai không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở hack nhân không cần nhìn cũng biết là đạo sĩ giải quyết cái k i a mấy cái quái v ậ t nhất định phải đốt thành cho mới có thể chết đi thật phiền phức giải quyết địch nhân đạo sĩ đi tới hack nhân bên cạnh cùng một chỗ nhìn về phía trước trong tay thanh đồng kiếm lại độ bay đi tùy thời chuẩn bị bộ đao đạo sĩ mau đưa những cái kia tàn chi cũng đốt thành cho đạo sĩ trịnh trọng gật đầu một cái trên tay không ngừng chút nào vung ra một mảng lớn lá bừa những cái kia tàn chi tại đụng tới lá bừa trong nháy mắt trở nên cháy đen vô cùng tại ngắn ngủi mấy giây sau liền hóa thành cho tàn a a a a hack nhân ném lựu đạn phát huy tác dụng vô số há to mồm trong cơ thể hắn tạo ra hơn nữa không ngừng cắn x é hết thẻ t r u n g quanh mặc dù bác sĩ sau khi biến thân bên ngoài thân lực phòng ngự tăng cường nhưng thể nội đủ loại t ạ m khí cũng sẽ không bởi vậy trở thành cứng gắc những thứ này miệng tại cái này nhỏ hẹp trong thân thể không chút kiên kỵ cắn x é lấy để cho bác sĩ các nơi miệng phát ra đau đớn kêu r ê n các vị trí cơ thể truyền đến đau nhức để cho hắn không giành bận tâm khác chỉ có thể tại chỗ không ngừng kêu r ê n đạo sĩ đừng lo l ắ n g à thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn ta không có công kích từ xa thủ đoạn nhờ vào ngươi xuất phát từ an toàn cân nhắc bọn hắn một mực chờ tại m ư ơ i em ở phạm vi bên ngoài mặc dù hack nhân có thể triệt tiêu mất đặc thù công kích nhưng loại tình huống này chính mình tiến lên cũng không có bao nhiêu tác dụng hắn cũng không muốn lãng phí chính mình công đức hơn nữa trước mắt duy nhất công kích từ xa phương thức chỉ có chưa bao giờ sử dụng tới g ạ t lĩnh súng m á y chú hơn nữa tối đa chỉ có thể dùng ra một hơi thời gian dùng để đánh cái này vẫn như cũng bị khống trụ bác sĩ có chút lãng phí cho nên hắn chỉ có thể đem công kích từ xa gánh nặng giao cho bên cạnh đạo sĩ đạo sĩ gật đầu một cái cảm thấy hack nhân nói mười phần có đạo lý thế là từ trong ba lô lấy ra một cái a cờ bốn mươi bảy cho ngươi cái này dùng rất tốt hiện tại cũng có công kích từ xa、à. h á c h nhân nội tâm thoáng qua vô số chỗ chửi nhưng vẫn là theo bản năng tiếp nhận á cờ bốn mươi bảy ngươi một cái đang tại ngự kiếm đạo sĩ lấy ra có phải hay không là có chút không hợp pháp vì cái gì nét mặt của ngươi còn như vậy tự nhiên thì ra là không chỉ ta một người là sĩ b ở khu quỷ đúng không mặc dù tại đối phó quỷ thời điểm vũ khí nóng không có bao nhiêu tác dụng nhưng mà đối phó quỷ dị sinh vật loại này thực thể tồn tại đồ vật vẫn là rất hữu dụng đạo sĩ vừa nói vừa lấy ra mấy cái mở rộng hộp đạn đưa cho h á c h nhân, nhân nghe vậy đem họng súng nhắm ngay ngay tại nơi xa bác sĩ cộc cộc cộc một con thoi rất m a đánh xong h á c nhân bay đầu nhìn về phía đạo sĩ một con thoi đạn bắn vào trên người hắn chỉ có một ít ló mà thôi ngươi không phải nói dùng rất tốt sao có vẻ giống như đều bất phá phòng đạo sĩ cũng không nhịn được gãi đầu một cái trước đó dùng rất tốt có thể là bởi vì lần này phó bản độ khó quá cao ngươi thử xem cái này lần này đạo sĩ đưa tới làm ộ t cái bằng gỗ hậu đạn hơn nữa phía trên dùng chu sa dòng bay phượng múa viết một chút để cho người ta xem không hiểu ký tự p h u q u a ma nói đúng ra là làm phép qua a h á c h nhân hiểu rõ gật đầu thay đổi làm phép qua h ậ đạn nhắm chuẩn phía trước bác sĩ cộc cộc cộc lần này mỗi một viên đạn đều nhẹ nhõm xuyên qua cơ thể của bác sĩ lưu lại một cái cái vết đạn nhưng dù là hách nhân nhắm chuẩn đầu mở mấy thương bác sĩ như c ũ không có ngã xuống xem ra lần này không ra điểm hết là không được nhìn xem mặc dù thụ thương nghiêm trọng nhưng chính là không chết bác sĩ đạo sĩ nhịn không được cười khổ một tiếng sau đó hắn cắn nát ngón trỏ của mình đem thanh đồng kiếm triệu hồi trước người dùng máu tươi bôi lên t h â n kiếm ban g thanh đồng kiếm phát ra một tiếng vui thích thanh minh t h â n kiếm run không ngừng không đợi đạo sĩ ngự kiếm thanh đồng kiếm tự động bán ra kiếm quăng lấp loe trong nháy mắt xuyên thấu xà xa, xa bác sà ôi tiếng thét chói thai dần dần trở nên yếu ớt đang phát ra một tia thanh â m yếu ớt sau đang tại biến thân bác sĩ cuối cùng ngã xoay xuống xem như bác sĩ hắn biết rõ tim tầm quan trọng cho nên trong cơ thể của hắn hết thể có ba cái trái tim nhưng mà tại biến thân quá trình bên trong có hai cái bị ăn sạch cái cuối cùng trái tim cũng bị kiếm xuyên phá cái này quỷ dị bác sĩ còn chưa kịp phát huy năng lực của mình liền không h i ể u thấu chết đánh giết quỷ dị sinh vật công đức ba âm thanh nhắc nhở của hệ thống để cho hách nhân xác định bác sĩ đã tử vong tại thở dài một hơi đồng thời h á c nhân lại là nhịn không được cảm thán một phen từ nơi này thu được công đức lượng đến xem bác s còn tốt hắn chủ động bại lộ n h ư ợ c điểm để cho mình tại trong cơ thể hắn ném đi cái lôi lại thêm đạo sĩ trợ công để cho bác sĩ tại biến thân quá trình bên trong liệt chết ngã xuống sau đó cơ thể của bác sĩ vẫn không có yên tĩnh trong cơ thể của hắn thỉnh thoảng nâng lên giống như là có đồ vật gì ở bên trong lúc này khoảng cách hách nhân ném ra lựu đạn mới qua bốn mươi lăm giây khẩu dục chi phệ thời gian kéo dài còn chưa qua lại đợi mười lăm giây sau cỗ thi thể kêu bên trên động tác cuối cùng triệt để yên tĩnh t r u n g quanh chân c ụ t tay đứt đều bị bọn hắn đốt đi sạch sẽ h á c nhân cũng không có gì có thể đem ra thử dò xét đồ vật thế là hắn bưng lên a cờ thay đ xác định không có phản ứng sau h á c h nhân mới cùng đạo sĩ cùng đi tiến lên lúc này bác sĩ thi thể chỉ còn lại một tầng thật dậy làn da cùng khung xương phía trước những cái kia tại dưới làn da không ngừng du động đồ vật dường như đang trong nháy mắt đồng thời biến mất h á c h nhân thần sắc tự nhiên thu hồi một bên màu hồng đảo sa b e n quay người nhìn về phía trên đất tầng kia ra tầng da này giống như là một kiện đại mã quần áo xuyên tạ i trên khung xương toàn bộ thi thể chỉ có cứng rắn nhất xương cốt cùng làn da lưu lại có thể thấy được bọn chúng có nhiều cứng rắn đương nhiên cũng đã chứng minh làm phép qua đạn uy lực lớn bao nhiêu vậy mà có thể xuyên tấu cứng rắn như vậy là ra người là tu đạo Cứng cùng cốt rắn như làn xương vậy da đạo ố muốn i với người phải kia dụng hay không, ta cũng không phải đám kia tên có hữu hay ta trọc, đám l o i cái vật này làm cái gì. đ ạ sĩ không nếp miệng vẻ mặt khinh thường hách nhân cũng lắc đầu có công đức hộ thể hắn đối với phòng ngự không có cái gì truy cầu cho nên cũng chướng mắt cứng rắn làn da cùng khúc xương dù sao mình làm nhiều chút chuyện tốt tích lũy điểm công đức so cái gì đều mạnh cũng không thể chính mình khoác lên một tầng ra người đi cùng người khác đánh nhau cái này nghe chính là một kiện c h ủ công đức chuyện bất quá nhìn đạo sĩ thái độ tự hồ các loại còn rất không ưa về sau có cơ hội có thể biết một chút thế giới này phật giáo là giặc gì bất quá ngươi có thể thu lại chương o i n k h hai mươi lăm bệnh viện chân tướng quỷ dị phối thay người chơi tại chỗ mở bày đã tử vong hy vọng còn lại các vị người chơi không ngừng cố gắng người chơi năm người chơi chít chít phục chít chít đã tử vong hy vọng còn lại các vị người chơi không ngừng cố gắng hách nhân vừa đem đồ vật đều thu lại kinh dị trò chơi nhắc nhở lại nhảy ra ngoài có bốn tên người chơi tại cùng một thời gian tử vong tăng thêm vừa mới trong phòng p h ẫ u thuật bị phanh thây cái vị kia đã năm tên người chơi tử vong cái này mười hai người tham gia trong phó bản đã có tiếp cận một nửa người đã chết có lẽ là duy nhất một lần tử vong nhân số quá nhiều kênh tán gấu lại bắt đầu náo n h ì t lên kỳ quái ta còn không có tìm được các ngơi ư nói cửa vào nhưng ta t r u n g quanh b á c h t ư ở n g đang t ạ i biến thành huyết đục đây là có chuyện gì lên xuống tự nhiên ta bên này cũng là người chơi tử vong nhắc nhở cùng vách t ư ờ n g biến hóa là tại cùng một thời gian phát sinh chúng ta muốn hay không trước tiên tụ tập hành động phong màng thời vương ta giống như tìm được phòng chứa thi thể vị trí nhưng ta cũng không biết ở đâu bởi vì chung quanh cũng là giống nhau như lúc huyết n ụ c vách t ư ờ n g tiểu ra ta đạo pháp tự nhiên lần này phó bản so với trong tưởng tượng nguy hiểm thậm chí có ngoại thần tin tức tương quan chúng ta có thể muốn liên hợp mới được đạo sĩ lời nói lấy được còn thừa sống sót người chơi nhất trí đồng ý tại cùng bọn hắn cùng hưởng rồi một lần tin tức sau đám người nhất trí quyết định trước tiên tụ tập lại nói Cân nhắc đến chỉ có đến phong ò còn không có tìm đòi, n không người định phòng người năm nói, lớn tiếng phát ra âm thanh đem tầm thanh ra dẫn qua, chúng ta nghe đến âm thanh về sau sẽ nghĩ biện g chứa có chứa có chắc có thi thể thi thể thể phát pháp h ra ra qua, ta tìm quyết tại tụ tập. tầm tụ tập. quái, Kỳ đám mà âm đem sau p âm về sẽ màng thời vương ta thử xem nếu như hai người các ngươi phút bên trong chưa từng xuất hiện lời nói ta sẽ trực tiếp rời đi còn sống người chơi bao quát bọn hắn hết thệ còn có bảy người nhưng lúc này kênh tán g â u bên trong vẫn như cũ chỉ có ba người đang tán gấu đạo sĩ lại lần nữa đang tán gấu trong kênh nói chuyện hỏi một chút còn có hay không những người may mắn còn sống khác không có trả lời phía ngoài dị biến t ự a n h ư là tại chúng ta đem bác sĩ đánh g i ế t sau đó mới bắt đầu nói không chừng căn này trong phòng giải phẫu cất dấu bí mật trọng yếu khách nhân vừa nói một bên nhìn về phía phòng giải phẫu đại môn mặc dù trong phòng giải phẫu ánh đèn cung cấp một điểm chiếu sáng nhưng xa hơn một chút một điểm hành lang vẫn là một vùng tăm tối nhìn gió h ê m sóng lặng đạo sĩ cũng gật gật đầu cùng khách nhân bắt đầu chia đầu tìm tòi căn này phòng giải phẫu bọn hắn nhất thiết phải dành thời gian tìm tòi xong ở đây tiếp đó đi phòng chứa thi thể tụ tập tìm được vài phút sau đó khách nhân ngầm đầu đạo sĩ bên kia cũng chuyển tới tin tức Từ một đ ố ngay thi thể h cặn cùng bã bỏ đã sớm o n dụng cụ bên trong, cùng trong và ra quỷ bí bệnh viện chân tướng. n g ghi g cụ chút chí chữ chép, chắp báo bí lật một viết từ ra ra đạo sĩ a và quỷ từ đầu đây chỉ là một gian rất thông thường bệnh viện thẳng đến lúc đầu viện trưởng về hưu mới viện trưởng nhậm chức sau đó hết thể đều thay đổi không có ai biết tên này mới viện trưởng là một tên khảo cổ kẻ yêu thích hắn đã từng đào được một cái ấn ký kỳ quái tại đụng tới cái này ấn ký kỳ quái trong nháy mắt đó ấn ký liền hoàn toàn thay đổi hắn ấn ký đối với bóng người vang dội giống như ô nhiễm q u y t tán cùng hắn trở tại cùng một nơi càng lâu loại này ô nhiễm lại càng nghiêm trọng Bị ô tại đông dương một ngày sau bệnh viện này đã không còn đối ngoại khai phóng tiếp đái bệnh nhân tất cả còn tại nằm viện người bệnh cũng là những thứ này nhân viên y tế người nhà cùng với một chút trường kỳ ở tại bệnh viện bệnh nhân tuổi nhỏ hài đồng lớn tuổi lão nhân nhu nhược phụ nữ bị bọn hắn người thân nhất đưa vào bệnh viện này bọn hắn tự nguyện hoặc bị tự nguyện nhận lấy bệnh viện đối bọn hắn cải tạo tại không biết được bao nhiêu bộ thi thể sau bọn hắn ngoại ý muốn sáng tạo ra một cái ngoại trừ thị lực bên ngoài không có bất kỳ cái gì khuyết điểm quái vật dựa vào cái quái vật này bọn hắn bắt đầu đi săn người bình thường xem như thí nghiệm tài liệu cái này cũng là vì cái gì về sau bọn hắn có thể có nhiều như vậy tài liệu có thể dùng tại đủ loại thí nghiệm tại trong cái nào đó thí nghiệm tài liệu bọn hắn phát hiện một cái có thể đem người khác ngũ quan cấp đặt đến trên người mình người bệnh loại này ngũ quan tụ tập để cho bọn hắn nhớ tới chính mình chủ cái kia chưa bao giờ đáp lại qua bọn hắn triệu h ó a chủ thế là viện trưởng đem tất cả người bệnh đều chuyển đổi trở thành đoạt mặt giả dùng chính mình phán đoán ra được nghi thức dùng đoạt mặt đám người hết cùng khí q u a n vẽ ra một cái không có quy tắc phát trận loại điên c ù n g này thao tác lại còn thật có hiệu quả bọn hắn thành công đưa tới cho nên chủ n h ì n c h ă m c h ă m lực lượng quỷ dị v ặ n mẹo cùng cải tạo thân thể của bọn hắn nhưng bọn hắn lại chủ động ôm ấp lấy loại sửa đổi này mà viện trưởng cũng đã nhận được hắn vật mong muốn nhất cùng chủ hòa làm một thể chủ ở trên người hắn dựng dục một cái phôi thai sau khi phôi thai phu hóa chủ hóa thân sắp g á n g lâm ở nơi này hiểu rõ qu Kích b ả nhiệm tìm tòi độ tăng lên trên diện độ rộng lên n vụ chính tuyến đổi mới Không tin tức xuất hiện tại tất cả còn sống sót người chơi trước mặt một cái đếm ngược lặng lặng hiện lên tựa hồ là đang thúc giục người chơi mau chóng rời đi theo lý thuyết nếu như mình bọn người không có từ trong phòng giải phẫu tìm được bệnh viện bị giấu trần tướng cái kêu tất cả người chơi đều biết đối với phu hóa tin tức hoàn toàn không biết gì cả thẳng đến nó thành công phu hóa nhìn thấy phôi thai sắc phu hóa tin tức đạo sĩ sắc mặt hết sức khó coi đếm ngược mỗi một giây nhảy lên đều để người không tự giác lòng sinh hốt hoảng chúng ta đi trước phòng chứa thi thể tụ tập không thể kéo dài nữa hách nhân kéo lên đạo sĩ hướng ra phía ngoài chạy tới sự tình phát triển quá ra ngoài ý định để cho bọn hắn đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị kênh tán gấu bên trong người chơi khác cũng tại phòng chứa thi thể phía trước tập hợp mặc dù bọn hắn đối với tầm thanh giả cũng không có biện pháp nhưng vẫn là có thể tại công kích đến của hắn miễn cưỡng bằng ệ n h dù sao chỉ cần không ngừng dùng âm thanh hấp dẫn đi sự chú ý của hắn liền t đạo sĩ một bên lắng nghe âm thanh xung quanh tìm kiếm vị trí của bọn hắn một bên đang tán gâu trong kênh nói chuyện cùng bọn hắn giảng giải trong phòng phẫu thuật phát hiện bọn hắn ngay cả bệnh viện cửa chính ở đâu cũng không biết tại trong thời gian có hạn giết chết phôi thai là bọn hắn lựa chọn duy nhất t r ư ơ n g hai mươi sáu phòng chứa thi thể bên ngoài g ạ t l ì n h hiện một phút đồng hồ sau hách nhân bọn hắn lần theo âm thanh đi tới phòng chứa thi thể phụ cận từ xa nhìn lại hai bóng người đang canh giữ ở h u y ế t lục cuối hành lang các ngươi đã tới ta là phong màng thời vương hắn là lên xuống tự nhiên kỳ quái ở bên kia hấp dẫn tầm thanh giả chú ý, chúng ta tới tiếp ứng các cách mấy chục mét hai người liền hướng bên này la lên cách đó không xa tầm thanh giả tiếng gầm gừ vang lên đem âm thanh của hai người ép xuống không thích hợp cẩn thận một chút trên người bọn họ không có ai vị chờ cận thân trực tiếp đánh đạo sĩ không n g ừ n g b ước t h ấ p giọng cùng hách nhân nói một câu đồng thời đưa qua mấy lá bửa hách nhân trực tiếp nhận lấy rán tại trên thân lần này lá bửa tại rán lên sau trực tiếp hóa thành cho tàn nhưng hách nhân cảm giác chính mình lấy được toàn phương vị tăng cường so rán vào thanh phong c h ú lúc càng nhẹ nhàng đồng thời trên thân còn dâng lên lực lượng vô tận hai người có thể chuẩn xác mà nói ra người chơi tên nhưng không có mùi nhân loại hơn phân nửa đã đã biến thành cái gọi là người nhà khoảng cách 1 0 m tại tốc độ xuống của hai người trong nháy mắt rút ngắn hai người tại phát hiện hách nhân bọn hắn tới gần sau cũng chủ động tiến lên đón định tại hai người sắp đến gần một cái trước mắt đạo sĩ bỗng nhiên quắt lên một tiếng lớn nam sáu hai b ù a vàng như ánh sáng x a qua hai người giống như là bị ấn nút tạm ngừng đứng tại giữa không t r u n g hách nhân tốc độ không giảm xà b e n đâm vào tim một người khác tựa hồ tránh thoát gò bó nhưng một cái thanh đồng kiếm trực tiếp xuyên ngực mà qua đoạn tuyển sinh cơ của hắn đánh giết quỷ dị sinh vật điểm công đức một nghìn hai cỗ thi thể phù phù một tiếng rơi xuống từ trên không nhìn xem hai người cứ như vậy dễ dàng chết đạo sĩ ngược lại có chút kinh ngạc hắn nhanh chóng đẩy ra vết thương liếc mắt nhìn phát hiện bên trong nhiều hơn rất nhiều vi hình tạc khí bị quần áo che giấu trên thân thể cũng có một chút nô lên tựa hồ có đồ vật gì muốn mọc ra tới từ hình dáng đến xem giống như là con mắt các loại khí quan xem ra bọn hắn cũng không hề biến thành chân chính người nhà chỉ là ngu xuẩn đón nhận cải tạo đã biến thành quỷ dị sinh vật mà thôi đạo sĩ không tiếp tục tiếp tục dò xét thi thể mà là đứng lên hướng đi cuối hành lang ít nhất bọn hắn cũng không hề nói dối có người ở bên kia ngăn trở tầm thanh、giả. hách nhân đi theo hậu phương lần này tham gia phó bản hắn có quá nhiều nghi vấn nhưng bây giờ không phải hỏi vấn đề thời điểm chỉ có thể đem nghi hoặc trôn ở trong lòng phòng chứa thi thể cấu tạo không giống với phòng giải phẫu chỗ ở chỗ nó bốn phía cũng là từ huyết nhục l à n ra tạo thành chỉ là đại môn đổi thành màu lam cửa sắt môn thượng pha lên h ì n dường như là đèn kịt một màu phòng chứa thi thể bên ngoài ba người phân t á n tại trong các n ọ n g nách đồng thời càng không ngừng chế tạo đủ loại t ạ c tâm bọn hắn phát hiện mình công kích mặc dù đối với tầm thanh giả vô hiệu nhưng tương tự chỉ có thể dựa vào thính lực công kích tầm thanh giả cũng sờ không tới bọn hắn bên cạnh đúng lúc này, phòng chứa thi thể cửa tự động mở ra không chờ bọn hắn nhìn lên một cái vô tận thi hải liền từ bên trong bừng lên những thứ kia là đã từng ở tại bệnh viện người bệnh y tá thậm chí bác sĩ h á c k nhân bọn hắn vào lúc này cũng tới đến phòng chứa thi thể bên ngoài không ngừng tuân ra thi hải sau lưng một cái đỏ r ự c trứng giống như trái tim nhảy lên lúc này khoảng cách phôi thai phu hóa chỉ còn lại sau cùng năm phút không nghĩ tới các n g ư ơ i nhanh như vậy liền đi đến nơi này cái kia chờ ở thủ thuật phòng ngu xuẩn quả nhiên không chống đỡ được bao nhiêu thời gian đúng lúc này một tấm cực lớn mặt người hiện lên ở đỉnh đầu mơ hổ ngũ quăn nhìn qua giống như là cực lớn mặt nạ ngay sau đó trên mặt đất làn da bị phá ra một cái hình người cục thịt bị ép ra ngoài cái này cục thịt vừa định đứng lên liền phát hiện đồng thời có mấy đạo công kích rơi xuống trên người hắn đem cục thịt nổ thành một chỗ bá vụn v ừ a mới tất cả mọi người ở đây ngoại trừ tại kéo tầm thanh giả cựu hận tên kia người chơi đều tại cùng một thời gian đối với cục thịt phát động công kích hách nhân đem a cờ họng súng h ư ớ n g xuống, xuống sắc mặt nghiêm trọng hắn biết lần công kích này đối với cái k i a cục thịt cũng không có hiệu quả gì bởi vì hệ thống không có cho hắn thêm công đức trên trần nhà cái tia trương cực lớn khuôn mặt bị công kích huyết giống như là như mưa rơi nhỏ xuống lần này không có cục thịt lại xuất hiện chỉ là khác biệt khuôn mặt xuất hiện tại đủ loại chỗ các người nóng n à y như vậy làm cái gì chúng ta liền không thể đừng để ý đến hắn vọt vào đem cái kia phôi thai làm bạo hách nhân trực tiếp lớn tiếng ngắt lời hắn tên kia hấp dẫn lấy tầm thanh giả cừu hận người chơi cũng tự giác mang theo tầm thanh giả phóng tới phòng chứa thi thể bọn hắn đã sớm nhìn ra cái này gọi tầm thanh giả to con căn bản địch ta chẳng phân biệt được chính là cái dùng tốt công cụ người hư hư lệnh một tiếng âm thanh truyền đến huyết nhục đúc thành hành lang tại thời khắc này cùng nhau vỡ tan máu tơi dâng trào ở giữa vô số cục thịt rơi xuống hóa thành một đoàn miễn cưỡng có thể nhìn ra hình người sinh vật giống các người chơi đánh tới đã các ngươi không theo sáo lộ ra bài không nghe ta kể chuyện xưa vậy ta liền không giả còn nghĩ lại kéo dài một chút thời gian viện trưởng tiến nhập điên cùng hình thức hoàn cảnh bốn phía đồng thời hướng hách nhân bọn hắn phát khởi công kích tại bí nghi thành công nhận được chủ nhìn chăm chú sau đó hắn liền phát hiện mình có thể đem chung quanh t ử v ậ t đ ồ n g hóa thành thân thể của mình vì có thể thuận lợi phu hóa phôi thai hắn đem nửa cái bệnh viện đều biến thành thân thể của mình dạng này tại phôi thai phu hóa sau liền có thể trước tiên ăn hết hắn trưởng thành mà hắn cũng có thể được như nguyện biến thành chủ một phần cả tòa trong bệnh viện hắn duy nhất không thể nhúng chảm chính là gian kia kỳ quái phòng giải phẫu mỗi khi hắn muốn cùng hóa thủ thuật phòng lúc liền sẽ bị một cô kỳ quái lực lượng trực tiếp phá giải hắn đã mất đi đối với nơi đó không chế thậm chí đối với bên trong có đồ vật gì đều hoàn toàn không biết gì cả chỉ có thể để cho bác sĩ cùng y tá tiến đến đóng giữ thời gian dần dần giảm bớt cách phôi thai phu hóa thời gian càng ngày càng gần càng ngày càng nhiều cục thị từ t bốn phía đánh tới tùy theo mà đến còn có đủ loại cảm xúc ô nhiễm hiện tại hắn công đức đã hơn bạn chí ít có thể gạt lỉnh súng máy chú thời gian ba cái hô hấp hắn muốn thử nghiệm độ hóa một chút cái này cái gọi là ngoại thần hóa thân phôi thai nam mô gạt lỉnh b ồ tát linh căn thanh tịnh đàn mục đánh một hơi ba sáu trăm c h u y ể n đại từ đại bi độ thế nhân h á c h nhân miệng lẩm bẩm theo cái cuối cùng chữ nhân kết thúc nguyên bản huyết hồng mở tối trong thông đạo đột nhiên bộ phát một hồi kim quang tại kim quang phía dưới máu tươi cùng cục thịt đều giống như tuyết đầu mùa tan g ã mặc dù cái này quang nháy mắt hoang qua nhưng đã đem chúng q u n thanh ra một mảnh đất trống một cái kim quang lẩn lánh hơn quản súng máy gạt lỉnh súng máy xuất hiện tại trong tay hách nhân sách theo hoàng kim này gạt lỉnh cảm giác trọng lượng mười phần thế nhưng là vừa v ặ n t ạ i chính mình trong phạm vi chịu đựng không kịp nghĩ nhiều hắn trực tiếp bóp cò súng cái này súng máy từ xuất hiện một khắc kia trở đi vẫn tại tiêu hao hắn công đức theo lý mà nói gạt lỉnh súng m á y tại lúc nổ súng là cần chuyển động nòng súng cho nên cũng không thể giống khắc súng ống bóp cò liền sẽ lập tức kích phát mà là cần trì hoãn trên dưới một giây nhưng hách nhân trong tay gạt lỉnh hoàn toàn không có trì hoãn tại hắn bóp c ò một sát na kia vô số điểm sáng hướng về phòng chứa thi thể phương hướng vào tới c ộ n c ộ n c ộ c chương hai mươi bảy mười vạn công đức tìm kiếm mục tiêu Cộc, cộc cộc đắt n a một mô gạt linh Bồ Tát, đại tử đại Tát, tử linh bi Bồ đ h ế nhân t ạ i k ba hỏa nghìn t đ i sáu trăm h a i vang linh g nói n Đệ chuyển t thở hơi đi a vô số lúc này khoảng cách hách nhân nghiệm song chú vẹn vẹn qua sáu giây phôi thai tầng ngoài lập tức vỡ nát lộ ra sinh vật bên trong ngoại thần hóa thân một cái thể hình to lớn không định hình vật thể mặt ngoài mọc đầy rất nhiều con mắt miệng cùng vật nô lên đồng thời nắm giữ g i n g cái cùng hùng tính bộ phận sinh dục tại đạn bao trùm phía dưới nó trở nên giống như là một tấm lưới đánh cá tràn đầy l ỗ rách co quắp thành một đoàn đến ngược biến mất tất cả mọi người ở đây đều ngây dại phó bản cuối cùng bột còn chưa kịp phu hóa cứ như vậy đột nhiên chết không chỉ là bọn hắn không có chuẩn bị ngay cả đang kéo dài thời gian viện trưởng cũng là ngây n g ẩ n cả người ta chủ đâu ta lớn như vậy một cái chủ hóa thân phôi thai liền đặt ở cái kia như thế nào không còn đánh rết ngoại thần hóa thân phôi thai công đức một nghìn khen thưởng đặc biệt xị、si、b ờ chính quả lượng tử công đức âm thanh nhắc nhở của hệ thống văng lên hách nhân bung lỏng ra cỏ súng hoàng kim gặt lỉnh trong nháy mắt tiêu thất phảng phất nó chưa bao giờ xuất hiện qua mười vạn công đức ba đây là hách nhân lần thứ nhất nhìn thấy như thế một số lớn công đức có trong nháy mắt như vậy hắn bành trướng lão n ạ i n ạ i đã không thích hợp làm điểm công đức đơn vị đo lường dù sao mười vạn cái lao n ạ i n ạ i nghe có chút lạm phát đổi thành hai trăm cái quỷ nghe đã tốt lắm rồi xị、si、b ờ chính quả lại là cái gì trừu tượng đồ vật bất quá h á c nhân không tiếp tục tiếp tục xem xét mà là hướng về phía những người khắc hô đừng lo lắng đi đem thi thể đoạt lấy ta không có viết trình nhìn xem chung quanh đồng đội còn tại sững sở hách nhân có chút một b ư ớ c xem xét chung quanh những thứ này vặn b ẹ o hết đ ụ c liền biết nếu là để cái này ngoại thần thi thể mặc kệ lời nói người viện trưởng k i a n ó i không chừng sẽ ăn hết tiếp đó biến thành một cái giống ngoại thần quái vật kinh khủng ân chớ đã đây có phải hay không là mang ý nghĩa hắn cũng đáng rất nhiều công đức bây giờ đánh thi thể cũng không có gì dùng vạn nhất thi thể thật sự bị h ắ n ăn cái kia lại dùng g ạ t lịnh siêu đ ộ hắn bị hách nhân nhắc nhở đồng đội lập tức phóng tới phòng chứa thi thể nhưng đã không kịp phòng chứa thi thể trên trần nhà không ngừng rơi xuống cục thịt những thứ này cục thịt đang rơi xuống ngoại thần trên thi thể sau l i ề n bắt đầu điên cuồng cầm ăn đáng giận sớm biết trước đây môn tự chọn tuyển ngựa đôi đạo sĩ thấp giọng thầm mắng một tiếng lấy ra một cây thủy thủ trực tiếp ở trên cổ tay vạch một cái huyết theo vết thương chạy ra nhỏ xuống tại thanh đồng trên thân kiếm có lẽ là bởi vì dùng sức quá mạnh máu chạy có chút chậm c h ạ m ta tới giúp ngươi đúng lúc này đạo sĩ bên cạnh truyền đến một đạo thanh em kiến định sau đó bị cắt trên cổ tay chuyển đến từng trận đè ép cảm giác máu tơi tốc độ chạy trong nháy mắt tăng tốc vốn chỉ ta thực sự là tạ tạ người a nhìn xem một bên hách nhân đưa tay giúp mình để ép vết thương tăng tốc chảy máu đạo sĩ cắn răng nghiến lợi nói lời cảm tạ thanh đồng kiếm hấp thu đầy đủ huyết dịch sau đó thân kiếm nhiều một lớp đỏ s ắ c hư ảnh chạm đạo sĩ cắn răng đọc lên kiếm quyết thân kiếm màu đỏ hư ảnh lại độ tăng vọt mấy chục mét cơ hội chiếm cứ toàn bộ hành lang ngay sau đó kiếm ảnh vung lên toàn bộ phòng chứa thi thể bao quát chung quanh huyết n ụ c kiến trúc bị bóng loáng cắt thành hai nửa cờ mờ còn sống cái kêu ba tên người chơi nhịn không được lên tiếng kinh hô hôm nay là đụng vận cất chó gì đồng đội một cái so một cái máy liệt. ha ha ha các ngươi cho là ngăn cản ta là đủ rồi sao đã đã quá muộn bị cắt thành hai nửa viện trưởng phát ra một hồi vui sướng tiếng cười tầm thanh giả đâu hách nhân đột nhiên hỏi kể từ dùng s o n g gạt lình x u ố n g máy chú sau đó toàn bộ không gian đều tràn đầy đủ loại tạm â m tầm thanh giả cũng không biết tung tích viện trưởng lời nói để cho hắn nhớ tới cái này bị lãng quên quái vật ngoại thần trên thi thể một thân ảnh cao to đứng lên vừa mới những cái kia từ trần nhà rơi xuống huyết đục đoàn hoàn mỹ che giấu giấu ở hậu phương hắn lúc này tầm thanh giả đang đem ngoại thần hóa thân bên ngoài thân những cái kia con mắt một khỏi một khỏi nhét vào trong miệm có lẽ là bởi vì đây là ngoại thần hóa thân duyên cớ những thứ này con mắt tại bị hắn ăn hết sau lại lần nữa xuất hiện ở ngoài thân thể hắn những thứ này trong mắt phảng phất có thần trí đồng dạng chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm đám người chủ là không chết hắn sẽ ở trong cơ thể của chúng ta một lần nữa phục sinh máu của ta thịt của ta cũng là chủ ta chất dinh dưỡng viện trưởng âm thanh gần như đ i ê n cuồng tầm thanh giả còn nghĩ tiếp tục ăn nhưng trên người hắn ánh mắt nhất c h u y ể n hắn liền không bị k h ô n g chế hướng về trên mặt đất hung hăng một đợt ngay sau đó trên đất làn da tự động nước da đem tầm thanh giả rung nạp đi vào đạo sĩ bob lấy kiếm quyết lại vung ra một ki lại phát hiện tầm thanh giả biến phát thanh thân ảnh tầm mất đã khách ô n nữa. Tính g gì thấy t o n nghĩ biện pháp ạ y ra b ệ nhân viện à, ngược lại liền giới hiện ngược không đến ngược, cần thông quan bọn hắn buông xuống không đến A, có chỉ thực. Hách thế h ngoài miệng quên nhưng trong lòng lại nghĩ mấy người đi ra bệnh viện trực tiếp quay đầu lại một lần gặt lình độ hóa h á c h nhân còn tưởng rằng dựa theo phát triển bình thường lại là viện trưởng ăn ngoại thần hóa thân thi thể không nghĩ tới trên là ngoại thần đang tìm theo tiếng giả phục sinh những thứ này ngoại thần quả nhiên thái quá chết còn có thể trên thân người khác phục sinh bất quá hack nhân cũng không để ý hắn có thể phục sinh có thể cầm hắn lại soát một lần công đức thật tốt đạo sĩ nghe được hách nhân lời nói cũng là gật gật đầu mục đích của bọn hắn chỉ là không để bông u xuống phó bản xuất hiện tại thế giới hiện thực chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu l i ệ n tốt không cần thiết nhất định phải giết phục sinh ngoại thần hóa thân nói thật có thể bên ngoài thần hóa thân phu hóa phía trước trực tiếp đem hắn giết chết đã rất nằm ngoài sự dự liệu của hắn nghĩ tới đây hắn liếc mắt nhìn hách nhân bình thường công kích đối ngoại thần thế nhưng là hoàn toàn không có hiệu quả dù là đây chỉ là ngoại thần hóa thân phôi thai cái loại tầng thứ này tranh lệch cũng giống vậy không thể coi thường nhưng ngoại thần hóa thân phôi thai vẫn như c ũ bị m i ễ sát mặc dù hiểu kỳ nhưng hắn cũng không tính họ mỗi người đều có bí mật của mình luật việc làm không luận tâm chỉ cần hách nhân không có làm ra cái gì chuyện thương thiên hại lý hắn cũng không quản được nhiều như vậy khác ba tên đồng đội cũng hoàn toàn tình mộ đang nhìn nhau một giây sau đều không hẹn mà cùng hướng về hách nhân bên này tụ tập có lùi không ôm vậy vẫn là người sao mấy người tới gần sau hách nhân lại quay đầu liếc mắt nhìn phát hiện ba người trên đầu chính xác mang một cái biệt danh sau mới yên lòng còn nhớ rõ ta cái kia nhiệm vụ chi nhanh sao lão nhân kia biết chạy ra bệnh viện phương pháp chúng ta nghĩ biện pháp tìm được hắn các người có hay không gặp qua một người mặc quần áo bệnh nhân lão nhân hắn có thể có đầu mối Phía trước hách trước nếu h â n cùng đạo sĩ nói, nửa là câu đạo sĩ như không phải có hách nhân nhắc nhở của bọn hắn bọn hắn có thể bây giờ còn tại tòa này trong bệnh viện quay tròn xui xẻo một chút nhưng là trực tiếp tử vong hoặc bị cải tạo thành quỷ dị sinh vật bất quá việc quan hệ phó bản thông quan cùng mình sinh mệnh tên làm màu sắc sặc sỡ người chơi mở miệng nói Ta chương ó biện p á cái p ta một có hai mươi tám đưa ra nhiệm vụ rời đi phương pháp tại hách nhân bọn người ở tại không ngừng tìm kiếm lấy đường lối lúc bốn phía trên vách tường làn da trở nên càng ngày càng khô cạn tựa hồ bên trong huyết nhục đều bị hút khô bởi vì huyết nhục hành lang nguyên nhân bọn hắn đã sớm mất phương hướng tự thân định vị quên đi bây giờ chỗ này là tầng thứ mấy bất quá đồng dạng phòng chứa thi thể giống như cũng là dưới đất một tầng vậy cái này một tầng có ngoại trừ chúng ta bên ngoài những sinh vật khác sao kỳ quái ha to mồn hướng về trong miệng đổ một bình giật thủy sau đó từ trong cổ phát ra vô hình s ó n g âm tiếp đó thất vọng lắc đầu không chỉ là không có ai chúng ta ngay cả cầu thang không có cách nào đi xuống cầu thang đã bị lấp kín cũng không phải không có biện pháp hách nhân q u a y đầu nhìn về phía đ ạ o sĩ thế là mấy người đều ngừng xuống đã đem thanh đồng kiếm thu đạo sĩ nhận m ệ n h tầm thường lại đem nó lấy ra lần này không cần giúp ta trẻ l ớ n một điểm hết là đủ rồi cố ý dặn dò một câu sau đạo sĩ vạch phá ngón tay bắt đầu cho thân kiếm phụ ma thanh đồng kiếm lần nữa kích phát ra màu đỏ kiếm ảnh bất quá lần này kiếm ảnh chỉ có ngắn ngủn ba m bóp lấy kiếm quyết hướng về đỉnh đầu sau khi vòng vo một vòng cao ba mét trần nhà bị cắt ra một cái hố một khối gần một m dày thịt tường rớt xuống mấy người tại c h ỗ đều không phải là người bình thường đặt một m dày đệm thịt rất thoải mái liền nhảy tới bên trên một tầng không có tiếp tục bốn đạo sĩ lần thứ mười huy kiếm trên mặt đã bởi vì mất máu quá nhiều trở nên có chút tái nhuận bọn hắn cũng thử qua hướng về hai bên phải trái hai bên huy động xem có thể hay không trực tiếp chạy ra bệnh viện nhưng mặc kệ đi phía trái vẫn là hướng về phải đều không nhìn thấy phần khối tựa hồ chỉ có thể lên xuống di động có ba cuối cùng sóng siêu âm truyền đến hình ảnh có một chút khác biệt khoái quang rực rỡ đem cái này tin tức thông chi cho đồng đội dẫn chúng ta qua đi cuối cùng có thu hoạch hách nhân tinh thần hơi rung động đi theo đồng đội rẽ trái rẽ phải sau đó đi tới một cái trước phòng bệnh đây là hách nhân tiến vào phó bản lúc phòng bệnh chỉ là bây giờ phòng bệnh b á c h tường cũng bị đồng hóa trở thành huyết đục đẩy cửa ra hách nhân liếc mắt liền thấy được cái k i ê u ma ma lại lại không có tóc đầu đang ngồi ở trên giường lão nhân nhìn thấy hách nhân trở về cũng là hai mắt tỏa sáng lấy cùng niên linh thân hình hoàn toàn không phù hợp tốc độ vọn tới cửa ra vào cho ngươi các h ngươi h n n đem tất chân h ớ n trong n g g về hẳn là không có cơ hội như vậy lão nhân làm bộ nhìn chung quanh một chút tiếp đó dựng thẳng lên ngón tay thứ hai Cái loại này theo ứ đ lý thuyết ít nhất phải có một m ư ờ i người mỗi người phân bố tại khác biệt tầng lầu mới có thể xác định đại s ả n h vị trí hơn nữa chỉ có xuất hiện đại s ả n h tầng nào người mới có thể ra ngoài bởi vì các ngươi mỗi lần biến hóa tầng lầu đại s ả n h đều biết lần nữa ngẫu nhiên xuất hiện nói xong lời cuối cùng lao nhân thở dài một hơi phản phất tại vì bọn họ cảm thấy tiếc lối làm sao đây cái kêu ba tên người chơi hai mặt nhìn nhau ngay cả đạo sĩ cũng là cao mày Phó b ả nguyên lúc bắt đ hết thể bản bọn hắn còn tưởng rằng đây chỉ là một lần độ khó cao một điểm phó bản thế nhưng là không biết vì cái gì tiến vào phó bản sau đó hết thể đều không có dựa theo lẽ thường phát triển đột nhiên xuất hiện đến ngược không hiểu thấu ngoại thần hóa thân phơi thay loạn thất bát tao nhiệm vụ chính tuyến biến mất nở c ờ cờ quả thực là luis o mười sáu lên đoạn đầu đại để cho người ta không nghĩ ra chẳng lẽ bây giờ chỉ có thể tìm vận may xem ai có thể tìm được đại sành ta cho ngươi góp thành một đôi mà nói ngươi có biện pháp nào không mang bọn ta tìm được đại sành đâu mọi người đều biết b i ế t tất cũng là có hai cái vừa mới hách nhân chỉ lấy ra một cái hách nhân nhớ kỹ ngay từ đầu hắn nói qua đây là hắn lục lọi ra tới kỹ xảo cũng liền nói hắn tuyệt đối không chỉ là biết phương thức rời đi mà thôi mà là có có thể nhất định rời đi phương pháp Cái này sao loại này nhung thiên nga chất liệu này lông n sao hhh n g i n t liệu ngươi à y thì, xúc cảm thuận hoạt, khuyên n ư ớ cảm xúc dày đặc cẩn thận, còn ánh trong suốt, thông khí tính chất còn chết, cuối cùng, cũng là duy nhất một đôi, không xuất bản một xuất dày duy là, này là là y đều đã đôi, thận, phòng ánh trong thông tính Quan trọng nhất bệnh viện nó nhất không nữa suốt, tốt. tá vật khí sự thập. H -h, ngươi không nói sớm ngươi nói sớm ta đã sớm sẽ nói cho ngươi biết đúng dịp sao đây không phải ta phía trước chính là ở nhà này bệnh viện nhìn đại môn vừa vặn biết rõ làm sao đi như thế nào lao nhân cười hhh tiếp nhận một nửa khác chỉ đen cất kỹ tiếp đó từ trong ngực móc ra một tấm thẻ công tác còn có loại thao tác này ba tên người chơi lần thứ nhất phát hiện trò chơi này còn có loại này thái quá thao tác đạo sĩ trong lòng lần lần có một tí hối hận sớm biết chất liệu này không đúng là cái này chỉ đen tác dụng như thế kế hoạch lớn sơ trước hết lấy xuống lại đi quản ngoại thần c h u y ệ n người làm sao dám một mực bình tĩnh mặt tường đột nhiên hiện ra một khuôn mặt người viện trưởng cái kia tràn ngập án hận âm thanh truyền đến nhưng lão nhân lại giống như là không thấy hướng về hách nhân bọn hắn k h o á t khoác tay các người đi theo ta vừa vặn bây giờ đại sành liền ở tầng này hách nhân cũng không có xen vào nữa cái gọi là viện trưởng từ chung q a n h càng ngày càng khô đét sinh vật tổ chức đến xem hắn đang dùng hết u y nhục của mình n u ô i nấng đang tìm theo tiếng giả trên thân phục sinh ngoại thần ngoại trừ cái kia phục sinh ngoại thần hóa thân bên ngoài hắn nghĩ không ra có đồ vật gì có thể ngăn lại chính mình một nhóm người chương hai mươi chín sắp thông quan xương mù trước cửa nếu như hắn không có tới ngăn cản chính mình vậy mọi người có thể thuận lợi thông quan phó bản nhưng mà tại thông quan phía trước chính mình muốn quay đầu cho hắn một con thoi nếu như hắn tới ngăn cản cái kia liền trực tiếp dùng gặt lịnh độ hóa hắn sau đó lại thông quan phó bản tóm lại hách nhân không muốn để chạy cái này hoạt bính nhảy loạn công đức đi theo lão nhân thất k h i bắt khỏi đi một đoạn đường sau hách nhân phát hiện mình bọn người quả nhiên đi tới một cái đại s ả n h bộ dáng chỗ đại s ả n h vách tường cùng sàn nhà vẫn là từ sinh vật tổ chức tạo thành nhưng đại s ả n h cửa thủy tinh cùng với phụ cận hai em mở phạm vi bên trong vẫn là bình thường sàn gạch men tấm xuyên đ ấ u qua cửa thủy tinh có thể nhìn đến bầu trời bên ngoài đen kịt một màu chỉ có ánh trăng yếu ớt tung xuống tại không xa lối đi ra có một mảnh trắng xóa mấy vụ đẩy ra cửa thủy tinh đi ra ngoài bên ngoài còn có một cái đại môn ngoài cửa là một mảnh mấy vụ từ nơi đó sau khi ra ngoài các ngươi coi như chân chính rời bệnh viện bỏ lại câu nói này sau đó lao nhân quay đầu bước đi cơ hội là tại trong chớp mắt liền biến mất ở mấy người trong tầm mắt mấy người liếc nhau một cái sau đẩy ra cửa thủy tinh theo thứ tự đi ra ngoài ngoài cửa thế giới còn không có bị viện trưởng nhúng c h ả m nhìn liền cùng phổ thông bệnh viện ngoại cảnh không sai biệt lắm d ấ m ở thực tế trên mặt đất tại chỗ mỗi người đều cảm thấy toàn thân buông lỏng mặc dù chỉ ở bên trong chờ đợi mấy giờ nhưng hậu kỳ loại kia d ấ m ở sinh vật trong tổ chức lơ lửng làm cho mỗi người đều cảm giác giống như ở trên biển phiêu hơn mấy tháng loại này cứ đạp thực địa cảm giác để cho bọn hắn giống như là đi xa thuyền viên cuối cùng về tới trên lục địa cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra hách nhân quan sát một chút từ bên ngoài nhìn bệnh viện kiến trúc thoạt nhìn cũng chỉ là cũ nát một điểm mà thôi cùng bệnh viện nội bộ loại kia huyết tinh hôi thối hoàn cảnh khác biệt nói thật sau khi ra ngoài ta ít nhất ba ngày ăn không vô thịt ở đây quá tờ mở c h á n g h é t về sau ta lại đến không tới bông xuống phó bản ta còn tưởng rằng phó bản này giống như trước đây cũng là thông thường quỷ kết quả tất cả đều là quỷ dị sinh vật đại lao đi ra muốn hay không thêm một cái phương thức liên lạc về sau chúng ta cũng có một phối hợp không phải mấy người đi đến bệnh viện trước cổng chính cái cửa này cũng không phải vật lý trên ý nghĩa môn mà là một cái bị mê vụ bao phủ cửa ra vào có lẽ là bởi vì sắp thông quan phó bản mặt khác ba tên người chơi đều bông l ò n g xuống thậm chí còn lẫn nhau trao đổi một chút phương thức liên lạc nếu đều tới đây vậy các ngươi đi trước đi ta trở về một chuyến nghe được hách nhân lời nói mấy người cũng là s ư ơ n g sở không phải đại lão đều phải thông quan ngươi còn muốn trở về làm gì ta muốn giết chết cái kia ngoại thần hóa thân hách nhân vẫn như c ũ duy trì chân thành hắn không có nói sai chỉ là không có đem nửa câu nói sau kiếm chút ngoại định mức công đức nói ra dù sao mình có cái hệ thống hơn nữa còn có thể đồng hóa đánh giết quỷ dị hoặc công đức chuyện cũng không cần cùng người khác nói hảo n một là đúng đại lao đây là ta thế giới hiện thật danh thiếp có việc ngài phân phó đây là ta đại lao có việc ngài phân phó về sau có cơ hội cùng một chỗ vào phó bản thêm một đại lao mang mang ta các ngươi vẫn rất chi hành hợp nhất tại thế giới hiện thực nói chuyện phiếm cũng cùng tại lưới kênh tán gấu một dạng ưa thích học lại hách nhân ở trong lòng yên lặng chửi bệnh một câu sau đó trong tay nhiều b à tấm danh thiếp cũng được ngược lại thế giới này chính mình cũng không mấy cái người quen phát triển một chút nhân mạch rất tốt nghĩ tới đây hack nhân cười híp mắt đem danh thiếp đều thu vào nhìn thấy hack nhân nhận danh thiếp ba người một hồi cùng h ỉ cái này đại lao không chỉ là thực lực mạnh mẽ mà là người cũng như tên thật sự là một cái người tốt nếu không phải vì hộ tống chính mình mấy người này tới cửa đoán chừng đại lao đã sớm tại bệnh viện cùng quái vật kia làm ai sẽ không thích cùng người tốt làm bạn đâu hơn nữa còn là một cái thực lực cường đại người tốt đại lao nhận danh thiếp của mình liền nói do đối bọn hắn mấy cái cũng không ghét Về s ngươi, ngươi, hướng hướng công công ngươi không có ý định đi sao đạo sĩ biểu lộ có chút phức tạp trên mặt bảy phần kính nể bốn phần kính trọng cùng với tám mươi chín điểm hộ thẹn Ta n g u y đạo sĩ chứng trạc đàng hoàng nói xong trở tay móc ra cái kia tên là gió mát thanh đồng kiếm đầu tiên ta cải chính một chút ta không lão thứ yếu lợi ngươi vừa nói cùng ngươi biệt danh nghiêm trọng không hợp đề nghị ngươi khôi phục một chút ngươi không đứng đắn g á n g vẽ hách nhân một phen để cho nghiêm trang nói sĩ trực tiếp phá công trên mặt lộ già vui sướng nụ cười ha ha ha ha vậy ta cũng không cần giả trang cái gì chính nhân quân tử hảo huynh đệ ta lưu lại cùng ngươi làm một trận chết ngoại thần nói đùa kỳ thực ta lưu lại là muốn khuyên ngươi cùng ta cùng đi không cần làm loại này nhất định sẽ thất bại chuyện nói xong đạo sĩ sâu kín thở dài một hơi vì cái gì nói như vậy bởi vì ngoại thần thì sẽ không chết coi như ngươi tại một đoạn thời khắc giết chết hắn hắn cũng sẽ lại độ phục sinh giống như hôm nay như thế đây là thần tính sinh vật trời sinh kèm theo bất tử tính nhân loại dù cho có biện pháp đánh bại thần cũng không cách nào giết t ử thần dù chỉ là hóa thân đạo sĩ cảm xúc rất bi quan hack nhân trong lòng lại là đang suy nghĩ một chuyện khác nếu như ngoại thần thì sẽ không chết cái kia có thể hay không nuôi nhốt một cái ngoại thần phục sinh một lần giết một lần vô hạn s o á t công được đâu đang lúc hack nhân mặc sức tưởng tượng tương lai tốt đẹp lúc vẫn không có động tính bệnh viện cuối cùng có biến hóa cả cái bệnh viện giống như là bị hút khô nước hoa quả khô q u ắ t xuống dưới chương ba mươi ngự kiếm phi hành từ trên trời giáng xuống thương pháp một giây sau một cái cao m ộ ư ơ i mét hình người sinh vật từ bên trong vật ra này hình người sinh vật mặt ngoài mọc đầy con mắt cùng miệng cùng với bất quy tắc vật nô lên thậm chí còn có hai loại khác biệt bộ phận sinh dục ngoại trừ duy trì tầm thanh giả hình người còn lại cùng tên kia còn không có phu hóa liền chết thả ngoại thần hóa thân giống nhau như lúc xem ra đây chính là cái kia phục sinh h ó a thân nam m ô gạt linh b ồ tát linh căn thanh tịnh đàn mục đánh một hơi ba n g h n sáu trăm chuyển đại từ đại bi độ thế nhân hách nhân một dây đọc lên chú ngữ bốc kim quan gạt g lĩnh xuất hiện trong tay cộng c ộ n độ cao m ư ơ i mét quái vật dù là không cần cố ý nhắm chuẩn đều có thể nhẹ nhõm m ệ c h Vô số đ i ể m sáng t lần, lần này h tiếng che giống t r không phải từ hắn trên mặt cái miệng đó phát ra mà là đến từ hắn phần lưng hắn mặt sau vô số há mồm tổ hợp thành há miệng hơn nữa tại kiếm ảnh tới người thời điểm chủ động vỡ thành hai mảnh c h ơ màu đỏ kiếm ảnh chém tới một nửa lúc hắn phần lưng miệng khép lại gắt gao cắn rộng lớn kiếm ảnh hack nhân cũng không có d ừ n g công kích lại mà là đem miệng súng nhắm ngay hắn đầu nòng súng điên c u ồ n g chuyển động nhưng thật đáng tiếc hack nhân không nhìn thấy hắn đầu chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác tiếp tục công kích địa phương khác thời gian hai hơi thở đi qua hack nhân phát hiện mình công kích đối với hắn tạo thành tổn thương cực lớn lại không thể giống tại trong phôi thai trực tiếp chớp n h o á g i ế t t r ư ớ hắn bởi vì bây giờ hắn đã có thể di động cùng đón nỡ thân thể khổng lồ mặc dù dễ dàng bệnh chung một m bảy mươi tám hack nhân thật sự là tìm không thấy có thể công kích hắn đầu góc độ bán nhất là bây giờ nhóm người mình đều tại hắn dưới chân dù sao đây không phải có thanh máu cho chơi cho hắn sửa bàn chân tác dụng cực kỳ bé nhỏ đạo sĩ gặp kiếm ảnh bị cắn móc ra một khối lá b ù a hướng về trên đầu mình gỗ đây là một đạo có thể khiến người ta ngắn ngủi mê mội phụ đi qua hắn cải tiến đạo phù này đang kích thích sau đó sẽ chỉ làm người hơi phân một chút thần mà ngự kiếm trọng yếu nhất chính là tâm thần tập trung có chút phân tâm liền chiếu cố mất đi đối với kiếm điều khiển tại bị đạo phù kích rồi một lần sau thanh phong kiếm thân kiếm hư ảnh lập tức tiêu thất biến trở về cái kia ba thước tiểu kiếm thoát khỏi gò bó đạo sĩ kiếm của ngươi có thể dẫn người sao đem ta hướng về trên trời mang một chút ta tìm không thấy góc độ bắn h á c h nhân một bên hướng về đạo sĩ bên kia dựa sát vào vừa dùng nổ súng hấp dẫn lấy ngoại thần hóa thân lực chú ý không có vấn đề đã mất quá nhiều máu đạo sĩ gắng gượng đứng lên ngự kiếm thao túng thanh phong kiếm chủ động hướng về h á c h nhân dưới chân bay đi ngươi không cần phải để ý đến trực tiếp đem ta đưa đến điểm cao nhất liền tốt tiếp đó tìm một chỗ trốn đi đạp đến trên phi kiếm sau đó hack nhân hủy b ngoại thần hóa thân nhìn xem dần dần bay lên không hách nhân trải rộng toàn thân con mắt cùng nhau xoay chuyển chỉ còn lại làm người ta sợ h ã i chòng trắng mắt hách nhân chỉ là liếc mắt nhìn cũng cảm giác đầu bị một cái t r ù y sắt lớn đập một cái kém chút không khống chế được rơi xuống cũng may chiến đấu bắt đầu sau hắn một mực mở ra công đ ứ c hộ thân chủ động hiệu quả nhìn xem bị trừ đi ba trăm l i n g đ ứ c hách nhân nhịn không được vỗ ngực một cái còn tốt chính mình chú ý cẩn thận thiếu chút nữa thì tung bay kiếm trên mặt đất đạo sĩ liền không có vận tốt như vậy mặc dù lần công kích này không phải nhằm vào hắn nhưng ngoại thần hóa thân trải rộng toàn thân con mắt vẫn là để hắ trong n g á y mắt hắn cảm giác mình bị sư phó dùng đan dược lô gõ mấy trăm lần、Phúc. cũng không nhịn được nữa đạo sĩ phun ra một ngụm máu tươi dùng ý chí kiên cường hướng về phía thanh phong kiếm xuống cuối cùng một đạo mệnh lệnh đi lên bay liều mạng bay sau đó thẳng tắp mới ngã xuống đất còn tại may mắn hách nhân bỗng nhiên cảm giác phi kiếm dưới chân rừng một chút tiếp đó đột nhiên đi lên trên lên cao tốc độ so đi về nhanh vẹn vẹn ba giây sau hắn liền đi tới trăm mét phía trên đây cũng là miễn phí nhạy cầu chính là trong không cài dây từng có điểm tâm hốt hoảng tại trong hắn suy nghĩ lung tung cái này một hồi độ cao lại leo cao mấy trăm mét bây giờ độ cao này Cao mét nếu g o ạ i t như a hắn tính ra không có sai hắn vừa mới là tại bốn trăm linh m khoảng trường độ cao bắt đầu nhảy xuống nếu như không cân nhắc trở lực mà nói hắn rơi xuống đất cần ước chừng chín giây thời gian nếu như tăng thêm trở lực mà nói hắn có một mươi giây thời gian công kích nhìn xem càng ngày càng gần mặt đất hách nhân hai mắt nhắm nghiền cái kia ngoại thần hóa thân vẫn là mắt trận trắng trạng thái vừa mới hách nhân cái kia nhìn thoáng qua lại bị t r ụ p ba trăm công đức bất quá đến bây giờ khoảng cách này dù cho nhắm mắt lại cũng không tí ti ảnh hưởng hắn đánh trúng hóa thân đầu người từ trên cao rơi xuống bắt đầu hách nhân vẫn ăn lấy quả súng mặc dù trên không trung hắn cũng không có biện pháp tránh né công kích nhưng ngoại thần hóa thân cũng giống vậy trốn không thoát công kích của hắn một hơi hai hơi ba hơi hơn bạn phát đạn như mưa cùng giống như rơi xuống trong nháy mắt che mất ngoại thần hóa thân cái kia trải rộng toàn thân con mắt cùng bật nhô lên trực tiếp bị đánh nát ngay cả hắn một mực tại tận lực phòng hộ đầu cũng bị tại gạt lỉnh chuyển động nòng xuống phía dưới đã biến thành t h ị t nát đánh giết ngoại thần hóa thân không trọn vẹn công đức năm nghìn không âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên nhưng hách nhân không giành bận tâm dù nói thế nào cũng là từ mấy trăm mét không trung rơi xuống hắn cũng không phải thể dục sinh loại độ cao này ngã xuống chỉ là đánh gãy chân l ắ n g đ ộ n g một hồi liền tốt coi như thể chất của hắn so người bình thường mạnh một lần độ cao này rơi xuống cũng là sẽ trở thành bùn cái kia bút kim quang gạt lỉnh cũng là không có chút nào sức giật muốn dùng nó giảm tốc một chút đều không làm được Cùng cục n hách h một tiếng sau hách nhân tiến vào mở ra bùn nháo bên trong bên cạnh còn có một số đôi mắt vô thần cùng răng mạch vụn h nôn mẹ một lát sau h á c h nhân vẫn là nhịn không được phun ra không nói trước hương vị chỉ là mềm nát vụn dinh dính xúc cảm cùng với tán lạc con mắt mang tới lực trùng kích liền đầy đủ để cho hắn đem điểm tâm đều phun ra gắn g n g ư ợ n g đứng lên rời đi thịt nát sau h á c h nhân tìm được ngã xuống đạo sĩ bên cạnh ngồi xuống bắt đầu nghỉ ngơi chương ba mươi mốt bị ô nhiễm linh khí gắn g n g ư ợ n g đứng lên rời đi thịt nát sau h á c h nhân tìm được ngã xuống đạo sĩ bên cạnh ngồi xuống bắt đầu nghỉ ngơi hắn xem như phát hiện nhìn sử dụng gắt lỉnh súng máy chú các loại kỹ năng chỉ cần hao cấp nước nhưng mà thực tế lúc sử dụng đối với tinh thần lực cũng có nhất định hao tổn ngắ tinh thần khó tránh khỏi có chút mọi bệnh giống như ở quán inter n e t suốt đêm cái cuối cùng giờ ngần đầu nhìn một chút khách nhân phát hiện trôi này thanh phong kiếm đã không biết bay đến đi đâu rồi bị cố định tại ban đêm trong bệnh viện muốn tìm một thanh chui vào mênh mông bầu trời đem kiếm đồng đẳng với mỏ kim đáy biển khách nhân dứt khoát không quan tâm nó mà là cưỡng ép đem đạo sĩ lây t ỉ n h t ỉ n h lại đạo sĩ nhìn xem đầy đất ngoại thần hóa thân m ạ n h vụn một mặt một bức ta hôn mê trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì tại trong thị giác của hắn chính mình là hai mắt nhắm lại vợ mợ ngoại thần hóa thân liệt không ngươi có từng nghe qua một chiêu từ trên trời giáng xuống thương pháp đạo sĩ lắc đầu nhớ tới chính mình trước khi hôn mê hách nhân để cho chính mình đem hắn đưa lên bầu trời đoán được sự tính phát triển đúng kiếm của ngươi còn không có xuống không quan hệ nó kiểu gì cũng sẽ rớt xuống đạo sĩ cảm thụ một chút phát hiện thanh phong kiếm đã bay ra sự điều khiển của mình phạm vi thế là tại c h â u ngã ngưỡi chuẩn bị chờ nó chính mình trở về nói đến chúng ta cũng coi như là đồng sinh cộng tử chính thức tự giới thiệu mình một chút ta gọi quý ba thưởng thanh phong quán thứ một trăm lẻ hai giới thủ tịch đệ tử lần đầu đạo sĩ giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì từ trong ngực móc ra một đống lá bừa sau đó lại từ lá bửa trong đống tìm ra một tấm danh thiếp ta gọi h á c k nhân nam ngủ bốn trăm linh bốn thủ tịch đại xoáy bức các ngươi những thứ này thâm niên người chơi đều thích lẫn nhau trao đổi danh thiếp h á c k nhân tiếp nhận danh thiếp cất kỹ nhịn không được hỏi chính mình lần thứ nhất tham gia phó bản thời điểm người chơi khác hoặc là đang chờ chết hoặc là bị sợ choáng nhưng mà bung ô xuống trong phó bản mấy cái này cơ hồ là nhân thủ một tấm danh thiếp hắn vừa mới thu ba tấm ha ha ha dù sao nhiều cái bằng hữu nhiều con đường mặc dù đại bộ phận tình huống phía dưới đại gia sẽ vì lợi ích lẫn nhau hố nhưng mà có thể cùng một chỗ sống sót kết một thiện duyên lúc nào cũng tốt q u ý ba thường cười cười trên thế giới này không có kẻ địch vĩnh hằng chỉ có lợi ích vĩnh hằng trong tình huống không có lợi ích tranh chấp đại bộ phận vẫn có thể tiếp nhận hợp tác nói đến người tu đạo chiến đấu không phải hẳn là một chiêu một thức đều kinh tiên động địa đủ loại pháp thuật cùng bay sao vì cái gì nhìn ngươi mỗi lần chiến đấu đều phải cho kiếm uy huyết chẳng lẽ thế giới này không tồn tại linh khí h á c h nhân một cái chờ lấy ngoại thần hóa thân phục sinh một cái khác chờ đợi mình kiếm bay trở về dành đến nhàm chán hack nhân nghĩ thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của mình tại vừa nhìn thấy đạo sĩ thời điểm hắn còn rất chờ mong thế giới này có hay không có thể tu tiên nhưng đạo sĩ phương thức chiến đấu cùng hắn trước đó đọc tiểu thuyết t v giải được những cái k i a người tu đạo giống như không giống nhau lắm nhắc tới cái này có chút phức tạp bốn quý ba thường biểu lộ có chút phức tạp thế giới này đương nhiên là có linh khí nghe nói tại rất lâu phía trước nhân loại chính xác có thể thông qua hấp thu linh khí tu luyện tự thân thậm chí là đắc đạo phi thăng quý ba thường trên mặt lộ ra một k i a hướng tới nhưng rất nhanh lại bị khổ tâm thay thế nhưng kể từ ngoại thần xuất hiện sau đó linh khí liền bị ô nhiễm tu vi càng cao bị ảnh hưởng lại càng lớn tư liệu lịch sử ghi chép bên ngoài thần sau khi xuất hiện trong một năm chín mươi tám tu sĩ đều bị ô nhiễm vạn mẹo trở thành quái vật tại trải qua không biết bao nhiêu người dùng sinh mệnh làm ra thí nghiệm sau mới tìm được một đầu tu hành phương pháp đó chính là chỉ tu ngoại vật không tu tự thân đem bị ô nhiễm linh khí giao cho ngoại vật hấp thu chúng ta chỉ cần điều động ngoại vật liền tốt nói đến đây quý bá thường đột nhiên ngừng lại nhân hình n g ư ơ i nhớ ký tại thế giới hiện thực không cần tại đám kia trọc hòa thượng trước mặt dùng r a ngươi loại năng lực kia quý bá thường vẻ mặt nghiêm túc chững chạc đảng hoàn giản giỏ ân vì cái gì hách nhân còn tưởng rằng năng lực của mình cùng đám kia hòa thượng hẳn là sẽ thật nhiều tiếng nói chung mặc dù mình năng lực theo bọn hắn nghĩ có thể có chút phản địch nhưng cũng không đến nỗi trở thành địch nhân a có một số việc nhất thiết phải chính ngươi đi tìm hiểu ta xem như người tu đạo ở phương diện này sẽ rất không khách quan ta chỉ có thể nói cho ngươi trong bóng đêm chỉ là có tội vô luận hách nhân như thế nào hỏi lại quý bá thường cũng là một bộ bộ dáng không nói ngươi làm câu đấu người dáng vẻ c h o thật ta ta thật sự không thể nói những cái kia cũng là tại giữ bí mật điều lệ bên trong thậm chí là phát t i ê n đạo lợi thể lấy thực lực của ngươi về sau nhất định sẽ tiếp xúc đến điều này quý ba thường cũng là gương mặt bất đắc dĩ hắn ước gì những phá sự kia bị đem ra công khai nhưng có giữ bí mật điều lệ gò bó hắn không thể nói đều nói như vậy h á c h nhân cũng không tốt lại tiếp tục truy vấn hắn biết quý ba thường nói đều là thật dù sao hắn tại chân thành thời điểm bình thường là vì để cho đối phương cũng chân thành vậy các người tu ngoại vật đồng dạng có cái nào có thể tu nhìn xem ngoại thần hóa thân vẫn không có muốn phục sinh ý tứ h á c h nhân tiếp tục đặt câu hỏi có thật nhiều thì như kiếm tu đan tu lôi tu phù tu nói như vậy mỗi người có thể lựa chọn hai khoa tu hành Thì như ta liền là chủ khoa là kiếm tu môn phụ chọn môn học chính là phụ tu dù sao tinh lực của người ta có hạn muốn toàn bộ đều học sẽ chỉ làm chính mình phai mở tại chúng thì ra là thế h á c h nhân gật đầu một cái dọc theo đường đi quý bá thường hiện ra phương thức chiến đấu chính xác chỉ có ngự kiếm cùng đủ loại đủ kiểu lá bừa nói đến vì cái gì đã lâu như vậy cái này ngoại thần hóa thân vẫn là một bộ bộ dáng không có thay đổi hắn không phải có thể vô hạn phục sinh sao thanh phong kiếm chẳng biết lúc nào đã về tới quý bá thường ngự kiếm phạm vi bên trong lạc yên không tiếng động về tới bên cạnh hắn hack nhân cũng cảm giác nghỉ ngơi không sai bị lắm thế là đứng dậy lòng hiếu kỷ của mình là thỏa mãn không sai bị lắm nhưng công đức còn không có soát đủ đây ta cũng không rõ ràng theo lý mà nói hắn hẳn là đã sớm sống lại mới đúng tử vong loại khái niệm này đối với hắn nhóm tới nói hẳn là vô hiệu nói đến đây quý b a thường lông mày cũng n h u lại loại tình huống này hắn cũng là lần thứ nhất gặp lần này lưu hắn lại đều làm xong muốn chết chuẩn bị không nghĩ tới ngoại thần hóa thân bị nhẹ nhõm đánh giết coi như xong liền phục sinh cũng không có chẳng lẽ là sợ không có khả năng ba quý bá thường đem cái này ý niệm đổi ra não hại loại này chuyện vượt qua lẽ thường là không thể nào phát sinh chương ba mươi hai phó bản kết thúc vậy quên、đi. hắn không phục sinh lời nói ta trước hết đi tìm người viện t r ư ở n g kia tốt trước tiên đem hắn lui về phía sau thoáng không muốn lại chờ hách nhân d ơ chân lên hướng đi bệnh viện đại sảnh chạy ngoại thần miếu không chạy được lớn như vậy một cái kiến trúc ở đó cũng không thể bay à tích tích tích phó bản đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo hách nhân lập tức cảm thấy có chút không ổn cái này quen thuộc tiếng cảnh báo phó bản gặp không thể đối kháng đã sớm kết thúc t h ỉ n h các vị người chơi chuẩn bị sẵn sàng phó bản sẽ t ạ i đến ngược sau khi kết thúc căn cứ vào các vị người chơi tại trong phó bản biểu hiện tiến hành kết toán dựa vào hách nhân nhịn không được thắp giọng mắng một câu cái này kinh dị trò chơi mỗi lần đều tại thời khắc mấu chốt đánh gãy chính mình thực sự là thiếu đại đức mười giây hắn cũng không kịp đem cả tòa bệnh viện đều nổ chỉ có thể ngồi đợi đến ngược kết thúc một bên khác quý bá thường ôm mình kiếm một mặt một bước g ì tình huống kinh dị trò chơi còn có thể gặp phải không thể đối kháng ngoại thần tập thể tới đây mở ưu bát đ ế m ngược kết thúc hai người đều không hề có điểm báo trước biến mất ngay tại chỗ mười phút sau một người mặc quần áo bệnh nhân đầu đầy vớng mắc lao nhân xuất hiện ở trên không đ i ệ trong tay của hắn nắm vớt hai cái không ngừng chuyển động con mắt giống như là bàn hạch đá vớt vớt hắn chỉ là đơn giản giơ tay lên vây vây. Cả gian bệnh vì i ệ n đ không để ngươi triệt để chết đi chúng ta cố ý đem ngươi bảo đảm số giới dù sao ngươi trừng phạt vừa mới bắt đầu không chết lần này phó bản đã kết thúc chúc mừng người thành công sống tiếp được nhiệm vụ chính tuyến chạy ra quỷ bí bệnh viện đã hoàn thành chúc mừng người thành công sống tiếp được kịch bản tìm b à i độ một trăm linh căn cứ vào b u ồ n trạng trò chơi biểu hiện người thu được s cấp cho điểm người sẽ thu hoạch được phía dưới ban thường thu được m ộ ư ơ i điểm điểm thuộc tính tự do thu được vật phẩm một nguyên quỷ tệ kinh dị trò chơi giấy thông hành sơ cấp kinh nghiệm một thu được vật phẩm đặc thù phó bản mạnh vụn mạnh quỷ trường học một bảy thu được vật phẩm một người phó bản vào trận vẽ s cấp đánh giá ban thưởng rút thưởng số lần hai liên tiếp văn tự ở trước mắt thoáng qua cảnh sát trước mắt không ngừng biến n o Về tới c càng càng lần này nó ngay cả báo sai cũng không có tiếp kết thúc trang đều không giả rõ ràng là muốn đem mình đá ra phó bản không phải liền là muốn giết mấy cái nhà các ngươi q u ỷ dị sinh vật sao nhỏ mọn như vậy một ngày nào đó cho ngươi đánh cái ngũ tinh xoa bình chửi bậy rồi một lần sau h á c h nhân cẩn thận kiểm tra mình thu hoạch mặc dù lần này phó bản địch nhân đều rất mạnh nhưng ban thưởng cũng rất nhiều hơn nữa bởi vì lần này đủ loại kịch bản tin tức đều thấy qua duyên cớ kịch bản tìm tòi độ đạt đến một trăm linh thu được s đánh giá liền khen thưởng điểm thuộc tính tự do đều tăng lên gấp đôi nhiều một chút người chơi h á c h nhân nghề nghiệp sinh viên kỹ năng công đức hộ thể tất sát kỹ chân thành nam n ô gạt lỉnh súng máy chú sức mạnh m ư ơ i ba tốc độ sáu thể phách hai mươi hai tinh thần m ộ ư ơ i ba điểm thuộc tính tự do không đánh giá một hơi ba sáu trăm chuyển đại từ đại bi độ thế nhân theo thường lệ đem tự do điểm số toàn bộ toa cấp đến thể phách sau h á c h nhân kiểm tra khác thu hoạch lập tức tăng thêm m ộ ư ơ i điểm tự do thuộc tính h á c h nhân có trong nháy mắt như vậy cảm giác chính mình mạnh trướng toàn thân chuyển đến l ố t bút tiếng vang thậm chí có thể nghe được huyết dịch ở trong cơ thể mình lưu động âm thanh đồng thời cơ thể cũng biến thành cứng c ắ p hơn bây giờ coi như từ lầu sáu nhảy đi xuống tối đa cũng liền đánh gãy chân chỉ cần nghỉ ngơi lắng động một đoạn thời gian liền có thể tự động khôi phục miễn cưỡng theo kịp thể dục sinh bình quân tài nghệ hơn nữa hẳn là thể phách cường hóa nguyên nhân hắn ném ngói cũng có biên độ nhỏ dâng lên thêm s o n g điểm h á c h nhân nhìn về phía khác thu hoạch m á n h liệt quỷ trường học phó bản mảnh vụn vừa vui thêm một cho đến trước mắt không có chứng dùng quỷ tệ lại tăng thêm một nghìn. kinh dị trò chơi giấy thông hành kinh nghiệm tăng thêm một điểm tích lũy năm điểm có thể thăng cấp t như thế nào bây giờ là cái trò chơi đều phải liều giấy thông hành đem những thứ này đều nhanh tốc lướt qua về sau h á c h nhân nhìn về phía kiện vật phẩm cuối cùng đó là một tấm đen như mực thẻ ngoại hình nhìn giống như là loại kia phòng tập thể thao duy nhất một lần thể nghiệp á n phía trên chỉ có mấy cái đơn giản văn tự một người phó bản vào chợ、bé. thu được vật phẩm một người phó bản vào trận vé chứng minh sử dụng sau sẽ sẽ tham gia một hồi ngẫu nhiên một người phó bản ghi chú người d ũ n g cảm chạy theo như vịt kẻ khiếp nhược bỏ đi như giày đổ tơ ta dựa vào giấy thông hành lời nói bình quân bảy ngày mới có thể đi vào một lần phó bản cái này một người phó bản vào trận vẽ lại là tùy thời có thể tiến hách nhân hai mắt tỏa sáng đối với người khác tới nói vật này có thể đúng là một g â n gà, nhưng mà đối với hắn mà nói đây chính là một trận công đức tiệc đ ứ n g a đem đồ vật cất kỹ hách nhân chuẩn bị đi về nghỉ trước một chút tái sử dụng một người phó bản vào trận vé đến nô ét đánh giá hai lần đó cơ hội rút thưởng hắn quyết định trước tiên tích lũy lấy về sau lại dùng ngược lại hiện tại hắn cũng không có cái gì thiếu đồ vật mặc dù lần này vẫn là bị đá ra phó bản nhưng hách nhân vẫn cảm thấy rất kiếm lời cái kia cái gọi là ngoại thần hóa thân nước chừng bị mình giết hai lần mặc dù hoa công đức nhiều nhưng kiếm công đức càng nhiều nhìn xem hệ thống giới diện biểu hiện 141.600 điểm công đức hách nhân tâm tình thư sướng móc ra một cái khác điện thoại mở ra điện từ mó túi đầu c ũ n gõ cốc cốc cốc soạt công đức một công đức một công đức một dù sao chân mỗi cũng là thịt cái này liền cùng trò chơi nhiệm vụ hàng ngày một dạng có thời gian vẫn là phải xong huống hồ bây giờ cũng không phải rời bệnh viện thời cơ tốt thế giới hiện thực mới qua vài phút liền tại bệnh viện bầu trời quanh quẩn máy bay không người lái đều không rút lui bây giờ rời đi lời nói cũng quá rõ ràng một điểm dù sao lần này trong phó bản chết nhiều người như vậy chờ bọn họ thi thể bị phát hiện hẳn là sẽ gây nên một hồi không nhỏ hỗn loạn đến lúc đó lại thừa cơ chuồn đi tốt nói đến tại trong trong phó bản qua mấy canh giờ này thế giới hiện thực cũng qua vài phút không biết mấy phút đồng hồ này bên trong thế giới hiện thực n g ư ờ i chơi nhục thân sẽ như thế nào là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa vẫn là lưu lại một phó thể xác. vấn đề này hách nhân nghĩ mãi mà không rõ liền dứt khoát không nghĩ dù sao mình một mực chú ý đến không có lộ mặt giám sát không có đập tới chính diện liền dậy đều lót bên trong tăng cao phòng ngựa bị người nhìn ra thân hình nên làm đều làm còn lại liền theo duyên a chờ đ ê m hôm nay một trăm điểm công đức đều gõ đầy sau đó hách nhân cuối cùng nghe được liên tiếp tiếng thét trói thai tại trong phó bản tử vong cái kia vài tên người chơi thi thể bị người phát hiện chương ba mươi ba toàn lực dựa tra hỗn loạn sắp bắt đầu hách nhân cất điện thoại di động đi xuống lầu dưới phát sinh loại sự tình này cảnh sát tuyệt đối sẽ xuất động nhân thủ tới phong tỏa hiện trường dù sao cục cảnh sát cách nơi này cũng không tính qua xa chỉ có tại thi thể vừa mới bị phát hiện trong khoảng thời gian này là cao nhất rút lui thời cơ từ lần này phó bản đến xem kinh dị trò chơi tử vong tỷ lệ cao vô cùng mà mỗi một cái ở trong game chết người chơi tại trong hiện thực cũng sẽ đối ứng chết đi tại cái này từ toàn cầu liên bang thống trị thế giới quan phương sức mạnh đối với kinh dị trò chơi ít nhất là có hiểu rõ nhất định nhưng tình huống hiện thật là kinh dị trò chơi ở trên internet vẹn vẹn một cái truyền thuyết đô thị nhiều như vậy tử vong sự kiện cùng tin tức toàn bộ đều bị phong tỏa t ạ i không tin tưởng liên bang đối với kinh dị trò chơi thái độ phía trước hách nhân vẫn là quyết định không cùng thế giới này đủ loại thế lực có xâm nhập tiếp xúc ngược lại mặc kệ là soát công đức vẫn là thông quan phó bản đều chỉ có thể dựa vào chính mình thừa dịp trong bệnh viện hôn loạn tư ơ n g mừng hách nhân đổi về y phục của mình sau lặng lẽ rời đi bệnh viện để cho an toàn hắn quyết định qua mấy ngày lại đi đổi quần áo bệnh nhân mới vừa đi tới bệnh viện không xa chạm xe buýt phụ cận hách nhân liền thấy gào t h é t mà qua xe cảnh sát trước lúc rời đi hắn quan sát qua mấy vị kia còn sống người chơi cũng thừa dịp hôn loạn rời đi ngược lại là quý bá thường cái đạo sĩ kia là quang minh chính đã tới văn minh chính tại trong phó bản đợi lâu mấy giờ hắn lúc này vừa mệt vừa đói đúng lúc này điện thoại di động k ê ư h á c h nhân cầm lên xem xét phát hiện bạn cùng phòng cho mình phát tin tức h á c h c a người ở bên ngoài trường sao ăn trưa c ơ m tối chuẩn bị giải quyết như thế nào h á c h nhân đi kiêm trước chuyện cũng không có dấu giếm bạn cùng phòng bọn hắn cũng biết h á c h nhân chỉ cần không ở phòng ngủ vậy thì nhất định là đang tại ngoài trường nói không chừng là tại đỡ lão mãi mãi nhiều lần băng qua đường đâu bây giờ chuẩn bị trở về không ăn n g ư ờ i đây h á c h nhân lời ít m à ý nhiều hắn biết đại khái bạn cùng phòng muốn làm gì tự nhiên là toàn lực dựa cha nghĩa phụ bố phiêu linh nửa đời liền nghĩ ăn ngoài trường nhà kia bút úp rất gấp đừng nóng vội vi phụ đang cố gắng chạy trở về trên đường kẹt xe nhớ kỹ cho thêm tà phóng điểm quả ớt bỏ kết thúc cùng bạn cùng phòng hữu hảo giao lưu sau h á c h nhân cất điện thoại di động không khỏi hơi xúc động cam vừa mới thông quan buông xuống phó bản ngăn trở ngoại thần hóa thân buông xuống bốn bỏ năm lên cũng coi như là cứu vớt xong thế giới còn phải cho bạn cùng phòng mình m a n g cơm trung nhị thời kỳ h á c h nhân đã từng ảo tưởng chính mình mặt ngoài là một cái bình thường không có gì lạ mỗi ngày đúng giờ đến trường tan học hảo học sinh sau lưng là mỗi ngày đều đang đối kháng với đủ loại quái vật cứu vớt thế giới ca mẹt bây giờ loại tình huống này cũng coi như là thực hiện chính mình khi xưa một bộ phận huyễn tưởng a sau nửa giờ h á c h nhân cuối cùng về tới ngoài trường lúc này chính là hoàng hôn trên trời lơ lửng lưu v â n bị trời chiều phủ thêm hào quang bây giờ chính là ngoài trường đủ loại quầy ăn v ặ t khai trương thời điểm đủ loại đủ kiểu mỹ thực mới vừa ra lò gói một phần biến thái cây bún ốc về sau h á c h nhân như cũ mua một phần mì nướng khô đi trở về ký túc xá không phải hắn muốn báo thù bạn cùng phòng mà là cái này bạn cùng phòng liền nữa thích cây hai đầu đồ vật xem như nghĩa phụ hack nhân đương nhiên muốn chi kỷ một điểm trở lại ký túc xá vẫn như cũ chỉ còn lại cái kia ưa thích chơi game bạn cùng phòng ngồi ở trước máy vi tính sách tay hóa thân người chơi đàn dương cầm đang lấy phun một cái năm h á c h nhân buông hắn xuống bún lúc một bên ăn một bên bật máy tính lên hắn đầu tiên là mở ra băng tần tin tức cùng phụ cận tin tức liên quan tới bệnh viện tin tức chỉ có một đầu b á cái g bệnh viện xuất hiện thi thể không đầu căn cứ nhân sĩ、si、biết chuyện lộ ra hệ tự sát đổi mới nửa ngày vẫn như cũ chỉ có đầu này tin tức hơn nữa ngay cả bình luận cũng là không biểu hiện không có thu hoạch h á c h nhân lại mở ra kinh dị diễn đàn xem như người bình thường không cách nào tiếp xúc kinh dị diễn đàn nơi này tin tức càng thêm không bị cản trở một chút Quả nhiên, sau khi tiến vào đại bộ phận thiếp mời cũng đang thảo luận quan hệ bưng xuống phó bản tin tức xem như thứ nhất tại thế giới hiện thực xuất hiện hơn nữa có thể tự chủ quyết định muốn hay không tham gia phó bản sự xuất hiện của nó tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý nhưng đại bộ phận chỉ là chú ý bọn hắn cũng không định đi tham gia loại này nghe cũng rất nguy hiểm phó bản từ trên diễn đàn tin tức nhìn các nơi trên thế giới đều có bưng xuống phó bản xuất hiện nếu như 24 giờ không có thông quan mà nói phó bản sẽ bưng xuống thế giới hiện thực nhưng trên diễn đàn hoàn toàn không có bưng xuống phó bản thông quan tin tức không biết là thông quan người không có nói ra vẫn là trước mắt vẫn chưa có người nào thông quan ngược lại cách 24 giờ kỳ hạn chót còn có một đoạn thời gian phần lớn người đều đang đợi lấy vóc dáng cao đỉnh trước đi lên xem xong trên diễn đàn tin tức hách nhân cũng đã ăn xong cơm tối sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình còn từ trong hệ thống thu được một cái rất thần kỳ đồ vật x ì、sì、b ở chính quả vị lai phật túc chủ có thể tự động s ắ p phong đem chính quả trao tặng v ậ t tiếp nhận s ắ p phong cần phù hợp nhất định yêu cầu mọi người đều biết danh vọng khổng lồ tín ngưỡng chịu chúng không tồn tại chân thực thân thể cuối cùng sắc phong hiệu quả chịu ảnh hưởng của phía trước hai hạng số liệu bây giờ hách nhân đã thành thói quen hệ thống đủ loại không phù hợp lẽ thường đồ vật cho nên cũng không có quá nhiều kinh ngạc. vốn là hắn còn nghĩ trực tiếp đem cái này chính quả dùng tại trên người mình nhưng không thể tồn tại thực thể điểm ấy cả hắn cũng không thể vì cái này cá biệt chính mình cắt đánh cược một tay có thể hay không biến thành bị a đến nôi phía trước hai cái yêu cầu trong thời gian ngắn không có đầu mối h á c h nhân chỉ có thể trước tiên đem nó gắt lại liếc mắt nhìn đã đóng lại trò chơi bắt đầu ăn bún ốc bạn cùng phòng hắn như một làn khói chạy vào phòng vệ sinh trễ chút nữa lời nói nhà vệ sinh đoán chừng muốn bị chiếm lấy một đoạn thời gian rất dài rửa mặt xong h á c h nhân đi ra lại mở ra máy tính bông lỏng một hồi chuẩn bị ngủ đại phong sa kẹt kẹt k í c nha tích chuyện không chờ hắn leo đến trên giường trên bàn điện thoại h á c h nhân cầm điện thoại di động lên nhìn một chút phát hiện là buổi sáng hôm nay đi làm ra giáo nhà kia điện thoại hẳn không phải là tìm đến mình vẹn vẹn lui k h o ả n a uy h á c h lao sư ngươi tốt có thể làm phiền ngươi ngày mai tiếp tục tới học bù sao ngày mai là ngày làm việc tám giờ tối đến liền tốt vừa ấn nút tiếp nghe điện thoại bên kia liền chuyển tới một chấm thấp giọng nam dường như là nhà kia nam chủ nhân dùng vợ hắn điện thoại cho mình gọi điện thoại chẳng lẽ là nam chủ nhân tan tầm về nhà hỏi song nhi t ử phát hiện mình học bù hiệu quả rất tốt cho nên chuyên môn gọi điện thoại cho mình phải nhiều hơn hai tiết khóa thêm tiến sao h á c h nhân rất thành thật hỏi trong lòng mình ý nghĩ không vấn ngày gặp, có vậy đề, mai lao sáng sớm a i gặp. hôm sau hách nhân lại là thứ nhất rời giường rửa mặt vừa xuyên qua tới mấy ngày nay hắn đẩy trong đầu nghĩ cũng là soát công đức dù sao cái thế giới xa lạ này bên trong hắn có thể dựa vào chỉ có hệ thống cho nên hắn đều là môn tự chọn nhất định trốn môn bắt buộc để trốn mỗi ngày chờ ở bên ngoài trường soát công đức nhưng là bây giờ có ổn định soát công đức con đường là thời điểm quay về sau giờ học đường ít nhất phải đi đắp một chút đến miễn cho đến lúc đó trường học gọi điện thoại cho phụ huynh gây nên phiền thoái không cần thiết chạm vào tối kết thúc chương trình học một ngày sau đó hách nhân ngồi xe buýt lại tới an khang tiểu khu mặc dù xảy ra án mạng nhưng thang máy đang dọn dẹp trừ đ ộ c sau vẫn tại bình thường tại vận hành cũng không thể cả tòa lầu người đều dựa vào leo thang lầu xuất nhập bất quá coi như thang máy khôi phục vận hành phần lớn người vẫn là lựa chọn ngồi mặt khác một đ bộ kia giấu thi qua thang máy cơ hồ không có người dám ngồi đại hán kia bị còn thời điểm ra đi cũng không ít người thấy được bọn hắn đều sợ có mấy thứ bẩn thỉu quấn lên chính mình ước gì đụng quỷ hách nhân đương nhiên sẽ không quan tâm những thứ này trực tiếp đi vào trong thang máy thang máy đến một ư ơ i chín tầng sau hách nhân đi đến quen thuộc một nghìn chín trăm linh hai trước cửa len ken a i vậy nghe thấy chung ô cửa âm thanh nữ chủ nhân đi tới cửa dùng mắt mèo nhìn một chút phát hiện là chính mình tìm cái kia đại học sinh thế là giận đùng đùng mở cửa không phải là cùng ngươi nói không cần tới rồi sao nghe không hiểu có phải hay không có phải hay không không nổi giận liền đem người khác làm đồ đần a khách nhân vừa mở cửa liền bị mắng một trận một mặt im lặng sau đó lấy điện thoại cầm tay ra lật đến trò chuyện ghi chép đêm qua m ộ ư ơ i một h ba mươi phút ta tiếp vào n g ư ờ i số điện thoại này để báo để cho ta hôm nay tám giờ tối tới đón lấy học ngủ muốn kiếm tiền muốn điên rồi đúng không ta mười giờ tối hôm qua nửa đi ngủ làm sao có thể điện thoại cho n g ư ờ i đang khi nói chuyện nữ chủ nhân thấy được trên màn hình trò chuyện ghi chép phát hiện đúng là m ộ ư ơ i một h ba mươi phút hơn nữa chính mình dãy số không có sai trong điện thoại là một cái trầm thấp giọng nam hẳn là tiểu mặc cha hắn a có thể là có người cho đua quái đạn à, tóm lại ta không có cho ngươi gọi qua điện thoại ngươi đi nhanh lên đi nữ chủ nhân trong cửa liền xuống lệnh đuổi khách trong giọng nói tràn đầy kinh hoàng không cần phải nói chắc chắn là có chuyện hách nhân đúng v a y trong lòng đoán được thứ gì hắn quay đầu hướng bốn phía nhìn lại muốn nhìn một chút có hay không láo mãi mãi đi ra cho mình giải thích một chút các loại tiếp nối là thời gian này lao đầu lao thái thái đều đang nhảy quảng trường múa không có ai tới giúp mình phổ cập khoa học bắt q u á i vừa định lần nữa gõ cửa hỏi tình huống một chút liền phát hiện có cái mặc tây phục đeo cạ dạ vạt xem xét liền gió dầm sương trung niên nam nhân h tại ánh trăng chiếu d ọ i xuống h á c h nhân trông thấy nam nhân kia trên mặt giống như giống như giấy tái n h ậ t quan trọng nhất là hắn không có cái bóng khá lắm lần này không cần người khác phổ cập khoa học chính chủ trực tiếp hiện thân thuyết pháp nhìn tình cảnh này h á c h nhân đã đoán được trong điện thoại cái kia giọng nam là ai h á c h lao sư ngươi trực tiếp đi vào đi học thêm cho tiểu mạng cùng nàng nói là ta để cho phát động công đức nhiệm vụ nghỉ ngơi ngày nhiệm vụ chứng minh giải quyết người mất chấp h nhiệm để cho người mất nghỉ ngơi ban thưởng bảy trăm điểm công đức một cái khác điện thoại văng lên hack nhân kiểm tra một hồi quả nhiên lại thu đến một đầu tin nhắn ngươi cũng thấy đấy nàng trực tiếp đóng cửa lại ta cũng không biện pháp nếu không thì chúng ta trước tiên tìm một nơi trò chuyện một hồi lần thứ nhất gặp phải có thể câu thông quỷ hack nhân cũng thật tò mò nam nhân vốn định từ chối không tiếp nhưng mà vừa nghĩ tới mình muốn nhờ cậy lao sư chuyện thế là gật đầu một cái một nghìn chín trăm linh hai môn nội một mực dùng mắt mẹo đang quan sát hack nhân đi hay không nữ chủ nhân trông thấy hắn đang cùng không khí trò chuyện không khỏi giật mình nhìn xem hack nhân vừa nói chuyện vừa đi xa nàng thấp giọng mắng một câu bệnh tâm thần sau đó bước nhanh hướng về phòng bếp đi đến sáu h a c lao sư không nghĩ tới ngươi có thể nhìn đến ta thật sự là quá tốt ta gọi lý đại mạ Về sau tiểu muốn mạc còn lần thứ i n n hai nhìn thấy có thể câu thông quỷ chúng ta trò chuyện nhiều một chút khách nhân nhớ tới cái kia lại so với hoạch ngôn ngữ tay mang thù nữ quỷ nàng cũng coi như là có thể câu thông quỷ ít nhất rời đi tòa cao ốc này sau là như thế này nhưng trước mắt vị đại thúc này quỷ nhìn lại là có thể bình thường câu thông giáng vẻ cùng người bình thường cơ hồ không có khác nhau không giống chính mình gặp phải cái kia nữ quỷ như thế ngay từ đầu cơ hồ không cách nào cầu thông đi đến một cái góc tối không người sau lý đại mạc nói cho hát nhân hắn là nhà này nam chủ nhân hai ngày trước vừa mới chết tại một ngày trước hắn phát hiện mình một lần nữa hoặc đi qua nhưng mà đối với hết thảy chung quanh đều nậu nậu mê mê chỉ là theo bản năng n ồ i hại từ phụ cận thằng đến đêm qua sau đó hắn mới chậm rãi khôi phục thậm chí thậm chí có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng thực tế chỉ là hắn vẫn như cụ không thể bước ra tòa cao ốc này một bước trở thành một cái lý trí địa p h ư linh nó như vậy đêm qua gọi điện thoại người là ngươi lý đại mạc gật đầu một cái ta chấp niệm duy nhất chính là h ả i tử hy vọng hắn có thể bình an trưởng thành nhìn xem hắn kết hôn sinh con hôm qua ngươi cho hắn học bù thời điểm kỳ thực ta đã khôi phục một chút thần chí chờ một chút ngươi chết như thế nào ta hôm qua tới khi đi học cũng không trông thấy trong nhà ngươi mang theo linh bài cái gì người trong nhà cũng không có biểu hiện rất bi thương mặc dù nhìn nữ chủ nhân d á n g vẻ liền biết chuyện này cùng nàng thoát không khỏi liên quan nhưng hách nhân vẫn là có ý định hiểu rõ hiểu nhiều một chút xem hắn có hay không khác chấp niệm hoặc hoàn thành chấp niệm những phương pháp khác bằng không mà nói dựa theo lý đại mạc ý tứ phải chờ tới con hắn kết hôn sinh con mới tính giải quyết x o n g trách nhiệm vậy nhiệm vụ này hoàn thành chu kỳ có thể có một mấy chục năm loại này tốn thời gian dài đầu n h ậ p lớn lợi tức tiểu nhân hạng mục a i d á m tế i p a lý đại mạc nói lên cái biểu tình này tựa hồ có chút phức tạp hai tay không ngừng vớt ve cái này cái kia nói ra có chút ngượng n g ủng ta là bị lao bà của ta không cẩn thận g i ế t lầm t r ư ơ n g ba mươi năm mời ngươi tự trọng đây là ngoài ra giá tiền ân ngươi nói tiếp ta đang nghe hách nhân một mặt bình tĩnh đối với kết quả này không ngạc nhiên chút nào hai ngày trước ngày kỷ niệm kết hôn lao bà của ta mua điểm hoang dại khuẩn trở về xào lấy ăn ta nhớ được ăn xong về sau liền bất tỉnh nhân sự đoán chừng là cái k i a bán hoang dại khuẩn người gạt ta lão bà nói không có độc cho nên n mới xảy ra chuyện ân cũng có thể là là bởi vì không có trí mọng sớm biết nhiều hơn nữa nấu sẽ qq u y u y ngươi đừng hiểu lầm ta không phải là tại nói ngươi chỉ là cảm thán một chút hách nhân trong lòng dâng lên một cỗ cảm khái đồng thời dưới đ ấ y lòng nói với mình về sau không cần loạn ăn ấm vậy tại sao nàng không có báo cảnh sát không báo cảnh có phải là vì hài tự a ta có thể hiểu được dù sao ta chết đi h ả i tử dựa vào liền còn lại nàng một người liền xem như ngộ sắt chắc chắn cũng muốn ngồi tù nhà ta đời thứ ba đơn truyền hương hỏa cũng không thể tại ta chỗ này gãy lý đại mạc túi đầu trên mặt một tia oán hận cũng không có có chỉ có tiếp nhận thực tế sau bình tĩnh chẳng thể trách hắn có thể bình tĩnh qua một ngày tiếp đó khôi phục t h ầ n t r í coi như hắn có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng thế giới hiện thực hắn cũng không có từng nghĩ muốn báo thù các loại hách nhân hiểu rõ gật đầu một cái đã hiểu đây là một cái toàn tâm toàn ý vì gia đình k í n h dân người thành thật quan niệm cũng tương đối truyền thống đúng thi thể của ngươi đâu sẽ không còn tại trong phòng a đúng nửa tháng trước lao bà của ta mua cái lớn tủ lạnh lần này xảy ra chuyện về sau vừa vặn liền đem thi thể của ta đặt ở bên trong ân sớm nửa tháng mua tốt tủ lạnh hách nhân cảm giác sự tình không thích hợp đứng lên nói như vậy hai ngày trước mình tại trường học cái loại người này nhiều chỗ gặp phải nàng cũng là nàng đang cố ý chế tạo không ở tại chỗ chứng minh chẳng thể trách chính mình lần đầu tiên lên môn phụ đạo xem như phụ huynh hoàn toàn không quản giáo học thành quả chỉ là muốn cho chính mình đi nhanh lên có thể hay không xin ngươi đừng báo cảnh sát để cho chuyện này chậm rãi qua đi dạng này nàng và hải tử đều có thể qua rất tốt quy quy ngươi đừng hiệu lầm lần này ta là tại hình dung ngươi hack nhân đã nghe không nổi nữa đây là một cái tinh khiết văn loại đủ loại dấu hiệu đều cho thấy đây là một hồi chú tâm bày kế mưu sắt mà không phải cái gì ăn nhầm trí mạng hoang dại khuẩn ta đã nói rồi n ắ m sao có thể có độc thế nhưng là coi như ta không báo cảnh ngươi mất tích chuyện cũng lừa không được bao lâu a xem như trung niên nhân lý đại m à không biết đạo hack nhân lời nói là có ý gì nghe được hack nhân câu nói kế tiếp sau hắn giải thích nói cũng không có vấn đề từ hôm qua bắt đầu nàng đang cầm điện thoại di động của ta cùng người trong nhà liên hệ người ở bên ngoài xem ra hẳn là không cái vấn đề lớn gì cha mẹ ta bên kia còn có không ít tiền hưu nàng hẳn là có thể lừa qua tới cung cấp tiểu mạc lớn lên ngươi thật đúng là hiếu chết ta rồi h á c h nhân nghe đến đó đã nghĩ q u a y đầu b ư ớ đi dù sao tiểu mạc cũng là bọn họ cháu trai không phải lý đại mạc nói đến nơi đây cũng có chút ngượng ngùng h á c h lao sư đã ngươi có thể nhìn đến ta vậy sau này có thể hay không giúp ta chiếu cố một chút mẹ chúng nó hay giúp ta cùng bọn hắn trò chuyện nói cho bọn hắn ta nghĩ bọn hắn h á c h nhân đã triệt để bỏ tay rồi rồi nói sau ta đi trước tiến vào tìm hiểu tình hình ngược lại bọn hắn không nhìn thấy ngươi, ngươi liền theo ở phía sau a bây giờ người này chấp nghiệm biến thành chiếu cố hai người thậm chí còn chuẩn bị để hắn làm ố n g loa h á c h nhân đi đến một nghìn chín trăm linh hai cửa ra vào lần nữa nhấn chuông cửa len k e n len k e n ấn đến mấy lần chuông cửa cũng không có hưởng ứng h á c h nhân bỗng nhiên tiến đến mắt mèo phía trước phía sau cửa truyền đến một tiếng rất có lực xuyên thấu tiếng thét chói h a i cùng vật nặng ngã xuống âm thanh không ngoài sở liệu nữ chủ nhân đang giấu ở phía sau cửa thái thái ngươi cũng không muốn ta bây giờ gọi điện thoại cho chín trăm mười một để cho bọn hắn lùng tìm căn phòng này à nếu không thì ngươi bây giờ mở cửa ra tiểu khu vừa mới phát sinh qua án mạng hơn nữa dù là tiếng thét chói thai này vang tận mây xanh phụ cận lĩnh cư cũng không có mở cửa tìm tòi hư thực dục vọng vài giây đồng hồ sau đóng chặt cửa phòng chậm rãi mở ra bên cạnh lý đại mạc một mặt trách cứ biểu lộ để cho h á c h nhân không cần hù đến người nhà của hắn ngươi đến cùng đang nói cái gì ngươi đây là quấy dối ưu nên báo cảnh sát là ta ngươi lại không lăn ta liền báo cảnh sát mở cửa đi qua nữ chủ nhân một bộ dáng vẻ hung thân á c s á t giống như là h á c h nhân vừa mới thật sự đang quấy dây nàng nhưng hack nhân có thể nhìn ra nàng chỉ là đ ố n nghi hư u ố n bằng không nàng cũng sẽ không thành, thành thật thật mở cửa quay đầu liếp mắt nhìn lý đại mạc phương hướng h á c h nhân trong lòng có chủ ý ta thật chỉ là đến cho hải tử lên lớp ngươi để cho ta xong tiết học lập tức đi ngay h á c h nhân、Mumbai、nói vai, n ra điều kiện của mình nữ chủ nhân vốn là còn là một bộ hung ác bộ dáng nghe nói như thế sắc mặt trở nên nưu hòa thay đổi trước đây không kiên nhẫn nhiệt tình đem h á c h nhân mời đi vào cái kế h á c h lao sư ngươi mau vào tiểu mạc lúc này đang viết tác nghiệp chính là cần người nhận phụ đạo thời điểm nữ chủ nhân một mặt ý cười dẫn dắt đến h á c h nhân đi tới cửa gian phòng tiểu mạc nói một câu ta đi cho các ngươi chuẩn bị quả ướp lạnh sau rời đi đi vào gian phòng h á c h nhân bắt đầu phụ đạo tiểu mạc làm bài tập còn cố ý cho hắn chọn lấy hai đạo năn đề để cho chính hắn suy tính một chút cấp bách hắn vào đầu b ứ ớ c hai d à n h d ỗ i hách nhân cẩn thận quan sát viết sách trên bàn gia đình chụp ảnh chung cùng với tấm thảm dưới đất đúng lúc này cửa gian phòng được mở ra nữ chủ nhân bưng hoa quả và các món n g u ộ i cùng hai chén đ ồ uống bàn chân để trần đi đến chỉ là nguyên bản mặc trường khoản áo ngủ nàng chẳng biết lúc nào đổi lại nửa trong suốt đai đeo viền rèn váy một cỗ nhàn nhạt thú hương cùng trùng trùng điệp điệp sơn phong cùng một chỗ đập vào mặt Tiểu h á c h nhân cũng không biết vì cái gì luôn cảm giác một màn này chính mình ở nơi nào thấy qua l é n lén nhìn lý đại mạc bay vị trí ân hắn rất gấp không đợi h á c h nhân đáp lời nữ chủ nhân liền lôi kéo tay của hắn đi ra ngoài h á c h nhân chỉ tới kịp hướng về đang tại làm bài tập tiểu mạc bên cạnh dựa vào một chút sau đó theo nàng sức kéo đi ra ngoài cửa nàng lúc này cùng mở cửa phía trước bộ kia dáng vẻ hung thần áp sát so sánh giống như là đ ổ i một người khác đi tới bên ngoài gian phòng h á c h nhân phát hiện nữ chủ nhân cũng không có lôi kéo hắn hướng về phòng bếp hoặc phòng vệ sinh đi mà là quan trọng cửa gian phòng sau đó đi thẳng tới rộng rãi phòng ngủ chính đây cũng không phải là mục đích của hắn t h á i thái không phải đi cống thoát nước chặn lại sao đi về phòng ngủ không đúng sao mặc dù biết nàng muốn làm gì nhưng vì mình nhiệm vụ h á c h nhân chỉ có thể giả ngu gọi ta là t ỷ t ỷ là được chính là tại phòng ngủ thông cống thoát nước ngươi liền r ú t một chút t ỷ t ỷ a nữ chủ nhân cước bộ không ngừng chút nào trong giọng nói lộ ra một vòng thẹn thùng h á c h nhân cưỡng ép thay đổi phương hướng lôi kéo nàng hướng về phòng bếp vị trí đi đến nữ chủ nhân thử tránh thoát phát hiện hoàn toàn không có cách nào thế là nửa đẩy nửa đi theo hack nhân hướng về phòng bếp phương hướng đi đến nàng lúc này mất hiện hoa đảo dưới chân tựa h ồ trọng tâm không vững giống như hướng về hách nhân bên này ngã tới có lồi có lom giá người cách hắn chỉ có mấy cm khoảng cách hách nhân chợt ngược lại tại nữ chủ nhân ánh mắt kinh ngạc một cái ưu nhã quay người trốn một bên hách nhân một mặt lạnh lùng nhìn xem bởi vì không có người tiếp vào trên mặt đất nữ chủ nhân thái thái mời ngươi tự trọng đây là ngoài ra giá tiền t r ư ơ n g ba mươi sáu n ó n nam sắp xếp cầu đằng sau liêm cho đứng xa một chút k á lăn trên đất nữ chủ nhân thuận thế nằm trên mặt đất chân ngọc thon dài leo lên hách nhân khố cước một bộ mặc chẳng ngắt lấy bộ dáng thiền không là vấn đề tỷ tỷ ta có tiền yên tâm tỷ tỷ không màng tiền của ngươi cũng không cần tâm của ngươi càng không được ngươi phụ trách chỉ cần ngươi đừng đem một số việc khắp nơi nói lung tung liền tốt tỉ tỉ về sau cái gì tất cả nghe theo ngươi chúng ta theo như nhu cầu ngươi cảm thấy thế nào nam nhân các ngươi không phải thích nhất cái này đi hách nhân quay đầu liếc mắt nhìn lý đại mạc giang hàm đều nhanh tấn á t nhìn thấy cảnh tượng này thuần ái chiến sĩ đều phải ứng thanh ngã xuống đất ngay tại lý đại mạc cho là chính mình chỉ có thể tận mắt nhìn thấy lại không có biện pháp có thể ngăn cản thời điểm hách nhân khoát tay á o ngượng ngùng ta đối với ngươi không có hứng thú bình tĩnh mà xem xét nhân vật nữ chính này người dáng d ấ p chính xác dễ nhìn dù chỉ là hóa đ ạ c trang cùng trên mạng những cái kia võng hồng không kém bao nhiêu lại thêm có lồi có lom dáng người chẳng thể trách cái kia lý đại mạc như vậy hề chó chỉ là vừa nghĩ tới nàng làm chuyện xem như người bình thường hắn vẫn là có ý định rời cái này loại mẹn t ị t xa một chút ngươi trước đó gặp qua nàng như vậy sao hách nhân bỗng nhiên bay đầu hướng một bên không khí đặt câu hỏi đem nữ chủ nhân sợ hết hồn không có nàng trước đó rất lãnh cảm lý đại mạc lắc đầu tựa hồ cũng bị nhìn thấy cảnh tượng kinh động ngươi lại tại cùng ai nói chuyện ngươi có phải hay không tại cố ý làm ba nhân giao nữ i mà là đi thẳng tới n gọn h g trái lạnh. n h cây vừa muốn đâm ra đi hack nhân liền quay người lại trực tiếp cho nàng một cái miệng rộng tử hack nhân xuyên qua tới trong thế giới này mười phần chú trọng nam nữ bình đẳng khi một nữ nhân lấy tư thế chiến đấu hướng nam sinh khởi s ư ớ n g thời điểm tiến công liền nói rõ nàng đã chuẩn bị xong muốn tới một hồi công bình quyết đấu cho nên hách nhân đón nhận nàng quyết đấu mời tại mặt của nàng đụng vào tay mình trong nháy mắt tay trái nằm đấm như thiểm điện bùng ra trúng đích nàng b ụ n g dưới tại một bộ thơ lụa chiêu liên hoàn phía dưới nữ chủ nhân ôm bụng co lại thành một đoàn trái cây trong tay đao cũng bị hách nhân thuận thế lấy đi một bên lý đại mạc một bộ đau lòng đến cực điểm bộ dáng không ngừng hô hào g i n g tay sách hế chó h á c nhân nhịn không được lắc đầu hắn căn bản là vô dụng hơn mấy phần khí lực bằng không thì lần này nàng tiến ý c lưới nhác xen vào nữa bọn hắn hách nhân trực tiếp mở ra tủ lạnh đập vào tầm mắt là một đống thịt đông đông lạnh cốt còn có một số kem ly đồ uống các loại tiện tay đem những vật này đầy ra hách nhân thấy được phía dưới một đoàn đóng băng màu đen tàu biển nói đúng ra đây là một cái lưng bay về phía đầu của hắn đưa tay bẻ mấy cây tàu biển sau hách nhân đóng lại tủ lạnh nhìn xem tủ lạnh bên trên rõ ràng vân tay hắn vốn là muốn tẩy nhưng nghĩ lại nếu là báo cảnh sát chính mình giải thích thế nào biết trong tủ lạnh chuyện đâu lưu lại một điểm vết tích trên lo dịp giống như càng có thể nói thông nghĩ tới đây hách nhân không tiếp tục quản tủ lạnh bên trên vân tay mà là quay đầu nhìn về phía còn tại che bụng có r ú p ở trên mặt đất kêu rên nữ chủ nhân người đánh nữ nhân người cái này ác tâm lại hèn mọn phía dưới nam người dám đánh nữ nhân ân xem ra thế giới này cũng không phải tất cả mọi người đều cho rằng chín mươi bảy loại giới tính cũng là bình đẳng cũng tỷ như bây giờ vị này nữ chủ nhân cũng rất rõ ràng cho rằng phổ thông nữ tính hẳn là ở thế yếu địa vị là cái để cho người ta phỉ nhổ kỳ thị giới tính giả à quên nói cho ngươi giữa chúng ta câu thông toàn bộ đều có ghi âm đến lúc đó ta cáo ngươi kỳ thị giới tính lấy điện thoại di động ra phô bảy một chút ghi âm giới diện sau loại này cao tầng nhà ở bình thường chỉ có một cái cửa ra cho nên hách nhân tại sau khi ra cửa trở tay cho môn thượng cái khóa mặc dù dạng này nàng vẫn có biện pháp có thể đi ra nhưng ít ra có thể kéo thêm một hồi ngược lại đêm hôm khuya khoác nàng coi như gọi điện thoại gọi người mở khóa cũng muốn thời gian cái chìa khóa dâu ở một góc nào đó sau h á c h nhân đi về phía thang máy một mực là quỷ trạng thái lý đại mạc xuyên tường mà ra theo sau ngươi xác định nàng trước đó lãnh cảm tại sao ta cảm giác nàng kinh nghiệm rất phong phú h á c h nhân là chỉ câu dẫn người kinh nghiệm nhìn nàng toàn thân cao thấp đều mặc thêm tốc độ đánh s á o trang thậm chí còn có đối ứng động tác cùng lãnh cảm c á i từ này hoàn toàn không liên quan ta ta cũng không biết t trước đó những y phục này ta đều không có thấy nàng mặc qua hơn nữa phương diện kia cũng một mực rất lãnh đạm lý đại mạc cũng có chút không biết làm sao hắn nhìn xem hách nhân trẻ tuổi gương mặt đẹp trai cắn răng nếu không thì nếu không thì ngươi liền theo nàng à nói không chừng nàng là vì hải tử mới như vậy nàng chỉ là muốn tìm một cái dựa vào dù sao cũng là một cái nhu nhược nữ nhân còn mang theo một đứa bé ngươi nếu có thể thay ta chiếu cố hắn ta cũng có thể tiếp nhận hách nhân một mặt thương hại nhìn xem hắn sâu kín thở dài một hơi hắn cảm thấy cái này trung niên nam nhân hoặc nhiều hoặc ít dính điểm biến thái cùng hắn cái này trâu thuần ái chiến sĩ không phải người một đường vậy ngươi bây giờ chấp niệm là cái gì ta cảm thấy nàng là có nỗi khổ tâm ta hy vọng nàng và hải tử có thể quá hảo thực sự không được ngươi đi theo nàng a ta thật có thể tiếp nhận loại biến thái này chấp nghiệm hack nhân thật sự không muốn hoàn thành thế là hắn quyết định cho nam nhân này lời nói liệu một chút ngươi có phải hay không bị chính mình loại này vô hạn bao dung tích đã xúc động khóc có phải hay không cảm thấy mình vô cùng vĩ đại nhìn thấy lý đại mạc theo bản năng gật đầu một cái hack nhân cảm thấy mình đều nhanh nhịn không được cười ra tiếng cứ như vậy cùng ngươi nói đi đang đổi nữ sinh thời điểm non nam sắp xếp cầu đằng sau như ngươi loại này h ế chó liền non nam cũng không bằng đứng đội ngũ bên ngoài nhìn xem là được rồi h a c nhân một phen lý đại mạc có chút khó chịu trong miệng không ngừng lẩm bẩm đây mới là tình yêu Ta chỉ là m u ố nàng đối với n nàng hảo, nàng nửa nửa n ha ha bộ giá chỉ c mới vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy lau lau nước mắt suy nghĩ thật kỹ trong mắt ngươi nàng là chân chính nàng sao chương ba mươi bảy ta tin ngươi nói ngươi là tần thủy hoàng ta đều tin hack nhân lời nói giống một thanh lợi kiếm sâu đậm đâm vào lý đại mạc bùng tim tưởng từ đâm thẳng vào tim gan nhìn xem lý đại mạc đã triệt để phá phòng ngự h á c h nhân lấy ra hai sợi tóc chuẩn bị cho hắn bổ túc một kích cuối cùng ta xem qua ảnh gia đình của các ngươi ngươi có hay không cảm thấy tiểu mạc cùng dung mạo ngươi không phải rất giống là có người đã nói như vậy nhưng nam hải đều dáng dấp theo mẹ dáng dấp không giống cũng bình thường đúng không lý đại mạc tự lẩm bẩm nhưng trong giọng nói một điểm sức mạnh cũng không có tựa hồ chỉ là tại nếm thử thuyết phục chính mình cùng đoán m ò không bằng xem chút thực tế nơi này có hai sợi tóc theo thứ tự là từ ngươi cùng tiểu mạc trên đầu thu thập mang theo chân lông tóc ngươi có muốn hay không thừa dị bệnh viện không có tan tầm đi nghiệm một chút phía trước hắn dùng di động điều tra tại trong cái này đa nguyên giới tính thế giới kỹ thuật y liệu mười phần phát đạt g na giám định loại này dự án nhỏ chỉ cần cung cấp song phương g na nhanh nhất một giờ liền có thể ra kết quả thế nhưng là ta không thể rời bỏ tòa cao ốc này vạn nhất người một cái đi vụn trộm sửa lại kết quả giám định làm sao bây giờ có ít người liền không phải là muốn nhìn thấy bơ từ bánh su kem bên trong chạy ra mới có thể hết hy vọng ngoan ngoan đứng vững chớ phản kháng thang may đến một tầng lý đại mạc tính toán lừa mình dối người hack nhân trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra đem hắn thu nhận đi ra tiểu khu phạm vi hack nhân lần nữa đem hắn phóng xuất ta đi ra làm sao có thể lý đại mạc một cái c h ư ớ c mắt phát hiện mình xuất hiện tại bên ngoài tiểu khu một mặt c h ấ n kinh trong hai ngày này hắn vẫn như cũ thử qua không biết bao nhiêu lần nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào đều không thể rời bỏ một mình ở cái k i a tòa nhà phạm vi kết quả một cái c h ư ớ c mắt chính mình liền xuất hiện ở bên ngoài tiểu khu cái này quá bất khả tư nghị vốn là muốn làm một cái đà điều suy nghĩ chỉ cần mình không có tận mắt nhìn thấy coi như chưa từng xảy ra lý đại mạc đống nhiên dâng lên một chút hiếu kỳ coi như đã đoán được kết quả trong lòng vẫn là khó tránh khỏi sẽ hiếu kỳ giống như quay thưởng thời điểm mặc dù đã g ử i ra cảm tạ hai chữ nhưng vẫn là sẽ đem quay thưởng khu vực tạo sạch sẽ mới có thể hết hy vọng có cơ hội có thể nghiệm chứng một chút mà nói cái kia liền đi nghiệm chứng một chút thử xem a bây giờ cùng ta cùng đi làm giám định hài lòng hài lòng vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát ta mười giây sau nhìn xem hách nhân một mặt im lặng nhìn mình l ý đại mặc vẻ mặt n g h i hoặc ngươi biết giờ n a giám định là muốn thu lệ phí a ừ ngươi biết ta là học sinh a ừ vậy ta không có nhường ngươi phản hai trăm cũng không t h rồi còn để cho ta cho ngươi bỏ tiền ra làm giá cao khẩn cấp ra kết quả giờ n a giám định nếu không thì ngươi cho ta đầu tất chân ta chụp trên đầu đi ngân hàng lấy chút ta ta cũng không tiền dù sao ta bây giờ là quỷ lý đại m ạ c một mặt quýnh dạng thân là có gia đình trung niên nam tính ngươi bình thường không có dấu tiền để dành không có ta tiền lương cũng là một phần không dư thừa nộp lên lao bà mỗi tháng chỉ có một trăm khối tiền tiêu vặt căn bản tồn không dưới tiền riêng h á c h nhân đều n mật ra nghĩ thầm cũng chính là ngươi chết ngươi muốn không chết muốn ly dị ngay cả luật sư chứng cầu ý kiến phí đều trả không nổi ngươi rất đi ta nguyện xưng ngươi là tối h ế cầu lại lúng túng nhìn nhau mấy phút sau hách nhân một lần nữa hỏi n g ư ơ i có hay không thiếu ngươi tiền con môi ta nói là hảo huynh đệ thực sự không được tìm loại kia nguyện ý mượn ngươi tiền nghĩa phụ cũng được có có một cái tại ta cùng lao bà trước khi kết hôn hắn thường xuyên mang theo ta đi dựa chân lý đại mạc suy nghĩ một chút sau đó nhớ tới một người hách nhân để cho hắn báo ra số điện thoại dùng lý đại mạc danh nghĩa đem hắn hẹn đi ra mười phút sau một chiếc cá đi lắp đứng tại cửa tiểu khu hách nhân để cho lý đại mạc xác nhận một chút sau tiến lên ngăn lại ngươi tốt ta là lý đại mạc tìm tạm thời thám tử tử tên không trọng yếu bây giờ người trong cuộc không tiện cho nên đem số điện thoại của ngươi cho ta có một số việc cần tìm ngươi hỗ trợ hách nhân vừa lên xe liền đánh đòn phủ đầu ném ra ngoài thân phận của mình ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi chủ xe nhìn rất đề phòng đối với lên xe hách nhân mười phần đề phòng mười năm trước ngươi nổ phân châu hù đến cầu bị đổi tới trong hầm phân tránh khỏi còn có một lần ngươi ở trong ruộng bón phân bị hắn dọa đến ngồi đặt nông sinh vật mập còn có ngừng ngừng, ngừng cậu ngươi đừng nói nữa ta tin tưởng ngươi, ngươi ngươi bây giờ nói ngươi là tần thủy hoàng ta đều tin tưởng thật sự hách nhân từng cọp từng cọp đọc lên giữa bọn họ chân quý hồi ức để cho lý đại mạc bạn xấu tiểu bằng tức giận thắng phát r u n bất quá hắn rất rất nhanh lại thật dài thở dài một hơi tên ngu xuẩn kia loại sự tình này đều cùng ngươi nói xem ra hắn đúng là gặp phải chuyện ngươi muốn giúp gấp cái gì nói đi giải quyết xong mang ta đi tìm hắn ta đem hắn ném trong hầm phân môn m ờ i bướm tiểu bằng bây giờ đã triệt để tin tưởng hách nhân mê hoặc mà nói bởi vì những sự tình này là giữa hai người bọn họ bí mật người khác không có khả năng biết đang nghe lý đại mạc vạch trấn hắc lịch sử h á c nhân chưa thỏa mãn ngừng lại lấy ra hai cái chứa tóc trong suốt cái túi phóng tới trước mặt hắn đây là hắn vừa mới tại phụ cận cửa hàng tiện lợi mua ta người bị thác lý đại mạc hoài nghi tiểu mạc không phải con của hắn để cho ta mang theo cái này hai phần giờ n a đi làm một chút kiểm t r ắ cỡ c mờ nờ cái này đ ồ ngốc đ ồ chơi cuối cùng khai phiếu tiểu băng đột nhiên kích động đập mạnh tay lái cảm xúc hết sức kích động ta tờ mờ gặp được lão bà hắn và vài người cùng đi m ư ớ n p h ò n g qua ta không tốt nói thẳng liên tục mời hắn ăn ba ngày toàn bộ lục yến kết quả tên ngu xuẩn kêu mắng ta nghèo bức mời khách đều không nỡ thỉnh tốt bây giờ tỉnh nộ cũng không tính là mượn nhanh trong xe hách nhân liếc mắt nhìn đã biến thành quỷ lý đại mạc t i ê n lặng nói thầm trong lòng đáng tiếc hơi trễ quá mức m u ộ n đầu cũng bị mất t r ư ơ n g ba mươi tám chính nhân quân tử kỳ thực ca hắn tỉnh nộ khả năng hơi trễ quá mức hách nhân luyện chuyển nhắc nhở một chút kỳ thực hắn không chỉ là trễ quá đầu là m u ộ n đầu cũng bị mất một bên lý đại mạc vốn là còn tính toán biểu tình bình tĩnh đã duy trì không được hắn mặt mũi tràn đầy bí phẫn nhưng lại đối với hết thệ không thể làm gì kỳ thực trong lòng của hắn vẫn ôm một tia hy vọng vạn nhất vạn nhất bọn họ đều là sai mình mới là đúng đâu nhiều năm như vậy tình cảm cùng vật chất đầu nhập hắn giống một cái được ăn cả ngã về không dân cờ bạc không chịu tin tưởng mình vẫn luôn đang đ ú t bạch nhãn lang chúng ta đi trước giúp hắn làm rna kiểm tra ca gần nhất mau ra nhất kết quả rna cơ quan giám định ở đâu ngươi biết không ta có thể quá biết ta gần nhất đang đổi u nữ sinh kia chính là tại phụ cận rna cơ quan giám định đi làm ta gần nhất mỗi ngày đi đón nàng tan tẩm bất quá đường bên này ta không quá quen bây giờ các nàng hẳn là còn không có tan tẩm chúng ta mau chóng tới nói không chừng buổi tối trở về còn có thể để cho tên ngu xuẩn kim mời ta uống một chầu tiểu băng biểu lộ càng ngày càng hưng phấn có loại đi chóc gian cảm giác hưng phấn l ớ n tiếng hướng về phía xe tại hai hô tiểu an cho ta hướng dẫn đến gần nhất thường đi chỗ cũ tốt đã vì ngài kế hoạch xong con đường chỗ cần đến hồng lãng mạn tắm một cái tắm câu lạc bộ giải trí quán toàn trình chín km đi qua sáu cái đèn xanh đèn đỏ thỉnh xuôi theo trước mắt con đường nhìn xem hách nhân quăng tới ánh mắt kỳ quái tiểu b ă n g nhanh chóng hô không phải không phải ta bình thường không đi những địa phương này ta đây là cái chính nhân có tử ngươi nhìn tiểu ăn đi thứ hai thường đi chỗ cũ tốt đã một lần nữa vì ngài kế hoạch xong con đường chỗ cần đến thiên thượng nhân gian trung tâm tắm rửa toàn trình mười hai km đệ tam đệ tam cuối cùng đúng a cho là ngài một lần nữa kế hoạch con đường chỗ cần đến đồng lai tiên chỉ cho là ngài một lần nữa kế hoạch con đường chỗ cần đến bờ biển hoàng kim trung tâm tắm rửa liên tiếp thử nhiều lần sau hách nhân cản lại muốn chứng minh mình là một chính nhân quân tử tiểu bằng đi trung tâm tắm rửa cũng có thể là chính nhân quân tử nhưng ngươi có phải hay không quên đi nàng công tác cái kia giờ n ở a trung tâm kiểm tra đo lường tên gọi là gì là tiểu bằng chết lặng gật đầu một cái sau đó tiếp nhận h á c nhân dùng di động mở ra hướng dẫn bắt đầu lên đường nếu là hắn nhớ ký tên ngay từ đầu cũng sẽ không nói đi chỗ cũ chỉ là tiểu bằng làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì chính mình liên tục đi đón nàng tan tầm một tháng xe tải ai ngầm thừa nhận chỗ cũ vẫn là mình thích nhất mấy nhà kia trung tâm tắm rửa ân nhất định là xe tải ai hỏng mình không phải là người như vậy dọc theo đường đi tiểu bằng đều yên tĩnh không nói tính toán thông qua t r ầ mặc m để cho hách nhân quên vừa mới phát sinh qua chuyện đến giờ na kiểm tra cơ quan cửa ra vào hách nhân ngẩng đầu liếc mắt nhìn lầu chót mấy chữ to ba ba là ai giờ na trung tâm kiểm tra đo lường là ở đây không sai đem hai cái trong suốt cái túi kín đáo đưa cho tiểu bằng h á c h nhân trực tiếp ngã ngựa chờ ở tại chỗ có ý tứ gì ta không có tiền h á c h nhân trả lời lẽ thẳng k h í hùng hắn ủy thác ngươi lại không cho ngươi tiền đây không phải bạch chơi là cái gì có thể là bởi vì hắn cũng không tiền a h á c h nhân hai tay mở ra ăn ngay nói thật tiểu bằng nghe xong mừng tỉnh đại ngộ cũng đúng cái t i ê u bức một tháng chín nghìn tiền lương liền một trăm khối tiền tiêu vặt muốn ly dị đều không tiền giao luật sư phí không có tiền cho ngươi cũng rất bình thường xem ra ly đại m ạ ghế cho danh tiếng chuyển xa người biết hắn đều biết lý đại mạc một mặt xấu hổ cuối đầu trước đó hắn cảm thấy nghe lao bà đem tiền giao tất cả cho lão bà là nam nhân tốt biểu hiện người chung quanh nhất định sẽ bội phụ c mình cùng với hâm mộ lao bà của mình không nghĩ tới ở chung quanh trong mắt người hắn chỉ là một cái không biết được ế cho cùng thằng h ệ tối trâm trọng là chính mình vẫn còn đắc chí còn cho là nhà mình tòa mỹ mãn hòa thuận là chung quanh người hạnh phúc nhất tiểu bằng có loại đi chóc gian hiện trường cảm giác hưng phấn hào hứng cầm rna một đường chạy chậm tiến vào ba ba là ai rna trung tâm kiểm tra đo lường hack nhân nhưng là ra hiệu lý đại mạc theo sau để cho chính hắn đi nhìn chằm toàn bộ quá trình hai á c bực h nhân nhưng sành ghế ngồi trên ngồi buồn ngắn ngầm là đại ở u q n đến buôn Chúng ta không sát ta b phía. ế t ba của người, ba ba người mươi phút sau tiểu bằng cũng trở về đại sành chờ đợi kết quả đi ra lý đại mạc quỷ hồn nhớ ký h á c h nhân cắt dặn ở lại bên trong toàn trình chứng kiến sau một giờ tiểu bằng đứng dậy đi lấy báo cáo sớm một bước biết kết quả lý đại mạc mặc mặc mà bay tới hách nhân trước mặt biết kết quả Biết.、Lý、đại rất Lý Mạc chấm ngữ khí hoàn toàn không nhìn bên cạnh bay quỷ ta muốn nhường nàng giao ra đại giới lý đại mạc từng chữ từng câu hô lên chấp niệm của mình trên thân thỉnh t h o ả n g tràn ra hạ khí đó là ngưng kết thành thực chất toán niệm bây giờ cái này chấp niệm dễ hoàn thành nhiều h á c h nhân hài lòng mở to mắt lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại báo cảnh sát hai phút sau tiểu bằng cầm một phần giám định báo cáo đi ra quả nhiên không phải song phương tại trên sinh vật học không có thân thuộc quan hệ tiểu bằng ngồi vào hack nhân bên cạnh mặc dù đã đoán được kết quả nhưng vẫn là đối với huynh đệ của mình cảm thấy không đáng làm nhiều năm như vậy nam nhân tốt lại là kết quả như vậy thật đáng buồn a chúng ta trở về đi thôi khách nhân đứng lên hắn đã sớm báo xong cảnh giác liền đợi đến tài xế tới đem hắn đưa trở về đi cái nào đem báo cáo giao cho lớn c h ứ sao nếu không thì chúng ta h u y ể n chuyển một điểm ta sợ hắn không tiếp thụ được đ ả kích như vậy liếc mắt nhìn đã đầy người hoán niệm lý đại mạc khách nhân yên tĩnh không nói hắn đã đón nhận càng lớn đ ả kích người đưa ta trở về đi nói không chừng cảnh sát đã sớm đến cảnh sát cái gì cảnh sát bây giờ cảnh sát cũng quản hỗ trợ cầm ra quỹ sao tiểu bằng lờ mờ ở giữa có chút dự cảm bất tường nhưng lại không quá nguyện ý t i n tưởng chờ ngồi vào trên xe sau đó khách nhân mới mở miệng nói lái xe a người đến liền biết tiểu bằng ngơ ngác gật đầu một cái liền đi rửa chân tâm tình cũng không có 15 phút sau khách nhân về tới an khang tiểu khu phía trước trùng hợp là xe cảnh sát cũng r ấ t ở tiểu khu trước cổng chính trên xe đi xuống mấy vị khách nhân mười phần nhìn quen mắt nhân viên cảnh sát nhìn thấy khách nhân xuất hiện đã giúp khách nhân làm qua hai lần ghi chép tuổi trẻ nhân viên cảnh sát đi tới người báo cảnh sát lại là n g ư ơ i đúng không n g ư ơ i tại thượng môn học bù thời điểm phát hiện trong tủ lạnh có người ẩn giấu thi thể n g ư ơ i hoài nghi là nữ chủ nhân làm cho nên sau khi ra cửa giữ cửa cho đã khóa không tệ là như thế này hách nhân gật đầu một cái cái này giúp hắn làm qua hai lần ghi chép nhân viên cảnh sát gọi trần k h ô n cảnh linh hai năm rưỡi người x ư n g k h ô n ca tình huống chúng ta đại khái giải hiện tại cùng chúng ta cùng tiến lên đi thôi k h ô n ca cùng sau lưng nhân viên cảnh sát lên tiếng c h à o sau đó móc ra súng kích điện cũng đã đã lên nòng súng n ắ n ra hiệu hách nhân theo ở phía sau thế giới này cảnh sát chỉ là một loại nghề nghiệp không phải thủ hộ giả cho nên dưới tình huống bình thường bọn hắn đầu tiên quan tâm là sinh mệnh của mình thứ yếu mới là những người khác c ăn n g uy ngoại trừ không phạm pháp những chuyện khác toàn bằng tự giác tại có phát sinh án mạng chỗ trong tình huống không có xác nhận có an toàn hay không chỉ cần có gió thổi c ó lay bọn hắn cũng có thể trực tiếp nổ súng ngồi trên xe tiểu bằng nghe được hách nhân lời nói trong lòng đột nhiên một l ù i trong lúc nhất thời không biết mình nên làm chút cái gì lý đại mạc quỷ hồn nhưng là biểu lộ quỷ quyệt đi theo hách nhân sau lưng hách nhân nhìn ra được hắn khi còn sống thật sự là một cái người thành thật cho dù chết sau biết trần tướng hắn đều không có chủ động đi trả thù ý tứ mà là chờ đợi pháp luật chế tài đối với ác nhân chế tài chương ba mươi chín át chủ bài chính là một cái thành thật len ken thang máy thẳng tới mười chín tầng bởi vì thang máy tương đối nhỏ duyên cớ bọn hắn chỉ có thể chia hai nhóm đi lên hách nhân xem như người báo án chuyện đương nhiên làm lần thứ nhất l ư ợ n trên nhân viên tới vài tên cảnh sát liếc nhau một cái sau chậm d ã i sờ về phía một nghìn chín trăm linh hai cửa gian phòng vừa tới gần cửa gian phòng mấy người phát hiện có một cái bóng đen tại trên cạnh cửa không ngừng chơi đổi lấy ngay được sau lưng tiếng bước chân bóng đen kia quay đầu liếp mắt nhìn trực tiếp bịch một tiếng quỷ xuống ta không phải là kẻ trộn ta là mở khóa thật sự có giấy chứng nhận cái chủng loại kia là nơi này nữ chủ nhân gọi điện thoại để cho ta qua năm trông thấy mấy người mặc cảnh phục người cầm thương tới gần mở khóa tượng trực tiếp quỳ trong lòng không khỏi nghĩ đến coi như mình là kẻ trộm cũng không đến nỗi loại chiến trận này tới bắt ta đi đối mặt họng súng đen ngòm mở khóa tượng dự định một mạch đem mình biết chuyện cũng giao phó đi ra không chờ hắn tiếp tục n mở khóa chỉ làm ra âm thanh nhưng mà đừng mở ra nghe hiểu liền nháy mắt mấy cái nhìn xem mở khóa tượng điên cùng chớp mắt biểu thị nghe hiểu k h n g ta lúc này mới bừng hắn ra sau đó quay người đánh một cái tín hiệu khiến người khác tại môn hai bên chuẩn bị hành động sau đó hắn quay người nhìn về phía h á c h nhân dùng ánh mắt hỏi thăm chìa khóa đâu h á c h nhân lấy ra phía trước cất kỹ chìa khóa chờ đằng sau bắt đầu xem kịch tiếp nhận chìa khóa k h ô n ca ra hiệu mở khóa tượng tiếp tục phát ra âm thanh cắm vào chìa khóa v ặ n ra khóa ngay sau đó lấy thế xét đánh không kịp bưng thai trộm c h u n g đá tung cửa ra x ô n g tại đá tung cửa một s á t na kia k h ô n ca nhất mã đương tiền vào, vào đang lo lắng ở sau cửa chờ đợi mở khóa sư phó đem cửa mở ra nữ nhân ở bất ngờ không để phòng bị đá văng ngồi xa một mét dựa vào nơi hiểm yếu chống lại là không có tiền đồ ta khuyên ngươi nhanh đầu hàng núp ở phía sau hách nhân nhìn thấy khôn ca cái này thái quá sức mạnh nhịn không được hơi nhữ m à y lại đây là người bình thường nên có sức mạnh sao bị đạp bay nữ chủ nhân cũng có c h ú t ngộng theo lý mà nói coi như người học sinh kia báo cảnh sát hắn lại không có chứng cứ coi như tới bắt nàng cũng sẽ không vừa lên tới liền đem nàng xem như phạm nhân mà đối đ ạ i a dựa theo lẽ thường tới nói coi như cảnh sát tới cửa bắt người cũng hẳn là đi lên môn tiễn đưa ấm áp hoặc cha đồng hồ nước quá trình trước tiên ôn hòa không chế lại phạm nhân tiếp đó tìm kiếm chứng cứ cuối cùng mới là bây giờ đãi ngộ nhưng người nào để cho h á c h nhân lần trước thông qua quan sát chi tiết phát hiện thang máy g i ấ u thi án thậm chí còn giúp bọn hắn đem phạm nhân phạm tội đi qua phạm tội mục đích đều nói ra bây giờ tại cục cảnh sát h á c h nhân xem như tại trên danh sách trắng húng chi h á c h nhân còn tại trong điện thoại trọng điểm miêu tả đây là một vị kỳ thị giới tính giả nữ chủ nhân xuyên thấu qua cửa ra vào thấy được nút ở phía sau h á c h nhân thế là kích động hô to là hắn là hắn muốn cưỡng ép cùng ta phát sinh quan hệ ta l i ề u mạng chống cự hắn liền chạy ra ngoài còn cho ta môn tăng t h ê n k h ó cảnh sát các ngươi hẳn là giút ta m ư i đúng các ngươi có nói đạo lý hay không à có phải hay không cảm thấy ta dễ ước hiệp tờ nữ chủ nhân cũng không biết hách nhân cùng cảnh sát từng có hợp tác nàng dựa theo thường ngày kinh nghiệm trước tiên trả đũa bất kể như thế nào trước tiên đem thủy quáy đục lại nói ngược lại thi thể nàng đã xử lý không sai bịt lắm liệu mạng nói không chừng còn có thể đem giết người hoa vung ra người học sinh này trên đầu nàng lúc này trên người mặc vẫn là như vậy thanh lương hơn nữa trên thân còn có không ít thoạt nhìn như là bị xé ra chỗ thủng đây là nàng sớm làm xong chuẩn bị chỉ cần đêm nay không có bị bắt đi nàng liền có cơ hội ở trên mạng phát biểu tiểu viết văn đem mâu thuẫn cùng ba toàn bộ đều vung ra trên người những người khác thậm chí có năm chắc có thể làm cho mình toàn thân trở ra người trước tiên đừng kích động nữ sĩ chúng ta theo chứng cứ đến nói chuyện không ca cầm súng chỉ lấy nữ nhân ra hiệu những người khác phân tán đến gian phòng các nơi tìm kiếm chứng cứ tận cùng bên trong nhất gian phòng đ ố n g nhiên truyền ra một cỗ tiếng khóc hô tiểu mạc dường như là nghe được động tính bên ngoài không biết chuyện hắn bắt đầu kêu khóc phát giác được là tiểu hải tử một cái cảnh sát thu hồi thường đi vào trong phòng bắt đầu chấn ă n hắn nhìn xem chết không thừa nhận thậm chí nghĩ trả đua nữ chủ nhân hách nhân cười ha h a mở ra tất sát kỹ chân thành hắn át chủ bài chính là một cái thành thật đương nhiên cũng bao quát khiến người khác thành thật ta nhớ được ta là tại trong tủ lệnh phát hiện thi thể a chẳng lẽ ngươi đem thi thể đội chỗ À, không tệ ta đem hắn b ă m thành khối nhỏ dùng phá bích cơ đánh nát sông vào nhà cầu bây giờ đoán chừng đã bị s ô n g vào bắt vượt sông nếu không phải là bị ngươi phát hiện ta chuẩn bị qua trận lại xử lý thi thể của hắn đều là ngươi sai ân vừa mới chuẩn bị đi mỗi chỗ tìm chứng cơ cảnh sát cùng nhau quay đầu uy nghiêm trên ánh mắt phía dưới quét mắt nữ chủ nhân gặp qua đàng hoàng chưa thấy qua thành thật như vậy hỏi cái gì đáp cái gì nếu là tội phạm đều như vậy thật là tốt bao nhiêu ý thức được tự mình nói sai nữ chủ nhân dù cho bịt m i ệ n lại nhưng hết thể đều không còn v i ệ rồi mặc kệ có thể tìm tới hay không chứng cứ hiện tại cũng trước tiên có thể đem người bắt lại mười phút sau khách nhân cùng những cảnh sát khác ngồi chung lấy dưới thang máy lầu đến nỗi nữ chủ nhân đã mang lên vòng tay bạc sớm xuống lầu a đang chuẩn bị ngồi trên xe cảnh sát đi cục cảnh sát ghi khẩu cung hách nhân chợt nghe một tiếng tiếng rít trói thai khách nhân quay đầu nhìn một chút phát hiện tựa hồ chỉ có chính mình cùng khôn ca nghe được cái này tiếng thét trói thai bất quá khách nhân chỉ là hơi hơi chuyển rồi một lần đầu cũng không có bị trần khôn phát hiện động tác của hắn lại có chuyện khách nhân túi đầu tự hỏi sau khi xuyên việt hắn lần thứ nhất cảm thấy mình có m ộ n tưởng đó chính là tại an khang tiểu khu mua một căn phòng không biết cùng kinh dị trò chơi phiên bản đổi mới có hay không không quan hệ nhưng từ hôm qua cho tới hôm nay cái tiểu khu này đã xảy ra hai lên án mạng từ nơi này chỉ có chính mình cùng k h ô n ca có thể nghe được thét lên đến xem có thể còn muốn có đệ tâm lên đây quả thực là động tiên h phúc địa đi hai bước đều có thể đụng tới mọc ra công đức bất quá hách nhân không có lập tức đi t r a một cái tinh tưởng ngược lại mặc kệ chính mình t r a hay không t r a quỷ đều tại nơi đó sẽ không chạy nhưng là mình trước mắt công đức nhiệm vụ vẫn chưa xong đâu không thể ăn lấy trong chén suy nghĩ trong nổi nghĩ tới đây hách nhân nhìn về phía lý đại mạc phương hướng So、h tại, tại kỹ năng ảnh hưởng dưới nữ chính thẳng thắn sẽ con hồng đem chính mình động cơ phạm tội cùng đi qua toàn bộ đều thành thật khai báo lý đại mạc cũng là vào lúc này mới biết được thê tử sở dĩ đột nhiên đối với chính mình hạ độc thủ lại là bởi vì nàng cho là mình phát hiện nàng xuất quỹ trên thực tế chính mình hoàn toàn không biết gì cả Là h công đức nhiệm vụ nghỉ ngơi ngày đã hoàn thành nhiệm vụ chứng minh giải quyết người mất chấp nghiệm để cho người mất nghỉ ngơi ban thưởng bảy trăm linh điểm công đức ban thưởng tới tay hách nhân cẩn thận quan sát đến lý đại mạc biến hóa nguyên bản cái kia chết cũng thật thà người thành thật tại chấp niệm sau khi hoàn thành đ ố n g nhiên giống như là biến thành người khác trong ánh mắt lộ ra nguy hiểm tin tức không khí chung quanh giống như là đột nhiên thấp xuống mấy độ để cho người ta không k i ể m hám được sợ run cả người nhìn xem trước sau biến hóa to lớn như thế lý đại mạc h á c h nhân trong lòng đ ố n g nhiên có một cái suy đoán to gan những thứ này biến thành b ị người thật sự vẫn là bọn hắn bản thân sao chương bốn mươi cuối cùng bàn xe buýt kinh hỷ h á c h nhân nhớ kỹ cái kia nhớ thủ nữ quỷ khi đó cũng là dạng này ngay từ đầu còn có thể câu thông nhưng mà chờ chấp niệm hoặc nguyện vọng được giải quyết sau đó giống như lần thứ nhất nếm được máu thịt mới mẽ lá h bắt đầu không khác biệt ảnh hưởng tất cả mọi người chung quanh lần này lý đại mạc cũng giống vậy là một sau khi chết vẫn như c ũ lựa chọn tha thứ trung thực quỷ dù là sau khi biết chân tướng cũng chỉ là báo t á p hàm khí không có một chút muốn tự tay báo thủ ý tứ nhưng bây giờ công đức nhiệm vụ hoàn thành chấp nghiệm được giải quyết sau đó cả người đột nhiên thay đổi không chỉ là chung quanh đột nhiên giảm xuống nhiệt độ h á c h nhân còn chú ý tới hắn đã chống đỡ cách hắn gần nhất tên kia nhân viên cảnh sát có hay không một loại khả năng quỷ là từ người chết đi chấp n i ệ m cùng một chút những thứ khác mấy thứ bẩn t h i u tạo thành dạng này mới có thể giảng giải vì cái gì chấp n i ệ m sau khi hoàn thành những thứ này quỷ đều biết tính tình đ ạ i biến hơn nữa bắt đầu không khác biệt công kích đem lờ tới vùi vào trong lòng h á c h nhân đi lên trước giống như lần trước dùng công đức bao trùm ở bàn tay sau đó đi lên cùng tên kia nhân viên cảnh sát nắm tay tiếp đó như không có chuyện gì xảy ra hướng về trong không khí v ô một cái nhìn giống như tại xua đ u ổ i con mũi t bởi vì h á c h nhân chỉ dùng một chút công đức duyên cớ, lý đại chớ hoặc giả thuyết là hắn giống như là bị bỏng đến rút tay trở về sau đó hắn cả đầu một trăm tám mươi độ bước m ặ t lớn hướng về h á c h nhân cắn tới hack nhân cước bộ nhanh nhẹn tránh sang bên xe chạy quen đường đi ra đại sảnh đi tới lần trước cái kia không có người cũng không có theo dõi cái hẻm nhỏ từng c ư ờ n g hóa nhiều lần hách nhân nhẹ nhõm đem quỷ b ỏ lại đằng sau nhìn xem hắn bay vào trong ngõ nhỏ hách nhân móc ra màu hồng vật lý học thanh kiếm nhắm ngay mặt của hắn đột nhiên đập xuống tiếng kêu thảm thiết thê lương trong ngõ hẻm quanh quẩn nhưng không người để ý tới dù là có người thấy được cũng chỉ sẽ cảm thấy đây là một cái tự kỳ thiếu niên đang cầm màu hồng cây gậy gõ không khí à nếu là ta có cây gậy này phương viên mấy dặm hoa hoa thảo thảo đều dài không cao tiểu hai từ chính là tiểu hai từ chỉ biết là gõ không khí một cái đi ngang qua dân đi làm hướng về trong ngõ nhỏ liếc một cái phát ra chính mình cảm thán mặc dù không có lấy đèn tin đánh c ô n g chế nhưng hách nhân vẫn như cũ có thể án lấy cái này quỷ đánh trên thực tế lúc trước hắn cũng có thể làm đến loại trình độ này chỉ là hắn truy cầu vô hại cho nên mới sẽ lấy đèn tin lại giảm một chút tốc lần này từng cường hóa thể chất hắn kéo theo toàn thân thuộc tính đều có chỗ tăng trưởng có thể nhẹ nhõm vô hại nhìn xem đã không có năng lực phản kháng thậm chí sắp tiêu tán linh t h ể hách nhân lấy điện thoại cầm tay ra chụp ảnh thu nhận tịnh hóa một bộ nước chạy mây trôi tơ lụa liên chiêu sau khi hoàn thành h á c nhân đi ra ngõ nhỏ trở lại cục cảnh sát phía trước tại trên con đường kia khách nhân tới tới lui lui đi hai chuyến tiếp nối phát hiện cũng không có đột nhiên tiến vào phó bản xem ra không phải mỗi lần từ nơi này rời đi đều có thể phát động phó bản khách nhân thất vọng thở dài một tiếng sau đó đi về phía trạm xe buýt chuẩn bị vội vàng cuối cùng một chuyến cuối cùng ban xe buýt trở về trường học chờ trở về nghỉ ngơi một chút ngày mai lại đi an khang tiểu khu dò xét một chút tiếp đó lại để cho cảnh sát các thúc thúc tới kết thúc công việc đang nghĩ ngợi xe buýt bỗng nhiên lăng h n g du du tiến vào đứng xe buýt cửa xe từ từ mở ra trong xe nhìn mười phần lờ、mở. liếc mắt nhìn là chính mình muốn ngồi m ộ ư ơ i ba lộ xe buýt h á c h nhân móc ra một khối tiền đi tới sau khi lên xe nguyên bản mở tối trong xe bỗng nhiên sáng lên màu vàng ấ m ánh đèn h á c h nhân phát hiện trong xe cơ h ồ ngồi đầy người chỉ còn lại một cái giả yếu tàn tật tọa còn t r ố n g không túi đầu liếc mắt nhìn điện thoại hai mươi ba giờ m ư ơ i một giờ đúng khoảng thời gian này xe buýt còn có thể đủ con số đứng vững vàng chúng ta xuất phát tài xế không cảm tình chút nào âm thanh văng lên cỗ xe lắc hoảng du du khởi động sau khi cỗ xe khởi động xe buýt nguyên bản tươi đẹp bề ngoài trở nên mười phần cũ nát mặt ngoài khắp nơi đều là rơi xuống xe sơn nguyên bản m ộ ư ơ i ba lộ chữ cũng dần dần đã biến thành bốn trăm bốn mươi b ố lộ từng trận âm phong loại sáng trên đường đ ố n g nhiên dâng lên số lớn x ư ơ n g mù xe buýt lái vào trong x ư ơ n g mù trắng xóa biến mất không thấy gì nữa góc nhìn trở lên xe khách nhân một mặt bình tĩnh nhìn xem cửa xe chậm d ã i đóng lại dựa theo n ó tắt tốc độ khách nhân có c h ọ n vẹn thời gian nhảy ra ngoài thậm chí tới kịp nhảy đi xuống lại nhảy lên tới nhưng hắn không hề động mà là một mặt hưng phấn quét mắt trong xe đ ắ m người cái này từng cái nhìn liền không giống như là người sống hôn nhiều ca ta hít một hơi thật sâu âm khí nồng nặc hay nhân thể cái này cảm giác thân thiết cùng tiền cho mình cảm giác một d nghĩ tới đây hắn vừa quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng cục cảnh sát phương hướng quả thực là cùng an khang tiểu khu một dạng nơi tốt à đáng tiếc là bên ngoài giống như sưng ơ lên hách nhân cũng thấy không rõ l ắ m chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa này mọi người tốt nhớ tới vui vẻ chuyện hách nhân cao hứng giơ tay lên cùng đại gia chào hỏi trong xe hành khách đột nhiên đồng loạt nhìn về phía hắn mặt không biểu tình nhưng lại chỉnh tề nhất trí đáp hảo không nghe thấy hảo chỉnh tề lại âm thanh trống rông vang lên cũng không có so với lần trước lớn hơn bao nhiêu hảo rất có tinh thần h á c h nhân rất hài lòng lúc này hắn chú ý tới phía sau cùng trong góc còn ngồi một người nữ sinh cùng nhiệt tình hữu h ả o hách nhân khác biệt nàng m ặ t không có chút máu toàn thân phát r u n nói liên tục ra một câu nói cũng khó khăn hai người bắt đầu so sánh giống như xã ngưu cùng sợ giao tiếp khác nhau sách là cái người sống nhìn xem khuôn mặt mỹ lệ nữ sinh h á c h nhân hơi có chút thất vọng thêm một cái người sống ít một chút công đức không đúng chính mình nếu là cứu được nàng cũng có thể chướng công đức không lỗ h á c h nhân cưỡng ép khích lệ chính mình tiếp đó lớn tiếng hướng về phía tài xế hô sư phó cái này có người lên sai xe làm phiền ngươi dừng xe mở cái cửa rút lẩy bảy nữ sinh nghe được hách nhân lời nói nhãn tình sáng lên ha ha chờ lâu như vậy mới ngồi đầy người đại gia nguyện ý dừng lại sao tài xế tiếng cười vẫn như c ũ không tình cảm chút nào âm thanh c h ố n g rông phảng phất lưu lượng diễn viên tại dùng bản âm nghiệm lời kịch đồng dạng t r ư ơ n g bốn mươi mốt lao tài xế mang ngươi báo tố xe buýt không muốn không được cùng chúng ta cùng lên đường chỉ có ngồi đầy chúng ta mới có thể giải thoát lập tức lái xe dưới ánh đèn lờ mờ trong xe dần dần trở nên cùng bên ngoài cụ nát dỉ sắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiện đầy toa xe các nơi Các h khác, à ngược h lại là tài xế bay ngoài nhìn cùng người bình thường không sai biệt lắm nhưng mà nhìn kỹ đi lên phát hiện hắn chỉ là trên đầu gấp xương khoác lên một lớp da ngoại trừ nữ sinh kia cùng mình trên chiếc xe này một người sống cũng không có không hổ là chuyến xe cuối trong xe tương đối rõ ràng vật lý trên ý nghĩa rõ ràng huệ cùng hách nhân trong mắt lộ ra thưởng thức và hưng phấn khác biệt một tên khác duy nhất coi là người sống nữ sinh khi nhìn đến hành khách trên thân phát sinh biến hóa sau khi trước tiên p h u n g ra ngay sau đó nàng r ã y rủa từ trên chỗ ngồi đứng lên lảo đảo leo đến hách nhân bên người tính toán trốn ở sau lưng của hắn những thứ này hành khách không có ngăn cản nàng ý tứ chỉ là quay đầu cốt nhìn xem nàng răng trên răng dưới giường không ngừng va chạm phát ra trận trận vội hi hi hi hi chỉ cần đi lên liền xuống không đi ha ha ha chúng ta cuối cùng có thể giải thoát mau tới cùng chúng ta làm bạn a hi hi hi hách nhân đưa tay đỡ dậy ngã xuống trước mặt mình nữ sinh vô vô bờ vai của nàng an ủi không có quan hệ bên trên sai xe buýt mà thôi tiếp sau chú ý liền tốt nói xong hách nhân không để ý tới nàng nữa quay người đi đến đầu xe chuẩn bị cùng bác tài trò chuyện chút hách nhân lời nói tựa hồ cũng không có an ủi người nữ sinh kia nàng xem nhìn chung quanh những cái kia kinh khủng xương khô cùng ngoài cửa sổ trắng xóa cảnh sắt run dậy đi theo sau lưng hách nhân sư phó chúng ta lần này xe buýt chạm tiếp theo ở đâu ngừng phía trước sáu km vượt s n g cầu lớn ở giữa chính là trạm cuối cùng hoàng tuyển lộ miệng tài xế âm thanh vẫn như c ũ không tình cảm chút nào đồng thời đưa tay chỉ đường phía trước tại sao muốn đi hoàng tuyển lộ miệng mười năm trước ta lái nhân viên đầy đủ xe tiến vào trong nước vốn là đại gia hẳn là muốn cùng chết nhưng mà có mấy người may mắn đào thoát chúng ta rất không cam tâm cho nên muốn đem người bồ đủ cùng chúng ta cùng đi hoàng tuyển lộ nhìn xem tài xế nghiêm túc trả lời chính mình vấn đề h á c h nhân ở trong lòng cho hắn một cái ngũ tinh k h a n n g ợ i sư phó kia ngươi mở đều đã đến lúc nào rồi ngươi còn tại nói chuyện thím ngươi còn phải hay không cái nam nhân không nghe thấy hắn nói phía trước phía trước sáu km chúng ta liền phải chết sao nhanh nghĩ biện pháp mang ta ra ngoài a người còn tại trò chuyện h á c h nhân đang muốn cùng bác tài tiếp tục nói chuyện phiếm một bên nữ sinh nghe được chính mình phải chết lập tức lâm vào trạng thái điên cuồng lôi kéo h á c h nhân hai tay bắt đầu lay động ba đang kích động không ngừng nữ sinh khuôn mặt lập tức đỏ lên h á c h nhân đánh hướng về phía một đống thi thể thời điểm run lệ bậy đối với người sống ngược lại là dám động thủ đ ộ n g cướp bị một cái tắt chụp mộng nữ sinh một mặt trấn kinh tự h ồ nghĩ không ra chính mình lại đột nhiên bị đánh h á c h nhân lười nhác cùng nàng nói nhảm lại b ộ một cái cổ tay chặt nữ sinh còn không có phản ứng lại liền hai mắt tối sầm mất đi người trẻ tuổi cảm giác đại trực tiếp đã ngủ tới chúng ta tiếp tục trò chuyện. sư phó xem ra ngươi làm thật nhiều năm lớn như thế x ư ơ n g mù đều nhìn rõ lộ h á c h nhân vừa nói một bên nhìn xem tài xế đủ loại thao tác mở mười năm nơi này con đường quen đến nhắm mắt lại đều có thể lái tài xế âm thanh cuối cùng có một chút xíu tâm tình chập trờn vậy n g ư ơ i ngại hay không để cho ta mở một chút h á c h nhân lễ phép mở miệng hỏi thăm tài xế bỗng nhiên quay đầu nhìn xem h á c h nhân ra trên mặt ra giống như là bị đồ vật gì chống ra bành trướng tựa như hai cái như hố đen hốc mắt trừng trừng nhìn chằm chằm hack nhân nếu như là một người bình thường đứng ở cái này vị trí có thể sẽ bị cảnh tượng này hù đến gặp công kích công đức thay thế mười gặp công kích công đức thay thế mười nhưng hách nhân chỉ là lẳng lặng nhìn từng có lần trước phó bản g kinh nghiệm hắn đã sớm mở ra công đức hộ thể chủ động hiệu quả ngươi không nói lời nào vậy ta liền n g ầ m thừa nhận ngươi đồng ý a hách nhân tay phải nằm đấm đạm kim sắc quang mang quanh quẩn ở phía trên loại này mười năm t r ư ớ c xe buýt cũng không có loại kia cửa an toàn t h i ế t trí hành khách cùng tài xế ở dưới chỉ có một cây có thể lên phía dưới mở ra ị n ộ t hàng rào tất cả hách nhân một quyền này không trở ngại chút nào đánh vào tài xế trên mặt gian rắc thanh em sương vỡ vụn văng lên hách nhân một quyền này vào não thậm chí có thể s rõ ràng s ờ lấy xương sợ của hắn là làm rút tay ra hách nhân phát hiện trên tay có trơ n ư ớ t dinh dính cảm giác xích lại gần liếc mắt nhìn nguyên lai、like、là trên người hắn tầng này ra đã đã biến thành đủ loại d ò i giường ấm vô số dòi bọ ở tầng này dưới làn da phồn diễn sinh sống bọn chúng thậm chí còn rất lễ phép sẽ không chui ra ngoài nếu như không phải hách nhân phá vỡ tầng da này đều không nhìn thấy bọn chúng sách dùng nằm dưới đất thẳng xuôi xẻo xoa xoa tay sau hách nhân đem trở nên lộ liêu tài xế từ trên châu ngồi rút ra chỉ còn dư một lớp da cùng không xương hắn bị hách nhân nhẹ nhõm rút ra dây an toàn hoàn toàn g bị bể đầu tài xế tựa hồ đã không có chết đi cũng không có cảm giác đau bị còn tại hành lang bên trên hắn chỉ là không ngừng v ặ n và bỏ mất đi điều khiển xe buýt bắt đầu phía bên phải bên cạnh mặt cũng may hách nhân dù cho nắm lại tay lái trực tiếp làm được tài xế vị trí đi qua hai phút quan sát hắn đã hoàn toàn quen thuộc xe buýt kỹ thuật điều khiển hắn có lòng tin coi như xảy ra tai nạn xe cộ cũng sẽ không lại có người chết bởi vì bên trên xe này cũng không bao nhiêu người sống À không đúng hẳn là nhiều nhất lại chết một cái hách nhân meo một mắt nằm trên mặt đất hôn mê nữ sinh nhớ tới còn có một cái cản trở ha ha ha đáng lời ai bảo người lái xe bất ổn trước tiên chính là n g ư ơ i làm hại chúng ta bảo ứng a hi hi hi các hành khách đối với tài xế tao nộ tựa hồ cũng không có bao nhiêu thông cảm ngược lại là tại không ngừng cười n ạ o l ấ y nhìn ta lão tài xế mang các ngươi báo tố xe buýt vững vàng điều khiển ba mươi giây h á c h nhân sau đó lấy điện thoại cầm tay ra mở ra hướng dẫn đem c h ú cần đến định tại chính mình ngoài trường học vừa mới hắn đã thử qua trên xe điện thoại một dạng có tín hiệu chỉ là trên xe cùng bên ngoài giống như là một cái trùng điệp nhưng mà không tương giao thế giới coi như ngoại giới biết mình vị trí cụ thể cũng tìm không thấy chiếc xe buýt này đang lái xe hách nhân đột nhiên một cái giảm tốc sau đó tay lái đánh tới thực chất quay đầu chở xe thân chuyển qua một nửa h á c h nhân trực tiếp chân g à d â m chết không chúng ta muốn giải thoát không cho phép quay đầu để chúng ta đi hoàng tiền lộ người đã đông đủ nên đến trạm dựa vào cái gì chỉ có chúng ta đi chết các ngươi cũng nghẹn muốn sống lần này các hành khách đều có phản ứng Bọn bản hắn Trưng nay lại là cả hai cùng có lợi một ngày. Nguyên bản đang ngồi hành khách nhau nhau đứng lên, một cỗ thịt thối giữa hương vị tràn ngập tại trong hôm hai khách thịt thối gấp. giữa một cái, một tại lại là lợi cả có cỗ vị xe. hắn sở dĩ không có hiện trạng đem xe bên trên quỷ đều tỉnh hóa đi chính là vì tiết kiệm một chút tiền nếu là tại chỗ đem bọn hắn đều tỉnh hóa chính mình còn phải đón xe trở về nhiều phiền phức ngược lại mở lấy chiếc này quỷ xe hoàn toàn không cần lo lắng đụng vào người h á c h nhân trực tiếp chân ga dâm chết mười phút sau h á c h nhân đã dựa theo hướng dẫn đi tới trường học tây môn phụ cận cùng có ăn vặt một con đường đông môn so sánh ở đây lộ ra mười phần vắng vẻ lại thêm là buổi tối sẽ không có bao nhiêu người đèn tin cầm tay ánh đèn lóe lên mấy lần sau đó triệt để dập tắt bị cáo một đường các hành khách lúc này mới miễn cưỡng đi đến hack nhân ba mươi cm bên ngoài lối đi nhỏ. h á c h nhân thu hồi đã không có điện đẹp tin đột nhiên đạp mạnh phanh lại đồng thời hai tay đưa ngang trước người phòng hộ sắp đến xung kích toa xe bên trong lập tức vang lên bịch bịch tiếng va đập chen tại trong lối đi nhỏ các hành khách tại quán tính phía dưới cùng một chỗ đập về phía phía trước đủ loại xương cốt cùng thịt nát sen lẫn trong cùng một chỗ không phân khác biệt cho dù là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng hách nhân cũng bị quán tính mang theo một đầu đâm về tay lái chỉ có điều hách nhân chẳng có chuyện gì ngược lại là tay lái bị nệ l õ m vào biến hình đến tình cảnh hoàn toàn không cách nào tái sử dụng những thứ này hành khách cùng tài xế một dạng dù là đã tan thành từ mảnh cũng vẫn là không có chết từng đôi hoặc là bạch cốt hoặc là thị thối t giữa tay chụp vào đứng dậy hết nhân tựa hồ muốn đem hắn cũng cùng một chỗ kéo vào v ư ợ sâu không nóng n ả y ta bây giờ sẽ đưa các người đi hoàn t u y ể n trở lại trường học hết nhân ôn nhu đem từng đôi lay đến trên người mình tay nhặt lên tình cảm bọn hắn sen lẫn trong cùng nhau đục thân cùng một chỗ bỏ vào trống trải trong lối đi nhỏ bọn hắn muốn hết nhân cho cùng hết nhân cũng muốn bọn hắn đội công đức chiếc xe buýt này có lẽ đối với người bình thường tới nói rất nguy hiểm dù sao song quyền nan địch tứ thủ coi như có thể vượt qua đối với người chết sợ hãi cũng không biện pháp phản kháng nguyên một chiếc xe hành khách nhưng chỉ cần ngươi có thể giống diệp v â n đánh m ộ ư ơ i cái không nhìn trên người bọn họ mang theo chán ghét thì tối như vậy bọn hắn cũng lưu không được ngươi h á c h nhân giống như là liệu mạng xếp gỗ đem tán lạc khung xương đại khái tiếp cận một chút sau phát hiện có m ộ ư ơ i năm bộ thi thể chiếc xe buýt này có m ộ ư ơ i sáu cái vị trí hai cái vị trí là chống không tăng thêm tài xế tổng cộng là m ộ ư ơ i năm người ok số lượng đối mặt h á c h nhân lấy điện thoại di động ra chụp ả n h tịnh hóa nhị liên mỗi thu nhận một cái hành khách ngoài cửa sổ xương trắng liền giảm bớt một phần toàn bộ thu nhận hoàn tất sau ngoài cửa sổ xương trắng đã hoàn toàn biến mất đã tịnh hóa hoàng thuyền chuyến xe cuối công đức bảy năm trăm hành khách cùng tài xế như nguyện rơi hoàng tuyển h á c h nhân cũng như nguyện thu hoạch bảy nghìn năm trăm điểm công đức hôm nay lại là cả hai cùng có lợi một ngày h á c h nhân lấy ra một cái khác điện thoại nhìn một chút chính mình cất giữ địa điểm đó là lúc trước khuyên bảo hàng quay đầu vị trí trước đó vị trí này thẳng tắp hướng phía trước năm km chính là tài xế nói tới hoàng tuyển lộ miệng đứng hắn chuẩn bị về sau có cơ hội qua bên kia xem lại liếc mắt nhìn trên xe duy nhất hôn mê người sống vừa mới quán tính không có b u ô n g tha bất cứ người nào nàng cũng hợp lý đương nhiên bị nôn chịu tính chất quăng phía trước、Ấn. h á c h nhân chợt phát hiện tại người nữ sinh kia trên bụng tựa h ồ kết nối lấy một cây giống đầu tác hình dáng dây thường đen cái này cùng thật dài dây thường giống như hư ảnh giống như lúc gần lúc hiện nếu như không phải hắn vừa mới nhìn một mắt đều không phát hiện được bởi vì biến mất quá nhanh h á c h nhân không kịp nhìn sợi dây bên kia liên tiếp đến nơi nào duy nhất có thể xác định là tại chính mình trong trường học khá lắm lần này ngay cả trường học đều biến thành cày quái điểm đang lúc h á c h nhân suy tính n ằ m dưới đất nữ sinh ung dung tỉnh lại mở mắt ra vừa nhìn thấy h á c h nhân nàng trong nháy mắt nhớ tới mình bị đánh một cái tát đứng lên nàng vừa định phát hỏa lại phát hiện trên xe những cái kia kinh khủng hành khách đều không thấy lại nhìn một cái chung quanh cái kia trắng xóa mê vụ cũng đã biến mất mình bây giờ giống như ở trường học tây môn phụ cận bọn hắn người đâu nhìn chung quanh một chút phát hiện cái kia đánh mình người hoàn toàn không để ý tới chính mình trực tiếp đi xuống xe đi sống sót sau hai nạn kinh hỉ vét sạch nội tâm của nàng không để ý tới khác vội vàng đi theo hách nhân xuống xe cứu người có công công đức một trăm đi xuống xe hách nhân nghe được hệ thống thân thiết thanh â m nhắc nhở tự động đem nội dung phiên dịch thành công đức tới sổ một trăm điểm sau khi xuống xe hách nhân dùng di động cho xe buýt chụp hình cùng hắn nghĩ một dạng chiếc cũng cái cũ hách thu Nhìn thoại nhân hài điện di kia ngoài, xe xem buýt bị bên đầu, vạn nhất từ trong nát gật này dụng. động lòng đã vấn ạ n n h t từ t r o g giới hiện thật không thế thật hiện đề i đến hoàng tuyển duy nhất là xe này tay lái đổi chỉ có thể hướng về một cái phương hướng mở bởi vì xe buýt ngừng chỗ cách tây môn còn cách một đoạn cho nên khách nhân sau khi xuống xe lại đi một đoạn bên trong sau đó l ừ a gạt đến cửa hàng tiện lợi bên trong xuống xe nữ sinh nhìn thấy khách nhân dơ điện thoại di động lên hướng về phía xe buýt chụp ảnh nhưng nàng nhớ tới chính mình cùng một xe quỷ ở một buổi tối hoàn toàn không dám quay đầu thế là trực tiếp vùi đầu lao nhanh từ tây môn trở về trường học tiến vào tây môn sau hoàn cảnh quen thuộc để cho an toàn của nàng cảm giác lại trở về tốc độ cũng thời gian dần qua chậm lại đúng lúc này nàng phát hiện trên xe tên kia nam sinh tựa hồ một mực đi theo phía sau mình chẳng thể trách xuống xe trước còn cầm điện thoại chụp ảnh giả vờ giả vịt nguyên lai là muốn theo dõi chính mình mặc dù đoán được có thể là nam sinh này cứu mình nhưng nghĩ đến mình bị đánh một cái tát nàng liền không cầm được l ử a giận thế là tại trải qua thao trường cũng chính là người nhiều nhất thời điểm nàng đột nhiên xoay người một cái có thể hay không chờ bám theo ta, ta biết là ngươi đã cứu ta nhưng ngươi đừng nghĩ r ử a vào cái uy hiểm tở này ta hòa vào nhau nhiều nhất ta đem h ẹ chặt ta hào cho ngươi bởi vì tại cửa hàng tiện lợi mua hai túi mì tôm cho nên m u ộ n nàng một bước trở về trường học hách nhân một mặt một bước ta nói ta cho ngươi tối đa là một cái phương thức liên lạc ngươi đừng có lại đi theo ta sở dĩ lựa chọn tại thao trường b ộ phát ngoại trừ bởi vì nơi này nhiều người nàng nhận định hách nhân không dám đem hắn như thế nào còn có một cái nguyên nhân là trong buổi tối hệ rất nhiều đồng học đều trở về ở đây chạy bộ vừa nghĩ tới ngày mai các bạn học đều biết thảo luận chính mình bị lực lớn đến hấp dẫn bên ngoài trường nhân viên theo vào trường học muốn phương thức liên lạc nàng cũng có chút lâng lâng rõ ràng bình thường lại qua phần tự tin dáng người liền quỷ bí trong bệnh viện y tá cũng không sánh bằng chân vẫn còn so sánh y tá nhỏ bé là ai cho nàng tự tin hách nhân cười lạnh một tiếng cố ý phóng đại âm thanh em trai ngươi để cho ta tới hỏi một chút ngươi lúc nào triệt để cùng cha hắn còn có tỷ phu hắn cắt r a hắn cũng không chịu được nữa cùng bọn hắn làm người trong đồng đạo âm thanh vang dội lập tức đem nửa cái sân luyện tập ánh mắt đều hấp dẫn tới đang tại chạy bộ nói chuyện phiếm ca h đồng loạt nhìn về phía bên này chân bốn mươi ba một người phó b à n vào trận vé cờ mờ n ở bùng nổi như vậy sao chờ ta một chút suy ngẫm một câu nói kém chút cho ta cpu làm nốt đi hãn đệ cha hắn thì phu hắn cái này ký hiệu nhãn thì không phải người một nhà sao lượng tin tức này có chút hơi lớn a chuyện này cũng quá bất hợp lý hẳn là đang quay tiết mục ngắn a t r u n g quanh ăn dưa còn chúng nghị luận ở mỹ lấy điện thoại di động ra chuẩn bị ghi chép lại cái này khó gặp kinh thiên đại qua em trai ngươi nói hai tử sinh ra liền ném đi à vạn nhất là tỷ phu người ngoài kia làm sao xử lý nhìn xem người chung quanh bắt đầu nghị luận ở mỹ h á c h nhân thừa dịp vẫn chưa có người nào đập tới chính mình thế là lại thêm một mùi lửa tiếp đó trực tiếp triệt thoái phía sau thừa dịp văn dưa đám người còn không có khép lại từ sân luyện tập một cái khác mở miệng n h i ề u trở về ký túc xá h á c h nhân lời nói quá mức thái quá người chung quanh trước tiên đụng lên đến xem náo nhiệt bất quá loại này cầu huyết kịch bản người chung quanh đều cảm thấy vậy đại khái tỷ lệ là đang quay cái gì hủy tam quan tiết mục ngắn thế nhưng là đợi một hồi lâu cũng không có nghe thấy có người hô két cũng không có thợ quay phim đi tới chủ bà tả người nữ sinh kia nguyên bản còn muốn tiếp tục phát hỏa nhưng mà khi nghe đến hách nhân nói hải tử sinh ra liền ném đi sau đó cảm xúc đ ố n g nhiên sụp đổ hai tay đẩy ra đám người vây xem xông về ký túc xá ta dựa vào dựa dựa không phải là thật sao an dưa q u ầ n c h ú n g một mặt hưng phấn bắt đầu rộng phát vòng bằng hưu xông qua đám người chạy về ký túc xá nữ sinh không có tâm tình nghe người chung quanh nghị luận đêm nay đầu tiên là gặp phải quỷ dị xe buýt bây giờ lại bị người nói ra nội tâm mình chỗ sâu nhất bí mật lòng của nàng triệt để dối loạn tại mấy tháng trước nàng chính xác ném qua một đứa bé đương nhiên chỉ là cùng cái nào đó hoàng bao chơi lớn sau đó kết quả cũng không có cái gì hủy tam quan k ị bản lúc đó đã mang thai ba tháng nàng mỗi ngày đều mặc lấy thả lỏng váy che giấu ngày càng phát triển hôm nay cùng nàng chơi rất lớn hoàng mau tại biết mang thai sau đó liền trực tiếp buộc hơi khỏi nhân gian cùng bạn trai đã dị địa nửa năm nàng cũng không biết làm như thế nào để cho bạn trai tin tưởng đứa bé này là nàng cũng không thể nói đây là chính mình chơi đùa thời điểm chơi g i a o c ơ i đến trên đầu của hắn cho nên nghi ngờ a quan trọng nhất là nàng cũng không tiền đi chính quy bệnh viện sinh non chỉ có thể ở trên mạng nếm thử đủ loại tiện nghi hoặc không cần tiền thiên phương tính toán sinh non dưới cơ duyên xào hợp thật đúng là bị nàng thành công đã hơi có hình người phôi thai bị nàng cưỡng ép chạy ra sau đó nàng tại ký túc xá trong nhà cầu công cộng đem vừa tạo thành hình người phôi thai vọt vào cống thoát nước vốn là nàng cho là hết thể đều kết thúc không nghĩ tới bây giờ lại bị nhắc tới người kia có phải hay không biết chút ít cái gì trầm mặc trở lại ký túc xá nữ sinh không nói một lời lên giường tại dèm cửa sổ che chăn phía dưới ánh mắt của nàng tràn đầy ác độc cùng hư u h á c tuyệt đối không thể để người khác biết chính mình nghi ngờ từng mang thai nhất thiết phải tìm được hắn đánh đòn p h ụ đầu cho hắn dội nước bẩn để cho hắn xã hội tính chất tử vong như vậy hắn lời nói sẽ không có người tin nam đang bị nhớ h á c nhân cầm hai bao mì tôm trở lại ký túc xá vừa mới tại sân luyện tập lời hắn trước đó học qua để người xã hội tính tử vong t i ể u kỹ xảo bất quá những lời này cũng không hoàn toàn là nói bựa hắn quan sát qua nữ sinh kia trên bụng cái kia lúc cần lúc hiện dây t h ư ờ n g đen bên kia rất rõ ràng là tại ký túc xá phương hướng không có gì bất ngờ xảy ra nàng hẳn là muốn xảy ra ngoài ý mớn bất quá đây hết thệ cùng hách nhân không quan hệ mặc dù cứu người sẽ có công đức nhưng mà nói không chừng chính mình cứu người xấu sẽ t r ụ công đức đâu mặc dù chưa thử qua nhưng v ạ n nhất vạn nhất đâu T h á c h nhân chỉ là tìm cho mình một cái lấy cớ ngược lại hắn ngoại trừ danh tự bên ngoài khác hành vi và người tốt giống như cũng dựng không bên trên bao nhiêu bên cạnh đối với nữ sinh kia hắn chính xác không muốn cứu trở lại ký túc xá h á c h nhân ngạc nhiên phát hiện đêm nay trong túc xá người vậy mà đều tại cả ngày pha thư viện sách cũng không nhìn cả ngày trầm mê trò chơi máy tính cũng không đánh đều vây quanh ở còn lại tên kia cùng phòng vị trí phía trước chỉ trò h á c h ca không tại ngươi nói ngươi ca mê ra hỏng là được rồi ngươi câu trả lời này quá tháng năm ngươi liền nói hôm nay còn chưa tám rửa ta không cho phép chính mình bẩn thịu xuất hiện tại trước mắt ngươi đang tại nghị luận ở mỹ chính bọn họ nghe được tiếng cửa mở quay đầu nhìn qua thấy là hack nhân ngồi ở ở giữa tên kia bạn cùng phòng hai mắt sáng lên tựa như lữ bố gặp phải đồng chắc đồng dạng hận không thể bái vi nghĩa phụ hack ca ngươi xem như trở về mau tới giúp ta một chút ta tại tối vô lực nghiền kỳ gặp muốn nhất bảo vệ thứ một trăm mười bốn cô gái tới giúp ta cùng nàng video một chút người yêu trên mạng làm gì để cho ta video hack nhân thả xuống mì tôm đi qua trông thấy ba người đang vây quanh một cái khung chát bảy mưu tinh kế nói nhảm ta yêu trên mạng cầm ngươi anh chụp video không phải ngươi đến trả có thể a i tới bỏ có tin ta hay không hướng về ngươi k e m đánh răng bên trong thêm mụ tạc cầm ta ảnh chụp yêu trên mạng h á c h nhân trực tiếp đi lên giữ chặt cái này đại nịch bất đạo nghị tử cho hắn một trận điện tháo Ca, từ phụ nghĩa phụ ta cũng không muốn nhưng nàng thật sự dễ nhìn hơn nữa nàng còn nói chỉ cần video về sau mỗi ngày cho ngươi điểm chuyển phát nhanh còn chủ động giúp ta ăn bám đúng không cho ra chết h á c h nhân tiến lên đoạt lấy bàn phím đang tán gâu trong khuôn phát một câu thật xin lỗi ta phát hiện ta vẫn ưa thích nam sinh tại một hồi như rết heo tiếng thét chói t a i sau t nữ, hu hu nữ kết quả lên đại học sau đó mới phát hiện trước đó chính mình đơn thân không phải là bởi vì không thể yêu sớm mà là đơn thuần tìm không thấy lại thêm tuyển khảo cổ học chuyên nghiệp khai giảng đến bây giờ bọn hắn thấy qua nhiều nhất khác phái cũng chính là lầu d ư ớ i quản lý ký túc xá a di đừng nói nhảm trò chơi tới hay không đêm nay trở về coi như sớm cho nên hách nhân dự định thư giãn một tí tới cái này liền đến nữ nhân nào có trò chơi chơi vui đem ảnh hưởng chơi game nữ nhân hất ra sau đó ký túc xá bốn người bật máy tính lên thượng tuyến khai hắc sáng sớm hôm sau hách nhân lại là thứ nhất rời giường bất quá lần này tại sao khi rửa mặt hắn không có tiếp tục đi học mà là đi đường đi bác gái bệnh viện phụ cận đem quần áo bệnh nhân trả trở về cầm lại mình một trăm khối tiền, tiền thế trước sau đó hắn tìm một cái góc tối không người chuẩn bị bắt đầu một cái hưu nhàn buông lòng kinh dị trò chơi lần trước buông xuống phó bản lúc kết thúc hắn cầm tới một tấm một người phó bản vào trận vé nếu như không phải là bởi vì đêm qua cái k i a v i ệ chuyện c hắn đã sớm tiến trong phó bản hưởng thụ công đức thức ăn tự lấy sở dĩ kéo tới bây giờ chính là muốn nuôi đủ tinh lực sau đó nhìn lại một chút một người phó bản là một loại như thế nào cách chơi ngược lại tiến phó bản trong thế giới hiện thật nhiều nhất chỉ có thể đi qua vài phút trên cơ bản sẽ không ảnh hưởng thế giới hiện thật sự tính các loại sử dụng vật phẩm một người phó bản vào trận vé chứng minh sử dụng sau sẽ sẽ tham gia một hồi ngẫu nhiên một người phó bản đang tùy cơ rút ra một người phó bản phó bản tuyển định thành công xin chờ đ a n g t ạ i đi vào chương bốn mươi tư an đám tại trong ánh mắt mong chờ h á c h nhân kinh dị trò chơi cái tia tinh hồng k i ể u chữ lần nữa hiện lên từng cái tin tức thoáng qua cuối cùng chọn cái nào đó may mắn phó bản kinh dị trò chơi sắp mở ra đã vì n g à i ngầm thừa nhận chọn lựa cho phép cùng với phục vụ khoản tiền trò chơi đang loạt xin chờ người chơi mua bản loạt điện người chơi hát nhân nghề nghiệp sinh viên kỹ năng công đức hộ thể tất sát kỹ chân thành nam m ô g ạ t lỉnh súng máy chú sức mạnh một ư ơ i ba tốc độ sáu thể phách hai mươi hai tinh thần m ộ ư ơ i ba đánh giá lần trước nhìn thấy giống như ngươi thăng cấp nhanh như vậy vẫn là tại lần trước giống như ngày thường động tinh đánh giá h á c h nhân đã tập mãi thành thói quen không nhìn thẳng nó nói nhảm đang l o ạ i đ i ệ n phó bản tỷ số người tham dự một người độ khó phổ thông loại hình thám hiểm bối cảnh giới thiệu phạm chưa lập gia đình nam nữ tử vong cha mẹ nhất định nắm quỷ bà mối làm ai vì người chết tìm kiếm người sống hợp t h n g tranh trở thành cô hồn giã quỷ đây là minh hôn tại cái nào đó trong thôn trang nhỏ các thôn dân vì mục đích nào đó cùng một chỗ cử hành một hồi minh hôn ngươi xem như một cái tràn đầy lòng hiếu kỳ du khách tự mình xuất phát đi tới nơi này chuẩn bị khoảng cách gần quan sát một chút loại này đỏ trắng đan vào quỷ dị nghi thức một tấm vô hình vô sắc lưới lớn đang t ạ i mở ra nhiệm vụ chính tuyến trong vòng ba ngày tìm ra minh hôn trần tướng đồng thời hoàn chỉnh rời đi cái này quỷ dị thôn trang tinh hồng sắc t i ể u chữ đột nhiên nổ tung biến thành một cái to lớn hỷ chữ sau đó cái này hỷ chữ hai cái cửa không ngừng biến lớn cho tới khi h á c nhân triệt để bao trùm trò chơi bắt đầu trở thế giới từ trong tinh hồng khôi phục thành bình thường màu sắc hách nhân phát hiện mình đang đứng tại cái nào đó thôn lối vào chỗ Tiếp, theo tại trước thành, trong tại thành thân, tại thức, Treo thể tuyến trước thôn trang, tại mối điểm, gian giờ bái nghi nhiệm rời đi cái lai、like、liền muốn tại âm phủ cử hành. Mọi người đến phía phủ phía phủ dựa dương dị nữa sau nửa sau chỉ hôn hoàn hơn hành, không hành nghỉ. không chính hành. bà bảy này ngày ngày ngày này, là ngày này là ngày muốn đêm âm muốn âm cử cử nước cử đầu đó đường đó đ lần lễ nguyên quỷ vụ nếu như mình ba ngày sau đó không thể rời đi cái thôn này mà nói thì sẽ đến âm phủ đi ân cái này tựa như là chuyện t ố t ta kinh dị trò chơi cái kia đặc hữu tinh hồng sắc hoàn toàn rút đi màu sắc dần dần khôi phục hách nhân ngầm đầu nhìn thấy cửa thôn hai bên tất cả mang theo một cái màu trắng đèn lồng đèn lồng bên trên còn dán vào một cái màu đỏ hỷ chữ màu đỏ cùng màu trắng đan vào một chỗ để lộ ra một loại cảm giác quỷ dị hách nhân quay đầu liếp mắt nhìn phát hiện sau lưng phong cảnh cùng phía trước một dạng tựa h ầ ngoại trừ đi lên phía trước bên ngoài liền không có khác quyền hạng người bình thường nhìn thấy loại vật này đoán chừng sẽ tránh được xa xa xa xa nhưng há mang theo hưng ơ phấn hách nhân dựa theo cột m ú c đường chỉ thị vui sướng hướng về trong thôn đi đến trong thôn này khắp nơi cũng là nhân loại sinh hoạt qua vết tích nơi xa lượn lờ khói bếp bích lục đồng ruộng thành đoàn h o a n g n g u đây là một loại tại trong rừng sắt thép không lánh hội được nhàn nhã cảm giác để cho người ta ngay cả cước bộ đều không tự giác nhanh nhẹ kỳ quái là dọc theo đường đi rõ ràng có đang tại trồng trọt ruộng lúa nhưng mà liền một cái sông bóng người đều không thấy được mặt trời t r ó i trang trên không phía dưới hách nhân có loại muốn đụng quỷ cảm giác mong đợi nhìn thấy phụ cận nhà dân từng nhà đều răng đèn kết hoa khắp nơi đều mang theo cùng c ử a thôn một dạng tơ lụa cùng đèn lồng nhưng lại không có bất kỳ ai thẳng đến hắn đi tới quảng trường phụ cận sau mới phát hiện ở đây ngồi đầy người quảng trường cũng là đủ loại đèn lồng cùng l ụ a màu khắp nơi đều tràn đầy vui một nửa vải đỏ một nửa vải trắng tổ hợp nhìn để cho người ta có chút khó chịu cùng h ỉ chữu tựa hồ rất không liên quan thua c h i ê n gõ trống âm thanh tại phía trước vang lên thỉnh thẳng còn có thể vang lên một hồi lực áp còn hùng kèn quảng trường phía trước có một cái tạm thời dựng lên tới sân khấu kịch phía trên tựa hồ đang tại biểu diễn lương sơn ba cùng chúc h á c h nhân phát hiện toàn bộ quảng trường ngồi đầy người nam nữ già trẻ đều tràn đầy nụ cười đang tại quảng trường chờ đợi bắt đầu ăn đám một người có mái tóc hoa dâm lão nhân thấy được đứng tại trên bên quảng trường h á c h nhân cười ha hả tới chào hỏi ta là nơi này thôn trưởng họ đ i ề n bảo ta đ i ề n thôn trưởng là được tiểu tử nhìn xem lạ lẫm có phải hay không tới du lịch ta nghĩ đến kinh dị trò chơi bối cảnh giới thiệu h á c h nhân gật đầu một cái đúng ta liền là thích đến chỗ tìm đường chết du khách đ i ề n thôn trưởng các ngươi đây là đang làm gì người tới là khách chúng ta đang tại cử hành hôn lễ đâu trong thôn tất cả mọi người biết nhau dứt khoát liền mọi người cùng nhau làm náo nhau nghe được hách nhân trả lời điền thôn trưởng ánh mắt sáng lên hắn giống như là không nghe thấy nửa câu đầu nhiệt tình lôi kéo hách nhân đi đến chính giữa quảng trường trên sân khấu đại gia ngừng một chút nghe ta nói ta tuyên bố chuyện gì đem đ a n g tại hát kịch hâu ngừng sau đó thôn trưởng cầm lấy mịt r ộ phồn đem tất cả thôn dân lực chú ý hấp dẫn tới chúng ta điền ra thôn muốn làm hôn lễ vừa vặn lúc này có một cái du khách đi tới chúng ta điền ra thôn đại gia có hoan n g ê n h a y không hoan n g ê n h o a n n g ê n h nhiệt liệt ba các thôn dân buộc phát ra chấn thiên g e o họ thật tâm thật ý vì hách nhân đến cảm thấy cao hứng tựa hồ hách nhân đến so mở tiệc càng làm cho bọn hắn h ư phấn nhìn xem nam nữ già trẻ cái kia nụ cười nhiệt tình hách nhân mang theo thất vọng cùng bọn hắn chào hỏi một tiếng trong nhiều người như vậy không có một cái l à quỷ cũng là chân nhân tiểu h u y n h đệ chúng ta điền ra thôn là có tiếng nhiệt tình hiếu khách hôn lễ này tiệc cơ động chúng ta muốn mang lên bốn năm ngày ngươi có nguyện ý hay không lưu lại cùng chúng ta những thứ này đám dân quê cùng một chỗ vui vẻ ăn được mấy ngày nguyện ý nguyện ý lưu lại lưu lại không đợi hách nhân trả lời các thôn dân liền nhiệt tình tại dưới đài giúp hắn trả lời lưu lại âm thanh vang vọng phía chân trời nhiệt tình để cho người ta dù thôn trưởng cùng thôn dân kẻ s ư ớ n g người họa hơn nữa còn ám chỉ chính mình là đám dân quê ở vào yếu thế địa vị tiêu chuẩn ép buộc đạo đức cùng lợi dụng không khí áp bách chính mình để cho chính mình trở đi người bình thường dù là cảm giác có chút không thích hợp muốn đi cũng sẽ lưu lại ít nhất ăn một bữa cơm lại đi bất quá h á c h nhân vốn là cũng không có ý định cứ như vậy đi thế là hướng về các thôn dân gật đầu một cái trông thấy h á c h nhân gật đầu đồng ý các thôn dân càng thêm hưng phấn tiếng hoan hô bên t a i không dứt hảo tiểu ca ngươi là người sảng khoái trong mấy ngày này trong thôn ngươi tùy tiện ăn tùy tiện đi dạo có chuyện gì đều tìm các thôn dân nói chúng ta nhất định thật tốt chiêu đãi bên kia mấy cái kia ca diễn tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa nói xong những thứ này điền thôn trưởng lại chuyển hướng hách nhân tiểu ca n g ư ơ i người lưu lại là được những thứ khác tùy ý l i ề n tốt mau tìm cái địa phương ngồi đi chúng ta đang chuẩn bị mang thức ăn lên khai từ đâu nhìn xem mới mẹ bưng lên đủ loại mỹ vị mắng ngon hách nhân trong lòng do dự ăn đ á m ngồi cái bàn kia hào đâu đâu t r ư ơ n g bốn mươi năm nhật tình hiếu khách giống như á nam từ nhỏ đưa mắt không quen hách nhân cẩn thận nhớ lại một chút phát hiện mình tựa hồ chưa từng có ăn đ á n kinh nghiệm bất quá chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy hắn biết loại thời điểm này tuyệt đối đừng phát triển an toàn mẹ một vì à n n g k h ô tâm lý cùng sinh lý khỏe mạnh vẫn là thay cái mục tiêu ngôi tiểu hài bàn kia cũng không tốt cùng tiểu hài cấp đồ ăn lộ ra không có tiền đồ hắn còn chú ý tới trong thôn tự hồ cũng không có cùng chính mình niên linh sắp xỉ nam thanh niên tính chất ngược lại là có không ít nhìn kết hôn không bao lâu nữ sinh nên l h á c h nhân dứt khoát kiên quyết hướng về thiếu phụ một bàn kia đi đến trông thấy h á c h nhân đến gần nguyên bản vốn đã vây quanh một vòng thiếu phụ bàn kia nhật tính sách chỗ ngồi mạnh x i n h x i n h lại để chống một vị trí đẹp trai đến bên này ngồi đẹp trai ngồi bên cạnh ta đẹp trai tới ngồi ta trên đùi trông thấy trẻ tuổi anh tuấn thiếu niên tới gần đ á m thiếu phụ bọn họ nhiệt tình cùng hắn chào hỏi còn thân thiết lại chuyển đến một cái chỗ ngồi tại trong từng tiếng say lòng người đẹp trai âm thanh h á c h nhân ngồi xuống cùng hắn dự liệu một dạng trên bàn này người trên cơ bản không có cùng hắn cướp đồ ăn ăn thậm chí còn nhiệt tình giút hắn gấp thức ăn nếu như không phải hách nhân tương đối linh hoạt mà nói các nàng thậm chí muốn áp vào trên người hắn dùng đỡ khoảng cách hắn n g mở đầu nhìn một vòng t r u n g quanh đang tại ăn đám người trong không ít người l ự c chú ý đều tại phía bên mình ánh mắt thỉnh thoảng hướng về bên này liếc bất quá bọn hắn nhìn mình ánh mắt bên trong không có một tia không cam l ò n g cũng không có bọn hắn biểu hiện ra loại tia n h i ệ t tình hiếu khách mà là một loại cư cao lâm hạ thương hại cùng với loáng thoáng hưng phấn loại ánh mắt này hách nhân tại động vật viên nhìn qua loại tia du khách ở bên trong vườn bách thú nhìn bị móng đến lao hổ lồng bên trong gà s ố n ánh mắt thương hại nó sắp bị xé nát, mệnh, phấn nó bị xé nát quá、chỉnh. l i ê n chung quanh những cái kia đối với chính mình nhiệt tình như lựa nhìn trộm thiếu phụ cũng là loại ánh mắt này chỉ là trong mắt của các nàng nhiều một chút đáng tiếc cùng bọn hắn biểu hiện ra nhiệt tình khác biệt bọn hắn đối với hách nhân cũng không có bao nhiêu trên thực chất nhiệt tình càng nhiều hơn chính là gây dối cùng la lên lần nữa xác nhận cái thôn này có vấn đề hách nhân thở dài một hơi đáng tiếc bọn hắn không phải quỷ tại trong oanh oanh n g h i ế n yến vây quanh hách nhân ăn đến mặt trời chiều ngã về tây t h ự c cưới ăn đến bây giờ vẫn không có kết thúc cũng không có người mới tới mời rượu các loại đã sớm biết đây là minh hôn hách nhân cũng không thèm để ý đánh cái ở một cái chuẩn bị đi nhà trường thôn ở t nghe được hách nhân muốn đi nhà mình ở tạm tin tức điền thôn trưởng rất nhiệt tình một bên để cho các thôn dân đem quảng trường thu thập sạch sẽ một bên mang theo hách nhân về nhà nhà trưởng thôn phòng ở phá lệ lớn trong viện thậm chí trồng hai quả cây liễu cho hách nhân an bài một cái phòng sau điền thôn trưởng cũng không biết chạy đi nơi nào chỉ còn lại hách nhân một người trong phòng ngần người màn đêm buông xuống nông thôn bầu trời còn không có bị không khí đục ngầu ô nhiễm đ ầ y trời đầy sao h ò a thanh giòn vẽ têu để cho người ta thể s á c tinh thần đều không tự chủ trầm tính lại nếu như không phải các thôn dân nhìn mình ánh mắt hách nhân kém chút cho là nơi này chính là trong sách miêu tả thế ngoại đạo nguyên từ tiến vào thôn đến bây giờ không ai hỏi qua tên của mình tất cả đều là lấy tiểu ca cách gọi khác tựa hồ chính mình kêu cái gì đối bọn hắn tới nói không có trọng yếu chút nào cái thôn này nhìn từ bề ngoài nhật tình hiếu khách nhưng ác ý lại giấu ở trong đủ loại đủ kiểu chi tiết hách nhân vừa mới chuẩn bị đi ra cửa nhìn xung quanh lại phát hiện ban ngày h u y ê n náo thôn tại trong khoảnh khắc yên tĩnh trở lại từng nhà ngoại trừ ngoài cửa trong gió đ ồ n g bềnh màu trắng đèn lồng bên ngoài cũng không còn khác nguồn sáng thôn trưởng cũng tại lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn tiểu ca nếu như có thể mà nói có thể đáp ứng hay không lão già ta buổi tối đừng ra khỏi của ngươi cũng biết chúng ta mấy ngày nay đều xếp đặt tiến hội các hương thân đều rất mệt mỏi ở bên ngoài đi dạo lung tung q u ấ y dày bọn hắn có chút hách nhân bất động thanh sắc gật đầu một cái đi trở lại trong phòng của mình cũng không phải hắn đạo đức cảm cường liệt không muốn q u ấ y dày các thôn dân mà là hắn tại thôn trưởng nói chuyện nghe được kỳ quái tiếng đánh cái kia là từ sân dưới cây liễu chuyển đến nghe giống như là đánh tại trên ván gỗ âm thanh không có gì bất ngờ xảy ra nơi đó hẳn là có cái hầm hơn nữa thanh em này là tại thôn trưởng nói ra tiểu ca hai chữ này sau mới phát ra người ở bên trong hay là vật gì khác hẳn là khi nghe đến thôn trưởng kêu là người ngoài về sau đang cấp chính mình nh lại qua vài phút thôn trưởng lão bà cùng con dâu cũng trở về trong nhà vừa về tới nhà bọn hắn liền trực tiếp tắt đèn ngủ tựa hồ một điểm sống về đêm cũng không có h á c h nhân muốn đi dưới cây liếu tìm xem cái kia hầm nhưng mà tại loại này ban đêm yên tĩnh khó tránh khỏi sẽ phát ra âm thanh không cần nghĩ bị thôn trưởng phát hiện hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp ngăn chính mình vì giảm bớt phiền phức h á c h nhân trực tiếp đẩy ra thôn trưởng cửa phòng đang ngủ say thôn trưởng trên cổ b ổ một phát cổ tay chặt lúc nào t ỉ n h hắn không biết nhưng h á c h nhân biết cái này gần nhất trong vài giờ coi như động đất thôn trưởng cũng sẽ ngủ được giống như, như trẻ con yên tĩnh bắt trước làm theo cho thôn lão bà cùng con dâu cũng tới bên trên một phát sau đó hách nhân quan g minh chính đại đi tới trong viện cây liếu phía trước dùng gõ côn tại trên cây liếu gõ mấy lần sau cái tia tiếng đánh lại văng lên có âm thanh chỉ dẫn hách nhân nhẹ nhõm tìm được hầm lối vào đao mở mặt ngoài bao trùm bùn đất sau nhìn xem dùng xích sắc hóa lại một bản môn hách nhân để cho phía dưới người trốn xa một chút tiếp đó một xà bèn đập xuống đinh linh linh hầm môn tựa hồ cùng những thứ khác đổ vật gì tương lên i lấy tại hách nhân đánh phía dưới một hồi tiếng chung từ thôn trưởng trong phòng văng lên hách nhân liếc mắt nhìn lại cúi đầu tiếp tục đập nhà trưởng thôn bên trong người sống đều bị đánh một chút hôn mê rơi thôn tử nhà gần nhất phòng ở cũng là mười em m ở có hơn thanh âm này chuyển không xa ngược lại nó gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người lên được tới sự thật chứng minh lại kiên cố khóa cũng có thể thông qua những phương thức khác mở ra tại gõ một cái h á c h nhân xích sắc cùng khóa không phát hiện chút tổn h a o nào nhưng tấm ván gỗ cửa bị đập ra một cái mặt người lớn nhỏ lỗ lớn lại bổ túc mấy cước đem cửa hang mở rộng sau h á c h nhân trực tiếp nhảy tiến vào trong hầm ngầm trong hầm ngầm giống như chiếu sáng đồ vật trong tối om đưa tay không thấy được năm ngón hát nhân mở ra điện thoại kèm theo đèn tin công năng à, dường như là không thích tiếng đột nhiên sáng lên ánh đèn trong hầm ngầm người kia phát ra một tiếng ngắn ngủi tiếng tê ơ sau đó lại lập tức che miệng của mình mượn nhờ ánh đèn hách nhân nhìn thấy đứng trước mặt một người quần áo lam lũ nữ nhân từ nàng đầy người vết máu cùng vết thương đến xem nàng đáng bị đến không ít không phải người dày vỏ quái tấu chương bốn mươi sau đây là địa ngục trông thấy hách nhân n g ả y xuống trong hầm ngầm nữ nhân kích động hé miệng lại là chỉ có thể phát ra một hồi thanh â m hàm hồ không rõ nhìn thấy trong mồm cái kia chỉ còn dư nửa đoạn đầu lưỡi hách nhân biết nàng nói chuyện mơ hồ không rõ nguyên nhân đầu lưỡi của nàng bị cố ý cắt đứ t Hạch tuẩn, tím, uy, n Nữ nhân tiếp t ụ mơ ồ k h ô nhân g động nói, trên tác tay k ô n ngừng, dường như là muốn n g cho hách h là n hướng a n thôn này. nhân h Hách h rời đi cái Xuyết. nàng dựng lên thủ hiệu chớ c o lên tiếng đồng thời nhìn về phía phía sau nàng nơi đó tựa hồ còn nằm mấy người hơn nữa các nàng đều không ngoại lệ đều trần trụi cơ thể từ các nàng hầu như không còn sinh khí khuôn mặt cùng trên thân đủ loại bầm đen ám tử sắc vết thương đến xem các nàng trước khi chết đều không phải là rất ăn tưởng từ trên người các nàng những cái kia thi ban đến xem hẳn là mấy ngày gần đây nhất chết đi đũa tím trong thôn ấ y hách nhân k g hề thậm chí rời đi ý tứ, c à này g đi c càng n nữ nhân càng gấp hơn. Dường như là biết mình nói g gấp sâu u xa tìm biết đòi, h c là ệ n không do, nàng nhặt một hòn đá lên dính một hồi trên người huyết, bắt đầu ở trên tường mơ một một hồ hồi huyết, do, bắt viết đá đầu ở cũng h thôn ữ Trong này c là biến thái bọn hắn sẽ đem ngoại lai nữ nhân giày vò đến chết tiếp đó gạt tới ngoại lai nam phối âm hôn lắng lại chết đi nữ nhân và khí mau rời đi nơi này đi bị bọn hắn phát hiện ngươi liền chết chắc viết xong một chuỗi giải chữ viết nàng đem hầm đều thăm dò một lần căn này hầm ngoại trừ cửa vào nơi này thông đạo bên trong còn có một mảnh không gian rất lớn trong không gian bị chia làm mấy cái phòng nhỏ những thứ này phòng nhỏ trang trí mười phần hào hoa hơn nữa bên trong cũng là chút đủ loại hình thù kỳ quái đạo cụ cùng hình cụ phòng nhỏ bên ngoài không gian thoạt nhìn là dùng để giam giữ những cô gái kia hơn nữa từ trong góc xiềng xích cùng thùng gô lên xem các nàng ăn uống ngủ nghỉ đều ở đây bên trong là ở đây tiến hành bốn phía trên vách tường thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút chữ bằng máu trong đó xuất hiện nhiều nhất mấy cái chữ là đây là địa ngục những chữ này cùng hắn trong trí nhớ bất luận một loại nào văn tự đều không giống nhau nhưng kỳ quái là hắn đều có thể nhìn hiểu. Tại những này chữ viết ảnh hắn nhớ tới tới tựa hồ những thôn dân kia nói chuyện phát âm cũng cùng hắn nhận thức khác biệt nhưng hắn có thể hoàn mỹ lý giải những lời này ý tứ cho nên cơ hồ không có phát giác được là kinh dị trò chơi kèm theo phiên dịch ở đây đến t ộ n cùng là nơi nào mang theo nghi vấn hách nhân trở lại lối vào thấy được nữ nhân ở trong đen kị t sờ soạ viết ở trên tường chữ bằng máu nao hải hiện ra những thôn dân kia nhiệt tình bộ dáng nếu như không phải mình quan sát cẩn thận mà nói đoán chừng cũng sẽ bị bọn hắn lừa gạt ta trước tiên mang người ly khai nơi này a nhìn vẻ mặt khủng hoảng nữ nhân hách nhân gật đầu một cái mang theo nàng cùng một chỗ leo ra hầm ngược lại thôn trưởng còn không có tỉnh h á c h nhân trực tiếp bật đèn giống dũng giả tiến vào dân c ư lúc bắt đầu ở nhà bọn họ lục tung h á c h nhân còn tại thôn trưởng dưới giường phát hiện cao nửa thước tiền mặt những thứ này tiền mặt chất đầy gầm giường đáng tiếc là số tiền này cùng hắn tại trong thế giới hiện thật những số tiền kia rõ ràng không giống nhau hắn thế thì cũng không hề dùng từ nhà trưởng thôn bên trong cho nữ nhân kia cầm một chút quần áo cùng tiền mặt sau h á c h nhân mang theo nàng đi ra nhà trưởng thôn môn dưới ánh trăng sáng trong h á c h nhân cùng nữ nhân cùng một chỗ hướng về trong trí nhớ cửa thôn chỗ đi đến đi đến quảng trường thời điểm hai nhân phát hiện tại quảng trường đến cửa thôn trên đường có mấy đầu điền viên k h u y đang nằm tại giữa lộ chợ mắt h á c h nhân đoán chừng đây là trong thôn cố ý để ở chỗ này tuần tra cầu dạng này mặc kệ là ra vào đều biết gây nên chú ý của bọn nó là thiên nhiên sinh vật cảnh báo nga ô vông vông vông dường như là n g ư ờ i thấy người xa làm ủi mấy cái cầu đồng thời bắt đầu s ử l o ạ n một bên cầm hách nhân điện thoại một mực tại điên c u ầ n gõ g chữ nữ nhân bị hù mặt m ù i trắng bệnh thậm chí muốn bay đầu chạy về trong hầm ngầm h á c h nhân giữ chặt nàng cho nàng thủ hiệu chớ có lên tiếng sau đó phóng tới mấy con chó kia những cái kia cầu đứng dậy nhìn thấy h á c nhân sau đó cũng hướng về bọn hắn nào tới răng n h a n bên trên nước bọn ở dưới ánh trăng lộ ra hóng á đối mặt nhào lên á c quyền h á c h nhân một xà ben một cái chuyên môn hướng về phía đầu của bọn nó gõ ba con cầu giống như là một khối vải rách bị văng tới địa bên trên thấp giọng nước nở ngay sau đó liền tắt thở bởi vì vừa mới c h o sủa trong thôn từng nhà đều sáng lên đèn cái này đ i ê n tính thôn trang lần nữa huyên náo đi kéo qua đã dọa sợ nữ nhân h á c h nhân mang theo nàng đi ba phút cuối cùng đi tới cửa thôn chỗ cửa thôn cái kia hai cái màu trắng đèn lồng tại trong gió nhẹ không ngừng phiêu đậu mắt thấy tự do chi lộ ngay tại phía trước nữ nhân kích động lệ nóng d o n h chồng cơ thể không ngừng phát run dường như là biết hack nhân dự định lưu lại nữ nhân đem hắn điện thoại đưa tới Hách nữ sinh kia cùng trong hầm ngầm những cái kia đã trở thành thi thể nữ sinh một dạng cũng là một chút tự mình đi ra ngoài du lịch lưu hữu hoặc du khách các nàng là bị trong thôn này những người thanh niên kia lừa qua tới những người tuổi trẻ kia sở dĩ đều không có ở đây trong thôn cũng là bởi vì bọn hắn hoặc là ở bên ngoài lừa gạt dê tới hoặc chính là tại kiếm các nhà đúng vậy Cái t h ô ngay từ đầu các thôn dân còn có chút lợi oán giận thẳng đến từng nhà đều cầm tới tiền sau đó những thứ này lợi oán giận đều biến mất các thôn dân bắt đầu tự giác giữ gìn loại này vòng dê phương thức thậm chí ngay cả chính bọn hắn đều tham dự trong đó những cái kia bị lừa tới dê mỗi một ngày đều đang chịu lấy như địa ngục dày vỏ không biết có bao nhiêu dê chết thảm ở trong thôn này có lẽ là oán khí quá nặng trong thôn bắt đầu náo quỷ mỗi lúc trời tối trong thôn đều biết quanh quẩn nữ nhân tiếng khóc trong lúc nhất thời trong thôn người người cảm thấy b ấ t an lúc này thôn trưởng nghĩ tới một cái biện pháp đó chính là vì những cái kia chết đi nữ nhân phối âm h ồ n lắng xuống các nàng sau khi chết và n khí nhưng mà trong thôn không người nào nguyện ý đi làm thằng xui xẻo này cho nên bọn họ lại đem để mắt tới những cái kia nam tính du khách đang cầm một cái vô tội du khách thử một lần sau bọn hắn phát hiện trong thôn náo quỷ hiện tượng đều biến mất vậy mà thật sự hữu hiệu quả nếm được ngon ngọt chính bọn họ trở nên càng thêm không kiêng nề gì cả gạt tới dê càng ngày càng nhiều trong thôn khách nhân cũng càng ngày càng、nhiều. chờ ơ ộ một ngộ mỗi mình Mà mục đem mê một phải lại cái tiêu tiếp. tiệc cưới cái kia đi bái tháng thôn bắt thứ chết hành hôn hoán khí. Mà ngộ nhập cái thôn này hách nhân, chính hắn hắn hách nhân mê choáng, để cho hắn cùng những lần lắng này bọn Bọn ngày cùng nữ nhân cùng đều đầu để đ sau cử là kế ba, sẽ ở ư n g tiêu h h thân. Chờ à n t trừ nhóm này dê hoán khí sau đó ra ngoài những người tuổi trẻ kia liền sẽ mang theo mới một nhóm dê trở về vòng đi vòng lại tuần h o à n qua lại chương bốn mươi bảy để cao thân mật độ thần khí kịch bản tìm tòi độ để thăng cứu vất vô tội thiếu nữ công đức một trăm nguyên lai là muốn cầm ta đi phối â cưới nhìn xem kinh dị trò chơi cùng hệ thống nhắc nhở cùng nhau xuất hiện hách nhân chờ tại cửa thôn vất cảm cái này phổ thông khó khăn một người phó bản thông quan rất đơn giản dù sao cho tới bây giờ xuất hiện cũng là thân là người bình thường thôn dân cho dù là bọn họ đều rất biến thái hơn nữa hách nhân cũng rất thoải mái từ nữ nhân kia nơi đó lấy được không ít chân tướng nếu như bây giờ trực tiếp từ nơi này rời đi cho điểm hẳn là cũng sẽ không quá thấp nhưng đối hắn mà nói trọng yếu nhất thu hoạch chưa bao giờ là kinh dị trò chơi cho những cái kia ban thường mà là hệ thống công đức phó bản này có lẽ đối với một cái vừa mới thông quan mấy lần tân thủ tới nói phó bản này độ khó vừa vặn nhưng mà đối với kèm theo ngoại q u i hách nhân tới nói này liền giống như là một cái hưu nhàn phó bản càng là bình tĩnh mặt hồ phía dưới càng là cất dấu nguy hiểm trước mắt trong phó bản xuất hiện nguy hiểm nhân tố chỉ có một đám tâm tư biến thái người bình thường bối cảnh trong chuyện xưa minh hôn thậm chí còn không có chính thức bắt đầu nhắc nhở thảo luận tại âm phủ cử hành ba ngày nghi thức cũng không có một cái phó bản này rõ ràng có rất lớn tiềm lực có thể gạo sâu bây giờ liền rời đi lời nói giống như có chút t u a thì ta nghĩ tới đây hách nhân trực tiếp quay người hướng về trong thôn đi đến đi ở trên đường nhỏ hách nhân phát hiện phía trước có phiến không ngừng di động ánh lửa tập trung nhìn vào nguyên lai、like、là những thôn dân kia dơ bó đ u ố c cùng đèn tin hướng về bên này tiến phát bị hắn đánh n g ấ t xịu thôn trưởng cũng bị người hô lên bọn hắn tay cầm khảm đao cùng thảo xiên khi t h ế hung hăng hướng về hách nhân phương hướng đi tới tiểu ca hồ đồ à, chúng ta nhiệt tình như vậy chiêu đãi ngươi ngươi làm sao lại đem chúng ta trần quý dê thả chạy đâu thôn trưởng tràn đầy khuôn mặt tươi cười cùng hách nhân chào hỏi đồng thời xử một cái động tác thôn dân chung quanh lập tức phân tán ra tới đem hách nhân thật chặt vây quanh mặc dù là ngươi đã làm sai trước nhưng chúng ta thôn người từ trước đến nay không bằng ngươi lại theo chúng ta trở về nổi hai ngày a nhìn xem vây quanh chính mình thôn dân hách nhân hữu hảo cười cười sau đó từ trong ba lô cụ hiện ra lần trước đạo sĩ cho mình có thể hữu hiệu đề cao người chung quanh đối với chính mình thân mật độ thần khí a cờ bốn mươi bảy thôn trưởng nụ cười lập tức liền cứng lại bốn phía các thôn dân cũng lặng lẽ thu hồi nụ cười dữ thợ bầu không khí lập tức trở nên có chút lúng túng không cần sợ nói không chừng hắn chỉ là cầm đồ chơi hủ dọa chúng ta mà thôi trong đám người một cái cầm dao phay thôn dân trông thấy người chung quanh sợ phát ra một tiếng cười nào h á c h nhân m ặ t không thay đổi kéo một chút thường xuyên mở ra điểm xạ mô thức nhắm ngay vừa mới lên tiếng thôn dân Phanh. phá phung phía phải phiền chát chùa âm thanh phá vỡ hiên tĩnh họng súng hỏa diễm phung ra, tên thôn dân bên cạnh Hạch nhân còn là lần đầu tiên tại đánh người chết tình hướng phía công đức, nhìn xem bọn này hệ thống nhận chứng ác nhân, hách nhân hổ không chính cạnh một chút. Thôn dân chung ra, tia ta Súng súng tên dân bên người ngã xuống. công còn lần tiên người công bọn này Ngượng ngùng ngắm người bên ngường dân ác đức đức, ác cười cười. xác, các một Trừ tại rất một âm đêm, diễm xem làm vỡ dưới đầu xấu là vừa mới nói chuyện người thôn dân kia lập tức luôn uống nguy cấp lúc hắn lại đổ mở miệng bởi vì hắn biết loại thời điểm này đại gia nếu là sợ vậy hắn chắc chắn liền phải chết hắn đạn có hạn chắc chắn là đang hù dọa chúng ta người chúng ta nhiều như vậy không cần sợ hắn chúng ta cũng có súng sợ cái gì vài tên cầm trong tay súng săn thôn dân cũng g ơ lên súng săn muốn nổ súng xa kích cùng cụt hách nhân khẩu súng hoắn đổi thành bắn phá hình thức tiếp đó hướng về một khu vực kia tự do khai hỏa c ộ c cọc nửa cái hộp đạn đánh xong cái kia lên tiếng thôn dân cùng p ụ cận vài tên cầm súng săn thôn dân ngã xuống trong vũ máu chỉ có một cái may mắn không chết đang che lấy mình bị thương đ u ổ i không ngừng kêu trên vài người khác tắt thở sau đó hách nhân lại có vài chục điểm công đức doanh thu vây lại các thôn dân thấy thế quay người liền nghĩ chạy bị hách nhân nổ súng cảnh cáo ngừng lại ai dám tìm ta thứ nhất đánh chết hay nhìn xem các thôn dân đều ngoan ngoan quay đầu sau đó hách nhân cười ha hả đi đến thôn trước mặt vừa mới thôn trưởng nói muốn để cho ta trở về ở nữa hai ngày không biết hiện tại ngươi còn có hoan nghênh hay không ta đây không chào đón a không phải hoan nghênh cũng không phải tiểu ca ngươi nói sớm ngươi có súng à chúng ta tuyệt đối không dám ngăn đón ngươi nếu không thì ngài bây giờ liền đi chúng ta tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói ra nhìn xem hách nhân họng súng không ngừng trên người mình tự do thôn trưởng khóc không ra nước mắt sợ hai chân thẳng run trong lòng tràn đầy hối hận vốn cho là làm một cái đưa tới cửa dê béo nhỏ không nghĩ tới cái này dê béo nhỏ có súng có súng cũng coi như mở lên thương tới không mang theo một chút do dự cùng bên ngoài những cái kia q u â n phiệt một dạng không thể chơi vào các ngươi đều nhiệt tình như vậy ta thịnh tình không thể chối từ a hách nhân thay đổi họng súng chỉ hướng bốn phía thôn dân、4. ta khuyên các ngươi khôi phục một chút buổi chiều nhiệt tình bộ dáng nhìn tất cả mọi người bình tĩnh như vậy hách nhân cố ý kéo một chút t h ư ơ n g xuyên phát ra tiếng vang hoan nghênh o a n nghênh o a n n g h ê n nhiệt liệt một vị có nhãn lực tình thôn dân lập tức tương ứng kéo theo thôn dân chung quanh bắt đầu hô to hoan n g h ê n nhận được câu trả lời hách nhân lại quay người nhìn về phía thôn trưởng đồng thời họng xuống hướng phía sau bắc cỏ một cái muốn thừa dịp hách nhân quay người muốn đánh lén thôn dân vừa mới có động tác liền bị đánh chết thôn dân chung quanh triệt để trung thực xuống bọn hắn không biết là h á c nhân vừa mới cũng không có thấy có người muốn đánh lén mình hắn chỉ là tiện tay bắn một phát súng mà thôi. Thôn trường, ngươi nói một chút theo kinh nghiệm của các ngươi đến xem mấy người này là thế nào hách nhân chỉ chỉ trên đất mấy cỗ thi thể bọn hắn bọn hắn ngủ thiết đi chính là ngủ có chút chết mà thôi ai đó mau đưa bọn hắn kéo trở về ngủ ở trên đường mất mặt xấu hổ thôn trưởng rất có nhãn lực kinh giải thích đồng thời càng không ngừng hướng về người chung quanh máy mắt cái tiêu một mực tại tiêu đâu các ngươi mấy ngày nay đều xếp đặt tiến hội các hương thân đều rất mệt mỏi hắn q ấ y nhiều dân như vậy không tốt t hắn hắn đi đường ban đêm rất xuống hố người lớn như thế cũng không biết nhịn một chút tới một người đem hắn miệch chắn thôn trưởng càng thêm thông thạo phất tay sắp xếp người đem tên k i a t h ụ thương thôn dân m i ệ n g chắn đến nỗi vết thương tối nay lại chắn cũng không có việc gì hách nhân hài lòng gật đầu một cái kỳ thực hắn chỉ có một cái hộp đạn đạn mà thôi bây giờ vây quanh hắn ít nhất đều có năm mươi sáu mươi người muốn dựa vào cướp toàn bộ đánh chết độ khó rất lớn phản kháng sông càng phía trước càng dễ chết nhưng mà không phản kháng mà nói chết lại không nhất định là chính mình người cũng là có tâm lý may mắn tại đạn không có rơi xuống trên người mình phía trước bọn hắn nghĩ cũng là vạn nhất người chết kia người không phải mình đâu vậy chúng ta tiếp lấy đi về nghỉ dù sao ngày mai mọi người còn phải vội vàng đúng không h á c h nhân lễ phép dùng thương miệng hỏi thăm thôn trưởng ý kiến đúng đúng đúng chúng ta nhanh đi về nghỉ ngơi đi về nghỉ t r ư ơ n g bốn mươi tám xo ác nhân càng ác một đoàn người mênh ngông quần quận quay trở về trong thôn h á c h nhân cùng thôn trưởng cùng đi tại phía sau cùng giống như là mục dương xua đổi lấy người trước mặt nhóm các người ban sơ giữ ta lại tới là muốn cầm ta đi phối âm hôn đúng không đúng không đúng phanh h á c h nhân trực tiếp hướng về phía thôn trưởng bàn tay bắn một phát súng trên bàn tay chỉ còn lại một nửa đỏ tươi huyết thủ trưởng sương vỡ trong bóng đêm cũng không như thế nào nổi bật thế nhưng vang dội tiếng súng cùng chung khí mười phần t h é t lên để cho phía trước thôn dân tập thể quay đầu các ngươi thôn trưởng đột nhiên nghĩ chơi pháo đốt hơn nữa còn nhất định muốn cầm ở trong tay khuyên như thế nào đều không khuyên nổi không cần để ý tiếp tục gấp rút lên đường a hách nhân ý cười đầy mặt cùng bọn hắn giải thích một chút cũng không để ý bọn hắn tin hay không đưa tay vụ vô, vô thôn trưởng bà vai bây giờ ta cần chính là ngươi thành thật trả lời vấn đề của ta mà không phải giảng giải hoặc giả biện kể từ lấy ra a cờ sau hách nhân vẫn biểu hiện giống một cái coi thường sinh mệnh một lời không hợp liền động thủ điên rồ bởi vì hắn biết ác nhân xưa nay sẽ không sợ người tốt bọn hắn chỉ có thể sợ so với mình kẻ càng xấu hơn phàm là hắn biểu hiện ra một điểm do dự đám người này liền dám xông lên cùng hắn liều mạng lấy ơn b á o đoán thật vĩ đại vốn lấy bạo chế bạo thường thường tới càng thêm sảng khoái chút hơn nữa cũng càng có công hiệu giống như kiếp trước lưu truyền câu k i a tục ngữ cùng tham quan đấu muốn so tham quan càng sẽ tham cùng ác nhân đấu cũng muốn so ác nhân càng ác những thôn dân kia quay đầu nhìn thấy dưới ánh trăng sáng trong h á c nhân một ư ờ i không khỏi dùng mình một cái vội vàng qu bởi vì đau đớn cùng đổ máu sắc mặt trở nên có chút tái nhợt thôn trưởng run dày hé miệng thiếu ca ngươi hỏi ngươi hỏi ta cái gì đều nói có vừa mới kinh nghiệm thôn trưởng đối với hách nhân vấn đề cũng là hỏi gì đáng đấy hách nhân cũng từ trên người hắn hỏi càng nhiều tin tức hơn giống thôn trưởng trong viện loại kia hầm trong thôn từng nhà đều có tu kiến thời kỳ đỉnh phong từng nhà đều có mười mấy cái dê những thứ này dương đại bộ phận là bị trong thôn những người tuổi trẻ kia mang tới một số ít là đi ngang qua du khách chậm nhất hai ngày sau đó những người trẻ tuổi kia sẽ mang về một người nam trở về phối âm hôn cùng với đám tiếp theo dương k hỏi á nơi này thời điểm bọn hắn cũng trở về trong thôn bốn phía thôn dân đứng tại quảng trường nhìn xem h á c h nhân tại so với bọn hắn càng ác gác nhân trước mặt bọn hắn giống như là con cựu nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn để cho thôn dân tự động tán đi sau đó Hách nhân mang theo thôn e o t h trưởng ngươi t về ngủ nhà c à buổi sáng ngày mai ta sẽ gọi ngươi rời giường ta còn có thật nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi đây ngược lại còn có hai ngày hack nhân cũng không nóng nảy dù sao hắn cũng không phải tốc thông lưu người chơi vừa mới đổi u bắt thôn dân bên trong cũng không có nữ quyến cùng tiểu hải tử bọn hắn đều lưu thủ trong nhà thôn trưởng lão bà nhìn thấy lao công mình chỉ còn dư một nửa bàn tay trên mặt lại không bao nhiêu quan tâm ngược lại là con dâu rất hiểu chuyện đi lấy băng v ả i cùng thuốc cầm máu vì hắn băng bó vết thương một đêm không ngủ nói đúng ra là trừ hách nhân bên ngoài phần lớn người đều một đêm không ngủ có công đức hộ thể tăng thêm siêu việt thường nhân thể phách hách nhân đơn giản khóa cửa lại sau đó liền a n ổn ngủ t i ế p đi ngược lại là trong thôn những người khác cả đêm đều ngủ không được suy nghĩ nên xử lý như thế nào cái này đột nhiên xuất hiện sát thần đêm nay ngoại trừ chết mấy cái thôn dân hết thể đều lộ ra bình tĩnh như vậy sáng sớm hôm sau hách nhân liền nghe được thôn trưởng lão bà trong sân phàn nàn người cái này đào cho lão già chết tiệt còn không mau đi sắp xếp người tiếp tục bày thiệp cùng chuẩn bị quá tài đừng quên không làm như vậy qua mấy ngày tất cả mọi người phải chơi xong hách nhân đi ra khỏi phòng vừa vặn trông thấy sắc mặt tái nhật thôn trưởng run run từ trong phòng đi tới tay trái hắn cái kia một nửa bàn tay c u ố n lấy thật giấy băng vải từ băng vải bên trên đã có chút biến thành màu đen vết máu đến xem huyết cũng đã dừng lại nhìn thấy hách nhân đi ra thôn trưởng cưỡng ép gạt ra một cái khuôn mặt tươi、cười. tiểu ca tiếp tục bên trên quảng trường bên k chúng ta còn có chút việc phải bận rộn thôn trưởng lão bà cùng con dâu khi nhìn đến hách nhân sau liền sắc mặt mất tự nhiên lặng lẽ đi trở lại trong phòng rất rõ ràng các nàng cũng biết tối hôm qua chuyện phát sinh đối với hai người bọn họ hách nhân cũng có chút ấn tượng nữ nhân kia để lại cho hắn trong tin tức có đề cập tới một chút một chút dê vừa bị lừa tới đây thời điểm ba bác này lại là một đ ộ người hào tâm bộ dáng thỉnh thoảng cho các nàng một chút tiểu bán chợ nhưng mà một khi có chuẩn bị chạy trốn bị nàng biết hành hạ vô cùng tản nhận chính là nàng đến nỗi thôn trưởng con dâu ngay từ đầu là lấy dê thân phận đến trong thôn này chỉ là các nàng dung mạo đẹp đã tăng thêm nghe lời đã biến thành nối giáo cho giặc ma cọc bộ không được không được các ngươi không xứng cùng ta ngồi một bàn ăn đám hoặc có lẽ là các ngươi ngồi cầu một bàn kia ta đều ghét bỏ hách nhân khoát tay háo không chút liệu tình cự tuyệt c h í n h ta đi tìm chút đồ ăn ngươi nhớ k ỹ đừng có chạy lung tung giữa chưa mang ta đi nhìn ngươi tối hôm qua nói hiện trường hơn lễ t h ô n trưởng khuôn mặt cười so với khóc đều khó nhìn liên tục đã nói trong lòng lại là suy nghĩ buổi tối làm như thế nào đem thủ cho trả thù lại hắn đã sớm cho bên ngoài người trẻ tuổi gửi tin nhắn để cho bọn hắn nhanh chóng đuổi trở về không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn đêm nay liền có thể đến không phải liền làm một đầu thương sao bọn hắn cũng có thể mua đến lúc đó nghĩ biện pháp cho người tự đại này hạ đ i ể m thuốc đem hắn thương trộm lấy tới tiếp đó đem hắn giá thấp không làm miễn phí cho khách nhân sử dụng thôn trưởng hưng phấn suy nghĩ buổi tối kịch bản đột nhiên nghĩ tới chính mình giống như không thấy khách nhân vừa mới cầm thương chẳng lẽ cái người điên này khẩu súng đặt ở trong phòng mặc dù biết không có khả năng nhưng thôn trưởng vẫn là không khống chế được hướng về trong phòng đi đến sáu một bên khác khách nhân nhàn nhã đi ở trên đường nhỏ cái thanh tia a cờ đang lặng lặng nằm ở trong túi đeo lưng của hắn có lẽ là bởi vì đêm qua chuyện phát sinh hôm nay thôn cũng không có náo nhiệt như vậy bên ngoài cơ hồ không nhìn thấy người không nha không nha ta muốn đi trong hầm ngầm chơi đi phía trước không có khách thời điểm chúng ta không phải có thể tùy tiện vào đi đang đi tới hách nhân trợt ngay bên cạnh tường viện bên trong truyền đến tiểu hài t ử tiếng khóc giống đừng làm rộn cùng ngươi nói mấy ngày nay cũng không thể đi vào chơi lại náo lao tử cầm dây lưng quất ngươi t r ư ơ n g bốn mươi chín quan tài sát trong thôn tường viện cũng không tính là quá cao hách nhân nhón chân lên liếc mắt nhìn phát hiện là một cái mười mấy tuổi tiểu nam hải đang cùng ra ra nũng nịu cũng không phải không có làm quá nhẫn mấy ngày làm sao rồi cách lao tử Nguyên bản là ngầm cảnh, hẳn ngầm là kẹo đang lúc lao nhân chuẩn bị rút ra dây lưng chuẩn bị giáo hấn một chút hùng hai tử vừa vẫn thấy được h á c h nhân nhảy dựng lên đầu sợ hãi ký ức s ô n g lên đầu buổi tối hôm qua chuyện phát sinh để cho hắn hiện tại cũng cảm giác có chút hoảng hốt đối với cái này cười hì hì nam nhân trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi nhìn thấy h á c h nhân trong nét mắt hắn dọa đến run một cái vội vàng đem cháu trai hướng về trong phòng đuổi nhớ tới thôn trưởng lặng lẽ thông chi đại gia để cho đại gia hôm nay nhất định muốn ổn định hắn đ ợ i buổi tối n h ữ n g n hương mở cửa ta vừa mới xem các ngươi trong nhà gạt tại đánh bóng rổ không ngại ta lấy mấy cái đi luyện một chút tay a d u n g động run dậy mở cửa lão nhân đối mặt sáng loáng học súng khẩu thị tâm phi hồi đáp không ngại không ngại tùy tiện cầm đường k h á c h khí thế là hách nhân từ lão nhân trong viện mượn được hai cái nuôi hai năm d ư ớ i gà mái kế tiếp hắn lại như pháp bảo chế khắp nơi thông cửa tìm các đồng hương ăn cướp cho mượn một chút tươi mới r a súc dù sao hiện tại hắn cùng thôn dân nhìn từ bề ngoài hòa bình sau lưng không chắc suy nghĩ làm sao làm chết chính mình đâu trong thôn bày tiệc cơ động hách nhân cũng không muốn đi ăn không nói bọn hắn có thể hay không tại trong thức ăn hạ dược chính là nhà hai cái đàm chính mình cũng áp tâm a đáng tiếc ở đây không biết đầm đồng hương trong nhà nuôi nhiều nhất chính là g h á c h nhân ăn không được thật đơn giản hại sàn tiệc tìm một chỗ làm một trận đồ nướng ăn no nê sau đó h á c h nhân tiếp tục tại trong thôn đi dạo lung tung lúc này mấy cái lão nhân dùng xe bỏ lôi kéo mấy miệng thiết quan tài hướng về cái nào đó đi đến bên cạnh còn có mấy cái phụ nữ trung niên đi theo hộ giá hộ thống những thứ này quan tài dường như đều bị h ạ n chết nhưng là từ xe bỏ vết bánh xe đến xem bên trong rõ ràng là chứa đồ vật quay đầu nhìn một chút h á c h nhân trông thấy phụ cận không thiếu thôn dân cũng đang từ trong nhà chuyển loại này thiết quan tài đi ra tại phát hiện h á c h nhân chú ý tới bên này sau bọn hắn lại ngừng lại giả vờ vô sự phát sinh bộ dáng không có cách nào h á c h nhân chỉ có thể lần nữa cầm a cờ tới cửa cuối cùng thấy được những thứ này thiết quan tài là từ đâu tới bọn hắn từ trong hầm ngầm lôi ra từng cỗ trần c h u ụ i thi thể sau đó đem các nàng bỏ vào chuẩn bị xong trong quan tài sát cuối cùng đắp lên sát nắp trực tiếp h à n chết không lưu một tiêm mở miệng h á c h nhân mơ hồ nhớ k ỹ tại trong rất nhiều nơi mai táng tập tục là không thể mang theo đồ sát lại đợi một lát sau phát hiện h á c h nhân chính là không đi cho nên bọn họ c h ậ m c h ậ m từ từ đem thiết quan tài lắp đặt xe bỏ bắt đầu hướng về thôn hậu phương đi đến đi theo đám bọn hắn đi tới phía sau thôn mới phát hiện mục đích của bọn họ là trong thôn phía sau núi phụ cận nơi này có một cái dùng đầu gỗ xây dựng sân khấu sân khấu bốn phía bậy một chút vòng hoa cùng với ngốc trệ lại mặt không thay đổi người giấy những giấy này không một người ngoại lệ cũng là nữ tính người giấy hơn nữa cũng là dùng màu đỏ giấy đâm thành nhìn giống như mặc màu đỏ áo cưới h á c h nhân chú ý tới người giấy số lượng cùng quan tài số lượng là không sai bị ệ lắm hơn nữa người giấy trưng bày vị trí cũng có chú trọng mỗi một cái người giấy cũng là dựa theo quy luật nhất định trưng bày hơn nữa sau lưng đều đối ứng một cái thiết quan tài những giấy này người giống như giống như còn tinh vây quanh vầm trăng mặt hướng ở giữa chạy ra một cái không vị sân khấu các n g a u ngách cũng là dùng vải đỏ cùng vải trắng chế tạo thành kéo hoa thôn trưởng đang chỉ huy chạy tới thôn dân đem quan tài đặt ở đối ứng vị trí một chút bốn năm mươi tuổi thôn dân cùng những cái kia nhìn mượn phần hùng tráng các bà b á c là vận chuyển chủ lực nhìn bọn hắn đối với chuyện này hẳn là rất quen thuộc dù là thôn trưởng không có chỉ huy thời điểm bọn hắn cũng tại đều đâu vào đấy chuyên c h ở quan tài n h a thôn trưởng đã lâu không gặp ta đang muốn tìm n g ư ờ i đây cùng ta giải thích một chút ở đây để cho ta tăng một chút kiến thức h á c nhân tiến lên vũ bà vai của hắn một cái đen thui họng súng chỉ tại hắn huyện thái dương có mấy lần trước kinh nghiệm thôn trưởng ngoài ý liệu kể từ trong thôn bắt đầu náo quỷ sau hắn hoa giá tiền rất lớn từ ngoài thôn tìm một nhóm cao nhân giải quyết náo quỷ chuyện đây là trong đó một cái cao nhân lưu lại phương pháp cũng là bọn hắn thực tiễn sau đó hữu dụng nhất phương pháp đang náo quỷ phía trước bọn hắn xử lý thi thể vẫn luôn là đơn giản thô bạo đốt đi sau đó tìm một chỗ trô trôn về sau cao nhân nói cho bọn hắn dễ dàng như vậy sinh sôi h o á n khí h o á n khí nhiều tự nhiên là náo quỷ muốn không bị h o á n khí phản vệ cần dùng thuần sắc quan tài đem thi thể phong bế dùng kim loại phong bế các nàng tam hồn thất phách để các nàng định thế không được siêu sinh lại vì các nàng cử hành minh hôn để các nàng tại s a u khi chết có một cái phát tiết đối tượng mà dựa theo nhất định quy luật trưng bày t r ậ n pháp chính là có thể đem những thứ này h o á n khí đều dẫn đạo đến trận pháp trung tâm cho nên minh hôn ở giữa nhất vị trí nhất định phải là nam nhân hơn nữa còn phải là người sống để cho người kia thay trong thôn này tất cả mọi người tiếp nhận những thi thể này đối bọn hắn h o à khí tại minh hôn bắt đầu trước ba ngày mở tiệc rượu nhưng là vì dùng hỉ khí ngăn chặn các nàng hoặc khí t r ư ơ n g năm mươi vô song vẫn là tiềm hành biết cái này thoạt nhìn như là sân khấu đồ vật là cái tác dụng gì sau hách nhân trầm mặc hiểu rõ càng nhiều càng thấy được những người này không có nhân tính đem đồng loại xem như dê dùng các nàng tùy ý vui đ ù a cùng kiếm lấy tài phú hơn nữa không có chút nào ăn năn chi tâm làm ác chính là bọn hắn nhưng mà bọn hắn lại lựa chọn khiến người khác vì chính mình tiếp nhận làm ác kết quả ta ta biết nhiều như vậy những thứ khác ta cũng nói không ra ngoài ta một cái lao đầu tự ta nào hiểu những thứ này a t h ô n trưởng dơ lên chính mình phát r u n g tay ra hiệu mình đã đem biết đến đều nói xong biết vậy các ngươi tiếp tục cứ dựa theo các ngươi lúc đầu như thế chuẩn bị hách nhân rời họng súng hiện tại hắn duy nhất nghi v ấ n chính là hai ngày sau đó đến tột u c ũ n g sẽ phát sinh cái gì khi tiến vào phó bản lúc nhắc nhở bên trong nói qua minh hôn trước ba ngày tại dương gian cử hành sau ba ngày tại âm phụ cử hành nhưng mình trước mắt hiểu được tất cả tình báo cũng không có liên quan tới sau ba ngày cùng với âm phụ thi tức từ trước mắt đến xem tựa hồ chỉ có thể là im lặng chờ chờ đợi đến sau ba ngày nghi thức bắt đầu mới có thể biết đến lúc đó đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì đúng lúc này một cái trung niên phụ nữ một đường chạy chậm đến tới tại thôn trưởng bên cạnh d ì thai vài câu n g h e xong thì thầm thôn trưởng sắc mặt trở nên rực rỡ hắn liếc mắt nhìn đã quay người rời đi mười mấy thước h á h nhân chiêu tới mấy cái thôn dân bây giờ nhanh đi nói cho đại gia hỏa một tiếng đều cách xa hắn một chút a ngửi bọn hắn sớm trở về chờ hắn phụ cận không có người thời điểm trực tiếp nổ súng đi hắn đánh cho tà n p h ế nhìn xem đi thông chi tin tức thôn dân thôn trưởng g ơ lên chính mình một nửa bàn tay cười lạnh một tiếng ngược lại phối minh hôn chỉ cần người sống là được đến lúc đó coi như trên thân ít một chút linh kiện cũng không ảnh hưởng một bên khác h á c h nhân nghe sau lưng tin tức chuyển đến yên lặng đem xà bèn phóng tới tùy thời có thể cụ hiện đi ra ngoài vị thứ nhất ngay từ đầu cái kia đàn bà trung niên thì thầm hắn nghe không rõ nhưng đã có chút nén ngãng thôn t r ư ở n g thanh âm nói chuyện cũng không tự chủ hơi lớn cho nên hắn nghe nhất thanh nhị sở hắn hôm nay ở trong thôn đi dạo lung tung thời điểm cũng không phải trắng đi dạo đi khắp toàn thôn hắn đến một chút cái thôn này hết thệ có bao nhiêu gia đình còn thuận tiện đi bọn hắn từ đường lật một chút ra phả đối với cái thôn này người tuổi trẻ số lượng trong lòng đã nắm chắc biết bọn hắn chuẩn bị mai phục chính mình h á c h nhân đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết bằng vào bu h á c h nhân lặng lẽ sờ về phía mấy cái nhìn cũng rất t à nấp n lại tầm mắt rộng lớn chỗ không ngoài s ở l i ệ u hạn tại thôn danh giới một khỏa dưới tảng đá lớn thấy được một người trẻ tuổi cầm bộ đàm ngồi s ổ m tại tiêm hành trò chơi cùng vô song trò chơi ở giữa h á c h nhân lựa chọn toàn bộ đều phải bây giờ chủ động xuất kích đem bọn hắn toàn bộ g i ế t sạch chính là vô song mô thức chờ g i ế t hết liền không có người truy nã chính mình hoàn mỹ tiêm hành ngược lại lúc cử hành nghi thức cũng không cần đám người tuổi trẻ này cụ hiện ra màu hồng sa b e n h a c nhân trong nháy mắt từ trong bóng tối xông ra tại cái kia tuần tra người trẻ tuổi chừng lớn hai mắt thời điểm sa beng hướng về phía trước tại trên cổ của hắn mở ra một đ ộ n bộ đàm rời khỏi tay trên không trung xoay tròn sau đó bị hách nhân vững vàng tiếp lấy hết t h ả đều phát sinh quá nhanh cái tia xui xẻo người trẻ tuổi thậm chí không kịp để lại bộ đàm thông chi những người khác chứ ác công đức mười quen thuộc hệ thống nhắc nhở lại một lần nhảy ra ngoài để cho hách nhân lại nhiều một tia động lực mẹ nó vừa mới còn nói trông thấy hắn bây giờ người đâu đám tia l á o già đáng chết chỉ biết là kiếm tiền cùng chơi gái để cho bọn hắn xa xa nhìn chằm chằm cũng không dám thảo mai phục chôn cái rắm đều tới tụ tập chúng ta cùng đi tìm người bộ đàm đột nhiên vang lên một cái thanh em thô cùng nghe thanh âm chủ nhân đang đứng ở trạng thái giận dữ cầm bộ đàm hách nhân không nói gì mà là chờ lấy chính bọn hắn báo ra tập hợp địa điểm bọn hắn hiện tại dường như là đã mất đi tung tích của mình đang định báo đoàn tìm kiếm mình sách vậy mà không có giống bên trong phim kinh dị diễn như thế chia ra hành động hách nhân mang theo thất vọng hướng về bọn hắn nói tới địa điểm tập hợp đi đến hắn còn tưởng rằng mình có thể chơi một hồi chân nhân bản ạ xịn x cờ rệ đâu đi tới thôn quảng trường phụ cận hách nhân nhìn thấy giữa quảng trường đứng bốn năm mươi người trẻ tuổi quảng trường đầu đường ngừng hết mấy chiếc xe hàng nhìn bọn hắn cũng là vừa mới đuổi trở về xe hàng trong xe còn có không thiếu bằng sắt c h i ế c lồng mỗi một cái c h i ế c lồng đều bị miếng vải đèn che đậy quảng trường cái k i a hơn bốn mươi người trong đội ngũ đại bộ phận nhân thủ bên trong đều cầm một cây súng lục dẫn đầu một cái xăm hoa tí tráng hán nhưng là cầm một cái ngoại hình thoạt nhìn như là t ò n kem súng tiểu liên quảng trường bốn phía có không ít thôn dân ngừng c h â n không thiếu trên mặt lão nhân đều lộ ra vẻ mặt tự hào tự hồ là đang vì bọn họ các con t i ê u ngạo một chút hải tử cũng là một mặt hướng tới nhìn xem chính giữa quảng trường đám người nghe nói cái tia thứ không biết chết sống có súng các ngươi có sợ hay không đầu lĩnh cái tia xăm hoa tí đại hán giơ tay lên tựa hồ là đang phát biểu đứng phía trước động viên đồng dạng không sợ phía dưới đứng những người khác khí thế như hồng đồng thời lại cao thấp không đều hô lớn nói mọi người cùng nhau đi nhìn thấy người xa lạ trực tiếp nổ súng coi như hắn trốn đến trên núi cũng giống vậy đem hắn tìm ra hảo có lẽ là bởi vì chỉ dùng trả lời một chữ nguyên nhân lần này đám người la lên mười phần trình tề nghe nói các ngươi tại chỗ tìm ta đúng lúc này hách nhân lịch quan g xuất hiện tại dọc theo q u ả n g trường nhìn xem trong thôn những lao nhân kia nói cái người điên kia tay không xuất hiện cầm đầu tráng hắn không có vung lòng cảnh giác mà là không chút do dự nhắm ngay hắn bóp lấy cỏ súng cộp cộp cộp cộp cộp cộp đã á t Liên tiếp máy chữ một dạng âm thanh văng lên, tiếp chữ khác cũng đạn âm người hướng súng rơi đến sớm mở ra công đức hộ thể chủ động hiệu quả h á c h nhân không chút nào hoảng giống như con mèo chỉ cần còn có đồng đội cũng sẽ không thụ thương chỉ cần h á c h nhân công đức không có bị trừ sạch hắn cũng sẽ không bị thương tổn nhìn xem công đức mười điểm mười giờ rơi xuống h á c h nhân t h ấ p giọng niệm lên nam mô gạt linh súng máy chú nam mô gạt linh bô tát linh căn thanh tịnh đàn mục đánh một hơi ba nghìn sáu trăm chuyền đại từ đại bi độ thế nhân một cái toàn thân lập lòe kim sắc quang mang gạt lình súng máy xuất hiện tại trong tay hát nhân theo nòng súng chuyển động gạt lình súng máy tản ra một cô an lành lại trang trọng k h í thức vô số năng lượng điểm sáng theo nòng súng chuyển động mà bắn ra nếu như nói vừa mới đạn là hạt mưa một dạng mà nói vậy bây giờ điểm sáng chính là nối thành một mảnh màn mưa một giây hai giây ba giây một hơi thời gian vừa qua khỏi màn mưa liền ngừng lại thế giới an tĩnh nguyên bản đứng tại quảng trường trong một đám người chỉ còn lại một người tải đứng những người khác đã bị màn mưa đánh thành mảnh vụn dùng gạt lình súng máy bắn ra đàn mục đạn dù là trừ khử nó đối với quỷ dị đặc thù tổn thương chỉ là bản thân nó mang theo động năng cũng có thể đánh xuyên qua một cái bình thường trưởng thành phái nam cơ thể lại thêm d à y đặc đạn ngoại trừ hack nhân cố ý lưu lại cái kia người sống những người khác mảnh vụn cộng lại đều l i ề u mạng không r i a n lừa người mặc dù thương vong t h ả g trọng nhưng quỷ dị chính là tràng diện nhìn không có chút nào huyết tinh đầy đất mảnh vụn cơ hồ không nhìn thấy máu tươi trong không khí ngược lại có loại nhàn nhạt tiên t i n h cùng ăn tưởng những cái kia rơi trên mặt đất đàn mục đánh tựa hồ đem cái này một mảnh tạp n i ệ m đều tỉnh hóa rơi mất mặc dù chỉ có một hơi thời gian nhưng h a c nhân đã sử dụng trên dưới bốn công đức mà đánh chết đám người này cặn bã lấy được, nhìn như hách nhân thiệt thòi một điểm thế nhưng loại tự tay mình dết cặn bã cảm giác đơn giản vô cùng sảng khoái húng chi hách nhân nhìn về phía đầu đường xe hàng ở trong đó chấm dứt áp lấy bao nhiêu mới t r ộ m tới người đâu cái kia duy nhất còn đứng người nhìn xem chung quanh liền l i ề u mạng đều l i ề u mạng không nổi mảnh vỡ thân thể hai mắt k h ẽ đảo trực tiếp hôn mê bất tỉnh ngươi ngươi đưa ta hải tử t r ư ớ c g năm mươi mốt bắt đầu bãi đường ngươi trả cho ta hải tử ba một bộ phận lao nhân trông thấy con của mình bị trong nháy mắt đánh thành mạnh v ụ lập tức đánh mất lý trí dù là trong tay vũ khí gì cũng không có cũng không có kị chút nào vật lên ta nuôi mười mấy năm hải tử n g ư ơ i cái này tội phạm giết người n g ư ơ i tên ôn thần này chúng ta l i ề u mạng với ngươi những người này đại bộ phận là tiện tay cơ lấy trong tay đồ vật xem như vũ khí cho nên lần này hách nhân không có móc ra á cờ mà là từ dưới đất tiện tay cơ lấy một cái ghế vậy các ngươi mẹ nhà hán ngược đãi con nhà người ta thời điểm như thế nào không biết đau lòng đây lao tử không phát huy các ngươi thật sự coi ta thánh nhân đúng không các ngươi một thôn làng x u ấ t sinh đối mặt s ô n g lên mười mấy người hách nhân trọng trọng vùng ra trong tay cái ghế, mỗi một cái đều đánh ra bạo kích một phút đồng hồ sau quyền đạo viện dưỡng lao hách nhân thả xuống đã vận v ẹ o biến hình cái ghế nhìn xem thi thể đầy đất vì chấn nhiếp những người khác hách nhân lần này không có nương tay cho nên xông lên trong mười mấy người cơ hồ không có còn có thể thở hồn hển trong thôn tại cái khác chỗ trốn lấy người nghe được âm thanh đang dần dần hướng về quảng trường xuống lại theo bọn hắn nghĩ tiếng súng ngừng về sau kết quả hẳn là cũng đi ra bọn hắn bên này nhiều người như vậy không có đạo lý sẽ thua bởi một ngoại nhân chẳng qua là khi bọn hắn đi tới quảng trường sau nhìn xem giống như chiến thần đứng ở chính giữa hách nhân cùng với đầy đất mảnh vỡ thân thể cùng thi thể cảm xúc trong nháy mắt nổ b h á c h nhân nhưng là tại mọi người e ngại trong ánh mắt hướng đi dừng ở cửa thôn cái kia mấy chiếc xe hàng tiết lộ tại trong xe miếng bại đen quả bằng không thì hắn mỗi một cái trong lồng sắt đều có một cái phủ lấy khăn trùng đầu hai tay hai chân đều bị trói người đem trong lồng sắt người đều phóng xuất sau h á c h nhân cho các nàng chỉ rời đi phương hướng để các nàng tự rời đi kỳ thực khách nhân cũng cần nhân thủ hỗ trợ nhưng đám người này không thích hợp nếu như các nàng cũng tại trong thôn bị dày vò qua một đoạn thời gian mà nói các nàng có thể sẽ vô điều kiện đứng tại phía bên mình hướng cái thôn này báo thủ nhưng các nàng vừa mới bị bắt tới còn không hiểu rõ nơi này có bao kinh khủng đem các nàng lưu lại lại nói không chắc chắn ra mấy cái thánh mẫu biểu khuyên chính mình buông tha những thứ này già yếu tàn tật cái kia cũng quá xuôi điểm đi đến cái kia té xịu thằng xui xẻo bên cạnh h á c h nhân móc ra a cờ đem một cái muốn trốn chạy thôn dân đánh chết tới mấy người đem cái này kéo đi phía sau núi h á c h nhân hướng về phía mấy cái tiểu hài từ vị trí hô từ nhỏ sống ở loại này đạo đức không có phát dỗ chỗ bọn hắn d a n h rơi cuối cùng so dính biển ma di a na đều thấp nghe được h á c h nhân mệnh lệnh sau run run rẩy rẩy lên đem cái kia té xịu thằng xui xẻo kéo lấy hướng đi phía sau núi thằng xui x u o này là hack nhân cố ý lưu lại cử hành ý thức. tất nhiên muốn cử hành minh hôn vậy khẳng định muốn quán triệt đến cùng thôn trưởng vì sự chậm chế này mang theo không ít người xuất hiện tại bên quảng trường nguyên bản tại đặt tại quảng trường đủ loại cái bàn đã bị đập rách n ư ớ p loại kia vui mừng bên trong lại dẫn không khí quỷ dị đã biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại đầy đất vừa bộn u nhìn thấy hách nhân còn sống lại nhìn một chút đầy đất thi thể mạnh vụn đoán được xảy ra chuyện gì thôn trưởng kém chút một hơi không có trên l ư n g tới che lấy trái tim nga xuống hách nhân mà không thay đổi đi đến bên cạnh hắn theo hắn đến gần nguyên bản vây quanh ở thôn trưởng người chung quanh không tự chủ thối lui chống ra một mảng lớn khu vực hách nhân nhặt lên trên đất hòn đá. một chút lại một cái n g ệ n ở thôn trưởng cái kia đoạn mất nửa đoạn trên bàn tay a bị vật lý đánh thức thôn trưởng phát ra một tiếng thê lương thét lên mặt mũi tràn đầy đau đớn mở mắt tỉnh rồi sao không có tỉnh ta gõ lại mấy lần đã triệt để vạch mặt hách nhân không tiếp tục giống nguyên lai như thế còn duy trì lấy mặt ngoài ôn hòa nếu như không phải là vì biết nghi thức sau ba ngày sẽ phát sinh mà nói hắn đã sớm đem cái thôn này công đức đều quét qua tỉnh tỉnh đừng đánh nữa đừng đánh nữa thôn trưởng che bị nệ nát vụn bàn tay không ngừng kêu r ê n tiếp đó hắn liền bị h á c nhân xét lên các ngươi dự định muốn chạy sao không sẽ không chạy được hòa thượng chạy không được miếu chúng ta tại cử hành qua lần thứ nhất minh hôn sau đã không có cách nào quay đầu lại nữa hoặc là tiếp tục xử lý hôn lễ lắng lại hoàn khí hoặc là cả một đời đều bị hoàn khí c u ố n lên chúng ta chúng ta sẽ không chạy vậy là tốt rồi bất quá để cho an toàn chỉ cần có một người chạy những người khác liền cùng một chỗ trả nợ cho hắn hách nhân lạnh lùng đảo qua mỗi một cái người ở chỗ này sau đó chiêu tới những cái kia mười mấy tuổi tiểu hải tử nói cho bọn hắn chỉ cần bọn hắn tố cáo dự định chạy chỗ người chính mình liền dạy bọn hắn có thể không sợ đạn tiên thuật đây đều là h á c nhân ngay trước cho nên người mà nói Bọn hắn trong i n hay k thôn g này h mỗi người đều sẽ thành lẫn nhau lòng giam đem tất cả mọi người đều tập trung đến phía sau thôn sân khấu phụ cận sau hack nhân tự mình giám sát bọn hắn đem nghi thức tiếp tục nữa an đám sân bãi cũng chuyển tới ở đây nam thôn trưởng mặt mũi tràn đầy vẻ hư sầu chỉ huy thôn dân đem một miếng cuối cùng quan tài sắt tài phóng tới vị trí chỉ định tiếp đó đi lại tập tễng đi đến p h ụ cận trên bàn rượu ngồi xuống lần này tiệc rượu không có tiểu hài một bàn kia bởi vì mỗi một cái tiểu hài đều hách nhân an bài tại mỗi bàn ở giữa giám thị lấy bọn hắn đối mặt thân nhân của mình thời điểm những h à i tử này còn có một số e ngại nhưng hách nhân an bài bọn hắn giám sát thân nhân mình bên ngoài người bọn hắn liền yên tâm thoải mái nhiều hách nhân dù sao nhìn qua bọn hắn ra phả đến cũng không sợ bọn hắn lẫn nhau như vậy lúc này trên bàn rượu một điểm vui mừng điểm cảm giác cũng ngược lại là cùng cái này giống như hôn sự lại giống việc tăng lễ c h ẳ n g cảnh hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh ngược lại là những cái kia mười mấy tuổi thôn dân mặt mũi tràn đầy hưng phấn bởi vì bọn hắn mỗi người trên tay đều cầm một cái súng thật đạn thật súng ngắn bởi vì cái gọi là người mang lưới dao sắt tâm từ lên ngược lại thông thường súng ống đối với chính mình vô hiệu cho nên hách nhân cũng không để ý làm cho những này chính là vô pháp vô thiên tuổi bọn hắn cầm những thứ này lúc nào cũng có thể trí mạng vũ khí lúc này hách nhân đang cách đó không xa lẳng lặng nhìn xem bọn hắn bây giờ cách phó bản bắt đầu ngày thứ ba đồ ăn vật còn có cuối cùng thời gian mấy、tiếng. đại bộ phận thôn dân đã cả ngày không có nghỉ ngơi bọn hắn từ hôm qua liền bị ép buộc ngồi ở trên bàn rượu sắc trời dần dần tối đi lại qua sau mấy tiếng h á c h nhân nhìn thời gian một cái trên lệch thời gian không nhiều lắm bắt đầu bãi đường a t r ư ơ n g năm mươi hai kết thúc buổi lễ âm dương tương thông bắt đầu bãi đường a h á c h nhân tiếng nói rơi xuống to rõ tiếng kèn văng lên kèm theo một bài dáng âm bản r ơ lên kiệu hoa một đội mặc tố y cả quan thôn dân mang lấy một cái nam nhân từ một bên hướng đi sân khấu cái kia nam nhân bị đỡ là hack nhân cố ý bị lưu lại tân lang hắn đã bị đổi lại đỏ thấm sen nhau trường bảo ngực cột hồng thú cầu nhìn mười phần vui mừng bị người mang lấy đi đến sân khấu trung ương lấy tiêu trừ hoán khí làm mục đích minh hôn nghi thức cũng không có bình thường hôn lễ nhiều như vậy quá trình chớ nói chi là đón dâu dơ lên t i ệ u hoa những câu này tại tiếng kèn cùng tiếng chiên chống nhạc đệm phía dưới nghi thức trực tiếp từ bái đường bắt đầu nhất bái thiên địa tân lan g q u a n bị một bên người cưỡng ép không người xuống trước ngực kêu hoa cầu bởi vì sợ không ngừng lay động bầu trời nguyệt quang trở nên mờ mịt tựa hồ có trắng mịt mở sương m ù dâng lên nhị bái hoàng tuyển tân lan quân lại một lần bị cưỡng ép không người xuống bầu trời mặt trăng tản ra tia sáng tựa hồ để cho tại chỗ mỗi người đều không tự giác dùng mình một cái thôn trưởng nhìn xem những thứ này kỳ quái dị tượng trong lòng nổi lên một cỗ nồng nặc cảm giác bất an trước đó lúc cử hành nghi thức giống như không có những dị tượng này âm dương tương bái không kịp nghĩ nhiều một bước cuối cùng phu t h ê giao bái chính thức bắt đầu lần này không có ai lại đi áp lấy tân lang quan để cho hắn không lưng mỗi người đều ngừng thở l ặ n g lặng nhìn xem trước mắt cảnh tượng c ó tin bởi vì những cái kia đặt ở bốn phía áo cưới người giấy vậy mà cùng nhau chuyển hướng tân lang giống như mơ gấp chậm dại không người xuống nhưng hắn kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà mở không nổi miệng giống như là miệng của hắn đã biến mất rồi ngay sau đó hắn bỗng nhiên cảm giác trên thân đột nhiên chầm xuống tựa h ồ có đồ vật gì đặt ở trên lưng của mình cơ thể giống như đã mất đi k h ô n g chế chậm rãi khom lưng cùng chung quanh người giấy đi lệ lẫn nhau chi lễ kết thúc buổi lễ âm dương tương thông hoàng t u y ê n lộ dẫn phong đô cửa mở một bên người tiếp khách hoảng sợ lấy tay sờ lấy miệng của mình tựa hồ là đang tìm cái gì đồ vật đầu dạng xem như người tiếp khách cũng chính là phụ trách chủ trì hôn lễ người chủ trì hắn là phát hiện trước nhất sự tình không thích hợp người kể từ chính mình hô lên nhất bái thiên địa、sau. một i n h cái n g m cao lớn cửa thành xuất hiện tại phần sau sân khấu kèm theo trầm trọng tiếng cách từ từ mở ra một cỗ hòa hợp khí tức phân tán một phía đứng tại trung tâm trận pháp tân lang giống như là bị đổ vật gì hút khô da trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cắt tiếp một giây sau da của hắn lại trong nháy mắt bành trướng tròn vo giống như là thổi phồng quá độ khí cầu bành đang bành trướng đến cực hạ n sau khí cầu nổ tung đầy trời màu đỏ sinh vật tổ chức bắn tung tóe tiếng vang k i a dường như là tín hiệu đồng dạng một câu ngưng kết thành thực chất toán khí sông phá cửa thành phân tán rơi xuống bốn phía quan tài sắt cùng người giấy phía trên giữa thiên điệu bỗng nhiên tối xâm lại sau đó lại độ khôi phục thành loại k i a màu xanh lá cây vầng sáng ba ngày thời gian đã qua phó bản độ khó đề thăng trò chơi đánh giá đề thăng nhiệm vụ chính tuyến đổi mới tìm tòi phong đ cùng tồn tại sống vượt qua m ộ ư ơ i phút đây là hách nhân lần thứ nhất nhìn thấy phó bản nhiệm vụ chính tuyến đổi mới cùng hắn đoán một dạng ba ngày thời gian đi qua phó bản độ khó thẳng tắp tăng vọt nhất định phải hoàn thành mới nhiệm vụ chính tuyến sau mới có thể lần nữa nhận được rời đi phó bản cơ hội chỉ là nhiệm vụ chính tuyến lại là tại phong đô sống sót vượt qua m ộ ư ơ i phút m ộ ư ơ i phút cái này phong đô rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng đ ể thăng độ khó sau nhiệm vụ chính tuyến cũng chỉ là yêu cầu ở bên trong sống sót vượt qua m ộ ư ơ i phút theo hoán khí sau đó xuất hiện là từng cái túi đầu thấy không rõ khuôn mặt bóng người chỉ có thể từ dáng vẻ thức tham mề mại thân hình để phán đoán các nàng giới tính những bóng người này chậm rãi hướng đi những cái kia người giấy theo hoán khí không ngừng r ó t vào người giấy cũng không ngừng bành trướng nguyên bản từ giấy tạo thành cơ thể dần dần trở nên có thực cảm giác rất nhanh liền từ người giấy đã biến thành chân nhân bị hoán khí r ó t vào quan tài s ắ t tài cũng dần dần hòa tan liền bên trong thi thể cùng một chỗ hóa thành một bãi đủ mọi màu sắc nước những thứ này nước phảng phất có dẫn đạo đồng dạng hướng chạy trước mặt người giấy vì bọn nàng một lần nữa rắt lên màu sắc lần này những giấy này người triệt để xuống lại các nàng cùng từ phong đô đi ra ngoài những bóng người kia cùng một chỗ chậm rãi ngồng đầu nhìn về phía thôn dân chung quanh Quy cứu mạng a đ ừ n g g i ế ta t ta sai rồi đ ừ n g g i ế ta t Quỷ dị này trang diện để cho đại bộ phận thôn dân đều sợ vỡ mật bọn hắn cử hành qua nhiều lần như vậy minh hôn nghi thức loại trang diện này cũng là lần thứ nhất nhìn thấy những cái kia từ phong đô đi ra bóng người bọn hắn nhất thời có chút nhận không ra nhưng mà những cái kia sau khi ngẩng đầu lên người giấy bọn hắn nhớ kỹ nhất thanh n h ị sở đó là chính mình vài ngày trước tự tay giết chết tiếp đó bỏ vào trong quan tài s ắ t những nữ nhân kia các thôn dân thét lên bốn phía n ã y ra nhưng ở ngoại nhân xem ra bọn hắn lại vẫn luôn dậm chân tại chỗ duy nhất tại chỗ ngoại nhân cũng chính là hách nhân lặng lặng nhìn đám kia từ người giấy chuyển đổi tới nữ nhân đi đến trước mặt mình hắn nhìn ra đám nữ nhân này hoặc có lẽ là nữ quỷ đối với chính mình cũng không có không có địch lý tư ơ n g phản các nàng tự a hồ còn rất cảm kích chính mình các nàng xem đứng lên tự a hồ không thể nói chuyện chỉ là thay phiên đi đến trước mặt mình không người chào ngay sau đó liền riêng phần mình phân tán đến đó chút dậm chân tại chỗ thôn dân trước mặt rất nhanh để cho người ta giận cả tóc gãy tiếng n g a i từ bốn phương tám hướng chuyển đến tiếng thét trói hai biến tiếng kêu thảm thiết da xù xì biến thành mơ hồ hết lục sợ hại hóa thành tuyệt vọng ngoại trừ hách nhân bên ngoài mỗi một cái vật sống bên cạnh đều vây quanh bốn năm con nữ quỷ các nàng hóa thành thực thể nuốt sống huyết nhục của bọn hắn gõ thủy sống của bọn họ đưa các nàng khi còn sống gặp dày v ò trả lại đầy đủ đúng nghĩa phô bày cái gì gọi là lột da truy thủy công đức mười công đức mười dường như đang trong hệ thống phán định những cái k i a nữ quỷ giết chết những thôn dân kia có hắn trợ công hắn điểm công đức đang không ngừng dâng lên t h ô n trưởng cảm thụ được trên người huyết nhục bị gặm ăn đau đớn trong đầu đèn kéo quân không ngừng t ă n g qua sau đó dừng lại ở cửa nhà mình phía trước nếu như cái tia tự mình du lịch nữ hải gõ vang ra nếu như không có bị nhi tử phát hiện nếu như nàng thời điểm chạy trốn chính mình không có phát động toàn bộ thôn nhân đuổi trở về nếu như không có vì trốn tranh trách nhiệm lôi kéo toàn bộ thôn nhân cùng một chỗ xuống nước nhiều như vậy nếu như dù là chính mình có một lần k h ô n g chế lại tà niệm của mình cũng sẽ không rơi vào bây giờ hạ tràng nhìn xem cái này đến cái khác thôn dân chết thẳng tại trước mặt hắn mới bắt đầu vì mình hành vi sáng hối đáng tiếc là trên thế giới này không đáng giá tiền nhất chính là trước khi lâm trung hồi tâm chuyển ý tại thôn trưởng trong ánh mắt hoảng sợ bao quát chính hắn ở bên trong tất cả mọi người đều bị từng ngụ gặm ăn hầu như không còn chứ năm mươi ba đoạt đầu người Mười phút sau, trên mặt đất chỉ còn dư một mảnh hỗn độn những nữ quỷ đối bọn hắn kia hận ý quá sâu sâu đến liền bọn hắn cốt đều n mạnh sinh x i n h đập nát sau đó n u ố t xuống toàn thôn ngoại trừ h á c h nhân cũng không còn một người sống thật làm cho người thổn thức ca nhân gian s o địa ngục càng giống địa ngục h á c h nhân bỗng nhiên q u a y đầu phát hiện một người đầu trồng nô một người mặc bạch b à o mặt mũi tràn đầy thương xót trắng non tăng nhân đang đứng tại bên cạnh mình xin hỏi ngươi là dưới loại tình huống này còn có thể thương xót phát biểu c ả m thán hơn nữa còn có thể dưới tình huống chính mình không có chú ý tới đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh tuyệt đối không phải là người bình thường bất quá từ hắn xuất hiện tại bên cạnh mình lại không có hành động công kích đến xem hắn đối với chính mình hẳn là không cái gì ác ý tiểu tăng pháp hiệu không khoảng không là phong đô một cái vô danh tiểu tốt không khoảng không chỉ chỉ xa xa cửa thành các nàng trước khi chết oán khí quá sâu hơn nữa loại này oán khí còn bị trận pháp từng cường hóa cho dù là tại sau khi chết oán khí này cũng tại liên tục không ngừng sinh ra nếu như không có tối nay thả ra mà nói tiếp qua cái mấy năm oán khí này có thể đem phong đô lấp đ ầ y phong đô vô danh tiểu tốt h á c h nhân từ chối cho ý kiến phong đô lớn như vậy chỉ có một mình hắn xuất hiện ở bên cạnh mình hơn nữa còn biết bí ẩn như vậy、chuyện. nhìn thế nào cũng không giống là vô danh tiểu tốt bất quá tất nhiên hắn là từ phong đô đi ra ngoài hẳn là sẽ biết một chút tin tức ta nghe những thôn dân kia nói bọn hắn làm như vậy có cao nhân chỉ đạo nói là có thể tiêu trừ hoàng khí a xem ra là có người muốn cho phong đô lại xuất chuyện một lần không khoảng không cười khổ một tiếng bọn hắn không biết là phong đô đã sớm hỏng b é t không thể lại không xong nhớ tới nhiệm vụ của mình là tìm tỏi phong đô mười phút h á c h nhân cảm thấy hẳn là hướng trước mắt cái này tự dừng phong đô người tăng nhân hỏi thăm nhiều một chút phong đô tình huống xin hỏi không khoảng không đại sư phong đô bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì tại trong ấn tượng hack nhân phong đô chỉ chính là u minh địa phủ là chỗ đưa tin sau người chết luân hồi chuyển thế chỗ nếu như dựa theo truyền thuyết đến xem phong đô đại biểu là âm p h ụ trật tự từ hệ thống nhiệm vụ cùng trước mắt cái này không khoảng không đại sư lời nhìn phong đô bên trong nhất định xảy ra một ít chuyện gì mà lại là chuyện rất nghiêm trọng không thể nói không cũng biết không thể nghe thấy không khoảng không lắc đầu một bên hack nhân chớp t r ư ớ c mắt hắn giống như nói cái gì lại hình như không nói gì vậy ta lại tự mình đi xem một chút đi h a c nhân trầm mặc một hồi vẫn là quyết định đích thân đi vào tìm tòi một phen dựa theo kinh dị trò chơi nhiệm vụ yêu cầu chính mình ít nhất phải ở bên trong chờ mười phút cho nên mặc kệ hắn nói hay không chính mình cũng là muốn tự mình đi vào một chuyến như là đã báo thù xong các nàng sẽ trở về phong đô đi sao h á c h nhân chỉ chỉ bên cạnh ngữ quỷ các nàng riêng phần mình phân tán đứng tại b ố n phía vết máu khắp người đứng tại chỗ đã báo thù xong các nàng trên mặt càng nhiều hơn chính là mờ mịt hơn nữa theo thời gian trôi qua các nàng trở nên cùng mình tại thế giới hiện thực hoàn thành chấp nghiệm sau đó những cái kia quỷ một dạng trong mắt thần chí đang tại từng chút một tiêu thất trở về không được chấp n i ệ m đã tiêu tan lại thêm rời đi phong đô các nàng đã bị ô nhiễm mặc dù lưu lại trong phong đô cũng sẽ bị chậm rãi ô nhiễm một hồi xe qua các nàng cũng không phải là nguyên bản các nàng không khoảng không thở dài một hơi từ trong bạch b à o lấy ra một chuỗi lập lòe kim quan g phật châu ta đi ra chính là vì tiễn đưa các nàng đoạn đường cuối cùng không khoảng không đem phật châu hướng về phía trước khoảng không ném ra ngoài phật châu không ngừng bành trướng biến thành từng cái to bằng cái thất viên châu những thứ này viên châu phân tán đến các nơi đem chọn khu vực đều phong tỏa đứng lên mỗi một khỏa viên châu đều tản ra trang nghiêm phật quang đem dần dần bắt đầu sao động nữ quỷ nhóm đệ không thể động đậy cả trên trời hiện ra lục quang mặt trăng đều bị n h u ộ n thành trong sáng minh nguyệt các nàng sẽ như thế nào nhìn xem bị trói lại nữ quỷ nhóm hách nhân cảm giác chính mình có đôi lời không biết có nên nói hay không hồn phi phép tán đây đã là kết cục tốt nhất vậy nếu không để cho ta tới thử xem a gian g g i á c gian g g i á c tại không khoảng không không hiểu thấu trong ánh mắt hách nhân lấy điện thoại cầm tay ra hướng về phía quảng trường đứng nữ quỷ bắt đầu chụp ảnh mỗi một lần cửa chấp tiếng văng lên liền có một cái nữ quỷ biến mất tại chỗ ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ mấy chục danh nữ quỷ đã toàn bộ biến mất ân ta tại phong đô tình cảnh gì chưa thấy qua nhưng mà tràng diện này ta là thực sự chưa thấy qua không khoảng không cẩn thận cảm thụ một chút phát hiện những thứ này nữ quỷ biến mất không hề có điểm báo trước cũng không có lưu lại chút nào vết tích không có để lại một tia ô nhiễm cho dù là chính mình bản thể đến tối đa cũng chỉ có thể làm đến dạng này không khoảng không cảm thụ một chút sau không có ngăn cản hack nhân mà là lẳng lặng nhìn xem hắn cướp người hoàn mỹ đầu hack nhân trở về lại không khoảng không trước mặt lúc này hắn trong heo bum ảnh nhiều mấy chục tấm khác biệt nữ quỷ anh chụp nói đến còn nhiều thua thiệt trên trời những cái kia viên trâu chân áp tại bọn chúng p ậ t quang bao phủ xuống những thứ này nữ quỷ hoàn toàn không cách nào phản kháng cho nên hắn mới có thể nhẹ nhom thu nhận các nàng các nàng biến mất không khoảng không liếc mắt nhìn hách nhân trong tay điện thoại hắn không phải những cái kia lỗi thời lao ngang cố đương nhiên biết đây là vật gì khoa học kỹ thuật đã phát đạt đến có thể khu quỷ biến mất ngược lại so với hồn phi phách tán muốn tốt một chút những thứ này nữ quỷ đã bị hắn để vào trong công đức trì tỉnh hóa đã biến thành năm vạn điểm công đức tại trong công đức trì bị tỉnh hóa hẳn là so hồn phi phách tán muốn tốt á hẳn là a hack nhân cũng có chút không xác định bất quá là một cần kiệm tiết kiệm người nhiều công đức như vậy tại trước mặt cũng không thể lãng phí vậy cũng tốt không khoảng không gật gật đầu đưa tay n ắ m chặt trên không phật c h â u trong nháy mắt thu nhỏ bay vào trong tay của hắn năng lượng dùng một điểm liền ít đi một chút nói như vậy ta còn phải cảm ơn ngươi t r ư ớ c g năm mươi b ố phong đô cuối cùng đúng vị không k h á c h khí đây là ta phải làm h á c h nhân chẳng biết xấu hổ gật đầu một cái sau đó nói tất nhiên không không đại sư ngươi là phong đô đi ra ngoài vậy có thể hay không xin ngươi mang ta đi vào tham quan một chút đâu xin hỏi thí chủ tục danh h á c h nhân tên rất hay về sau bảo ta không khoảng không liền tốt đại sư danh hảo ta đảm đường không nổi không khoảng không tán thưởng gật đầu một cái sau đó một mặt nghiêm túc nhìn xem hack nhân tốt nhất đừng đi đây không phải là cái gì tham quan vui b u ồ nơi n tốt nếu như ta không đi không được đâu không đi không được không khoảng không nuốt nhẹ một chút cái cằm hai mắt nổi lên kim quang nhàn nhạt, nhạt tựa hồ muốn phóng thích pháp thuật gì ngay sau đó lộ ra một bộ hiểu rõ thân s á c ta đại khái giải ngươi không phải thứ nhất nói như vậy người ta biết các ngươi những loại người này sẽ không bỏ qua như vậy đi ngươi tiến vào phong đô sau đó nếu như cần ta hỗ trợ có thể gọi ta tên lời còn chưa dứt hách nhân chỉ cảm thấy trước mắt một cái h o à n g hốt không khoảng không liền đã biến mất không thấy gì nữa dựa theo bình thường xáo lộ tới nói loại này ưa thích ở người khác trước mắt chơi biến mất cũng là đại lão h á c h nhân nuôi bay quay đầu nhìn về phía cái kia rộng mở đại môn cái kia trầm trọng phía trên đại môn khắc lấy hai cái xưa cũ chữ lớn phong đô sách khắc chữ sư phó tay thật l à k héo phức tạp như vậy chứ cứ thế một chút cũng không có khắc sai cảm thán một chút sau h á c h nhân đi về phía đại môn càng đến gần phong đô đại môn x ư ơ n g mù càng dày đặc chờ h á c h nhân đi tới cửa phía trước thời điểm phát hiện bốn phía đều bị x ư ơ n g mù bao phủ ngay cả sau lưng lộ cũng bị x ư ơ n g trắng bao trùm ngược lại đều đi đến nơi này h á c h nhân cũng không có ý định q a y đầu bước vào vụ môn đủ loại thanh em huyên náo chuyển vào trong thai để cho hack nhân có một loại gieo vào một d â y còn tại rừng núi hoa n g vắng một d â y sau đã đến phố xá sâm vất rẻ trà vu hệ thống đếm n g ư ợ c xuất hiện tại trong tầm mắt dường như đang nhắc nhở hack nhân phong đô rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng chỉ là cảnh tượng trước mắt phong đô tựa hồ không có khủng bố như vậy xuyên qua vụ môn hack nhân nhìn xem cảnh tượng trước mắt trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải bởi vì có không không đại sư cùng kinh dị trò chơi nhiệm vụ nhắc nhở hack nhân còn tưởng rằng đây là cái gì kinh khủng ma quật nhưng chân chính tiến vào phong đô sau đó nơi mắt nhìn thấy hết thầy đều để cho hắn có loại sai chỗ cảm giác phong đô nội bộ cũng không có cái gì cảnh tượng c ủ g bố tương phản nó nhìn cùng thông thường thành thị không sai bịt lắm băng gỗ đình đài lầu cát cửa lầu trên vách tường tinh xảo khắc hoa trang nhã đại khí cổ kiến trúc để trong này nhìn càng giống là quay trục cổ đại bối cảnh phim, phim truyền hình truyền hình điện ảnh căn cứ mà không phải danh sưng ơ quỷ thành phong đô lúc này phong đô khắp nơi đều tràn đầy sung sướng khí thức trên đường cái khắp nơi đều là nhảy c ấ n hoan hô đám người cách đó không xa một chi đón dâu đội ngũ chạy tới đây đội ngũ phía trước một người mặc mỏ hưởng đỏ lễ phục cưới ngửao to tân lang quan hướng đám người chắp tay gửi tới lời cảm ơn. đội ngũ hai bên có gã sai vật cầm được xương tứ sắc kẹo mừng đường phèn bí đao đường quýt đường và long nhãn phân phát cho người qua đường nhìn liên cùng trước kia truyền thống hôn lễ không sai biệt lắm phong đô cũng tại cử hành hôn lễ đây chính là nhắc nhở thảo luận tại âm phủ nghi thức hơn nữa ở đây nhìn xem cùng dương gian cũng không khác biệt ngoại trừ thoạt nhìn như là tại cổ đại cùng với trong không khí âm khí nồng nặc hách nhân nhìn về phía phụ cận quần chúng vây xem dáng dấp giống người nói là tiếng người hành vi cử chỉ cũng giống người đây không phải người còn có thể là cái gì mặc dù hết thể nhìn đều rất bình thường nhưng hách nhân luôn cảm giác có chỗ nào không đúng không tốt rồi không tốt rồi trong â dâu nhân n nương nhóm không Đón ngũ một bên chiêng buôn tẩu bẩm báo, để cho chung quanh ăn quần chúng càng thêm sung sướng. Đã. Hách nhân cuối cùng phát hiện nào. Là, dưa gã gó thấy, chạy. khác, cho thêm Chớ Hách phát một một bầm đều đều đội để đã. tẩu vật t cái cuối chỗ lạ sai báo, là ở truyền thuyết quỷ thành phong đô nhìn cùng dương gian một dạng trên trời treo cao lấy thái dương hơn nữa mỗi người trên mặt đều mang theo nụ cười mỗi người nụ cười cũng không có d ừ n g xuống qua hắn đi tới sau đó nghe được tất cả thanh â m cũng là sung sướng vui bùa ẩm ý c á i này sao có thể chẳng lẽ bọn hắn không ăn sống sống đằng sau từ trên người bọn họ mặc trang phục đến xem bọn hắn một dạng bị phân làm đủ loại khác biệt ngoại trừ cái kia chỉ tồn tại ở lý tưởng thế giới hách nhân nghĩ không ra trên thế giới này có cái chỗ kia sẽ để cho mỗi người đều có thể xuất phát từ nội tâm lộ ra nụ cười quan trọng nhất là cái này ký hiệu nhãn hiệu là kinh dị trò chơi đại ra một bộ bình an vui sướng dáng vẻ hạnh phúc nghĩ như thế nào đều không thích hợp các tân n ư ơ n g từ cửa thành chạy cái kia gõ cái chiêng kêu gã sai vặt một đường sao sao đ ã đã chạy đến cửa thành phụ cận dùng trong tay chống t r u y trì hướng cửa thành vốn là còn vui mừng người cười nhóm lập tức yên tĩnh trở lại tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía cửa thành cùng với vừa vặn ở cửa thành bên cạnh <cười> Há <cười> tại t t an tĩnh như vậy hai giây sau tiếng cười lại độ vang lên chỉ là một lần tiếng cười nghe có chút làm người ta sợ hãi toàn bộ cửa thành người lân cận đều c h ừ n g c h ừ n g nhìn chằm chằm hát nhân trên miệng phía dưới k h é p mở đến một cái khoa trương biên độ tựa hồ trên nửa khuôn mặt đều muốn bị xé mở Henry's <cười> phong đô tới người sống khi thì cao khi thì tiếng cười chấm thấp giả dích không dứt đập vào mặt để cho người ta không rét mà run tiếp theo một cái trước mắt toàn bộ thế giới không hề có điểm báo trước thay đổi nguyên bản nhìn sạch sẽ sạch sẽ mặt đất khắp nơi tàn phá tứ chi cách đó không xa lầu các là từ bạch cốt âm u dựng thành cửa lầu trên vách tường t ì n h xào khắc hoa là tại trên da làm vẽ nguyên bản nhìn người bình thường nhóm cũng họa phong thay đổi bất ngờ đã biến thành đủ loại hình thù kỳ quái quỷ dị sinh vật mọc ra đầu châu như đầu nhân toàn thân chỉ còn dư khung x ư ơ n g k h ô lâu cưới nhục trùng không đầu tân lang đang tại cho một bên quái vật phát ánh mắt bánh kẹo xúc tô quái trông thấy có người sống xuất hiện tại phong đô những thứ này quỷ dị sinh vật giống như là nhìn thấy bảo vật gì hướng về hách nhân xúm lại đem cửa thành cái này một khu vực nhỏ thành chật như nêm tối đối diện với mấy cái này đối với chính mình nhìn chằm chằm quỷ dị hách nhân vui vẻ giơ ngón tay cái lên lần này cuối cùng đúng vị đây mới là kinh dị trò chơi còn tưởng rằng ta là đi nhầm sở tiệu đi ô đã các ngươi cũng là quỷ dị vậy ta sẽ không k h á c h k h í một mực chờ mong đụng vào quỷ trong ổ hách nhân tại quỷ dị nhóm trong ánh mắt khó hiểu lộ ra một cái dương quang sáng sửa đủ cười bị cái này phó bản chán ghét lâu như vậy cuối cùng đã tới vui vẻ thiệt đứng giai đoạn nam m ô gạt lình đại t ư đại bi độ thế nhân màu vàng quan g tại trong tay hách nhân hội tụ dần dần ngưng kết thành một cái hoàng kim gạt lình phía trước sáu cái nòng súng chậm rãi c h u y ể n động mỗi một cây nòng súng thượng đô tản ra một cô a n lành lại trang nghiêm ký tức c ụ c c ụ c c ụ c đát giống như làm ở vô hậu sức giật ngoại quại hách nhân dơ hoàng kim g ạ t lình súng máy hướng về bốn phía không khác biệt bắn phá phong đô bên trong quỷ dị sinh vật lần thứ nhất thể nghiệm đến mộng bức là cảm giác gì không đợi chính mình trêu đồ một chút cái này khó gặp người sống hắn liền trước tiên phát động công kích hơn nữa công kích này còn mười phần hữu hiệu mỗi một điểm phát sáng rơi xuống những thứ này quỷ dị sinh vật trên thân đều có thể đem bọn hắn thân thể trực tiếp đánh nát cháy mau có người có người sống còn chạy cái gì cái này không thể nhanh chóng chen vào kiếm một chén canh thế là nguyên bản vây quanh hack nhân quỷ dị vòng sinh vật triệt để lộn xộn phía ngoài quỷ muốn vào tới bên trong quỷ muốn đi ra ngoài nhưng mà quỷ tiến vào tốc độ còn lâu mới có được hack nhân tiêu diệt tốc độ nhanh của bọn hắn chỉ là thời gian hai hơi thở hack nhân chung quanh liền bị tinh tường một mảng lớn đất trống số lượng đông đảo quỷ dị giống như là bị thu gặt ruộn lúa mạch liên miên liên miên ngã xuống công đức một trăm công đức năm trăm công đức h a c nhân cũng đếm không hết ngắn ngủi này mấy giây bên trong hắn tăng thêm bao nhiều công đức hắn chỉ biết là chính mình không lỗ hơn nữa rất kiếm、lời. t r ư ớ c g năm mươi lăm không giả ngà bài g i ế t không hết căn bản g i ế t không hết nhìn xem liên miên ngã xuống quỷ dị sinh vật h á c h nhân khỏe miệng liệt ra một cái to lớn nụ cười chân chính thợ săn thường thường lấy con mồi thân phận xuất hiện xem như phong độ duy nhất người sống h á c h nhân săn g i ế t lên những thứ này quỷ dị sinh vật tới không chút nương tay nào cùng bên ngoài những người kia so ra những thứ này tướng mạo kỳ lạ quỷ đều lộ ra hòa ái dễ gần dĩ vãng bị săn g i ế t con mồi tùy ý chu diệt thợ săn loại này quỷ dị tương phản làm cho quỷ dị nhóm càng sợ hơn thử nghĩ một cái ngươi vừa đem nổ trí kim màu vàng giòn có thể thèm khóc sắt vách ti nó đột nhiên móc ra một cái á cờ bắt đầu không khác biệt đột đột, đột. cảnh tượng này ai thấy có thể không sợ lại là mấy hơi đi qua cửa thành phụ cận gần trăm con quỷ dị sinh vật đã toàn bộ bị hắn cưỡng chế tỉnh hóa xa hơn nội thành những cái kia quỷ dị sinh vật đã mượn nhờ địa hình tuân hướng nội thành từ không trung quan sát phong đô mà nói liền sẽ phát hiện cửa thành bên này t r ố n g ra một mạng lớn đất trống phu cận quỷ dị sinh vật giống như là chạy nạ hướng về nội thành chạy tới nhìn xem đã trống không một quỷ thành thị h á c nhân lắp lắp tay cũng không phải tê tay mà là thắng tê an tính lại phong đô so với ngay từ đầu cảng có quỷ thành cảm giác đếm ngược còn đang tiếp tục thời gian từng giây từng phút trôi qua bởi vì có mấy lần trước bị đá du lịch hí kịch kinh nghiệm h á c h nhân quyết định dành thời gian xâm nhập nội thành nhiều như vậy quỷ đều hướng bên trong chạy chính mình công việc này người chủ động đưa tới cửa bọn hắn hẳn sẽ không cự tuyệt ta ai sẽ cự tuyệt một cái chủ động đưa tới c ử a chuyển phát nhanh đ âu nghĩ tới đây h á c h nhân hướng về vừa mới những cái kia quỷ phương hướng trốn chạy đuổi theo hoa người sống đuổi theo tới đại gia chạy m a u a hoa mấy cái dáng dấp củng quạ đen một dạng mọc ra cánh nhưng mà càng thêm xấu xí quỷ ở trên không bay qua a h a la hoảng vì những thứ khác quỷ cung cấp lấy hack nhân phương hướng vừa mới hack nhân thống kê qua, những thứ này quạ đen một dạng cấp thấp quỷ dị một cái cũng liền vài chục điểm công đức vì vài con quạ đen lãng phí ba nghìn nhiều điểm công đức giống như có chút thua thể t a a h á c h nhân nhớ tới quý bá thường cái thanh kia a cờ còn có bắn ra hộp l á m phép qua đạn c u n g cụt đổi đạn kéo cái chốt khai hỏa h á c h nhân một bộ động tác nước chạy mây trôi tựa như mới vừa từ cg a đánh xong kỳ nghỉ hệ công việc một dạng phanh phanh phanh mở ra điểm xả mô thức h á c h nhân bình quân hai phát đạn liền có thể mệnh chung một mục tiêu nhìn xem trên không quỷ dị hóa thành từng cái rơi xuống hỏa đoàn hack nhân đem a cờ thả lại trong ba lô vốn là hắn muốn học lấy trong phim ảnh như thế hướng họng súng thổi một hơi nhưng cân nhắc đến cầm a cờ thổi hơi cũng không có súng lục như vậy ưu nhã vẫn bỏ qua đang lúc hách nhân muốn tiếp tục đi đến lúc đi một bóng người quen thuộc từ một bên đi tới chẳng thể trách ngươi không có gọi ta tên thì ra ngươi đã đem bọn hắn giết sạch một bộ áo dài trắng không để chống bây giờ trước mặt hách nhân phong đô bên trong khắp nơi đều là vết máu tay cụt nhưng trên người hắn vẫn như cũ không nhốn bụi trần、Sạc、sẽ gọn gàng bạch bảo cùng hoàn cảnh c u n g quanh lộ già không hợp nhau đối với không chống không thân phận h á c nhân kỳ thực trong lòng cũng có một chút ngờ tới phong đô là quỷ thành là tại trong truyền thuyết địa tạ n g vương bồ tát đã từng phát qua h u ỳ n nguyện chúng sinh vượt qua hết phương chứng bồ đề địa ngục không khoảng không thế không thành p h ậ n cái này cùng không chống không pháp hiệu tựa hồ có nhất định hô ứng lại liên tưởng đến ở đây còn địa phủ nếu như nói giữa hai bên không liên quan lời nói h á c h nhân tình nguyện tin tưởng tần thủy hoàng cho mình phát tin nhắn thật sự bất quá người động tĩnh làm cho quá lớn tiếp tục đợi ở chỗ này có thể sẽ gây nên chú ý của hắn chúng ta trước tiên chuyển sang nơi k h á ca không đợi hack nhân nói chuyện không khoảng không liền mở miệng giải thích một phen ngay sau đó hắn tự tay nắm chặt hack nhân tay hack nhân không có tránh thoát hắn tin tưởng hệ thống nếu là có ý đồ công kích mà nói công đức hộ thể liền xuất thủ ân không có cái gì lóa mắt đặc hiệu h á c h nhân cảm giác chỉ là nháy mắt một cái chính mình liền đi tới một chỗ địa phương hoàn toàn xa lạ quan trọng nhất là xa xa quỷ tựa hồ còn không có thu đến có người sống vào thành tin tức cả đám đều lộ ra mười phần bình tĩnh cái này quả thực là hoàn mỹ nhất phụ trợ a có thể mang theo a giờ thuấn di phụ trợ đây cũng quá thơm có thể mang theo chính mình bắn một phát đ u ổ i chỗ khác cũng không tiếp tục sợ đổi u không kịp chạy chỗ quỷ hack nhân ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía không hoàng không thấy hắn không khỏi lên một lớp da gà、người. ta tôn trọng ngươi ít bê hệ thống nhưng ta là người xuất gia bồ tát ngươi hiểu thật nhiều nhưng mà cái gì đều hiểu chỉ có thể hại ngươi a uy nghe được cái này thái quá lời nói hách nhân nhịn không được nôn cái khay đồng thời âm thầm gió xét một chút a xem ra ngươi đã đoán được thân phận của ta vốn là muốn lấy người bình thường thân phận cùng ngươi ở c h u n g không nghĩ tới bị ngươi xem xấu vậy ta cũng không giả ngả bài ta liền là điệu tạng vương bồ tát h ó a thân nghe được hách nhân lời nói không khoảng không mỉm cười hai tay mở ra một bộ dáng vẻ ta không chăng rồi ta tò mò hỏi một câu ngươi bình thường đều đang làm gì xem chân a không phải xem quỷ tiếp đó chính là lên mạng hừng ngược lãng không khoảng không hời hợt nói ra một chút để cho người ta kinh hãi nội dung địa phủ lại còn thông võng đây là h á c h nhân không nghĩ tới nghĩ tới đây hắn lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn phát hiện điện thoại của mình cũng không có tín hiệu đừng hỏi ta hỏi gì đáp nây không biết n g ư ờ i dùng tủ lạnh sẽ học tìm hiểu được làm lạnh nguyên lý sao cũng đúng h á c h nhân bị lý do này thuyết phục không kìm lòng được gật đầu một cái không không đúng vì cái gì đ ị a tạng vương bồ tát sẽ ở phong đô có một cái hóa thân theo lý mà nói đây là địa phủ Địa tạng vương cái kia trước tiên sau đó lại nói ta đi một chút liền trở về nhìn xem đến ngược càng ngày càng tiếp cận hách nhân đánh gây thi pháp vượt qua bạch cốt vách tường móc ra gạt lỉnh chuẩn bị lại soát hai đợt công đức cộc cộc cộc cộc cộc bốc lên kim hỏa gạt lỉnh s ố n g máy hướng về phía trước h u y n h tạ đạn b đánh đánh ngay sau đó n đang bóp có hách nhân bỗng nhiên cảm giác trên tay bưng lỏng hoàng kim gạt lỉnh vô căn cứ bay lên một đạo màu vàng kim nhàn nhạt hư ảnh trên không trung lưng kết hư ảnh này thấy không rõ hình dạng chỉ có thể từ thân hình nhìn lên ra thân ảnh này hẳn là tên thiếu nữ một cỗ trang nghiêm khí tức đập vào mặt màu vàng nhạt hư ảnh bắt đầu chuyển động Nàng bước qua hư không, cầm lên lửng không giữa bước hư cầm qua lơ theo r u n g o à n lĩnh, ngón g gạt kim k tay h súng s nhân. Nhân ống phi tóc bao trùm đi qua trong n h hỏa y mắt toàn bộ đường đi quỷ đều hóa thành cho bụi lấy được công nước so với tiêu hao công nước nhiều cơ hồ không có thiệt hại tự động tìm địch đạn vô hạn không giả n g ả bài ta cũng bật h ắ c h á c h nhân tâm tư chuyển động cái kia màu vàng n h ạ t hư ảnh trên không trung dậm chân mà đi đuổi kịp bắt đầu giải tán quỷ nhóm cảm giác giống như là mở thác quản mô t h ứ c thuận tiện h á c h nhân cảm thán một tiếng quay người lại hướng đi không khoảng không hiện tại hắn có thời gian nghe chuyện xưa không khoảng không nhìn xem trên không tự động đi lại kim sắc hư ảnh trong lòng dâng lên vô hạn nghi hoặc đó là phật quang a không xác định nhìn lại một chút cái kia cầm thương hư ảnh này khí tức là bồ tát nàng cầm là gật linh có điểm lạ không xác định nhìn lại một chút nhìn cái rắm cái gì gật linh bồ tát không khoảng không từ bỏ suy xét bay đầu nhìn về phía hack nhân bây giờ nhân gian khoa học kỹ thuật thật sự phát đạt như vậy không chỉ điện thoại có thể k h u c quỷ còn có gặt linh bồ tát đây không phải trên internet tiết mục ngắn mà thôi sao ân đừng hỏi ta hỏi gì đáp ngây không biết ngươi dùng tủ lạnh sẽ học tìm hiểu được làm lạnh nguyên lý sao không biết trả lời như thế nào hack nhân dùng vừa mới không khoảng không đã nói xem như đáp án đáp lại hắn cũng đúng hơn nữa có những vật này cũng không kỳ quái như thế thế giới lại không biến mà nói liền không có cơ hội lại thay đổi không khoảng không cảm thán một phen sau đó sắc mặt trở nên nghiêm chỉnh lại ngươi biết không phong đô quỷ vĩnh viên tiêu diệt không hết bọn chúng chỉ có thể không hạn chế tăng trưởng dù là người đem toàn bộ thành phố quỷ tất cả rét sạch qua mấy ngày ở đây lại sẽ bị quỷ l ấ p đầy h á c h nhân g ậ t gật đầu chuẩn bị hướng không khoảng không hỏi thăm một chút phong đô giá phòng là bao nhiêu hắn đã tìm được lý tưởng mình bên trong chỗ ở tìm tới chính mình trong giấc n g ộ n vạn thất tư dự định ở đây mua lấy một tòa lớn nhà riêng nhưng quỷ chết quá nhiều động tính gây q u ả lớn sẽ đem ta đánh thức không chống không lời nói rơi xuống toàn bộ thành phố đều bị bóng tối bao trùm thiên đen hack nhân mầm đầu chỉ có thể nhìn thấy một tấm bao trùm nửa cái bầu trời đen như mực bàn tay đang chậm rãi rơi xuống giữa cả thiên địa tựa hồ chỉ còn lại một cái tay này trưởng không khoảng không ghé vào lỗ thai hắn bình tĩnh giải thích nói đó là bản thể chân thân buông xuống một t r ư ờ n g này rơi xuống sau đó toàn bộ phong đô đều biết biến thành phế tích vạn quỷ diệt tuyệt thằng đến lần tiếp theo bọn hắn lại độ phục sinh dần dần lấp đầy toàn bộ phong đô sau đó lại hủy diệt trung sinh vòng đi vòng lại vĩnh viễn không phân k ố i cho nên a địa ngục vĩnh viễn sẽ không g i n g không khoảng không cảm thán một câu sau đó bắt đầu ở bên cạnh đào hố nhìn hắn bình tĩnh như vậy đào hố h á c h nhân không khỏi có chút hiếu kỳ đào h ô giấu đến dưới đất liền sẽ sống s ó t s a o không vậy sẽ chỉ nhờ ngươi chết càng rung v ứ c một điểm ta chỉ là muốn đem điện thoại giấu đi dù sao ta cũng muốn chết nhưng phong đô sẽ không chờ ta sống lại hào tiếp tục trên mạng hừng lãng h á c h nhân n g ẩ n g đầu nhìn chiếm cứ toàn bộ thiên địa c ự t r ư ờ n g bàn tay này thực sự quá lớn ngay cả vân tay bên trên khe hở nhìn đều sò、so、tường thành lớn không cách nào tưởng tượng một tay nắm đều có lớn như vậy chân thân nên lớn bao nhiêu vì cái gì đánh thức ngươi bản thể sau hắn muốn hủy diệt toàn bộ phong đô hách nhân liếc mắt nhìn xa xa kim sắc hư ảnh nàng cũng không có bị bầu trời cự trường ảnh hưởng vẫn tại cần cụ chăm chỉ thu gặt lấy công đức nhớ kỹ ta phía trước nói qua sao phong đô đã bị không thể lại không xong toàn bộ phong đô từ trên x u ố n g dưới đã toàn bộ bị ô nhiễm cùng dị hóa không kẻ buôn nước b ọ t cũng không dơ lên chỉ là hết sức chuyên chú đào lấy hố ngươi nhìn cái k i a phật trưởng có cảm nhận được một tia phật tính sao không có tất cả cũng không có một tia phật tính cũng không có hết thể đều kết thúc cự trường rơi xuống tốc độ mười phần chậm không khoảng không vô cùng rõ ràng điểm này cho nên hắn ngữ tốc rất chậm loại sự tình này hắn đã trải qua đã không biết bao nhiêu lần ngay từ đầu chỉ là bên thai thỉnh thoảng vang lên thì thào nói nhỏ sau đó là kim thân có một chút t ì vết sau đó là cơ thể xuất hiện không cách nào k h ô n g chế d ị biến giống như d ò i trong xương đây là một loại hoàn toàn không cách nào thanh trừ độc tố bị lây những người vô luận là cơ thể vẫn là linh hồn đều sẽ bị dị hóa dù cho sau khi chết cũng sẽ phục sinh cho dù là bọn họ nguyên bản là người chết lúc này bản thể mới phát hiện toàn bộ phong đô sớm đã bị lây nhiễm tất cả mọi người đều trở thành nguồn ô nhiễm toàn bộ phong đô quỷ vật đều trở thành bất tử bất diệt quái vật ngay cả tòa thành này cùng một chỗ nơi này quỷ tùy tiện một cái chạy đến bên ngoài đều biết đem loại này ô nhiễm khuyết t ậ n ra không khoảng không nghiêm túc lấy tay bưng ra một khối thổ chuẩn xác hơn tới nói đây là một khối thoạt nhìn giống đất khối thịt biểu tình trên mặt hắn vẫn là như vậy bình tĩnh phản phất tại nói một kiện không có quan hệ gì với mình chuyện bản thể tại phát hiện thân thể của mình phát sinh d ị biến thời điểm đem ta tách ra xem như sau cùng chắc chắn tại triệt để mất đi ý thức phía trước bản thể lấy tự thân vạn trượng pháp tướng vì phong ấn đem phong đô chấn áp cho nên mỗi cách một đoạn thời gian hoặc phát hiện phong đô có gì thường lúc bản thể liền sẽ lấy pháp tướng chấn áp sau nơi này quỷ lại sẽ tính cả tòa thành này cùng một chỗ phục sinh vòng đi vòng lại vĩnh vô chỉ cảnh cho nên địa ngục không khoảng không bây giờ không khoảng không tương lai cũng sẽ không khoảng không ta là sống cùng chết ở giữa tồn tại là bản thể tại thời khắc cuối cùng đối sinh tàng độ tử vong với ta mà nói bất quá là tại một cái đen như mực trong hộp ngây ngốc một hồi không khoảng không nghiêm túc cẩn thận đem một cái bao phong tới cái k i a bị đào ra trong hố dùng để ở một bên miếng đất chỉnh chỉnh tề tề lấp bên trên sau đó nhảy dựng lên dùng sức đạp hai cướp qua nhiều năm như vậy ta duy nhất số mệnh chính là phòng ngừa ô nhiễm khuyết t à ra giống như ta ra ngoài tịnh hóa đám tia đáng thương cô nương hách nhân l ặ n g lặng đứng ở bên cạnh đáy lòng không h i ể u dâng lên một tia bi thường trong lòng giống như là đặt lên một khối đá nạm ặ trĩu thằng đến ta gặp ngươi hách nhân lúc này trên trời cái tia đen như mực cự trưởng đã rơi xuống phong đô phía trên kiến trúc một cô áp lực vô hình hạ xuống dường như đang giờ khắc này chung quanh trọng lực đều tăng cường mấy lần không khoảng không nghiêm túc nhìn xem hách nhân cơ thể dần dần trở nên hư hảo huyết n h ụ sẽ bị ô nhiễm linh hồn sẽ bị vặt mẹo nhưng ngươi loại kia không tồn tại cùng thế gian phật pháp sẽ không ngươi đang đi ra một đầu con đường mới cho nên ngươi không thể chết t r ư ớ c 57 một cái ý tưởng to gan n g ư ờ i không thể chết nghe được câu này h á c h nhân mới nhớ kinh dị trò chơi đếm ngược còn đang tiếp tục lúc này đếm ngược còn lại hai phút dựa theo k h u y ê n h ư ớ n g này chờ đếm ngược kết thúc chính mình cũng đã bị ép thành phong đô gạch loại thời điểm này phó bản như thế nào không h ỏ n g mất đáng giận không đợi h á c h nhân có hành động đã triệt để hóa thành hư ảnh không khoảng không hướng về bộ ngực của hắn nhẹ nhàng trụ một trường có cơ hội tới nữa nhớ kỹ an tính chút còn có chính là phục sinh sau ta có thể sẽ vứt bỏ một chút ký ức vạn nhất ta không nhớ rõ ngươi nhớ kỹ cho ta điểm nhắc nhở h á c h nhân thậm chí chưa kịp trước mắt cảnh sát trước mắt liền xảy ra biến đảo tiếp theo một cái trước mắt h á c h nhân phát hiện mình xuất hiện ở trên không trung chung quanh ngoại trừ một chút mạch vân bên ngoài không có gì cả quan trọng nhất là chính mình còn tại hối hả hạ xuống cũng may h á c h nhân từng có không trung vật rơi tự do kinh nghiệm lấy ra đèn tin chiếu hướng mình dùng đến phiên bản đơn giản hóa vũ lạc thuật h á c h nhân mới rốt c ụ c yên tâm bắt đầu quan sát tình huống chung quanh không chống không một trường này tựa hồ hao phí cái giá rất lớn trong nháy mắt đem chính mình đưa đến xa như vậy chỗ hơn nữa còn không có thương tổn được chính mình một chút đây cũng không phải là chỉ có kỹ xảo liền có thể làm được g ư ơ n mắt nhìn lên h á c h nhân thấy được cái kia tre khuất bầu trời tự trưởng theo cái bàn tay này h á c h nhân thấy được một cái ở trong thiên địa một cái ngồi xếp bằng pháp tướng cái này chính là không khoảng không bản thể địa tạ n g vương bồ tát pháp tướng chân thân tại trong phong đô thành thời điểm h á c h nhân chỉ có thể thông qua một cái kia tre khuất bầu trời bàn tay tới tưởng tượng chân thân có nhiều khổng lồ t h ẳ n g đến hắn dùng nhìn bằng mắt thường đến pháp tướng chân thân thân thể sau mới biết được chính mình vẫn còn nghĩ nhỏ toàn bộ pháp tướng chân thân lớn đến toàn bộ thiên địa tự hồ cũng dung không được hắn toàn bộ thân hình dù cho h á c h nhân ở trên không bên trong cũng chỉ có thể nhìn thấy ngồi xếp bằng nửa người dưới từ bộ ngực đi lên thân thể đều giấu ở tầng mây ở trong để cho người ta thấy không rõ cắt phong đô cùng pháp tướng chân thân so ra giống như một cái tinh xảo xinh xắn con chuột đen như mực cự trưởng chậm chạp và kiên định rơi xuống triệt để phủ lên phong đô t ĩ n h cái này một màn kinh khủng hoàn toàn không có phát ra một tia âm thanh h á c h nhân ngoại trừ bên t hai lệnh thấu xương phong thanh thanh âm gì cũng không có nghe được phong đô cứ như vậy yên tĩnh tại bên trên đại địa bị lau sạch cái t i a cự trưởng nâng lên hack nhân phát hiện phong đô địa chỉ ban đầu chỉ còn lại một vòng màu trắng đây là màu sắc h ơ i bày s a phong đô những bạch cốt kia kiến trúc bị ép thành một mịt một trận gió thổi qua phong đô lưu lại duy nhất vết tích cái này xóa giữa thiên điệu đặc hữu trắng giống như là không có vật chất tình yêu thả ả ra đại điệu bên trên chỉ lưu một thành trì hình dáng ân ký cùng với phong đô cái kia thoạt nhìn như là viên đá mặt đất đau quá đau hách nhân cảm giác trái tim co quắc một trận trong lòng vạn phần không lớn phong đô nhiều như vậy quỷ lần này liền không có lần này là thật sự bệnh thiếu máu một ức ca kiểm tra đến phó bản độ khó phát sinh tăng lên trên diện rộng nhiệm vụ chính tuyến tự động hoàn thành đếm ngược về không sau phó bản đem tự động kết thúc thỉnh người chơi sớm chuẩn bị sẵn sàng cũng tại trên không chậm chạp hạ lạc gần tới một phút h á c h nhân phát hiện kinh dị trò chơi nhắc nhở lại nhảy ra ngoài nhìn xem kinh dị trò chơi cho mình chụp dấu chấm hỏi h á c h nhân chấp chấp mắt cho nên phó bản vẫn là sập h á c h nhân đã dần dần đón nhận chính mình mỗi một lần tham gia phó bản đều biết lấy ý bên ngoài xem như phần cuối trên không trung chậm rãi hạ xuống trong lúc rảnh rỗi chỉ có thể chờ đợi lấy đếm ngược kết thúc hack nhân tại hít vài hơi gió về sau xem như địa tạ n g vương bồ tát tại cuối cùng tiết ra tồn tại ở sinh cùng t ử ở giữa hóa thân hắn hẳn là có biện pháp tại mỗi một lần phong đô bị san bằng thời điểm sống sót dựa theo không khoảng không sau cùng tuyết h pháp lần sau lại phục sinh lúc hắn sẽ đánh mất một chút ký ức nhưng hắn cùng mình nói qua hắn đã trải qua rất nhiều lần phong đô hủy diệt cùng chúng sinh lần này hắn là vì tiễn đưa chính mình rời đi lựa chọn lưu lại chờ chết nhớ tới không chống không di ngôn cảm giác trên người mình không hiểu thấu nhiều một chút trọng trách h á c nhân âm thầm quyết định về sau nhất định muốn nghĩ biện pháp lại tới ở đây một chuyến tốt nhất còn có thể ở đây mua một cái phòng thường trú một đoạn thời gian để cho địa ngục không khoảng không biến thành địa ngục đã khoảng không bất quá h á c h nhân n g ẩ n g đầu nhìn về phía cái kia thấy không rõ toàn cảnh pháp tướng chân thân trong lòng có một cái ý tưởng to gan cái này có hay không một loại khả năng tích tích tích kinh dị trò chơi đếm ngược tiến vào sau cùng đếm ngược thời khắc h á c h nhân một cây đèn tin bỏ vào trong ba lô để cho chính mình tiến vào trạng thái vật rơi tự do lần này phó bản đã kết thúc chúc mừng ngươi thành công sống tiếp được lần này là nghiêm túc nhiệm vụ chính tuyến độ khó sửa đổi đền bù đã hoàn thành chúc mừng ngươi thành công sống tiếp được kịch bản tìm vài độ 100% căn cứ vào b ồ n tràng trò chơi biểu hiện n g ư ờ i thu được S cấp cho điểm n g ư ờ i sẽ thu hoạch được phía d ư ớ i ban thường thu được 10 điểm điểm thuộc tính tự do độ khó để thang n g o à i định mức thu được ban thường 3 điểm điểm thuộc tính tự do thu được vật phẩm 1.500 n g u y ê n quỷ tệ kinh dị trò chơi giấy thông hành sơ cấp kinh nghiệm một thu được vật phẩm đặc thù phó bản mạnh vụn kinh khủng du luân 1.7. S cấp đánh giá ban thường rút thưởng số lần hai từng chuỗi đỏ tươi văn tự thoáng qua kinh dị trò chơi kết toán tin tức hiện lên ở trước mắt một giây trước còn tại vật rơi tự do h á c nhân bỗng nhiên cước đạt thực địa xuất hiện lúc trước cái kia góc tối không người trở lại thế giới hiện thật h á c nhân nhịn không được đánh giật mình. loại cảm giác này giống như ở trong mơ đột nhiên từ chỗ cao rơi xuống tiếp đó giật mình tỉnh lại toàn bộ thân thể không k i ề m hãm được có q u á c một cái ngược lại ở đây cũng không có ai hách nhân tùy tiện tìm một cái dựa vào tường châu ngồi xuống đem phó bản kết toán tin tức vừa cẩn thận nhìn một lần nếu như dựa theo bình thường quá trình tới lần này phó bản độ khó kỳ thực cũng không cao cùng tiến vào phó bản lúc giới thiệu phổ thông độ khó tương đương dù sao tại tiền tam thiên trong phó bản này thậm chí cũng không có quỷ có chỉ là so quỷ còn đáng sợ hơn người hết thẻ chuyển biến cũng là tại minh hôn nghi thức kết thúc phong đô thành môn xuất hiện về sau lúc này phó bản độ khó thẳng tắp tăng gọn tình huống cũng cùng phía trước hoàn toàn tương phản phía trước là một cái quỷ cũng không có phong đô xuất hiện sau đó là một người sống cũng không có át chủ bài một cái tương phản bình thường người chơi coi như đi qua ba ngày khi tiến vào phong đô sau đó đối mặt toàn thành quỷ cũng rất khó có cái gì xem như cho nên nhiệm vụ chính tuyến chỉ là đơn giản tại phong đô tìm tòi mười phút dù sao người bình thường tại phong đô toàn thành quỷ dị dưới sự đổi g i ế t có thể sống mười phút cũng xem là không tệ chỉ là hách nhân cái này kỳ hoa cầm một cái gặt lỉnh tại trong phong đô toàn thành truy sát quỷ cuối cùng gây động tĩnh quá lớn đem địa tạng vương bổ tắt đều đánh thức tiếp đó phong đô sớm vui nên giảm chiều không gian đ ã kích trở thành hai triệu bình diện ai nghĩ tới đây hách nhân lại nhịn không được thở dài m ộ t hơi từ cuối cùng cái kêu mấy phút giải được cố sự bối cảnh đến xem phó bản này đơn giản thâm bất khả chắc thậm chí ngay cả trong truyền thuyết địa tạ n g vương bồ tát đều xuất hiện còn tốt đây chỉ là kinh dị trò chơi phó bản nếu như loại tồn tại này tại thế giới hiện thực xuất hiện đoán chừng có thể đem tinh cầu đều xoa tầng làm thịt c h ư ơ n năm mươi tám hắn đã từng mê tín khoa học lắc đầu hách nhân đem tung bay suy nghĩ một lần nữa kéo trở về bắt đầu kiểm kê một lần này thu hoạch vốn là nhiệm vụ chính tuyến là tại phong đô tìm nhưng là bởi vì đánh thức không khoảng không bản thể nguyên nhân độ khó lớn biên độ tăng vọt cho nên dù là cuối cùng hai phút hắn tại bên ngoài phong đô thành nhiệm vụ chính tuyến cũng vẫn như c ũ hoàn thành lần này cho điểm cùng phía trước một dạng cũng là ép cấp cho nên giống như trước đây cũng là m ộ ư ơ i điểm điểm thuộc tính tự do tăng thêm độ khó tăng lên khen thưởng thêm h á c h nhân thu được m ộ ư ơ i ba điểm điểm thuộc tính tự do thể phách sức mạnh tốc độ sáu theo thường lệ đem điểm thuộc tính toa cấp đến trên thể phách quen thuộc bành trướng cảm giác lần nữa chuyển đến thể chất cường hóa kéo theo thuộc tính khác cũng hơi hơi tăng lên một hai điểm dù một phút quen thuộc sau khi cường hóa cơ thể hack nhân nhìn về phía thấp nhất đánh giá đánh giá người khác nói tân thủ đi ra ngoài trực tiếp đi đánh bột cũng là nói một chút mà thôi a sơ ngươi tới thật sự à. ngoại trừ tăng lên điểm thuộc tính cùng động kinh đánh giá h á c h nhân người chơi m ô bản cũng không có bao nhiêu biến hóa tạm thời không có gì dùng quỷ tệ một nghìn năm trăm n g ư ợ c lại là giấy thông hành kinh nghiệm lại tăng thêm một điểm khoảng cách thăng cấp lại tiến một bước hơn nữa lần này lấy được đặc thù phó bản m ạ n h vụn cũng không phải trước đây m á n h liệt quỷ trường học mà là một cái mới đặc thù phó bản h á c h nhân cảm giác chính mình ngửi thấy hố cha game điện thoại hương vị vô số khác biệt đặc thù phó bản đang hướng chính mình vây tay chỉ là muốn tập hợp đủ bọn chúng không muốn biết bao lâu lại là hai lần rút thưởng số lần h á c h nhân nghĩ nghĩ chuẩn bị tích lũy cái thập liên rút dù sao thập liên có giữ gốc đáng tiếc duy nhất chính là lần này không có thu được một người phó bản vào chợ bé nếu không liền có thể vô hạn sáo va đ i ê n c u ồ n g đơn soát đủ loại phó bản kiểm kê xong đủ loại thu hoạch h á c h nhân nhìn một chút thời gian chín một mươi năm a m vẫn được bây giờ chạy về trường học còn có thể theo kịp lớp thứ hai tại trong phó bản hai ngày không có chợp mắt h á c h nhân ngáp một cái chuẩn bị tại trong kiến thức hôn đúc ngủ một đoạn thời gian chạy về trường học hách nhân cùng khác vừa phía dưới song tiết khóa thứ nhất đồng học cùng đi đến một cái khác tòa nhà lầu dạy học phòng học lớn bắt đầu thượng đẳng hai tiết khóa tại buổi sáng lớp thứ hai sắp tan học năm vị trí đ ầ u phút hách nhân đúng giờ tỉnh lại bây giờ cơm ở căn tin đồ ăn vừa mới ra nổi chính là nóng hổi thời điểm ân khi đi ngang qua tầng lầu nhà vệ sinh công cộng lúc hách nhân bỗng nhiên ngửi được một cỗ mùi vị quen thuộc không phải hắn có cái gì lao bắt thiên phú mà là hắn cảm thấy quỷ khí tức bây giờ chính là tan học thời gian nhà vệ sinh sử dụng tỷ lệ rất cao hách nhân quyết định đứng tại chỗ chờ một hồi a ba cùng hách nhân dự liệu một dạng một tiếng hoảng sợ thét lên từ nhà vệ sinh nữ bên kia chuyển đến h á c h nhân từ ngoài cửa vào trong thăm dò một người mặc áo đầm màu trắng nữ sinh nã g ngồi tại một cái rộng mở cửa nhà cầu phía trước đồng học bên trong có cái gì sao trong nhà vệ sinh có có cố thi thể ngồi sập xuống đất nữ sinh đưa tay chỉ trước mặt p h ò n g đơn tiếp đó nằm dạp trên mặt đất nôn mửa liên tu trong nhà vệ sinh những người khác nghe được tiếng thét chói h a y cũng trước tiên nhô đầu ra xem xét ngoài cửa h á c h nhân phần thục lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại báo cảnh sát uy ngài khỏe ta là đúng lại là ta cái gì gọi là ta đánh điện thoại tới liền có đại sự không ca n g ư ờ i nói rõ ràng lời gì lời gì ta chỉ là t r ù n g hợp xuất hiện tại hiện trường án mạng mà thôi cùng c ô nạn có quan hệ gì nhưng ta bên này chính xác lại xảy ra một sự kiện trường học của chúng ta trong nhà vệ sinh nữ giống như có bộ thi thể ta không có tận mắt thấy nhưng mà gặp phải loại sự tình này trước tiên báo cảnh sát không phải phải làm đi cúp điện thoại hách nhân thở dài một hơi cảm thán thế phòng nhật hạ hắn một cái nhiệt tâm hào thị dân phá án tiểu trợ thủ cảnh sát đồng bạc tốt làm sao lại được một cái giang hải cổ nạn x ư n g hảo cổ nạn muốn đi cái nào cái nào người chết Chính mình là phát hiện nơi nào có người chết cái này có thể giống nhau sao cái này hoàn toàn không giống lúc hách nhân báo cảnh sát trong nhà vệ sinh người đều như ong vỡ tổ chạy ra phát hiện kia thi thể nữ sinh tại nôn một chỗ sau cũng dây rủa chạy ra hách nhân nhìn một chút đã không có người nhà vệ sinh quyết định đi vào nhìn một chút đi đến cái kia mở cửa phòng đơn phía trước hách nhân trông thấy một bộ bị tan nát vô cùng thi thể đâm máu trên thi thể tràn đầy khối thịt vụn dường như là bị gặm ăn qua đồng dạng nhất là bụng vị trí tựa hồ có một cái ngạnh sinh bị răng khai ra tới động khuôn mặt của nàng bị tóc dài che lại những thứ này tóc dài lại bởi vì dính vào huyết dịch ngưng kết thành đoàn để cho người ta thấy không rõ nàng đến cùng dáng dấp ra sao từ dưới đất đã trở nên ngưng kết thành khối rắn vết máu đến xem thời gian chết hẳn là tại hôm qua hách nhân nhớ tới vài ngày trước tính cả mình tại trong phó bản g ngây ngô mấy ngày nay cái kia trên bụng có một cây dây thừng đen hư ảnh nữ sinh mặc dù rất hiếu kỳ nhưng hách nhân xem như ngũ tinh hảo thị dân vẫn là rất lý trí quyết định không phá hư hiện trường phát hiện án mặc ước sau mười mấy phút xe cảnh sát gào thét lên tiến vào sân trường đứng tại nhà vệ sinh bên ngoài hách nhân thấy được mấy vị mượi phần nhìn quen mắt cảnh、sát. đương nhiên bọn hắn nhìn xem hách nhân ánh mắt cũng hết sức kỳ quái nhìn ta làm gì nhìn thi thể đi a trần khôn một mặt phức tạp đi tới nhà vệ sinh trước đó hắn đã từng mê tín khoa học thẳng đến gần nhất từng kiện chuyện vượt qua lẽ thường phát sinh ở trên người mình t ỷ như cái kia không cách nào đi ra thao trường lại t ỷ như cái này mỗi lần đều có thể phát hiện đặc biệt lớn tình tiết vụ án người tốt s i n học viên. Người h sinh này mỗi lần đều có thể khi phát hiện hiện trường phát hiện án tại chỗ đem hung thủ cũng cùng một chỗ bắt được mỗi lần đều có thể tiết kiệm bọn hắn rất nhiều thời gian cùng tinh lực chính là vụ án số lượng có chút nhiều lắm trần khôn cẩn thận nhớ lại một chút chính mình lần thứ nhất nhìn thấy hát nhân cho hắn bị người g i ả bị đụng làm biên bản mới qua ba ngày mới ba ngày a ba trong ba ngày này dòng giã phát hiện ba lên tinh chất đặc biệt á c liệt trọng đại án mạng bình quân một ngày cùng một chỗ cái này hợp lý sao nói câu không đạo đức mà nói trong ba ngày này lấy được khen ngợi so với quá khứ ba năm đều nhiều hơn nghĩ tới đây trần k h ô n rất muốn quay đầu lại hỏi hát nhân một lần này hung thủ là ai nói ra đại gia sớm một chút tan tầm bất quá thân là sự tôn nghiêm của cảnh sát để cho hắn không quay đầu lại mà là đeo bao tay vào cùng các nhân viên cảnh sát cùng đi đến gian kia nhà vệ sinh trước mặt